Quy 1 chương 602, cơ bản tôn trọng vấn đề. Cọ vợ ở, La Phong, Nguồn, tan tủ vẹn với em. người Dâu Sở rốt cục mở miệng. Tại sao dừng lại? Giang Hà có chút tiến nuối hắn chính hấp thu thoải mái đây này. Ngươi tại đuổi người ta. Dâu Sở sắc mặt khó coi. Không. Giang Hà thần sắc nghiêm nghị, kiên trì thời gian rất dài, chỉ là của ta với tư cách một người nam nhân, đối với ngươi một cái nữ nhân cơ bản tôn trọng. Không có nửa giờ, như thế nào không biết xấu hổ nói mình là nam nhân đây này? Cái gì? Dâu Sở vẻ mặt mở mịt, chợt lắc đầu, được rồi. Nếu như thế tiểu tiếp nhận ta một chiêu cuối cùng a Vâng. lực lượng đáng sợ hội tụ dâu sờ trong tay ngọn lửa nóng bỏng ngưng tụ hình thành một cái chói mắt hỏa phượng hoàng mỗi một lần cánh vung dậy đều tản ra lực lượng đáng sợ hỏa diễm phượng hoàng sát Vâng. hỏa phượng hoàng hướng về giang hà đánh tới đến rồi giang hà tâm thần nghiêm nghị hắn biết rõ đây là dâu sờ cuối cùng sát chiêu Ngưng tụ nàng cuối cùng tất cả lực lượng át chủ bài nếu như trước kia hắn đối mặt loại này chiêu số chỉ có một con đường chết nhưng là hiện tại với anh nhiệt năng hấp thu hình thức Soát hạ phượng hoàng một phần nhỏ lực lượng tiến vào giang hà trong cơ thể nhiệt năng lập tức tăng vọt trí mát trị số hoán đổi giang hà rất nhanh cắt hồi trở lại tan giã lĩnh vực hình thức cái này hình thức chỉ có thể hấp thu hạt năng lượng đối mặt cái này đập vào mặt nhiệt năng chỉ có thể tiêu hóa vain không bố lực lượng dũng máy vào tan giã lực lượng lĩnh vực lập tức tăng vọt trí mát trị số giang hà có khả năng hấp thu năng lượng đã đạt tới mát trị số rốt cuộc không cách nào thừa nhận nhưng mà còn sót lại lực lượng cũng còn thừa không có mấy trực tiếp anh đến giang hà trên người Soát. giống như một cơn gió màu xanh lá thổi qua thổi tới rồi giang hà trên người giang hà thuận rồi thoát tóc ân khá tốt kiểu tóc không có loạn quả nhiên dâu sờ nhìn xem giờ phút này tinh thần no đủ giang hà như thế nào còn không biết phát sinh cái gì nguyên vốn đã lung lay sắp đổ giang hà tại bị chính mình át chủ bài đuổi giết về sau rõ ràng một chút sự tỉnh đều không có làm sao có thể chỉ có một khả năng thực lực của đối phương xa trên mình có lẽ chỉ là đối phương cố kị nàng mặt mũi cùng thân phận cố ý cùng nàng đánh lâu như vậy tiền bối chi lực ta không bằng ta thua dâu sờ nhận thua tất cả mọi người sợ người thua dâu rõ ràng thua nhất là cuối cùng khi tất cả người nhìn xem dô sờ tiết nối rời đi thời điểm thần vũ tinh tất cả mọi người nổ làm sao có thể cái này giang hạ như thế nào sẽ không có việc gì đây chính là phượng hoàng giê ta hắn không phải đã sớm nhanh không được sao tất cả mọi người không có thể hiểu được nguyên bản ổn thắng cục diện vì cái gì trở thành như vậy nàng thế nhưng mà dô sờ nữ thần a nhất là nàng cuối cùng xưng hô tiền bối giang hạ có thể cường đến dô sờ xưng là tiền bối có vấn đề trong lúc này nhất định có vấn đề có người nhanh chóng xem trận chiến đấu này rất nhanh phát hiện một vài vấn đề dâu sờ không có sức mạnh nàng sở hữu tất cả năng lượng hao hết mới nhận thua đấy ba mẹ nó nữ thần rõ ràng bị giang hà ép khô rồi hả chẳng lẽ nói giang hà am hiểu nhất không phải công kích mà là phòng ngự mọi người sợ hai thán phục cẩn thận ngẫm lại ngoại trừ đối mặt táng thiên cái kia một lần giang hà chủ động xuất thủ thua bên ngoài lúc khác hắn phần lớn đều là bị động xuất thủ nếu thật sự là như thế lời nói có lẽ cái này giang hà còn có cơ hội giết trở về thất bại một lần cũng không có khả năng nhưng là vì vậy rất nhiều người bởi vậy chú ý giang hà chiến đấu nhưng mà làm bọn hắn im lặng chính là giang hà về sau mỗi lần chiến đấu đều đánh chính là vô cùng gian khổ ví dụ như hắn thứ nhị chiến đất ổ hai cùng một vị không gian lĩnh vực thiên thể chiến sĩ giao phong đây là một cái tân tấn thiên thể chiến sĩ thực lực thật sự rất yếu nhất là không gian lĩnh vực loại này cấp bậc lĩnh vực hắn muốn xây dựng không gian thế giới khó càng thêm khó so về gió sở kém cách xa vạn dặm thế nhưng mà tự là loại này chiến đấu giang hà cũng cùng đối phương đánh chính là khó phân thắng bại phải chết muốn sống cuối cùng nhất khó khăn lắm chiến thắng mà vị kia tại thất bại về sau cũng là vẻ mặt tiếp nối rời đi nếu như ta có thể càng nhận thức chân nhất chút ít có lẽ có thể thắng mọi người cái này cái gì gặp quỷ rồi tình huống muốn biết cái không gian này lĩnh vực gia hỏa dâu sở đã từng gặp được qua sau đó đập phát chết luôn thực lực của hai bên căn bản không phải một cái cấp bậc đó à giang hà thằng này tình huống như thế nào chẳng lẽ là trong truyền thuyết lĩnh vực khắc chế mọi người rất là hoài nghi nhưng mà rất nhanh các loại giang hà lại cùng một cái hỏa diễm tương quan lĩnh vực tiên thể chiến sĩ đối chiến thời điểm bọn hắn phát hiện vấn đề cái này hỏa diễm lĩnh vực rất yếu thậm chí không có cấu trúc thế giới nhưng mà giang hà y nguyên cùng đối phương đánh chính là khó phân thắng bại triệu tử nhất sinh cuối cùng gian nan chiến thắng cứ thế mà ép khô rồi đối phương sở hữu tất cả năng lượng mà lúc này đây mọi người mới tin tưởng giang hà thằng này thật sự có được thực lực ít nhất tuyệt đối với tại phía xa do sở phía trên vô luận đối thủ rất mạnh hắn đều biết dùng loại này làm cho người ta không nói được lời nào phương thức ép khô đối phương mỗi một tia năng lượng mỗi một lần đều là như thế cũng không ngoại lệ rất nhanh dâu sở về sau trận thứ ba thứ tư chàng thứ năm chàng mọi người kinh dị nhìn xem hắn lần lượt gian nan thắng lợi đã không muốn nhiều lời lời nói rồi nhất là hắn cái kia chút ít đối thủ rõ ràng đều không bằng do sở thời điểm muốn biết dâu sở cái gì thực lực? Điểm tốt 10A. Thắng liên tiếp số lần bạo bề ngoài A, tuy nhiên thất bại lúc này đây về sau, nàng đã bị vãi đi ra, nhưng là nàng thực lực của bản thân hay là không thể nghi ngờ đấy. Thế nhưng mà cái này, thằng này rõ ràng tại hành hạ đồ ăn. Cái này cái gì tâm tính? Không phải là bại bởi Táng Thiên về sau, tâm lý xuất hiện cái gì bóng mở đi à nha. Mọi người quả thực im lặng. Nhưng mà, không có người biết rõ, giờ phút này rằng hà chính thích thú. Tuy nhiên những này đối thủ thực lực có mạnh có yếu, nhưng là bình quân xuống, mỗi một lần cùng hòa diễm, không gian chờ hắn muốn có năng lực giả tác chiến hắn hấp thu năng lượng cơ hồ tương đương với chiến đấu 5 phút đồng hồ điên cuồng hấp thu tương đương với một lần chiến đấu tăng lên hai lần hắn như thế nào không thích một lần hai lần 5 lần 10 lần giang hà đã điên cuồng thực lực của hắn đang không ngừng kéo lên mỗi một lần chiến đấu đều đem giang hà đưa đến rồi một cái giai đoạn mới thậm chí giang hà cũng không biết theo hắn lần lượt chiến thắng rốt cục giang hà lần nữa bước vào điểm top 10 liệt kê rõ ràng theo lúc trước thứ 10 Z trở về cũng là top mười tên ở bên trong một người duy nhất từng có thua trận đấy mà phía trước chín tên trước mắt mới chỉ còn chưa bao giờ thất bại qua hắn rõ ràng lại tiến tốt mười rồi làm sao có thể thất bại một lần về sau cái kia tỷ số thắng cái kia mất điểm theo thắng liên tiếp số lần gia tăng thất bại một lần mất đi tỷ số thắng cũng đang không ngừng giảm nhỏ huống chi giang hà phía trước hai cái thế nhưng mà mất điểm cứ thế mà đem điểm để lên rồi có người hồi đáp mọi người giật mình đúng rồi thằng này trước lưỡng hạng thế nhưng mà mất điểm hắn kiên trì không được quá lâu có người cười lạnh hắn sớm muộn sẽ căn phía trước những người kia gặp được đấy long ngạo thực lực cùng táng thiên gần Giang Hà như vậy mà đơn giản bại bởi Táng Thiên, nếu là gặp được long Nạo. Có người lắc đầu không nói, bọn hắn đã từng xem qua Táng Thiên cùng Giang Hà một trận chiến, bại quá nhanh, thậm chí không hề lo lắng. Nếu như thế, đối mặt những cái kia cùng Táng Thiên tương tự những người kia, Giang Hà trên cơ bản không có bất kỳ phần thắng. Nếu như thế, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào trở thành người thắng sau cùng. Chỉ là, mặc dù như thế, cũng có rất nhiều người bắt đầu chờ mong. Không có biện pháp, chỉ cần đi vào top 10, sẽ có vô số người vây xem. Rất nhanh, Giang Hà kế tiếp đối thủ xuất hiện mọi người tâm thần chấn động rốt cuộc đã tới tinh thần là hắn ha ha lần này giang hà phải lại rồi chật chật các loại thanh âm vang lên mà giờ khắc này trong tinh không giang hà nhắm mắt chầm tư hắn đã thắng liên tiếp rất nhiều trận rồi từ lần trước gặp được dơ sở về sau hắn còn không có gặp được cái gì quá cường đại đối thủ hoặc là nói theo thực lực của hắn tăng cường lúc trước có thể chiến thắng người của hắn hôm nay đã không phải là đối thủ của hắn rồi ví dụ như nếu như lần nữa gặp được nô lăng hoặc là ma hết lời nói giang hà khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười đập phát chết luôn Hắn tin tưởng hai vị này trong tay hắn đi bất quá một chiêu. mà nếu như lần nữa gặp được sợ loại này cấp những lời khác, Giang Hà cũng có thể chính diện cùng nàng đối kháng, sau đó đường đường chính chính chiến thắng. Cái này chính là hắn hôm nay lực lượng, hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng là gặp được nếu như Tăng Thiên, Giang Hà mày nhắc lại, suy nghĩ một chút thực lực của đối phương, cuối cùng nhất lắc đầu, hay là chưa đủ. Tăng Thiên thực lực thật sự rất đáng sợ, đó là đồng dạng giống biện trên lệnh, tiêu tính toán tăng lên tới thực lực hôm nay, hắn cũng không có bất kỳ tự tin đối mặt Tăng Thiên, cũng may, khiêu chiến một người chỉ cần một lần hắn cũng không cần phải nữa đi đối mặt hắn xuất trước mắt vầng sáng lưu chuyển mới đối thủ xuất hiện giang hà vô ý thức nhìn lướt qua lập tức tâm thần khẽ run chính đùa dỡn đến rồi có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với em Quy một chương 603, cái này cái gì gặp quỷ rồi lĩnh vực cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với en. xuất trước mắt vầng sáng hiện lên lại là hắn giang hà trong óc hiện lên người này tin tức thính danh đế thế nhi lĩnh vực ảo ảnh giới tính không biết át chủ bài trong truyền thuyết Hắn sẽ đem tất cả đã từng đã đánh bại địch nhân lưu lại ảo ảnh, thậm chí đánh bại hắn địch nhân cũng sẽ lưu lại ảo ảnh, mà những này ảo ảnh là hắn đang khống chế, thực lực cực kỳ khủng bố. Từng cái bị hắn đánh bại người, cũng không dám đảm luận trong đó trình độ kinh khủng. ảo ảnh lĩnh vực. Giang Hà những mày, thật sự có loại này lĩnh vực. Sở hữu tất cả bị hắn đánh bại hoặc là đánh bại hắn người, đều lưu lại hảo ảnh, từ nay về sau bị hắn khống chế, nếu thật sự là như thế lời mà nói, hắn chẳng phải là vô địch rồi hả? Chỉ cần tìm một cái thực lực cường đại hàng tinh chiến sĩ hoặc là càng mạnh hơn nữa người đánh bại hắn một lần, hắn liền trực tiếp đến đó cấp độ rồi. Tuyệt đối không thể có thể giang hà lắc đầu tuy nhiên lĩnh vực cũng chưa mạnh yếu nhưng là tuyệt đối với không có vô địch hoặc làng địch thiên cái này vừa nói cho nên ảo ảnh lĩnh vực tồn tại tất nhiên có một ít chuyện ẩn ở bên trong đấy cũng không biết rốt cuộc là cái gì giang hà trong mắt hiện lên một vòng kim quang với anh trước mắt vầng sáng hiện lên đế thế ni lĩnh vực lập tức tách ra chiến đấu đã bắt đầu chật chật đế thế ni ra sân hắn rất cường há lại chỉ có từng đó là cường quả thực là được rồi chính ngươi xem đi ta vừa rồi nhìn hắn chiến đấu hoặc là nói cũng không thể nói là chiến đấu có ý tứ gì Nói không rõ, chính ngươi xem đi, tóm lại rất nhàm chán là được rồi. Nhàm chán? người nọ không hiểu ra sao, nhàm chán ngươi nói vui vẻ như vậy. Soát. Mọi người ánh mắt nhìn hướng tinh không, đi theo Giang Hà đến rồi một cái thế giới mới tinh, đây là một mảnh lục địa, trước mắt con đường tinh vi rõ ràng, 36 con đường, 360 độ, thông hướng địa phương khác nhau, tại đạo cuối đường, tựa hồ có những thứ không biết đang chờ hắn. Đây là đế thế nghi xây dựng thế giới, thuộc về hắn thế giới của mình. Cho dù, không phải như vậy hoàn mỹ. Cái này cái gì? Giang Hà trong mắt hơi híp, lựa chọn sáu tuyển một không đúng, hắn ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, theo cái kia không biết tồn tại cảm ứng mà đi, lập tức hiểu ra, đạo này cuối đường lại là đế thế nhi phân thân lực lượng, đó là đế thế nhi, hắn rõ ràng đem lực lượng của mình chia làm 36 phần, giang hà lông mi nhảy lên, vô luận đế thế nhi thực lực như thế nào, một khi hắn đem chính mình phân thành 36 phần, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, 31 mươi phần sáu thực lực, lại có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, hắn đây là đang muốn chết, giang hà trong nội tâm thầm nghĩ, ánh mắt hướng về mặt các phương vị cảm ứng, quả nhiên, từng đạo cuối đường, hắn đều thấy được đế thế nhi phân thân lực lượng, cái này thật sự đế thế ni thằng này đem chính mình chia làm 36 mươi phần giống ở lĩnh vực trong thế giới cho nên kế tiếp chỉ phải tìm được hắn 36 cái phân thân từng cái đã bại tiểu thắng giang hà trong nội tâm thầm nghĩ chỉ đơn giản như vậy chính hắn đều không thể tin được vấn đề ở nơi nào giang hà nhìn không ra đã nói rồi đấy ảo ảnh đâu này chẳng lẽ nói những cái kia ảo ảnh từng nhóm bảo hộ 36 mươi cái ảo ảnh tại đạo cuối đường bảo hộ bọn hắn hoặc là nói muốn xem gặp đế thế ni phân thân chỉ có đánh bại bọn hắn nếu như nói như vậy đem những này phân thân phóng cùng một chỗ chẳng phải là càng có lực uy hiếp hoặc là càng mạnh hơn nữa giang hà không rõ nghĩ mãi mà không rõ hắn dứt khoát quyết đoán bước vào trong đó một con đường theo con đường đi rồi một phút đồng hồ hắn trợn phát hiện trước mắt con đường đang không ngừng biến chật vật cuối cùng nhất biến thành chỉ cho phép một người thông qua thông đạo mà xa xa dần dần xuất hiện bóng người địch nhân đến giang hà tâm thần nghiêm nghị hắn cũng không quên đế thế ni lĩnh vực ảo ảnh đế thế ni chính thức lực lượng thế nhưng mà ảo ảnh hắn một mực tại chờ đợi sự xuất hiện của nó mà bây giờ nó rốt cuộc đã tới tự cho ta xem xem Hảo ảnh có thể có được bản thể vài phần thực lực. Giang Hà trong mắt hơi hiếp, hắn đang chuẩn bị tiến lên, chợt phát hiện người ở ngoài xa ảnh tựa hồ có chút không đúng, chờ hắn đi vào về sau càng là vẻ mặt một bước, cái này. Giang Hà sợ ngây người, trước mắt tình huống cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng Nguyên lai tưởng rằng sở hữu tất cả hảo ảnh đều là đế thế ni không chế, bọn hắn sẽ đến ngăn cản Giang Hà đường đi, nhưng là trước mắt chứng kiến một màn, nhưng lại, ngươi là tới khiêu chiến đế thế ni hay sao? Vâng, thật là đúng gì? ta cũng thế. Không khéo, tại đây tất cả mọi người là. Đúng vậy, tất cả mọi người cái này cho phép một người thông qua trên đường dậm rạp chẳng chịt theo trước mắt vài bóng người đến xa xa cái kia nhìn không thấy cuối cùng tất cả mọi người đều đang đợi lấy khiêu chiến đế thế nhi những này lúc trước không biết là khiêu chiến thất bại hay là thành công nào ảnh lúc này y nguyên đối với hắn hận ý trần đấy dù là chỉ là tàn ảnh bọn hắn hoàn toàn không bị đế thế nhi không chế toàn bộ trêu chọc ở tại chỗ này cái này tiết tấu không đúng giang hà lau mồ hôi bất quá mặc dù như thế hắn y nguyên chú ý cẩn thận nói không chừng đây là đế thế nhi âm mưu lại để cho người ta buông lỏng cảnh giác sau đó một kích trí mạng có khả năng giang hà cẩn thận từng ly từng tí đi qua mấy cái hào ảnh quét mắt nhìn hắn một cái cũng không để ý gì tới hội một đám người như trước đang chờ đợi rõ ràng thật sự không có định ý giang hà kinh ngạc cái này cái gì gặp quỷ rồi tình huống muốn biết đây chính là đế thế ni thế giới kết quả đây tại đây hào ảnh rõ ràng đối với giang hà không có bất kỳ định ý ngược lại đối với đế thế ni tràn ngập định ý cái này không riêng giang hà vẻ mặt một bức thần vũ tinh tất cả mọi người cũng thế cái gì tình huống đế thế ni chơi sụp đổ rồi hả quỷ biết rõ tổng cảm giác không đúng chỗ nào chẳng lẽ là cái gì âm u? Mọi người không ngừng suy đoán, mà những cái kia đã từng xem qua đế thế ni chiến đấu người, thì là vẻ mặt thần bí mà cười cười, các ngươi rất nhanh sẽ biết đế thế ni phong cách chiến đấu là cái gì. Giang Hạ không rõ ràng lắm, nhưng là trước mắt tình huống tựa hồ cũng không có gì nguy hiểm, ít nhất trước mắt là an toàn đấy. Nếu như thế, cái kia cũng chỉ có thể đợi, hắn cũng tò mò đế thế ni biết dùng phương thức gì cùng hắn chiến đấu, mà trước mắt những này hảo ảnh chiến đấu đến cùng như thế nào? Có lẽ rất nhanh sẽ thấy rõ ràng rồi. Mặc kệ ngươi có phải hay không diễn kịch, một hồi sẽ biết. Giang Hạ thì thào tự nói sau đó một phút đồng hồ trôi qua đội ngũ không núp đích 5 phút đồng hồ trôi qua đội ngũ không núp đích 10 phút đồng hồ trôi qua đội ngũ còn không có động tình huống như thế nào giang hà có chút kỳ quái bất quá hắn như trước bảo trì chấn định mà đợi một giờ thời điểm đội ngũ rốt cục chậm rãi về phía trước chuyển rời rồi một vị trí những cái kia hảo ảnh mở miệng lần nữa xem ra có người khiêu chiến đã xong lần này rất nhanh ba giờ tiểu đã xong ư xem ra lại đã thất bại ha ha đều nói đế thế ni là cái thế giới này đệ nhất cường giả ta dù sao không tin ta cảm giác ta thực chất bên trong đều là đối với hắn hận ý. Hừ, ai mà không đâu rồi, người này quá mức chiêu hận a. Mọi người nghị luận nhau nhau, mà giờ khắc này Giang Hà hoàn toàn sợ ngây người, không là vì đế thế nghi vì chính mình địa đặt thân phận, mà là vì. Ba giờ. Một người cợt mờ nở. Giang Hà ngẩng đầu, nhìn phía xa cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng đội ngũ, Đông nhiên cảm giác được một ít không ổn. Nếu như cứ như vậy xếp hàng xuống dưới, đây chẳng phải là. Soát. Một bóng người ý đổ theo mọi người đỉnh đầu lướt qua lại trên ngang, sau đó vô anh vô số quang ảnh hiện lên tất cả mọi người xuất thủ bóng người kia trực tiếp bị triệt chết rồi căn bản đều không thừa quả nhiên giang hà kinh hãi hắn rốt cuộc minh bạch cái này cái gọi là ảo ảnh lĩnh vực rốt cuộc là cái gì đi muốn đế thế nhi Ảo ảnh đích thật là lúc trước chiến thắng đế thế nhi hoặc là chiến bại người các loại có tất cả đều có nhưng là những người này lại không bị đế thế nhi chỗ khống chế hoặc là nói đế thế nhi căn bản không có thực lực đi khống chế những thực lực này cường đại hơn nữa số lượng to lớn đại bóng người nhưng là hắn hoàn toàn không cần khống chế hắn chỉ cần dùng một loại phương thức đem những người này lợi dụng là được rồi ví dụ như như bây giờ lợi dụng tất cả mọi người đối với hắn hận ý ngăn chặn sở hữu tất cả đường đi đây là xếp hàng muốn đả bại đế thế đi cái này phân thân rất đơn giản thành thành thật thật xếp hàng đến phiên ngươi thời điểm đả bại hắn là được rồi giang hà tin tưởng thằng này phân thân nhất định rất yếu hắn từng phút đồng hồ có thể chết chết nhưng là xếp hàng thời gian giang hà nhìn xem người ở ngoài xa đầu một người khiêu chiến ba giờ tám cái tự làm một ngày hai cái chính là một cái nguyện mà xa xa đội ngũ này tựa hồ không mấy ngàn giang hà có chút há hốc mồm, cái này đậu xanh rau má tính toán chuyện gì xảy ra cái này cái gì gặp quỷ rồi lĩnh vực Còn tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với Quy một chương 604, phá cục cọ vợ ở, la phong nguồn tàn tủ vẹn với em muốn biết đây chỉ là một cái trong đó phân thân toàn bộ thế giới chọn vẹn 36 cái phân thân toàn bộ tính toán cùng một chỗ lời mà nói các loại đánh bại đế thế ni cũng phải vài thập niên về sau đi à nha tuy nhiên cái thế giới này thời gian quy tắc tất nhiên là hư giả đấy nhưng là đối với giang hà mà nói cái kia chính là thật sự mấy chục năm tại đây một cái chim không đẻ trứng địa phương cái gì đều không làm cũng chỉ là xếp hàng cái này tính toán cái gì phương thức chiến đấu mà nếu như không đi xếp hàng cũng chỉ có thể nhận thua vô luận thực lực như thế nào hắn rốt cuộc biết trong truyền thuyết vì sao từng bị đế thế ni đánh bại người đều không muốn nói luận những này không là vì khủng bố mà là vì Vườn ôn quá đậu xanh rau má buồn nôn rồi lần thứ nhất trông thấy như vậy phương thức chiến đấu muốn khiêu chí ta thật có lỗi trước xếp hàng a đồ chó hoang đế thế Nhi giang hà khẳng định chính mình chỉ cần thành thành thật thật xếp hàng các loại lúc kết thúc Nhất định có thể triệt chết, chết thằng này, nhưng là ngươi xác định ngươi có thể nhìn được. Hoặc là nói, trực tiếp giết chết sở hữu tất cả ảo ảnh, trực tiếp vượt qua. Tựa hồ là cái không sai chú ý. Giang Hà nhìn về phía phương xa, tại người gần nhất ảo ảnh trên người đã qua, lập tức thân thể cứng đờ, nhị tinh đi tinh chiến sĩ, mà ở phía xa còn có mấy cái tam tinh cùng tứ tinh. Này làm sao xong? Giang Hà cảm ứng đã qua, có thể xác định bọn hắn thực lực nguyên vẹn. Đó căn bản không có cách nào đánh. Này làm sao đánh? Giang Hà yên lặng tối lui, đi về hướng mặt khác thông đạo, sau đó phát hiện 36 con đường, cơ hội toàn bộ đồng dạng trừ phi ngươi hữu lực lượng có thể quét ngang tất cả mọi người bằng không mà nói cũng chỉ có thể các loại hoặc là nhận thua cái này giang hà nhất thời không có chỉ hoán qua thần ra trong gió mất trật tự mà giờ khắc này thần vũ tinh sở hữu tất cả dân chúng cũng sợ ngây người ba mẹ nó cái này như bức loẹ loẹ phương thức chiến đấu quá vô sỉ đi hả nha ảo ảnh lĩnh vực đặc sắc phát huy phát huy vô cùng tinh tế nếu như giang hà thất bại huyết ảnh của hắn cũng sẽ trở thành xếp hàng một bộ phận mang theo đối với đế thế ni hận ý đi trở thành công cụ của hắn cái này tốt người đáng sợ thật đáng sợ lĩnh vực mọi người sợ hai thán phục vừa rồi những cái kia cười mà không nói người giờ phút này cũng mở miệng quan sát đế thế ni chiến đấu chỉ có một cảm giác nhàm chán thật sự rất nhàm chán ngoại trừ ngay từ đầu thú vị đằng sau tất cả đều là nhàm chán một đám người đứng chỗ đó bất động các loại rất nhiều năm người nói nhàm chán không cái này vô sỉ phương thức đế thế ni chẳng phải là đệ nhất không hắn thua một lần cái này cũng có thể thua ân đối thủ kia thật sự cứ thế mà đợi 30 năm mọi người tốt mánh liệt người đây chính là ba năm không thể làm bất cứ chuyện gì chỉ có thể xếp hàng 30 năm rõ ràng thực sự người các loại được quả nhiên trên cái thế giới này người đáng sợ có khối người về phần theo con đường giết đi qua người suy nghĩ nhiều quá hiện tại thế nhưng mà lĩnh vực chi tranh tất cả mọi người là tân tấn thiên thể chiến sĩ đối mặt những cái kia tam tinh tứ tinh thậm chí càng mạnh hơn nữa người coi như là hiện tại táng thiên cũng không dám xem ra giang hà phải thua không nhận thua không được à xếp hàng ảnh hưởng không chỉ có chỉ là cái gọi là kiên trì 30 năm không động thủ người cảm giác mình chiến đấu trực giác còn có thể giữ lại bao nhiêu chính thức thời điểm chiến đấu người còn có thể phát huy bao nhiêu còn có tâm tính ảnh hưởng, những điều này đều là cực kỳ đáng sợ đấy. vì một lần lãnh chúa chi tranh, đầu vào tương lai của mình, không đáng. có người phân tích nói, mọi người sâu chấp nhận, dù sao loại phương thức này, thật sự quá hèn mọn bị ổi rồi. nếu như là ta, trực tiếp giết đi vào, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, đánh thắng được tiểu tính toán, giết không nổi tiểu thua, cũng không phải sao? các người đoán giang hà sẽ như thế nào làm? có lẽ sẽ các loại a, không biết, có lẽ sẽ trực tiếp nhận thua đâu này. mọi người ý kiến bất đồng, mà giờ khắc này. Ánh mắt của bọn hắn lần nữa rơi xuống Giang Hà trên người, đối mặt loại này quẫn bách tình huống, Giang Hà đến cùng nên lựa chọn như thế nào? 36. Giang Hà hai mắt khép hở, hắn tại phân tích. Quy tắc là người định đấy. Hướng chi, nơi này là quy tắc là đế thế nghi chế định đấy, nếu là người chế định đấy, vậy thì nhất định có lỗ thủng tồn tại, ưu tính toán không có, cũng muốn đào ra một cái lỗ thủng. Cái này là Giang Hà nghĩ cách. Dù sao, vô luận là mở một đường máu hay là cản các loại 30 năm, đều quá loại ngu vở cờ nở rồi. Ở ảnh, có được nguyên lai thực lực, có được nhất định được tự do ý chí nhưng lại như cũng bảo trì nhất định đối với đế thế ni hận ý giang hà yên lặng phân tích nói cách khác chỉ có đối với đế thế ni nghi hận nghiến giang ngứa người mới có thể lưu lại ảo ảnh a mà những cái kia cường giả chân chính ví dụ như hàng tinh chiến sĩ coi như là đánh bại đế thế ni cũng là theo tay vung lên vô luận có thể không giết chết bọn hắn căn bản không quan tâm đối với đế thế ni cũng sẽ không có quá lớn hận ý cho nên những cái kia quá mức cường đại cường đại đến căn bản không quan tâm đế thế ni người là không thể nào xuất hiện ở chỗ này đấy tại đây những người này hoặc là bị buồn nôn cuối cùng nhất thất bại hoặc là tuy nhiên thắng lợi rồi nhưng là cứ thế mà đợi 30 năm hoặc là rất gian nan giết qua ra, nguyên một đám nộ khí trùng tiên hận ý bành trướng những người này mới có thể lưu lại ảo ảnh cái này mới là ảo ảnh lĩnh vực hạt tâm xếp hàng đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi ngươi ngẫm lại ngươi là một cái tam tinh cường giả đông nhiên có một ngày một cái một tinh nhược gà tới khiêu chín ngươi sau đó cường hành đem ngươi kéo vào lĩnh vực của hắn. ngươi tuy nhiên thực lực cường đại nhưng là đối mặt những cái kêu loạn thất bại ao, ảo ảnh dĩ nhiên giết thật lâu chờ ngươi giết sạch thời điểm phát hiện địch nhân không thấy rồi ngươi thắng nhưng là địch nhân cũng chạy người có phản ứng gì tự nhiên là phẫn nộ ngập trời phẫn nộ mà như vậy dạng mãnh liệt cảm xúc bộc phát hóa thành ảo ảnh lưu tại đế thế ni trong lĩnh vực từ nay về sau trở thành hắn thực lực cường đại một bộ phận cái này tự là ảo ảnh lực lượng một cái đáng sợ lĩnh vực cho dù thông qua một cái như vậy buồn nôn người phương thức biểu hiện ra đi ra nhưng là ảo ảnh giang hà ánh mắt như điện xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất hắn thấy được cái này lĩnh vực chính thức cường đại địa phương nhưng là chính là bởi vì như thế hắn cũng nhìn thấy cái này lĩnh vực yếu nhất địa phương vô luận ảo ảnh cỡ nào cường đại vô luận ngươi có bao nhiêu ảo ảnh có một cái bản chất không cách nào cải biến cái kia chính là không cách nào khống chế ngươi chỉ có thể dẫn đạo dùng thiêm thức dùng thế giới quy tắc dùng những người kia đối với đế thế ni hận ý đi dẫn đạo bọn hắn dùng loại phương thức này đến ngăn cản những người khác công kích dẫn đạo nếu như có thể phá hư hắn cái này dẫn đạo giang hà nhìn về phía phương xa nếu như có thể thuyết phục những người này lại để cho bọn hắn tắn đi có thể thử xem vì vậy giang hà với tư cách một cái thuyết khách ý định đi thuyết phục những người này lại để cho bọn hắn tạm thời ly khai tại đây nhưng mà rất nhanh giang hà vẻ mặt chật vật trốn về đến, đến rồi chỉ cần là đế thế ni nói một câu lời hữu ích bọn hắn tự ý tứ hàm xúc giang hà là đế thế ni chó săn căn bản không cho phép ngươi nói đằng sau thuyết phục ngươi muốn trêu chọc ta đây này về phần nói đế thế ni nói vậy ân mọi người thậm chí sẽ vỗ tay vỗ tay nhưng là muốn bọn hắn mở ra căn bản không có khả năng những người này ý chí kiên định huống hổ bọn hắn cũng chỉ là hảo hành mà thôi thực lực tuy như tại lại không chuẩn bị chính thức tư duy năng lực nói tóm lại thuyết phục bọn hắn ly khai hẳn là không nhất đáng tin cậy lựa chọn như vậy các loại sao giang hà trong nội tâm thở dài đây là hắn không nguyện ý nhất làm một cái lựa chọn thế nhưng mà địa cầu đợi không được bất luận cái gì không ra hắn đã thất bại qua một lần nếu như thất bại nữa rất có thể tiểu cùng lần này lánh chúa lỡ mất gì tốt đây là giang hà chỗ không thể nhẫn nhịn đấy chẳng phải chính là vải thập niên sao giang hà hít sâu một hơi chỉ là ngầm đầu nhìn phía xa người nọ đầu bắt đầu khởi động địa phương nhìn xem cái kia lách vào lách vào nhốn nháo đám người giang hà bỗng nhiên tâm thần khẽ động có lẽ cũng không phải là không có biện pháp sở hữu tất cả hạo ảnh đều là rậm chẳng trị xếp đặt lấy không có cho giang hà bất luận cái gì có thể cắm vào địa phương đây đế thế nghi làm đấy Trên ngang không cho phép bên cạnh đi vòng qua cũng không cho phép cho dù có nhiều chỗ diện tích hơi đại một loạt có thể bông rất nhiều người nhưng là thì ra là dầm rạp chẳng chỉ xếp đặt sẽ không cho ngươi bất luận cái gì chọc vào không cơ hội nhưng là giang hà bỗng nhiên nở nụ cười cười có chút lạnh ngươi nghe qua trả đạm sự kiện sao vê anh giang hà trong tay vầng sáng hiện lên toàn bộ thế giới trong nháy mắt này lâm vào hắc ám, ám dạ, hàng lâm xuất đáng sợ quang huy theo giang hà trong tay mà qua quét ngang hướng đội ngũ chung tất cả mọi người cho dù lực lượng của hắn quá yếu không có đối với những người kia tạo thành cái gì tổn thương nhưng là đối với những cái kia trước mắt lập tức h ngũ giác giác quan thứ sáu đều bị phong bế người đến nói đây quả thực là lớn nhất khiêu khích phản kích vô số ảo ảnh bắt đầu phản kích vê anh toàn bộ thế giới rối loạn có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với Quy một chương 605 trăm tinh quay lại lực lượng cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em vê anh toàn bộ thế giới lâm vào hối loạn ít nhất giang hà chỗ cái lối đi này tất cả mọi người tại trên chúc con đường trung bộ phát bọn hắn nhìn không tới người chung quanh nhưng là có thể cảm giác được đáng sợ kia nguy cơ nhất là cái kia không hiểu công kích theo trên người xẹt qua bắn ra vết máu tất cả mọi người lâm vào điên cuồng bên trong thử vong không chỗ nào không có giang hà rất xa tránh ra cứ như vậy nhìn xem náo nhiệt nên đã xong giang hà khỏe miệng lộ ra mỉm cười ảo ảnh lĩnh vực rất cường nhưng là nó thuộc về đại hậu kỳ kiểu lĩnh vực ảo ảnh tích lũy càng nhiều thực lực càng cường đế thế ni một cái tân tấn thiên thể chiến sĩ tại sao có thể có tam tinh tứ tinh ảo ảnh hoặc là hắn đi tìm đường chết khiêu chiến những cái kia cường giả? hoặc là sau lưng của hắn còn có những người khác nào đó cái thế lực bồi dưỡng được đến quân cờ xem ra vì một cái ngân hà hệ đều trả giá không ít ta giang hà lắc đầu vì một cái nghe đồn cần gì chứ với anh đống nhiên trước mắt vầng sáng nổ tung vô số ảo ảnh bị chém giết mà ngay cả giang hà ám dạ hàng lâm đều bị cứ thế mà khu trừ đây là giang hà chưa bao giờ thấy qua tình huống hắn có chút kinh ngạc xem hướng tiền phương. chỗ đó chỉ lưu lại một tứ tinh ảo ảnh trung quanh một cái biển máu khi gi sơ gi giang hà hít một hơi lạnh khí không hổ là tứ tinh đi tinh chiến sĩ thực lực này quả nhiên của bố hắn lạnh lùng chằm chằm vào giang hà là ngươi ánh mắt của hắn trung sát ý bắt đầu khởi động không phải ta giang hà lắc đầu ở chỗ này chúng ta tất cả mọi người là nhất thể đấy nếu như muốn nói địch nhân lời mà nói có lẽ chỉ có một người rồi chết tiệt nọ đế thế nhi. giang hà cười lạnh hắn nhất định là bị quá nhiều người khiêu chiến sợ hãi cho nên muốn muốn tiêu diệt chúng ta Xoát. thứ tinh ảnh mục lưng lánh hắn lạnh lùng nhìn xem giang hà thẳng đến giang hà phía sau lưng lạnh cả người ta nhìn ra được ngươi không phải là người của hắn tứ tinh ảnh thu hồi ánh mắt lướt qua trước mắt huyết hải cuối cùng nhất bước vào chỗ sâu nhất ta đi khiêu chiến đế thế nhi những người trước mắt này tánh mạng hắn cần trả giá thật nhiều nói xong hắn là được rồi sau đó không còn có xuất hiện thực lực của hắn rất cường, nhưng là nói cho cùng cuối cùng chỉ là ảo ảnh Đã đế thế nhi cài đặt cái này khiêu chiến hẳn là có những biện pháp khác đấy quả nhiên một lát sau giang hà Tiểu chứng kiến vị kia tứ tinh ảo ảnh chọn mới xuất hiện tiếp tục đi khắc một cái lối đi xếp hàng vẻ mặt hận ý chờ đợi cùng đợi khiêu chiến đế thế nhi xem ra đã thất bại đế thế nhi không cách nào khống chế ảo ảnh nhưng là ảo ảnh cũng không cách nào đánh bại đế thế nhi thực lực của bọn hắn khẳng định tại phía xa đế thế nhi phía trên, không cách nào đánh bại đế thế nhi, cũng chỉ là bởi vì quy tắc hạn chế. là như thế này sao? giang hà như có điều suy nghĩ, cho nên đế thế nhi mới cài đặt như vậy một cái khác loại quy tắc, cứ thế mà dùng những ngày hảo ảnh, thiết trí xuất như vậy một cái tiêu hao thời gian quy tắc, lại để cho tất cả mọi người ở chỗ này chờ chết. chỉ là đáng tiếc. giang hà lắc đầu, đầu hàng đi, đế thế nhi. giang hà xem hướng lên bầu trời, ngươi không phải là đối thủ của ta. chỗ đó, không có người trả lời, rất tự tin thật không giang hà giống như cười mà không phải cười ta đây đến với ngươi tính tính toán toán một hồi ta sẽ tiếp tục đi mặt khác mời một cái lối đi làm đồng dạng sự tình, ngươi trong khoảng thời gian này chỗ tích lũy sở hữu tất cả ảo ảnh đều tự giết lẫn nhau cái này thành trên ngàn trăm thậm chí hơn vạn ảo ảnh cũng sẽ ở một trận chiến này chung vẫn lạc mà ngươi đã sắp đạt thành ảo ảnh lĩnh vực sẽ trở lại nguyên điểm ngươi nguyện ý trả giá cái này một cái giá lớn sao giang hà cười lạnh tự coi như ngươi nguyện ý phía sau ngươi thế lực nguyện ý sao một cái đã không có tác dụng ảo ảnh lĩnh vực ngươi cảm thấy chờ đợi ngươi hậu quả là cái gì không chung thật lâu chờ mặc ngay tại giang hà cho là mình gặp được chính là cái cố chấp xương cứng thời điểm Đương nhiên trước mắt tinh không biến hóa xuất vâng sáng lưu chuyển đế thế ni nhận thua giang hà chiến thắng quả nhiên giang hà cười nhạt một tiếng thành công rồi Tiêu tính toán đế thế ni có khả năng hắn thế lực sau lưng cũng chơi không dậy nổi bất quá một trận chiến này cũng làm cho giang hà kinh diệm đến, đến rồi hắn lần thứ nhất biết rõ lĩnh vực rõ ràng có thể như vậy chơi dùng đặc thù phương thức chế định đặc thù quy tắc rất tưởng hắn tan giã lĩnh vực có thể chơi như thế nào giang hà lâm vào trầm tư mà lúc này thần vũ tinh sở hữu tất cả dân chúng vẻ mặt một bước Thắng. vậy thì thắng được xưng vô địch ảo ảnh đại quân được xưng buồn nôn nhất xếp hàng lĩnh vực cứ như vậy vua hơn nữa lại là đế thế ni chủ động nhận thua. cái này cái này cái này làm cái gì mà có người im lặng quỷ biết rõ rất nhiều người khó hiểu có lẽ là bởi vì giang hà cái kia đoạn lời nói nói cách khác biến thành đen thật sự sẽ khắc chế ảo ảnh lĩnh vực nhìn như vô địch ảo hành lĩnh vực chỉ cần che đợi ánh mắt bọn hắn sẽ xong đời mọi người lên nhau hai mặt nhìn nhau cái này hồi tưởng vừa rồi hình ảnh tựa hồ đúng là như thế đây là mọi người không cách nào đoán trước đấy những cái kia nhìn như tam tinh tứ tinh cường đại không có giới hạn đi tinh chiến sĩ lại có thể biết quỷ gối ánh mắt che đậy lên thiên thể chiến sĩ cái nào không phải tâm niệm quét ngang bọn hắn giai đoạn này đơn thuần dùng con mắt xem đã rất ít đi à nha những này hảo ảnh có lẽ cái này là hạn chế có người như có điều suy nghĩ bởi vì hảo ảnh lĩnh vực quá mức cường đại ngược lại không cách nào toàn năng thực lực của bọn hắn tuy nhiên vẫn còn nhưng là mặt khác cảm ứng lại không có mang đến thì ra là thế mọi người bừng tỉnh đại ngộ chỉ là như là nói như vậy cái này hảo hành đại quân cũng quá đại giác rời rồi một cái biến thành đen liền trực tiếp xong đời xem ra cái này đế thế nhi cũng không coi vào đâu nhân vật thiên tài nhưng mà rất nhanh trận tiếp theo đế thế nhi lần nữa xuất thủ đối thủ của hắn cũng rất thông minh tuy nhiên hắn không biết giang hà cùng đế thế nhi chiến đấu tình huống nhưng là cũng rất thông minh nghĩ tới cùng loại phương pháp hạn chế tầm mắt lập tức toàn bộ thiên địa lâm vào hắc tám Ôi ba rõ ràng còn có người dùng loại phương pháp này xem ra đế thế nhi muốn xong xem ra tất cả mọi người không nốc, hay là rất nhiều người có thể nghĩ đến phá giải biện pháp đấy cũng không phải sao mọi người nghị luận nhau nhau nhưng mà ra ngoài ý định chính là đem làm trước mắt hắc cám biến mất xuất hiện ở trước mặt mọi người đấy là đế thế nhi đối thủ giờ phút này hắn vẻ mặt một bước bị đối diện bốn tinh chiến sĩ trực tiếp sỏ xuyên qua rõ ràng dám ra tay với chúng ta muốn chết hừ xem người này hẳn là đế thế nhi cho săn ta xem cũng thế thiện nhân chúng nào ảnh cười lạnh chiến đấu kết thúc đế thế nhi nhẹ nhõm chiến thắng cái này thì xong rồi thần vũ tinh người xem sợ ngây người cái này tình huống như thế nào đồng dạng biến thành đen đồng dạng tầm mắt hạn chế vì cái gì Giang Hà tiểu chiến thắng rồi, mà người này sẽ bị vị kia vệ tinh chiến sĩ xuyên thành mức quả, không có người biết rõ vì cái gì, bọn hắn chỉ có thể suy đoán, có lẽ Giang Hà biến thành đen, có khắc tàn khôn. nghĩ tới đây, vô số ánh mắt của người rơi vào Giang Hà trên người, vị này lần nữa bước vào top 10 gia hỏa, giờ phút này chính đang không ngừng xông về phía trước đâm. một lần thắng lợi, hai lần thắng lợi, ba lượt thắng lợi, hắn đánh bại Đế Thế Ni về sau, lần nữa bắt đầu quét ngang, hắn gặp được những địch nhân này cũng không được, có chút là chân chính tân tấn thiên thể chiến sĩ có chút là nhị tình quay lại đấy, đáng tiếc, tại Giang Hà trước mặt không hề có tác dụng. Mỗi một lần thắng lợi, Giang Hà thực lực đều càng ngày càng mạnh. Mỗi một lần chiến đấu hấp thu, đều bị thực lực của hắn càng tiến một bước. Một lần, hai lần, Giang Hà thực lực tăng lên đã đến một cái tình trạng đáng sợ. Với anh, chiến đấu sau mỗi một lần hấp thu, thậm chí cũng có thể cảm giác được chung quanh không gian sụp đổ. Đó là sở hữu tất cả năng lượng bị lập tức hấp thu mà làm cho ánh sáng. Cho dù trung quanh năng lượng rất nhanh bỏ thêm vào tới, nhưng lại Y Nguyên có thể chứng kiến, Giang Hà thực lực hạng gì khủng bố. Mà ở đánh bại Đế Thế Nhi về sau, Giang Hà hơn 10 lần thắng lợi lại để cho hắn thắng liên tiếp tỷ lệ lần nữa cao thăng, không ngừng tới gần 100%. Tên thứ 8. đệ thất danh. Tên thứ sáu, Giang Hà rất nhanh tăng vọt đến top năm liệt kê kinh diệm thế nhân. Rõ ràng đuổi theo tới, bất quá là bại tướng dưới tay Táng Thiên mà thôi. Có người cười lạnh. Mà vừa lúc này, một hồi sức nặng cấp chiến đấu bỗng nhiên bộc phát. Táng Thiên VS Long Nạo. Hai cái cấp cao nhất cường giả lần đầu nên đón va chạm. Mà ở bài danh lên, bọn họ là thứ nhất cùng thứ hai. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Chỉ là, ra ngoài ý định chính là, hai người chiến đấu gần kề rằng có mười phút. Long Nạo đã bị Táng Thiên đánh bại. Tại Táng Thiên trước mặt, Long Nạo rõ ràng không hề có lực hoàn thủ. Trên lệch một phần, Tự là tuyệt đối áp chế. Mọi người thô sơ giản lược đoán chừng, Táng Thiên thực lực tuyệt đối với cao hơn Long Nạo xuất ít nhất ba thành. Cái này, Tự là tuyệt đối áp chế. Long Nạo không có gì hy vọng rồi. Phải nói tất cả mọi người không có hy vọng rồi, có thể dễ dàng như thế đánh bại Long ngạo, Táng Thiên thực lực đã đến một cái khủng bố cảnh giới. Trận chiến này, hắn hẳn là tuyệt đối người thắng. Mọi người thở dài. Cho dù chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng là cái kia tôn vương miện giống như có lẽ đã rơi xuống Táng Thiên phía trên, mà lúc này một hồi mới chiến đấu bộc phát hấp dẫn tất cả mọi người chú ý giang hà long ngạo cái này hai cái đều đã từng bị thua tại táng thiên phía dưới tu lượt giả rõ ràng gặp có tỷ sinh ghi do nguồn tàn thủ vẹn với quy Quy một chương 606, trăm đại hoàng Chi cảnh cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em ba mẹ nó giang hà cùng long ngạo bọn hắn đều từng thua ở táng thiên lại có thể biết đụng phải cùng một chỗ mọi người sợ hai thán phục không thôi long ngạo thượng một bà mới gặp được táng thiên cái này một bà tiểu gặp được đã từng thua ở táng thiên giang hà đoán chừng giữa hai người sẽ có một hồi đại chiến nhưng là rất nhiều người cũng nhìn không tốt bọn hắn tuy nhiên bọn hắn đều thua ở táng thiên nhưng là thực lực vẫn có rất lớn trên đấy một cái đã từng đứng hàng tên thứ hai gần với táng thiên phía dưới hai người đại chiến 10 phút long ngạo mới bị thua mà giang hà cùng táng thiên giao thủ lập tức tiểu chiến bại căn bản không phải một cái lượng cấp đấy cho nên trận chiến này long ngạo tất thắng ha ha nói hay lắm như thất bại nhiều vinh quang giống như được có lẽ là giang hà không muốn mất mặt biết rõ chính mình đánh không lại quyết đoán nhận thua mà thôi có người cười lạnh phản kích ngươi người nọ khí cực giang hà cùng long nạo chiến đấu khiến cho vô số người vây xem mọi người nghị luận nhau nhau bất quá tuyệt đại đa số người đều cho rằng giang hà không hề phần thắng không có hắn thực lực sai biệt quá lớn long nạo đồng dạng là cựu tinh truyền hồi tuy nhiên hết thể đều là trọng đầu bắt đầu nhưng là hắn nội tỉnh tư kinh nghiệm nhất là lĩnh vực phương diện lĩnh vực là giang hà tuyệt đối với không thể so đấy tuy nhiên thua ở tháng tiên nhưng là long nạo vẫn là trí cường giả nhưng là giang hà đâu này ân ngươi không thể bởi vì hai người đều không có đạt tiêu chuẩn tựu cho rằng bọn họ trình độ nhất trí năm phân cùng ba phân vẫn có rất lớn trên người đấy mà hiển nhiên tại rất nhiều người trong mắt chúng ta Giang Hà đồng học chính là vị bà phần đảng trên thực tế Tự Giang Hà lúc trước mà nói hắn đang bày ra thực lực sắp thực là bà phần nhiều một phần cũng không thể rồi lúc trước Giang Hà thật sự yếu lớn nhất hấp thu trăm vạn cấp bậc hạ mà bây giờ đâu này đã khủng bố đến chính hắn đều không cách nào hình dung tình trạng long ngạo. Giang Hà nhìn xem không trung lương lánh danh tự hít sâu một hơi người này tin tức của hắn quá ít thính danh long não lĩnh vực không biết thân phận cựu tinh truyền hồi mặt khác không biết át chủ bài không biết chỉ có một danh tự cùng một cái cựu tinh truyền hồi mặt khác toàn bộ đều là không biết hiển nhiên đây là bọn hắn tận lực kiến tạo kết quả một cái tràn ngập không biết tin tức đối thủ không hề nghi ngờ là khó có thể ứng đúng đích húng chi hắn rất tưởng giang hà trong óc rất nhanh hiện lên sách lược đối với hắn mà nói tốt nhất phương thức chiến đấu là đối chiến vật lộn dựa vào tan giã lĩnh vực hắn có thể rất nhanh biến mất đối phương lĩnh vực tăng thêm tại đối phương còn không có có kịp phản ứng trước kia đem hắn rất nhanh chấm giết nhưng mà theo đối mặt địch nhân càng ngày càng lớn mạnh hắn phát hiện mình quá ngây thơ rồi rất nhiều người căn bản không với người chính diện tiếp xúc rộng sở đế thế nghi bọn hắn thậm chí đều xây dựng rồi thế giới của mình hành tinh cảnh giới theo sơ cấp đến đỉnh phong vốn chính là một cái xây dựng thế giới quá trình mọi người không ngừng xây dựng thế giới của mình chậm rãi hoàn thiện cuối cùng nhất chỉnh hợp thế giới xung kích hàng tinh cảnh nhưng là hiện tại những này mới vừa vận tân tấn thiên thể chiến sĩ thế giới cư nhiên như thế hoàn thiện cho dù khoảng cách đại thành còn cách một đoạn nhưng là cái này cũng không phải chính là thiên phú có thể làm được đấy cái này chính là các ngươi sau lưng thế lực nội tình sao giang hà hít sâu một hơi cái kia thì tới đi Tuy nhiên hắn lúc trước đối mặt Táng Thiên dây bại, nhưng là hắn hôm nay so về lúc trước cường đại rồi gấp trăm lần không đớt. Chính dễ dàng thông qua long ngạo nghiệm chứng thoáng một phát thực lực của mình. Vậy anh Trước mắt quang huy lẩn lánh, trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đã biến ảo. Đây là long ngạo thế giới. Ngao Một tiếng tiếng xi. Si. Xi si âm thanh tại vang lên bên hai Giang Hà mơ hồ cảm giác được toàn bộ thế giới đang run rẩy, cái tia xa xôi đường chân trời phía dưới, tựa hồ ngủ đông, ở ẩn lấy một đầu đáng sợ cứ thú. Toàn bộ thế giới một mảnh bao la mờ mịt. Cảm giác không đúng. Giang Hà trong mắt hơi híp hắn hôm nay đã gặp không dưới 10 cái thế giới nhưng là theo chưa bao giờ thấy qua như thế khác loại thế giới không có người không có quái chỉ có vô tận thế lương tại đây là ở đâu long não, lại đang thì sao giang hà thử phóng ra một bước trong thiên điệu đống nhiên đại biến vê anh một cỗ lực lượng đáng sợ bỗng nhiên hàng lầm. thiên địa thương cung một đạo một mét thô màu tím đen tia chấp từ trên trời giáng xuống lực lượng đáng sợ lại để cho giang hà ra đầu lạnh cả người tựa hồ tại đây trong ném mắt hắn thì có thể tử vong tan giã lĩnh vực giang hà không chút do dự mở ra chính mình nhất đại lực lượng vê anh tia chấp rơi xuống cái kia vô cùng tận lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể phô cờ giang hà một ngụm máu tươi phun ra quá mạnh mẽ cho dù hắn đã tăng lên tới loại này cấp bậc cùng một thời gian hấp thu hạt đã quá ức nhưng là cái này trong nháy mắt vẫn đang bị trực tiếp no bể bụng cái này đạo thiểm điện lực lượng rõ ràng trực tiếp vượt qua giang hà cực hạ một lần công kích qua ức hạt năng lượng cái này đậu xanh rau má cái gì cấp bậc cũng may tan giã lĩnh vực toàn diện mở ra đã ngăn được chín thành chín lực lượng chỉ là nguyên vốn đã có thể kiên trì hơn 10 phút đồng hồ tan lĩnh vực cũng ở đây ngắn ngủn vài giây hao tồn máy móc tận hiện tại giang hà cơ hồ không có bất kỳ sức hoàn thủ cái này cái gì gặp quỷ rồi lực lượng giang hà kinh hãi hắn sát sát vết máu ở khoe miệng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chỗ đó như trước không có một bóng người không có người sao giang hà thấp giọng nhìn non lần thứ nhất hắn đối với mấy cái này thân phận thần bí địch nhân đã có một cái khắc sâu rất hiểu rõ vô luận là táng thiên hay là long nạo những này cựu tinh chuyển hồi ra hỏa đều đáng sợ đến rồi nhất định tình trạng này làm sao đánh một đạo thiểm điện gần kề chỉ là một đạo thiểm điện giang hà có chút tuyệt vọng hắn biết rõ chính mình một lần nếu như thất bại, toàn bộ ngân hà hệ cứ như vậy đối chủ, vô luận ai cuối cùng nhất chiến thắng, cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào. đến lúc đó, nếu như là một người chiến thắng cũng may, như nếu như đối phương sau lưng còn có một thế lực, đại quy mô bước vào ngân hà hệ, đến lúc đó, không, tuyệt đối với không được. Giang Hà một cái giật mình, lập tức thanh tỉnh. Ngân Hà hệ không thể ném, ít nhất hiện tại không thể. Giang Hà ánh mắt như điện, bắt đầu tìm kiếm hết thể khả năng lợi dụng manh mối. giờ phút này địch nhân chưa hiện thân, Giang Hà tiểu thừa cơ sự khôi phục sức khỏe lượng, đồng thời lâm vào trầm tư. Long ngạo thật sự mạnh như vậy sao? một cái một tinh hành tinh chiến sĩ thật sự cướp được loại tình trạng này rồi hả? hay là nói có vấn đề gì? Giang Hà có chút hiểu được Lâm vào trầm tư mà giờ khắc này thần vũ tinh dân chúng nhưng lại một hồi sợ hãi thán phục bọn hắn với tư cách vây xem của chúng có thể chứng kiến thêm nữa đồ đạc ví dụ như cái kia dấu kín tại trong thế giới long não bọn hắn đã từng suy đoán qua long áo có khả năng sẽ chiến thắng chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hai người thực lực sai biệt cư nhiên như thế cực lớn đập phát chết luôn hoàn toàn là đập phát chết luôn Long Nạo gần cây một kích, Giang Hà tiểu trọng thương. Cái này căn bản không phải một cái cấp bậc được chứ? Xem ra Long Nạo dù là thua ở Tăng Thiên, vẫn là tuyệt đối cường giả. Đáng tiếc. Đúng vậy à, Long Nạo kinh doanh học vốn là so Tăng Thiên thấp một phần, quyết đấu cũng thua ở Tăng Thiên, lại kém một chút điểm, chỉ có thể đành phải đệ nhị. Xem ra Tăng Thiên là duy nhất vương giả rồi. Nguyên lai tưởng rằng Giang Hà còn có thể nghịch tập, hiện tại xem ra. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Thực lực trên lệch quá mức rõ ràng. Mà lúc này đây, đông nhiên có người mở miệng. Giang Hà lĩnh vực rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Lĩnh vực đúng nga giang hà lĩnh vực rốt cuộc là cái gì bọn hắn xem qua giang hà thắng lợi xem qua giang hà thất bại tựa hồ cũng xem qua giang hà phong thích lĩnh vực nhưng là cho tới bây giờ không có ai biết cái này cái gọi là lĩnh vực rốt cuộc là cái gì đoán chừng cầm không ra tay a vô luận hắn lĩnh vực là cái gì đều nhất định phải thua long ngạo đại hoang chi cảnh chưa bao giờ thua ở bất luận kẻ nào mà ngay cả táng thiên cũng không dám lại để cho long ngạo đưa hắn kéo vào cái này đại hoang chi cảnh trên thực tế theo giang hà bước vào long ngạo lĩnh vực một khắc này hắn tựu nhất định phải thua muốn đánh bại long ngạo ví dụ như muốn tại bị đẩy vào lĩnh vực trước đánh bại hắn đúng vậy à. cái này đại hoang chi cảnh ta trước kia xem qua cái này đại hoang chi cảnh chiến đấu ách nói thật đừng nói chính là giang hà coi như là táng tiên đi vào đoan chừng cũng chỉ có một con đường chết mọi người sợ hãi thán phục những cái kia muốn phản bác người không lời nào để nói đại hoang chi cảnh cường đại là không thể nghi ngờ đấy phải biết đây chính là mà giờ khắc này cái kia trong tinh không giang hà trong mắt vầng sáng lưu truyền long ngạo còn chưa xuất hiện như vậy chỉ có một khả năng đây cũng là một cái quy tắc thế giới cùng loại với hào ảnh lĩnh vực như vậy quy tắc thế giới muốn phá vỡ cái này cũng hoặc là bạo lực rỡ xuống toàn bộ thế giới hoặc là ở cái thế giới này quy tắc phía dưới chiến thắng hắn đang thiết lập hết thảy hoặc là giống như ảo ảnh trong lĩnh vực như vậy đấy làm cho đối phương trực tiếp nhận thua quy tắc lĩnh vực sao giang hà trong mắt hơi hiếp long ngạo tựu cho ta xem xem thế giới của ngươi đến cùng rất cường đại a có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với Quy Quy một chương 607, từng bước sắc cơ cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em rất nhanh giang hà nghỉ ngơi hoàn tất lần nữa bước ra một bước anh thiên địa lần nữa chấn động một đạo màu đen tia chớp ngang trời bổ tới, Giang Hạ vừa mới khôi phục tốt lĩnh vực lần nữa thấy đấy, vừa mới tiêu hóa hoàn tất hạt hấp thu lập tức no bể bụng. Phô cờ. một nguồn máu tươi phun ra. Quả nhiên, Giang Hạ sát sát vết máu ở khoe miệng, nhìn về phía phương xa. Quả là thế, cái thế giới này, một bước một càn khôn, mỗi bước ra một bước, hắn sẽ thừa nhận đáng sợ công kích, đây tuyệt đối không phải tân tấn một tinh thiên thể chiến sĩ có thể làm được đấy. Dù là hắn là cựu tinh quay lại, nói cách khác, người cũng ra không được. Giang Hạ bỗng nhiên hiểu ra, cái thế giới này, quy tắc là song hướng đấy không chỉ có đối với giang hà như thế đối với long nạo cũng là như thế long nạo đồng dạng không cách nào không chế nhưng là hắn hoàn toàn có thể tìm một chỗ trốn đi một cái có thể không nhưng là không được lĩnh vực cùng một cái không thể không nhưng là phi thường cường hắn lĩnh vực người chọn cái nào long nạo làm ra lựa chọn của hắn cùng đế thế ni đồng dạng giang hà trong nội tâm mặc nghiệm cũng chỉ có loại này chẳng phân biệt được địch ta đặc thù quy tắc có thể cường đại đến tình trạng như thế bằng không mà nói hắn vừa rồi bị thương thời điểm đã bị long nạo giết hắn không dám ra đến bởi vì hắn đi ra cũng chỉ có một con đường chết hoặc là nói Hắn liền không thể động đậy được. Như vậy, tìm được hắn, giết hắn đi, liền rách cái thế giới này. Giang Hạ như có điều suy nghĩ, sở hữu tất cả lực lượng cho tới bây giờ duy trì cái thế giới này, hôm nay long nạo bản thể lực lượng có lẽ nhược đến đáng thương tình trạng. Chỉ là, đi nơi nào tìm hắn. Giang Hạ nhìn về phía bốn phía. Không có vật gì, chỉ có hoang vu thế giới. Không có con đường. Không có phương hướng. Không có bất kỳ chỉ thị địa phương. Mà chỉ cần phóng ra một bước, tiểu sẽ phải chịu đáng sợ công kích cái kia tầm thường thiên thể chiến sĩ thậm chí phanh thoáng một phát thì có thể tan thành mây khói đồ vật giang hà cũng là cứ thế mà dựa vào lĩnh vực dáng tươi cởi cùng hạt bình chướng mới có thể chống xuống nhưng là cái này kia chấp càng ngày càng mạnh hắn lại có thể chống bao lâu thế giới vô hạn xa giang hà ánh mắt chỗ đến chỗ căn bản nhìn không tới biên giới chẳng lẽ muốn trở mình lượt toàn bộ thế giới sao giang hà nhữ mày hơn nữa hắn rất kỳ quái theo trước mắt quy tắc đến xem đây cũng là một cái cùng đế thế nhi đồng dạng hao phí thời gian thế giới nếu như tìm không thấy long não, hắn khả năng cả đời đều bị vây chết ở chỗ này nhưng là nếu như ta bị vây ở chỗ này long Nạo chẳng phải là cũng muốn bị vây ở chỗ này giang hà kỳ quái chẳng lẽ đường đường cựu tinh quay lại thế giới sẽ là như thế này một cái thế giới hay hoặc là người có khác càn khôn giang hà nghỉ ngơi hoàn tất lần nữa bước ra vê anh tia chấp lần nữa bản suối mà đến mà lần này nhưng lại màu đỏ màu đỏ tia chớp mang đến vô cùng tận sắc ý đáng sợ kia mặt trái khí tức nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thế giới phi thường đáng sợ quả nhiên giang hà trong nội tâm hiểu ra một bước một càn khôn mỗi lần đụng phải công kích đều là không đồng dạng như vậy cái thế giới này quả nhiên thần kỳ cái kia nếu như ta không ra tay lời nói giang hà nghỉ ngơi hoàn tất khoanh chân mà ngồi đang đợi mười phút sau bầu trời một hồi nổ vang có chút run rẩy giang hà nhạy cảm cảm giác được một cỗ đáng sợ nguy cơ không chút do dự lần nữa bước ra rồi một bước một đạo lục sắc tia chớp ầm ầm rơi xuống với anh giang hà gian nan lần nữa chống đỡ mà bầu trời đáng sợ kia tiếng oanh minh cũng trở thành nhạt rồi nếu như ta không đi trên bầu trời lôi đỉnh tựu cũng không đáp xuống nhưng là chúng sẽ ngưng kết đến cùng một chỗ thẳng đến không chịu nổi thời điểm sẽ cùng một chỗ rơi xuống giang hà rung động Nếu quả thật đến đó loại thời điểm, hắn chỉ có một con đường chết. Vừa rồi, 10 phút, thử lại lần nữa. Giang Hà ánh mắt như điện. Hắn nghỉ ngơi chỉ cần 2 phút, hoàn toàn có đầy đủ thời gian sẽ nếm thử. Rất nhanh, trải qua mấy lần nghiệm chứng, cho dù mỗi một lần đều anh mình đầy thương tích, nhưng là hắn Y Nguyên đã nhận được chính xác nhất số liệu, 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ một lớp kia chớp. Nếu như hắn một mực không dẫn đạo tia chớp hàng lâm lợi mà nói, 10 phút thời điểm sẽ ngưng tụ lượng sóng, thì ra là đáng sợ kia lôi đỉnh, nhưng là lượng sóng tia chớp còn không sẽ chủ động hàng lâm, căn theo hàn đoán chỉ có ba lượt kia chấp nguyên kết, cổ lực lượng kia không chịu nổi thời điểm, nó mới có thể hàng lâm. mà lúc kia, giang hà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. thì ra là thế. giang hà rốt cục hiểu ra, sát sát vết máu ở khóe miệng, hắn đứng lên lần nữa. lúc này đây, hắn không hề sợ hãi. liên tục mấy lần tia chấp nguyên kích, mỗi một lần đều là lĩnh vực cực hạn hấp thu, hắn ngại cảm cảm giác được lĩnh vực của mình mỗi lần khôi phục về sau, đều trở nên càng mạnh hơn nữa. thế giới này quy tắc tuy nhiên đáng sợ, nhưng là đối với giang hà mà nói, khó không phải một lần tăng lên cơ hội tốt nhất. năm phút đồng hồ, giang hà bỗng nhiên nở nụ cười. vì vậy mọi người tiểu thấy được kinh người một màn cái kia mình đầy thương tích thiếu niên mỗi bước ra một bước đều bị lôi đình hành kích thổ huyết thương thế quá nặng thế nhưng mà tiểu tính toán như thế hắn như cũ từng bước một bước ra ở cái thế giới này khai thác đang tìm kiếm long nạo dấu vết chỉ là mỗi một lần hắn đều bị hành kích thảm hại hơn ai kẻ này nghị lực có thể khen nhưng là đại hoang chi cảnh liều chính là một cái bộc phát như vậy qua đi chỉ có một con đường chết đúng vậy a đáng tiếc mọi người nhao nhao biểu thị tiếc mới tại đại hoang thế giới cùng long nạo tiêu hao lực lượng cái này bản thân Tiểu là sai lầm đấy. đem làm Giang Hà lựa chọn loại phương thức này đối kháng Long Nạo thời điểm, hắn đã thất bại. Đại Hoàng Chi Cảnh, cái nào đó xa xôi sơn mạch bên trong. một bóng người sâu kín nhìn xem Giang Hà, tên Ngu xuẩn, nguyên lai ngươi chỉ có loại này tiêu chuẩn sao? hắn Tiểu là Long Nạo, cái kia vừa mới thua ở Táng Thiên thủ hàng người. Giang Hà, nguyên lai tưởng rằng ngươi với tư cách kinh doanh học thứ nhất, có thể có cái gì át chủ bài, ta lấy ra dùng để đối phó Táng Thiên Đại Hoàng Chi Cảnh, không nghĩ tới. Long Nạo lắc đầu, cái này Giang Hà bản thể thực lực quá yếu, rõ ràng đi một bước sẽ chảy máu trời biết nói bài trừ toàn bộ thế giới tia chớp chỉ là đại hoàng thế giới bắt đầu a chính thức Nguyên An, đang nháy điện lúc kết thúc mới có thể hàng lâm cái kia cũng là hắn là táng thiên chuẩn bị chủ món ăn không ngờ táng thiên căn bản sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào trái lại cái này giang hà đáng tiếc ngươi cũng không thấy được rồi long ngạo có chút tiếp với táng thiên mạnh hơn hắn xuất một đường hắn không có cơ hội phóng thích cái kia lực lượng đáng sợ giang hà so với hắn yếu đi quá nhiều hắn đồng dạng không có cơ hội phóng thích cổ lực lượng kia nếu là biết sớm như vậy hắn trực tiếp xuất thủ đánh bại giang hà là được rồi dùng cái gì lĩnh vực bởi vì thua ở tăng thiên hắn ngược lại quá mức cẩn thận rồi nhanh đã xong a hắn nhìn về phía xa xa chỗ đó giang hà tổn thương tựa hồ quá nặng rồi với anh lại là một đạo thiểm điện rơi xuống giang hà lần nữa bị anh giết đi ra ngoài cho dù đã chống cự rồi thật sao nhiều lần giang hà y nguyên không thể hoàn mỹ thừa nhận một kích nhưng là không có người chú ý tới giang hà đã không hề thổ huyết hắn đang bị thương thế cũng càng ngày càng nhẹ chỉ có điều bởi vì giang hà toàn thân mình đầy thương tích không có người chú ý tới mà như này một lần hai lần năm lần mười lần giang hà đã trở thành một cái nguyên nhân nhưng là không có người biết rõ giờ phút này giang hà đã khôi phục đến đỉnh phong trạng thái thậm chí có thể hoàn mỹ chống được hai lần công kích đúng vậy tự là hai lần căn cứ mỗi một lần tia chấp lực lượng tính ra hắn có thể đồng thời thừa nhận lưỡng đạo thiểm điện công kích đây chính là hắn hôm nay lực lượng lĩnh vực tăng cường rồi suốt còn nhiều gấp đôi có lẽ có thể nếm thử rất cao sức mạnh giang hà tâm thần khẽ nhúc nhích cái này cái gọi là đại hoang chi cảnh đối với hắn mà nói là tốt nhất tăng lên cơ hội hắn cũng không thể lãng phí nghĩ tới đây giang hà khoanh chân mà ngồi bắt đầu chuẩn bị mà lần ngồi xuống này tự là suốt 9 phút thần vũ tinh những cái kia vây xem quần chúng đều nhìn xem chờ đợi lo lắng lần này thời gian nghỉ ngơi quá dài đi à nha không có biện pháp xem ra thương thế quá nghiêm trọng 5 phút đồng hồ sẽ tích lũy một lần nếu là ở 10 phút trước kia cũng may nếu là đến rồi 10 phút rất có thể là lưỡng đạo tiệm điện cùng một chỗ hàng lông lúc kia giang hà Tiểu thật sự xong đời đúng vậy a mọi người khẩn trương nhìn lại hy vọng giang hà có thể ở 10 phút trước kia thanh tỉnh vừa rồi tự là tại mười phút trong nháy mắt đó giang hà nhanh chóng xuất thủ chỉ dẫn xuất một đạo thiểm điện sau đó rất nhanh nghỉ ngơi lần nữa dẫn đạo một đạo thiểm điện lúc này mới đem nhân đôi tia chớp đáng sợ uy lực hóa giải nhưng là lần này 9 phần nửa 9 phần năm giây 9 phần năm giây 10 phút vê anh trên bầu trời vô số lực lượng đáng sợ ngưng tụ mà lúc này đây giang hà mới mở hai mắt ra đã xong giang hà đã chậm một giây đồng hồ thời gian tính ra sai lầm đoán chừng giang hà muốn xong đời trong lòng mọi người mát lạnh có tỷ sinh ghi do nguồn tản tủ vẹn với en quy một chương sáu trăm hợp lại tia chớp Cọ vợ ở La Phong, nguồn tan tủ vẹn với En. Đến đây đi. Gầm lên giận dữ vang tận mây xanh. Mọi người kinh ngạc mở to mắt, mới phát hiện, cái tia đại hoàng chi cảnh trung thiếu niên rõ ràng chủ động khiêu khích, thẳng hướng thương cùng. Cùng cặp tia lần tia chớp giao phong. Với anh, không bố lực lượng lập tức bộc phát, đem làm lưỡng đạo thiểm điện ngưng tụ cùng một chỗ, hợp thành rồi một đạo nhan sắc quỷ dị tia chớp từ trên trời giáng xuống. Cái tia tia chớp tràn ngập lạnh như băng ánh sáng âm u. Cái này tia chớp không tốt, đây không phải tầm thường tia chớp. Trời ạ, hai đạo bình thường tia chớp rõ ràng ngưng kết thành hợp lại tia chớp cái này nguyên bản mang theo lôi đỉnh khí tức cùng hàn băng khí tức tia chớp rõ ràng hợp thành rồi trong truyền thuyết cửu u tia chớp trong truyền thuyết loại này thuộc tính tia chớp có được đủ lỗ linh hồn khí tức giang hà thật sự muốn xong đời thật đáng sợ vô số người sờn hết cả gãi u tia chớp trong thiên nhiên rộng lớn cơ bản đều là đơn thuộc tính tia chớp ví dụ như mang theo đồng đặc họa diễm khí tức màu vàng tia chớp hoặc là mang theo đáng sợ hàn băng khí tức tia chớp màu lam hay hoặc là lôi đỉnh tê liệt khí tức màu trắng tia chớp thậm chí mang theo người vô cùng sát ý tia chớp màu đỏ đủ loại tiểu dáng thiên kỳ bách quái nhưng là hợp lại tia chớp lại phi thường hiếm thấy giang hà muốn xong không nghĩ tới thua ở táng thiên về sau hắn lại bại bởi long nạo. ai dù sao thực lực kém quá nhiều xem ra lần này thứ nhất trừ táng thiên ra không còn có thể là ai khắc rồi mọi người sâu chấp nhận mà giờ khắc này đáng sợ kia tia chớp rơi xuống tại toàn bộ thiên địa lập lòe quỷ dị ánh sáng âm u cái này là kiểu hữu tia chấp lực lượng mang theo người lừng lánh toàn bộ thế giới lực lượng rơi xuống giang hà trên người Với anh thiên địa rung động lắc lư mọi người ít nhẫn lại nhìn nhưng mà cái kia vầng sáng hạ xuống xong Vô số tiếng kinh hô nhưng trong nháy mắt vang lên. Mọi người ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện, cái kia đối mặt một đạo thiểm điện đều kiên trì vô cùng thảm đạm thiếu niên. Giờ phút này đối mặt lưỡng đạo thiểm điện tổ hợp mà thành hợp lại kia chớp, rõ ràng không có việc gì. Hán rõ ràng còn còn sống. Làm sao có thể? Vô số người khiếp sợ. Át chủ bài sao? Dùng lá bài tẩy của mình chặn một lần công kích. Như vậy cũng tốt. Mọi người ngạc nhiên. Bọn hắn cho rằng Giang Hà thành phố dùng chính mình chỉ vẹn vẹn có át chủ bài, đi đổi đến rồi một lần mạng sống cơ hội. Như vậy lời nói, lần sau Giang Hà nhất định sẽ nắm chắc tốt thời gian cái này tầng diện người quả nhiên đều có át chủ bài hay là xem thường giang hà rồi có lẽ còn có thể một trận chiến chỉ cần hắn lần này nắm chắc tốt thời gian trong lòng mọi người suy đoán nhưng mà lại để cho người kinh dị chính là lần này giang hà khoanh chân mà ngồi lại là 10 phút cái này 10 phút tích lũy thời gian hắn cứ thế mà ngồi tới thẳng đến lưỡng đạo tiệm điện lần nữa hàng lâm hắn điên rồi có lẽ là thương thế quá nặng cần nghỉ ngơi thật sự trinh lệnh cái kia một giây đồng hồ thời gian sao sớm một giây tỉnh lại hắn muốn mặt đúng đích chỉ là một đạo tiệm điện mọi người thấy tên điên đồng dạng nhìn xem giang hà Và anh. tia chấp quang huy lừng lánh thương khung là băng tinh tia chớp trong truyền thuyết loại này tia chớp có thể đông lại linh hồn tia chớp những nơi đi qua hết thể sinh mệnh khí tức đều bị đóng băng vô cùng đáng sợ giang hà thật sự là mọi người khó hiểu hắn đến cùng muốn làm gì tự biết không địch lại cho nên tìm đường chết không có người biết rõ mà giờ khác này cái tia băng tinh tia chớp rơi xuống đem làm trướng mắt màu làm nhạt quang huy lừng lánh về sau toàn bộ thế giới lâm vào băng hàn bên trong mà tại trong thế giới chỗ đó một người dáng sừng sững mà đứng là giang hà có người kinh hô hắn rõ ràng còn không có việc gì chẳng lẽ hắn có biện pháp nào ngăn cản hai đạo thiểm điện mọi người sợ hai thán phục đúng lúc này bọn hắn mới tin tưởng giang hà có lẽ có thực lực như vậy chỉ là đối mặt một đạo thiểm điện đều như vậy gian nan đối mặt lưỡng đạo thiểm điện ngược lại dễ dàng một chút chẳng lẽ hắn có cái gì đối mặt tia chớp đặc thù kỹ xảo mà rất nhanh bọn hắn đã biết rõ đây chỉ là một bắt đầu lần thứ ba lần thứ năm lần thứ mười mỗi một lần giang hà đều đối mặt một đạo hợp lại tia chớp mà mỗi một lần hắn đều càng thêm nhẹ nhõm vương đối giang hà thương thế trên người rõ ràng tại đây không ngừng trong chiến đấu, dần dần biến mất, triệt để khôi phục. Huyết nhân đồng dạng hắn cũng khôi phục ngày xưa phong thái. Đối mặt hợp lại tia chớp, mặt không đổi sắc, vòng rồi không ít phấn. Mà giờ khắc này, toàn bộ thế giới cơ hồ đều bị Giang Hà đã biến. Long Nạo, ngươi ở nơi nào? Giang Hà mắt sáng như đuốc. Theo bắt đầu cơ hồ miễn cưỡng ứng đối đạo thứ hai tia chớp, đến bây giờ có thể nhẹ nhõm này kháng, đang nháy điện tôi luyện xuống. Giang Hà thực lực quả thực là phi tốc tăng vọt, đã có thể kháng trụ một đạo hợp lại tia chớp rồi, nhưng là còn chưa đủ. Ba đạo hợp lại tia chớp cường độ cũng không phải một đơn giản như vậy đã long nạo không đi ra, cái kia lúc này tiểu là tốt nhất tăng lên cơ hội. Giang Hà ánh mắt lưu chuyển. hắn hôm nay tổng hợp thực lực có thể so với nhị tinh hành tinh chiến sĩ, nhưng là tiểu tính toán như thế, ý nguyên chưa đủ. Hắn, còn muốn càng mạnh hơn nữa. Giang Hà hít sâu một hơi, lần nữa dẫm trận tại chỗ mà ra, vô cùng tia chớp hàng lâm. Thứ hai mươi lần, thứ ba mươi lần, Giang Hà thực lực lần nữa không ngừng kéo lên. đến tận đây, hắn đã có thể nhẹ nhóm kháng trụ ba đạo hợp lại tia chớp, không cần khôi phục. đối mặt đầy trời hợp lại tia chớp, hắn đã đến nhẹ nhõm ứng đối tình trạng, không sai biệt lắm tam tính rồi. Giang Hà mình cũng hủ đến rồi. Cái này toàn bộ khảo hạch lĩnh vực đều là thần vũ đại đế thế giới, tất cả huyền ảo, mà ở Long Nạo đối kháng xuống, càng là có thể tự do khống chế đối thủ cường độ. Giang Hà chưa bao giờ thấy qua như thế tiếp thân bồi luyện sáo trang, theo nhị tinh hành tinh chiến sĩ tăng vọt đến tam tinh hành tinh chiến sĩ, có đôi khi chỉ đơn giản như vậy, nhưng là cũng chỉ tới mới thôi. Với anh lại là một đạo tiệm điện hàng lâm. Giang Hà nhẹ nhõm kháng trụ, nhưng là lĩnh vực tăng lên cơ hồ không có, quá yếu. Hiện tại nhị tinh kia chớp đã không thể cho ta áp lực, vô luận là cùng một thời gian hàng lâm bao nhiêu lần, cũng chỉ có thể tiêu hao lực lượng. Không có cái loại này cảm giác các bách, lĩnh vực cũng sẽ không tăng lên." Giang Hà rất nhanh hiểu ra, muốn tăng lên, phải đối mặt rất cao áp lực. Vừa vặn, Giang Hà hai mắt tỏa sáng, xoát khoanh chân mà ngồi, Giang Hà lặng lặng chờ đợi. Cho vẹn 15 phút khoảng cách, tinh không run rẩy, lúc này đây, ba đạo đáng sợ tia chớp ngưng kết lại với nhau, một đạo do ba cổ lực lượng ngưng kết đặc thù tia chớp hình thành. Nhan sắc quỷ dị, uy lực đáng sợ. Lực lượng này, Giang Hà mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ uy lực tại trước mắt công tác chuẩn bị. Cái này ba loại tia chớp dung hợp hợp lại tia chớp, có lẽ do so trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Vậy anh, thiên lôi từng cơn, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Đông nhiên, một đạo cự đại tiếng gầm gư chuyển đến. Cái tia trong hư không vô cùng tận tia chớp, hóa thành một đầu cực lớn điện lòng trổ ngồi của tới, uy thế hung mãnh. Khi sơ gi... tất cả mọi người hút một ngụm hơi lạnh. Đây là tia chớp biến hóa. Rõ ràng biến hóa rồi, cái này tia chớp lực lượng đến cùng đáng sợ đến mức nào? Muốn gặp chuyện không may mọi người sợ hãi biến hóa bình thường chỉ có đáng sợ tới cực điểm lực lượng mới có thể biến hóa mà bây giờ cái kia đặc thù tiết chớp tại tất cả mọi người trước mặt biến thành đáng sợ cự thú giống giang hà bên hai cơ hồ nghẹ không được thanh âm lôi long một tiếng giống to trung quanh hết thể ngay lập tức nghẹn nào chỉ có áp lực vô tận thiên người vật hết thảy tất cả tại trước mắt biến mất chỉ để lại cái kia gào thét ý hệt rung động giang hà bên hai con mắt thậm chí đều có vết máu dần dần chảy ra cái này là lôi long lực lượng cho dù cũng không đụng vào nhưng là một tiếng gào rú cũng đủ để tê liệt giang hà nhưng là ta không sợ ngươi giang hà gầm lên giận dữ tan giã lĩnh vực giang hà mắt sáng như bước không có chút nào lùi bước hắn cũng không tin dùng hắn hôm nay đủ để chống lại tam tinh hành tinh chiến sĩ lực lượng rõ ràng ngăn không được cái này lôi long một cách sao dù là chỉ là thoáng một phát hoa anh ánh sáng mang tất cả đầy trời tia chớp đem giang hà thôn vệ toàn bộ đại hoang chi cảnh chỉ có điện quang chói mắt cùng đáng sợ lôi long gào thét ba lượt dung hợp hợp lại tia chớp lần thứ nhất tách ra lực lượng đáng sợ trong bóng tối một đôi ánh mắt lập lòe giang hà Ngươi thật cho rằng ba lượt dung hợp kia chớp là nhân lực có khả năng chống lại đấy sao đây là ta cựu tinh lĩnh vực thời điểm từng lực lượng lĩnh vực đã từng đập phát chết luôn mấy cái cựu tinh đỉnh phong cường giả tiêu tính toán ta hiện tại chỉ có một tinh tân tấn thiên thể chiến sĩ thực lực thế nhưng mà nó có khả năng bộ phát đấy ít nhất cũng có tam tinh tiêu chuẩn ngươi chính là một cái tân tấn thiên thể chiến sĩ ha ha tiếng cười lạnh hiện hiện nương theo lấy đầy trời địa quang như vậy đáng sợ giang hà là ngươi tự đại trả giá thật nhiều a Sâm lãnh thanh âm vội qua hồi lâu điện quang biến mất lân lãnh đại địa khôi phục lại bình tĩnh thê lương đại hoàng chi cảnh chỉ có một thê lương thân ảnh Tí tách vết máu lặng yên nhỏ còn tỷ xin ghi rõ nguồn tàn tụ vẹn với en quy một chương 609, long não hiến thân cọ vợ ở la phong nguồn tàn tụ vẹn với en đại hoàng chi cảnh mọi âm thanh đều tịch cái kia một đạo đơn bạc thân ảnh sừng sững tại ở giữa thiên địa trên người hắn cái kia không ngừng nhỏ vết máu nhuộn hồng cả dưới thân đại địa bị dị và âm trầm hắn cuối cùng còn đã thất bại sao ba đạo dung hợp hợp lại tia chấp cư nhiên như thế cường đại quá mức đáng sợ có lẽ cái này là long não ác chủ bài trước dùng trước hai chủng tia chớp tê liệt đối thủ, các loại loại thứ ba tia chớp thời điểm, bộc phát ra nhất lực lượng đáng sợ, mọi người sợ hai thán phục. đáng tiếc, có người tiếp nuôi lắc đầu. Giang Hà đã chiến đấu bảy tám chục tràng. Đạo, bảo đi những kia ngoại ý muốn tử vong cùng trực tiếp rời khỏi cạnh tranh đối thủ, Giang Hà chỉ đánh bại Long Nạo, không có mấy cái người sẽ là đối thủ của hắn. Thậm chí, chỉ đánh bại Long Nạo, Giang Hà thì có thể lần nữa bộc phát, một đường giết đến tới hạ. Có lẽ, cùng Táng tiên tranh một chuyến thứ nhất cũng chưa biết chừng nhưng là, không ngờ, hắn lần nữa dừng bước tại này. đương nhiên, càng quan trọng hơn là chẳng ai ngờ rằng long nạo tia chấp lại có thể biết cường đại đến tình trạng như thế thật là đáng sợ cái tia đủ để so sánh tam tinh đỉnh phong uy lực thật là chính là một cái một tinh hành tinh chiến sĩ thi triển đi ra đời sao vô số người trong nội tâm run rẩy có lẽ đây mới thực sự là cường giả sao với anh đại hoàng chi cảnh lại là một đạo tiềm điện bổ qua chỉ có điều lúc này đây tia chấp mục tiêu lại không phải giang hà mà là xa xa cái nào đó phá không mà đến ra hỏa chói mắt tia chấp đem hắn chiếu sáng thình lình đúng là long nạo quả nhiên ủy dị này đại hoàng tri cảnh mà ngay cả chính hắn đều không thể khống chế, chỉ là Long Nạo đã chuẩn bị kỹ càng, đối mặt đồng dạng đáng sợ hợp lại tia chớp, hắn ứng đối không biết bao nhiêu lần, giờ phút này tự nhiên nhẹ nhõm đương đối, hắn phá không mà đến, cùng Giang Hà hai người xa xa tư vọng, ngươi nhịn không được rồi, Long Nạo xem rõ ràng, giờ phút này Giang Hà bị trọng thương, tại hợp lại tia chớp phía dưới, hắn cơ hồ bị trực tiếp đuổi giết thành tạt bã, có thể nhặt về một cái mạng, đã xem như rất mạnh, ngươi chính là cái tia kinh doanh học vệ tinh chiến sĩ chuyển nhượng cùng ta, ta tha cho ngươi một mạng, Long Nạo thản nhiên nói, "A." Giang Hà Nợ nụ cười giờ phút này hắn toàn thân vết máu cười rộ lên vạn phần quỷ dị đây mới là long nạo đi ra mục đích mục tiêu của hắn lại là lý đường cũng đúng có thể tại loại này độ khó kinh doanh học trung đạt được thứ nhất lý đường đủ để khiến cho vô số người dòm dò xét tuy nhiên giang hà biết rõ lý đường là ăn gian nhưng là chỉ cần có thể cầm được thứ nhất ai quan tâm long nạo đã thua ở tăng thiên đã bỏ đi nhưng là hắn lại theo dõi lý đường cái này mới là hắn hiện thân mục đích đây chỉ là lĩnh vực chi tranh ta tùy thời có thể nhận thua ngươi giết không được ta giang hà nhìn xem hắn ngươi suy nghĩ nhiều quá long nạo cười lạnh ta đã đứng ở chỗ này dĩ nhiên là có biện pháp cho ngươi không cách nào đầu hàng ta khẳng định tại ngươi nói ra nhận thua hai chữ trước kia nhất định sẽ chết trong tay ta của ta vệ tinh chiến sĩ thật như vậy đáng giá giang hà cười cười vì lần này ngân hà hệ lãnh chúa chi tranh ta phát ra quá nhiều một cái giá lớn như là đã thất bại tự nhiên muốn có chỗ thu về long ngạo lạnh lùng nói thật sao giang hà cười nhạt một tiếng khoanh chân mà ngồi rõ ràng bắt đầu khôi phục ngay trước mặt long ngạo hiển nhiên hắn căn bản không có để ý tới long ngạo lời nói ngươi đây là đang muốn chết long ngạo sát ý bộc phát người giết không được ta giang hà thanh âm lạnh lùng phiêu đảng thế giới này tia chớp ngươi căn bản không cách nào khống chế ta không biết ngươi bởi vì sao cơ duyên sáng tạo ra như thế nghịch thiên thế giới nhưng là ngươi bây giờ hiển nhiên cũng chỉ là một gã khách qua đường ngươi lại tới đây cũng sẽ phải chịu tia chớp chế ước có tư cách gì giết ta long ngạo ánh mắt lật đòe bỗng nhiên hắn nợ nụ cười ngươi nói đúng của ta xác thực không cách nào giết ngươi nhưng là ông long ngạo phất tay một đạo hơi mở cái chụp bỗng nhiên đem bốn phía bao phủ ta có thể ngăn cách ngươi cùng bên ngoài thế giới liên hệ ngươi đem vĩnh viễn không cách nào nhặt thua ngươi sẽ ở cái này vô cùng tận tia chấp ở bên trong tại vô số hợp lại tia chấp ở bên trong không ngừng giấy giụa thẳng đến tử vong cái này tự là ngươi muốn trả giá cao à đúng rồi có chuyện đã quên nói cho ngươi biết tại đây tia chấp sẽ thăng cấp nhưng là chưa bao giờ sẽ giáng cấp đã hợp lại tia chấp đã xuất hiện như vậy về sau sở hữu tất cả hàng lầm tia chấp cũng sẽ là hợp lại tia chớp hơn nữa là tam đoạn dung hợp long ngạo lạnh lùng dáng tươi cười quanh quần vây anh bầu trời tiếng sấm từng cơn giang hàng ngẩng đầu chứng kiến vô số lôi quang ngưng tụ hắn biết rõ tiếp theo tia chớp hàng lâm tất nhiên hay là đáng sợ kia công kích bất quá thì tính sao vừa rồi hắn dùng chỉ mình sở hữu tất cả lực lượng đi nếm thử cho dù dù là hao phí tất cả lực lượng hắn y nguyên trọng thương cho dù lấy hết hết thể cố gắng hắn mới gian nan kháng trụ thậm chí không có một tia khí lực nhưng là hắn cuối cùng là khi ở lĩnh vực của hắn cũng lần nữa tăng lên tan giã lĩnh vực tại đây đang sợ oanh kích xuống lần nữa tăng cường chỉ cần hắn khôi phục xuất trung quanh lưu quan quay lại giang hà khoanh chân mà ngồi lâm vào trong khi tu luyện mà long ngạo cho dù khoảng cách giang hà vị trí cũng không xa cũng không dám công kích vừa rồi hắn đã đã nhận lấy một lần công kích giờ phút này nếu là ở đi qua mà ngay cả chính hắn đều không có biện pháp kháng trụ đây chính là ba đạo thiểm điện dung hợp đặc thù hợp lại tia chớp a cho nên hắn chỉ có thể nhìn nhìn xem giang hà thành phố như thế nào tìm đường chết như thế nào bị tia chớp đuổi giết thành tạt bã trong ấn tượng như vậy hình ảnh hắn đã đã từng gặp rất nhiều lần đi à nha thời gian chậm rãi trôi qua trên bầu trời lôi đình chi lực càng ngày càng lớn mạnh Đúng nhiên tại cái nào đó tiết điểm về sau cái tia lôi đình lập lòe rốt cục từ trên trời giáng xuống khủng bố lực lượng vang tận mây xanh vê anh siêu năng hợp lại tiêu chớp hàng lâm lại là một đầu cực lớn lôi long lửng lánh khủng bố lôi điện chi lực đem giang hà lần nữa sọ xuyên qua mọi người trong tầm mắt chỉ có cái tia đơn bạc thân ảnh bị lôi long cọ rửa mà qua nhưng mà các loại lưu quang biến mất mọi người kinh dị phát hiện thân ảnh kêu y nguyên đứng thẳng vô luận thừa nhận bao nhiêu tổn thương vô luận lưu lại máu nhiều dấu vết tích y nguyên vẫn còn đứng đấy dù là lung lay sắp đổ khi sợ dị dị. rõ ràng còn còn sống cái này giang hà thật đáng sợ nghị lực tiêu tính toán thua ở long nạo về sau hắn cũng là một đời thiên tiêu một cái tân tấn thiên thể chiến sĩ liên tục kháng trụ hai đạo có thể so với tam tinh đỉnh phong tia chấp má bất tử thực lực của người này quá mức kinh người mọi người sợ hai thán phục không thôi long ngạo cường không có con tin nghi tiêu tính toán hắn đã từng thua ở táng thiên hắn cũng vẫn là cựu tinh chuyển hồi cường giả cùng tầm thường tân tấn thiên thể chiến sĩ vẫn có lấy khác nhau rất lớn thế nhưng mà giang hạ. cái kia rõ ràng cựu là nảy sinh mới một cái a như vậy niên kỷ thực lực như vậy bọn hắn như thế nào không sợ hãi thần vũ ngoài điện a nhìn xem một màn này cũng là vô cùng lo lắng giang hà lĩnh vực đáng sợ kia tiềm lực nàng là biết đến nhưng là nhất định phải dùng loại phương thức này tăng lên sao nàng tin tưởng giang hà dùng loại này phương thức cực đoan cũng là buộc chính hắn tăng lên buộc chính hắn phóng tới rất cao phong giang hà a a hai mắt nhắm lại mà một chỗ khác lý đường cũng là yên lặng nhìn xem một màn này đã từng vô số lần hâm mộ giang hà vận khí cùng cơ duyên nhưng là hiện tại hắn đã biết thêm nữa giang hà chỗ thừa nhận áp lực cùng trách nhiệm có lẽ những này so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn không đơn giản muốn vì ngân hà hệ mà phân đấu hơn nữa muốn trở nên càng mạnh hơn nữa liền chết đều không thể bởi vì ngươi sau lưng còn có toàn bộ tinh hệ người giang hà cố gắng lên lý đường siết chặt nằm đấm tiếp theo tiếp theo ngươi không phải là một người đại hoàng chi cảnh rõ ràng còn không chết long nạo cũng có một ít ngoài ý muốn hợp lại tia chớp uy lực hắn rất rõ ràng thứ một đạo thiểm điện giang hà cơ hồ là cựu tử nhất sinh trốn đi qua bị thụ rất thương thế nghiêm trọng theo lý thuyết đạo thứ hai hắn thì không cách nào tránh thoát đấy nhưng là hết lần này tới lần khác kinh khủng tia tia chớp về sau giang hà y nguyên còn tại nguyên chỗ kéo dài hơi tàn Long Nạo cười lạnh một tiếng, nhìn xem có chút lung lay sắp đổ Giang Hà. Cũng thế, thực lực này, loại này thiên tiêu, như thế nào sẽ không có lá bài tẩy của mình. Ta nói thêm câu nữa, giao ra cái kia vệ tinh chiến sĩ, ta tha cho ngươi một mạng. Long Nạo thản nhiên nói, Giang Hà giơ tay lên, yên lặng dựng thẳng rồi một ngón giữa. Ngươi muốn chết. Long Nạo không để ý chút nào, chỉ là cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể hung hăng càn quấy bao lâu? Xoát, Long Nạo phất tay, một vòng nhàn nhạt lục quang tại trong thiên địa lừng lánh, của ta xác thực không cách nào khống chế tia chớp. Nhưng là cái này dù sao cũng là thế giới của ta ta như cũng có được một ít đặc thù quyền lợi ví dụ như ta có thể cho toàn bộ thế giới tốc độ chạy chậm rãi gia tăng dù là chỉ là yếu một điểm long nạo lộ ra sâm lánh dáng tươi cười toàn bộ thế giới hạt lưu động quả nhiên có chút gia tốc mà không chung cái kia nguyên bản chậm rãi ngưng tụ lôi đình rõ ràng cũng nhanh một tia, nguyên bản 5 phút đồng hồ mới có thể đáp xuống lôi đình tại trải qua gia tốc về sau thình lình biến thành một phút không tốt giang hạ sắc mặt biến hóa tỷ sinh do nguồn tản tủ vẹn với En, quy một chương sáu tuyệt không có thể thua cọ vợ ở La Phong nguồn tan tủ vẹn với En với anh trên bầu trời lôi đình ngưng tụ Giang Hà mặt sắc mặt nghiêm trọng hắn vừa mới hấp thu hợp lại kia chớp coi như là 5 phút đồng hồ cũng chỉ có thể vừa mới chống đỡ 4 phút vừa xa hắn đang có thể thừa nhận cực hạn rất nhanh tại lôi đình hàng lâm thời điểm Giang Hà lực lượng trong cơ thể Y Nguyên còn không có có hấp thu hoàn tất còn kém ba thành mà cái này ba thành rất có thể đã muốn mạng của hắn nói cách khác lần này nhất hấp thụ nhiều bảy thành lôi đình sao Giang Hà xem hướng lên bầu trời cái kia còn lại ba thành làm sao bây giờ nếu như ngăn không được lợi mà nói sở hữu tất cả lôi đỉnh đều đánh vào trong cơ thể hắn đưa hắn trực tiếp đuổi giết. trừ phi giang hà bỗng nhiên nhìn về phía dưới chân thổ địa. vê anh thương khung chấn động lôi long hàn lâm cái tia gào thét cự long gầm lên giận dữ theo trên bầu trời hàn lâm trực tiếp phóng tới giang hà giống đầy trời lôi đỉnh trổ ngồi của tới đến rồi giang hà thần sắc mặt nghiêm trọng có được hay không tự xem hiện tại rồi băng tuyết thế giới Xoát, giang hà dưới chân sở hữu tất cả mặt đất trong chốc lát cứng lại đây là đại hoang tri cảnh nhìn như hoang vu nhưng là nếu là thích hợp tính mạng chỗ ở tất nhiên có hơi nước tồn tại mà bây giờ những này hơi nước toàn bộ bị Giang Hà đông lại hóa thành băng xương như vậy và Anh lôi đỉnh đánh vào Giang Hà trong cơ thể Giang Hà nắm tay phải nắm chặt hung hăng một quyền đánh xuống mặt đất Và Anh Đại Địa Trân Chiến Vô Anh Vô Anh Trứng mắt bạch sáng lửng lánh mọi người thấy rõ ràng mỗi lóe lên điện Hà Lâm đều kéo dài suốt một bộ phận theo Giang Hà nắm tay phải chạy vào địa phương khác cuối cùng nhất theo những cái kia băng xương rơi xuống mặt đất những cái kia lôi đỉnh rõ ràng bị dẫn đạo đi thôi nhưng mà mặc dù như thế giang hà cũng đã nhận lấy thương tổn cực lớn phô cờ một ngụm máu tươi phun ra giang hà thân ảnh một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngất đi lực lượng rất mạnh cái này hợp lại tia chấp lực lượng đã ở dần dần tăng cường phải chịu đựng giang hà cắn răng hắn biết rõ tan giã lĩnh vực đáng sợ kia phát triển không gian chỉ cần cho hắn cơ hội chỉ cần lại để cho hắn nhiều chống đỡ mấy lần hắn nhất định có thể trở nên càng mạnh hơn nữa rất nhanh giang hà tiếp tục tu luyện mà lần này đem làm đáng sợ kia lôi đình hàng lâm thời điểm giang hà đã tiêu hóa tám phần so về lần trước nhiều hơn trọn vẹn một thành thời gian, Lôi đỉnh hàng lâm toàn diện hấp thu, Giang Hà lại một lần nữa dẫn đạo Lôi đỉnh phân tán, thành công ngăn trở. Mà lần sau, 4 phút thời gian, Giang Hà đã tiêu hóa chín thành. Thời gian đang không ngừng tiến dần lên, Giang Hà thực lực cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, Tan giá lĩnh vực có khả năng thừa nhận lực lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh, mà ngay cả tiêu hóa một lần kia chấp cần có thời gian, cũng từ vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, không ngừng giảm xuống, 4 phút, 3 phút, thậm chí đến cuối cùng một phút đồng hồ. Mà bây giờ, chỉ cần một phút đồng hồ, Giang Hà có thể đơn giản ngăn cản một lần hợp lại tia chớp hơn nữa là hoàn toàn ngăn trở trải qua mới bắt đầu nhất giang khổ hôm nay giang hà đối mặt loại này tia chớp hoàn toàn không sẽ phải chịu bất cứ thương tổ gì hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối vê anh và anh từng đạo tia chớp hàng lâm giang hà ngăn cản phương thức cũng tất cả ưu nhã cứ nhiên như thế nhẹ nhõm giang hà xem ra đã xem thấu long não tia chớp sơ hở ta đoán cũng thế thật là nhạy cảm sức quan sát ta ở trên đế thị giác quan sát lâu như vậy cũng không thấy được cái gọi là sơ hở rốt cuộc là vật gì cái này giang hà nhãn lực mọi người sợ hai thán phục không thôi Chạc giang hà liên tục vô số lần ngăn trở tia chớp công kích đã chứng minh chính mình đáng sợ tiềm lực âm thầm thậm chí vô số người đã vừa ý thiếu niên này nếu như đem kẻ này thu hồi đồ đệ kẻ này là thứ đáng làm chi tài nhị đệ gia cô nương tựa hồ còn không có xuất giá ân vô số người tâm tư di động không có hắn giang hà bày ra tiềm lực quá mức kinh người từ vừa mới bắt đầu gian nan chống cự thứ một đạo tiềm điện cho tới bây giờ nhẹ nhõm chống cự ba đạo dung hợp hợp lại tia chớp giang hà gần kề dùng một cuộc chiến đấu loại lực lượng này ai có thể địch đã không có hiệu quả rồi hả long ngạo có chút không có thể hiểu được hợp lại tia chấp oanh kích một cái trọng thương chi nhân không phải là đối phương càng tổn thương càng nặng sao vì cái gì kẻ này thực lực ngược lại càng ngày càng lớn mạnh thậm chí nhẹ nhõm kháng trụ đến cùng chuyện gì xảy ra long nạo khó hiểu bất quá không sao cả rồi xem ra ngươi có không khó được xuất thủ át chủ bài long nạo nhìn về phía giang hà nhưng là vô luận như thế nào ngươi hôm nay cuối cùng phải chết ở chỗ này giết ngươi ta tự nhiên có thể hợp nhất ngươi cái kia vệ tinh chiến sĩ ngươi còn như vậy xác định có thể giết ta giang hà cười nhạt một tiếng ngươi rất nhanh sẽ biết long nạo nhìn về phía tinh không Soát trong tay Phủ Văn Vũ Văn vung dậy, trong tinh không, thương không đông nhiên bắt đầu chấn động, cái kia nguyên bản tiểu uy mánh tia chớp, rõ ràng bắt đầu lập loè ánh sáng màu đỏ, trướng mắt và quỷ dị màu đen ánh sáng màu đỏ, đây là Giang Hạ tâm thần đại trận, chúng ta chi huyết, hàng lâm huyết tế lôi đỉnh, long ngạo gầm lên giật giữ, giống tia chớp băng kết, cái kia hư hảo đáng sợ lực lượng trên không trung biến hóa, còn lần này, nhưng lại một đầu thực lực khủng bố huyết sắc cự long, trong đôi mắt lóe ra chói mắt hắc quang, đây là huyết lực lượng, đây là long não sát chiêu, đối mặt táng thiên thời điểm, ta không có cơ hội, cho nên thất bại hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hắn thậm chí biết rõ những cái kia chiêu số đối với hắn sẽ có uy hiếp có thể sớm đánh gãy ta tuyệt đại đa số chiêu số ở trước mặt hắn đều không có hiệu quả cho nên ta thua rồi không phải thua ở thực lực của hắn mà là thua ở hắn vô địch kinh nghiệm chiến đấu nhưng là ngươi ha ha long nạo diện mục dữ tợn chính là một cái tân tấn thiên thể chiến sĩ có tư cách gì ở trước mặt ta hung hăng càng gáy chết đi cho ta giống huyết xác cự long gào thét mà ra mục tiêu là giang hà cùng long nạo chính như giang hà suy đoán cái kia giống như đã thương địch thủ một ngàn tự tổn tám cái này đại hoàng chi cảnh căn vốn cũng không phải là long não có thể khống chế lực lượng cho nên mỗi lần giang hà thừa nhận công kích hắn cũng đồng dạng sẽ thừa nhận chỉ có điều long nạo sớm có chuẩn bị tầm thường tia chấp căn bản khó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương Và anh! huyết sắc cự long anh đến long não trên người đáng sợ hư hào ánh sáng màu đỏ từ trên người long não xuyên toa mà qua phô cờ long não một ngụp máu tươi phun ra huyết long ngươi lại mạnh ha ha long não cùng tiểu nhâm do khỏe miệng vết máu chảy xôi hắn thân là huyết tế chi chủ Bản thân huyết dịch dưới sự bảo vệ, có thể khỏi bị một nửa tổn thương, thế nhưng mà tiểu tính toán như thế, như trước bị cái này đáng sợ cự long quét tổn thương, cái kia Giang Hà đâu này? anh đáng sợ cự long mang tất cả tới. Giang Hà ánh mắt như điện, tan giá lĩnh vực lần nữa toàn diện phải mở. Khai mở. anh hồng sáng lần lánh. Long Nạo còn chưa kịp đắc ý, sắc mặt tiểu Cương khó coi, bởi vì hắn trong tầm mắt, cái kia đơn bạc thân ảnh, như trước đứng ở nơi đó, hắn rõ ràng còn còn sống. Làm sao có thể? Cho dù Giang Hà thân ảnh lung lay sắp đổ, nhìn về phía trên tùy thời khả năng ngã xuống nhưng là hắn căn bản không thể tưởng được đối mặt loại này đáng sợ uy lực hắn đều có thể còn sống sót phải biết cái tiêu cự long thế nhưng mà lao tử không tin long ngạo không cam lòng hắn phong thích lực lượng muốn rất nhanh triệu hoán huyết long không có gì là một đầu huyết long không giải quyết được đấy nếu có vậy thì hai đầu long ngạo tâm thần cười lạnh đã một lần không được vậy thì hai lần hắn cũng không tin chính là một cái giang hà hơn nữa như thế trọng thường có thể ngăn ở hắn kích thứ hai rất nhanh ba phút đi qua tại long ngạo điều khiển xuống huyết long lần nữa hàng lâm mà mục tiêu vẫn là hai người bọn họ vê anh huyết long mang tất cả phô cờ long ngạo lập tức trọng thương vừa rồi hắn vốn là thụ đi một tí vết thương nhẹ lúc này lần nữa gặp được huyết long thương thế quá nặng nhưng là hắn không quan tâm có chút chờ mong ngầm đầu nhìn lại hắn sát mặt lập tức cứng đờ giang hà còn tại nguyên chỗ cho dù là bọn hắn như vậy lực lượng cường đại giang hà y nguyên tại đó chờ hắn thân hình thẳng tắp tiếp tục long ngạo thần sắc điên cuồng hắn nhất định phải giết giang hà hắn có thể thua ở tăng thiên bởi vì tăng thiên cùng hắn là cựu tinh quay lại thực lực kinh người nhưng là quyết không thể thua ở giang hà giang hà chính là một cái bình thường thiên thể chiến sĩ a một cái cựu tinh quay lại thiên tài đối phó một người bình thường thiên thể chiến sĩ còn thất bại long ngạo ánh sáng ngấm lại tiểu đáng sợ ta tuyệt sẽ không thua cũng sẽ không bại trong tay người chung long ngạo khuôn mặt đáng sợ với anh một bộ mạnh mẽ lực lượng bỗng nhiên tại hắn quanh thân bộc phát long ngạo sau lưng quần áo bỗng nhiên tê liệt một đôi quỷ dị màu đỏ, đỏ đại cánh từ sau lưng triển khai Xoát. hai cánh vung dậy, ở giữa thiên địa dị tượng bộc phát đây là tất cả mọi người quá sợ hãi có tỷ sinh ghi do nguồn tạn thủ vẹn với em vì một chương 611, ngươi lại là như vậy long nạo. Cọ vợ ở, La Phong, nguồn, tan tủ vẹn với em. Cái này cái quỷ gì? Giang Hà nhìn xem giờ phút này long nạo. Biến thân. Siêu nhân điện quang. Cấp người sẩy đạ. Cái này tình huống như thế nào, đánh không lại còn mang biến thân hay sao? Người nhà đây rõ ràng là bất hắc, được chứ? Giang Hà có thể không nhớ rõ long nạo cái này chủng tộc tính mạng sẽ một cặp cánh. Chẳng lẽ là năng lượng tạo ra cánh? Giang Hà ánh mắt ngưng mắt nhìn, hiện một vài vấn đề, quỷ dị này cánh uy lực lớn, vẫn không có động thủ tiểu lại để cho hắn cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nhưng là cái kia cánh cảm giác Đó là huyết Giang Hà thấy rõ về sau hít sâu một hơi Lại là long nạo huyết Thằng này lập tức không cách nào đánh bại Giang Hà Rõ ràng dùng máu của mình Cứ thế mà triệt rồi một cái cánh đi ra Còn có cái kia thương không phía trên lôi đỉnh Cũng là huyết tế Cái đó nhiều như vậy huyết Ngươi là nam được không Tiểu tính ra đại di mủ cũng không có cái này lượng HVA Giang Hà quả thực vô lực đầu đen rau muống Ta không sẽ thua cho ngươi Giống như kiểu lũ trung thanh âm lạnh như băng văng lên Long Nạo hai mắt ánh sáng màu đỏ lập lòe. Giang Hà: "Không hổ là cựu tinh quay lại hành tinh chiến sĩ, nói chuyện kèm theo điện âm thanh quả, con mắt cũng kèm theo LED đèn hiệu quả. Xem xét đặc hiệu tiểu trước mặt mặt bị hắn đả bại cái tia chút ít đẹp đẽ đổ đê tiện không giống với. Giang Hà: "Thiếp ta một kích cuối cùng a." Long ngạo một tiếng gào thét. "Giống." Toàn bộ thế giới bắt đầu rung động lắc lư. Giang Hà sắc thần sắc rốt cục trở nên ngưng trọng. Hắn biết rõ, cuối cùng nhất quyết đấu, đến rồi. Tuy nhiên hắn rất muốn nói một câu, nói kích không nói à, Văn Minh Ta và người hắn, nhưng là trước mắt Long Nạo họa phong bỉ biến hiển nhiên là sẽ không cho hắn cơ hội nói chuyện rồi. Cũng tốt, cũng không sai biệt lắm là lúc này rồi. Giang Hà hít sâu một hơi, hắn một đường chém giết đến bây giờ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Theo nguyên bản mới vừa vào một tình, càng về sau nhị tinh đỉnh phong, mà cùng long não quyết đấu, càng làm cho hắn cứ thế mà đem bản thân thực lực sát nhập tam tinh lĩnh vực, mà cuối cùng quyết đấu, cái kia cường han ba đạo dung hợp hình thành hợp lại kia chớp, càng làm cho Giang Hà đưa đến rồi một cái tiệm độ cao mới. Tam tinh đỉnh phong, hắn bản thân sức chiến đấu dĩ nhiên đạt tới tam tinh đỉnh phong, tam rã lĩnh vực đặc điểm, mới bắt đầu rất chậm, nhưng là một khi điệp ra bắt đầu cái kia chính là hiện lên bao nhiêu thức kéo lên đột nhiên tăng mạnh căn bản dừng lại không được chỉ đánh bại long nạo hấp thu cái này một kích cuối cùng lực lượng hắn rất có thể mượn này phá tan kế tiếp cánh cửa bước vào tứ tinh tiêu chuẩn có đôi khi thực lực tăng lên chỉ đơn giản như vậy Và anh, trung quanh hồng sáng lật lánh hết thảy tất cả đều bị màu đỏ thâm vầng sáng bao trùm vô số đạo lập lòe màu đỏ xiềng xích ở chung quanh xoay tròn mỗi một đạo đều mang theo lực lượng đáng sợ đây là long nạo kèm theo cánh nhỏ về sau phong thích cường tiệt chớp càng chuẩn xác mà nói là một hồi thiểm điện phong bạo tia chấp phạm vi phi thường to lớn nhưng là hôm nay long ngạo ngưng tạo hết sắc cánh về sau rõ ràng miễn cưỡng có thể khống chế một ít lại để cho sở hữu tất cả tia chấp hướng về giang hà đánh tới cái này cánh gia tăng lên khống chế của ngươi là sao giang hà thần sắc mặt nghiêm trọng như thế có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn không thể tưởng được cái này cánh còn có không bên cạnh lộ đích hiệu quả hôm nay tất cả lực lượng ngưng tụ một đường uy lực như nghĩ giống như dùng hắn hôm nay lực lượng thật sự có thể đỡ nổi sao vê anh ánh sáng màu đỏ hàn lâm đáng sợ vầng sáng lừng lánh toàn bộ thế giới vê anh anh. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Đập vào mắt chỗ, chỉ có vô tận ánh sáng màu đỏ, nhìn không tới bất kỳ vật gì, tại đây đáng sợ kia chớp màu đỏ trong gió lốc, không còn có giang hà bóng dáng, chỉ có vô tận huyết sắc. Khi sợ hẳn trông thấy một màn này, người đều bị hít một hơi lãnh khí, quá mạnh mẽ. Bọn hắn biết rõ long ngạo rất cường, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới hắn rõ ràng cường đến loại tình trạng này, một kích này uy lực, hiển nhiên đã đạt đến tứ tinh tiêu chuẩn. Chơi ạ, mới tiến thiên thể chiến sĩ phóng xuất ra tứ tinh uy lực chiêu số. Cái này, coi như là cựu tinh quay lại, cũng thật bất khả tư nghị. Cựu tinh quay lại đầy đủ mọi thứ bắt đầu lại từ đầu ngoại trừ bản thân kinh nghiệm bên ngoài căn bản sẽ không giữ lại long ngạo lại đến rồi một bước này quá mức đáng sợ xem ra bọn hắn cựu tinh quay lại cũng không nhất định là vì cái này ngân hà hệ hiển nhiên cựu tinh quay lại một cái giá lớn quá lớn vì chính là một cái ngân hà hệ lanh chúa cái kia mơ hồ không rõ lời đồn bọn hắn căn bản sẽ không trả giá lớn như vậy một cái giá lớn chỉ là cựu tinh quay lại về sau vừa vặn vượt qua rồi cho nên qua tới tham gia mà thôi long ngạo như thế đoán chừng táng thiên cũng không ngoại lệ đúng vậy a long ngạo xem ra thắng chiêu này uy lực quá mạnh mẽ coi như là táng thiên chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi a, xác nhận như thế nhưng là táng thiên phong cách chiến đấu đã chú định hắn sẽ không cho long ngạo bất luận cái gì cơ hội xuất thủ hắn thậm chí sẽ không bước vào long ngạo lĩnh vực cũng thế mọi người nghị luận nhau nhau về phần trong tinh không một mảnh kia màu đỏ bên trong căn bản nhìn không tới bất kỳ vật gì hồi lâu đem làm ánh sáng màu đỏ dần dần biến mất mọi người mới ngẩng đầu chỉ là đập vào mắt thứ nhất màn bọn hắn tự làm một hồi kinh hãi bọn hắn thấy được long ngạo một cái toàn thân vết máu loang lộ long ngạo ta thắng long ngạo như trước bướm mình hắn đại hoang chi cảnh công kích cho tới bây giờ đều là song hướng đấy giang hà thừa nhận như thế nào công kích chính hắn cũng không ngoại lệ cái tia huyết sắc tia chớp chính hắn cũng có phần chỉ có điều bởi vì huyết mạch đồng nguyên công kích cái tia tia chớp công kích rơi xuống trên người hắn sẽ trên phạm vi lớn giảm bất tổn thương cho nên hắn có thể sống tạm hắn tin tưởng loại này quy mô loại lực lượng này nếu như là chính bản thân hắn tuyệt đối với ngăn không được phải biết năm đó hắn một tinh hành tinh chiến sĩ mạnh nhất thời điểm cũng không quá đáng là cấp khiêu chiến nhị tinh mà hiện nay hắn tin tưởng vừa rồi một chiêu kia coi như là bốn tinh chiến sĩ đến rồi cũng phải quỳ một trận chiến này hắn thắng về phần giang hà hắn lắc đầu nếu không có huyết mạch đồng nguyên hắn vừa rồi đã bị chết mà thừa nhận sở hữu tất cả uy lực giang hà làm sao có thể chống đỡ được long ngạo đứng dậy chuẩn bị ly khai nhưng mà ở này cái lập tức sau lưng nhàn nhạt thanh âm chuyển đến long ngạo đột nhiên quay đầu lại con mắt trừng từ lớn chỗ đó thân ảnh quen thuộc như trước xử sững đúng là giang hà hắn còn sống cho dù toàn thân quần áo cơ hồ bị xé nát cho dù trên người đã bị nhộn được huyết hồng miệng vết thương vô số nhưng là hắn ý nguyên đứng ở nơi đó chưa bao giờ ngã xuống Ngươi rõ ràng tiếp nhận được rồi hả? Long ngạo khiếp sợ, đây chính là tứ tinh uy lực một chiêu a. Rất dễ dàng, không phải sao? Giang Hà cười hắc hắc, thân thể lại một cái lắc lư, cơ hồ ngã xuống đất. Hắn nhanh nhịn không được rồi. Thật sự, quá khó khăn. Chỉ có trải qua trận kia mặt, mới biết được cái kia huyết sắc thiểm điện phong bạo ngã xuống đất nhiều đáng sợ. Hắn đã dùng hết sở hữu tất cả lĩnh vực, tan rã rồi trọn vẹn hơn phân nửa lực lượng. Chỉ còn lại cái kêu ba thành lực lượng, như trước lại để cho hắn chết đi sống lại, thiếu chút nữa bị trực tiếp chết chết. Một trận chiến này, thật sự là quá gian nan rồi. Mà bây giờ trong cơ thể hắn cơ hồ không có bất kỳ lực lượng thậm chí tùy tiện một hơi khả năng liền đem hắn thổi tới long ngạo một cái xa xa hồ hắn tưởng tượng bên ngoài đối thủ xem ra ta thắng giang hà khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười đánh rắm. long ngạo tức giận ta sẽ không thua ta đường đường cựu tinh chuyển hồi như thế nào sẽ thua bởi một cái tân tấn thiên thể chiến sĩ một trận chiến này ta mới là người thắng sau cùng vê anh long ngạo lần nữa xuất thủ hắn nhìn ra được giang hà không được thậm chí nhìn ra được hắn đã sắp ngã xuống chỉ cần thoáng một phát chỉ cần thoáng một phát hắn cựu có thể giết chết giang hà ngươi đã không có khí lực rồi mà ta tuy nhiên trọng thương nhưng là còn có thể sử dụng cuối cùng một tia lực lượng long ngạo cười lạnh Xoát. một cổ lực lượng trong tay ngưng kết hắn trực tiếp quanh hướng giang hà với anh lực lượng đáng sợ bạo nhưng mà ngay tại xuất thủ cái này lập tức hắn chợt thấy rồi giang hà trong mắt trào phúng lập tức theo bị giang hà kích thích cảm xúc trung tỉnh táo lại không tốt long ngạo sắc mặt đại biến hắn muốn thu hồi lực lượng của mình nhưng là đã muộn với anh nương theo lấy long ngạo xuất thủ trong hư không đáng sợ tia tia chớp lần nữa hàng lâm mà mục tiêu là long ngạo Tại đây đại hoang chi cảnh, hắn rõ ràng dám chủ động xuất thủ, hắn thất bại. Theo Giang Hà sống sót trong nháy mắt đó, hắn không cách nào tiếp nhận Giang Hà rõ ràng có thể ngăn ở chính mình công kích sự thật, lại thấy được Giang Hà lung lay sắp đổ thời điểm, tự dao động, mà khi hắn khẳng định Giang Hà thật sự không được thời điểm, trước mắt chờ mong lại để cho hắn đã quên tình cảnh của mình. Nơi này là đại hoang chi cảnh, tại đây là chính bản thân hắn chế tạo thế giới. Vô ánh sáng màu đỏ hiện lên, long ngạo thân ảnh triệt để theo đại hoang chi cảnh biến mất, toàn bộ thế giới lập tức cứng lại, cực lớn vết dạn theo thế giới bắt đầu lan tràn rất nhanh kéo dài đến thế giới từng cái nơi hẻo lánh toàn bộ lĩnh vực toàn bộ xây dựng thế giới giống như thủy tinh dụng cụ giống như ầm ầm nổ tung đại hoang chi cảnh sụ đổ một trận chiến này giang hà thắng lợi Có tỷ xin ghi rõ nguồn tàn tụ vẹn với quy một chương 612, cuối cùng một chiến cọ vợ ở la phong nguồn tàn tụ vẹn với thắng người thắng giang hà thần vũ tinh tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem một màn này vô luận như thế nào bọn hắn đều không thể nghĩ đến người thắng sau cùng lại là giang hà nhất là tại long ngạo cách ra huyết sắc cánh bộ phát ra cái loại này uy lực khủng bố dưới tình huống giang hà y nguyên có thể chiến thắng thực lực của người này hắn rõ ràng thắng đả bại long ngạo hắn phía trước không có mấy cái người có thể đỡ nổi đường đi của hắn có lẽ hắn thật có hy vọng trở thành ngân hà hệ lanh chúa tăng thiên là duy nhất toàn thắng bảo trì người thế nhưng mà hắn kinh doanh học phần sổ không phải thứ nhất giang hà tuy nhiên thất bại một lần thế nhưng mà hắn kinh doanh học cùng chấp hành dẫn đầu đều là thứ nhất nói cách khác tự tính toán thất bại một lần giang hà cũng còn có cơ hội tự xem hai người bọn họ cuối cùng ai điểm cao đúng vậy a Ai có thể thắng đâu này? Mọi người ánh mắt ngưng tụ. Đến tận đây, Giang Hà đối thủ, ý nguyên vẫn chỉ là Tăng Thiên. Tuy nhiên hắn đã thất bại, bại bởi Táng Thiên, nhưng là tại điểm giao phong lên, hai người lần nữa va chạm. Chỉ sợ Táng Thiên cũng không cách nào nghĩ đến, cái kia lúc trước bị chính mình nhẹ nhõm đánh bại, thậm chí lĩnh vực đều không cần phóng ra hỏa, hôm nay lại hồi trở lại đến rồi. Hơn nữa phấn khởi tiến lên, lần nữa đuổi theo rồi hắn. Cạnh tranh, đung nhiên trở nên kịch liệt. Mọi người ánh mắt lần nữa tập trung đến hai người bọn họ vị trên người. kế tiếp, quả nhiên như là mọi người chỗ suy đoán cái kia dạng, Giang Hà, bắt đầu đột nhiên tăng mạnh liên long Nạo đều đánh bại những người còn lại, lại có mấy cái là đối thủ của hắn. trận chiến đầu tiên thắng lợi, thứ nhị chiến ơ thứ hai thắng lợi, cuộc chiến thứ ba thắng lợi, mười chiến mười thắng, hơn nữa vẫn còn tiếp tục. cho dù trong quá trình có một ít so sánh đặc thù lĩnh vực cho Giang Hà mang đến một chút phiền toái, nhưng là thực lực của bọn hắn cuối cùng có yếu, vẫn bị Giang Hà đánh bại. trên lệnh đang không ngừng tăng lớn. đối với Giang Hà chính mình mà nói, đây chính là hắn nhanh nhất tăng lên con đường. từng cái địch nhân hắn đều nhận thức thật đối đãi, thậm chí làm cho đối phương cởi mở lĩnh vực của mình, bởi vì chỉ có như vậy hắn tán dã lĩnh vực mới có thể tăng lên. Mỗi một lần đều làm cho đối phương lực lượng hao hết, đều làm cho đối phương lĩnh vực lực lượng phát huy đến mức tận cùng, bù trừ lẫn nhau dung lĩnh vực tăng lên đến rồi cực hạ. Tán dã lĩnh vực đang không ngừng lớn mạnh. Một lần, hai lần, ba lượt. tan dã lĩnh vực cái kia bao nhiêu thức tăng trưởng lần nữa bộc phát. Mà mỗi một lần sau khi thắng lợi, ở đằng kia khôi phục khu vực, hắn cũng có thể hấp thu càng nhiều nữa năng lượng. Mà mỗi một lần đều so vừa rồi hấp thu thêm nữa. Thậm chí, hiện tại Giang Hà hấp thu thời điểm đều có thể xem thấy trung quanh xuất hiện rõ ràng năng lượng sụp đổ đó là trong nháy mắt sở hữu tất cả năng lượng bị giang hà hút không hiện tượng về phấn hút hết cái kia đoán chừng quá sức đây chính là thần vũ đại đế cấu tạo thế giới giang hà tăng lên là bao nhiêu thức đấy mỗi một lần tăng lên đều bạo tăng hồi lâu mà bây giờ liên tục mấy mươi lần tăng lên về sau giang hà có thể hấp thu hạt năng lượng đã đến một cái đáng sợ con số thậm chí hắn đã không cách nào dùng bình thường con số để hình dung cho nên giang hà căn cứ lĩnh vực của mình cùng hạ hấp thu năng lượng tổng hợp cân đối chính mình hôm nay cùng hành tinh chiến sĩ ở giữa thực lực đó là ngũ tinh đánh bại long nạo về sau, thực lực của hắn tiêu chuẩn đột tới tứ tinh. Kinh khủng tiêu huyết sắc lĩnh vực áp lực, lại để cho hắn vượt qua vực rồi tam tinh cánh cửa, hắn lĩnh vực khôi phục về sau, chỉnh thể thực lực đã đến tứ tinh. Mà hiện nay, liên tục 20 lần thắng lợi, liên tục 20 lần lĩnh vực phát triển, liên tục 20 lần hấp thu phát triển, lại để cho Giang Hà trực tiếp vượt qua tứ tinh, bước chân vào ngũ tinh tiêu chuẩn. Loại này tăng lên, là bất luận kẻ nào không cảm tưởng giống như đấy, cho tới nay, Giang Hà cần đều là thời gian, hắn biết rõ chính mình tan rã lĩnh vực đáng sợ kia tiềm lực, chỉ cần có thời gian, tương lai của hắn là vô hạn đấy thế nhưng mà hắn thiếu nhất đấy cũng là thời gian. Thần vũ điện, hai đạo uy nghiêm ánh mắt tại tinh không đọc qua, để lộ ra một loại ngưng trọng. Làm sao vậy? Ta cảm thấy cảm xúc chấn động. Cái này chính là lãnh chúa chi tranh, cũng có thể cho người lo nghĩ. Một người mở miệng. Không, ta chỉ là cảm giác được tuần hoàn thế giới năng lượng tại hạ hàng. Nó là người cạnh tranh cung cấp rồi chiến trường, nhưng là những này bình thường thiên thể chiến sĩ lại có thể hấp thu bao nhiêu? Thanh âm kia trung tràn ngập nghi hoặc. Trong tinh không, mỗi người chỉ có năm phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Nói thật, tiêu tính toán lại để cho bọn hắn hấp thu một năm. Toàn bộ tuần hoàn thế giới năng lượng đều chưa chắc có thể tiêu hao bao nhiêu, mà bây giờ, hắn cảm giác được tuần hoàn thế giới năng lượng tại Hạ Hàng, cho dù rất yếu ớt, nhưng lại như trước tại Hạ Hàng. Cái này đã xa xa vượt quá những này tân tân chiến sĩ tiêu chuẩn. Chẳng lẽ là ngoại vực tà ma? Người nọ rốt cuộc đã tới tinh thần, hoặc là văn minh khác người, còn không rõ ràng lắm. Ta đã phái người chầm chậm vào, hy vọng chỉ cảm giác ta bị sai. Chúng ta đã cùng bình quá lâu. Sâu kín thanh em vang tận mây xanh, mà giờ khắc này, Giang Hạ vẫn còn vì chính mình tiếp theo chiến chuẩn bị, hắn còn không biết, chính mình quá nhanh hấp thu tốc độ thậm chí lại để cho thần vũ điện tưởng rằng kẻ thù bên ngoài sông lớn, không có mấy cái đối thủ. Giang Hà yên lặng tính toán chính mình đã từng đã đánh bại đối thủ, tổng cộng hơn 100 người, chính mình đánh bại rất nhiều, bỏ ly khai trận đầu đấy, còn lại đã giải rác không có mấy, đánh bại cuối cùng cái này mấy cái, chính là hắn cùng táng thiên điểm công tác thống kê rồi. Ai là cuối cùng ngân hà hệ lãnh chúa, đáp án sẽ ở một khắc này công bố. Nói thật, loại thực lực này bình thường đối thủ, Giang Hà hy vọng lại đến một và cái, như vậy thực lực của hắn, nói không chừng có thể trực tiếp phá tan bình chướng đến rồi hàng tình tiêu chuẩn. Đáng tiếc, Soát. lại là một trận chiến thắng lợi lại là một trận chiến thắng lợi ba chiến ba thắng rất nhanh giang hà đối thủ chỉ còn lại có một cái giết cái này có thể tiến vào điểm công tác thống kê cùng táng tiên tiến hành điểm quyết đấu rồi giang hà hít sâu một hơi xuất trước mắt quang ảnh lưu chuyển mà lúc này thần vũ tinh mọi người sùng bái nhìn xem giang hà liền chiến thắng liên tiếp bọn hắn phát hiện nguyên bản đối mặt một người bình thường một tinh hành tinh chiến sĩ còn đánh chính là khó phân thắng bại giang hà hiện tại tiết tấu càng lúc càng nhanh một đường khải Hoàn ca là tại quyết đấu trên đường phát triển sao không hiển nhiên không phải đây là Giang Hà thói quen, có người nhạy cảm phát hiện, mặc kệ từng đối thủ, Giang Hà đều lại để cho hắn phong thích toàn bộ lực lượng, cái này là một loại tôn trọng. đương nhiên, tại rất nhiều người trong mắt xem ra, cái này rất ngu bức. Mỗi người hắn đều làm cho đối phương phong thích tất cả lực lượng cùng át chủ bài mới có thể đánh bại đối phương. hiện tại rõ ràng còn có người như vậy sao? đây là đối với đối thủ tôn trọng, đã rất ít trông thấy đối thủ như vậy rồi, thì ra là thế, Giang Hà một mực che giấu thực lực, vô luận đối mà ai, hắn cũng chỉ là khó khăn lắm đánh bại đối phương. mọi người sợ hai thán phục. đương nhiên cũng có rất nhiều người không quen nhìn loại hành vi này, cái này quá ngốc dựng lên. đúng vậy a. Giang Hà mấy lần suýt nữa thất bại cũng là bởi vì cái này. nếu như sớm đánh bại đối phương, không cho hắn phóng thích lĩnh vực, chẳng phải có thể dễ dàng thắng. người xem Long ngạo lần kia, tăng Thiên Tự đơn giản thắng, Giang Hà thắng được nhiều gian khó khó. làm gì vậy không phải muốn đi vào đối phương lĩnh vực? là được. rất nhiều người không hiểu. trong lúc nhất thời, Song Vương rõ ràng vì vậy bắt đầu cãi lộn. nhưng mà bọn hắn không biết, đây chỉ là Giang Hà vì tăng lên lĩnh vực, nghiền ép đối thủ mỗi một kia tiềm lực tác pháp mà thôi, tôn trọng đối thủ. ưn đây chính là tương đương tôn trọng a nếu như ta không có đoán sai lời mà nói đây là giang hà cuối cùng một hồi rồi có người bỗng nhiên mở miệng cái gì mọi người lập tức phân chấn cuối cùng một hồi đúng ta một đường đi theo giang hà nhìn hắn mỗi một cuộc chiến đấu lại phái ra những cái tiêu ly khai cạnh tranh địch nhân phát hiện đối thủ của hắn chỉ còn lại có một cái nhanh như vậy mọi người sợ hai thán phục bất chi bất giác giang hà rõ ràng đã đánh tới loại tình trạng này rồi hả về phần người nọ lời mà nói cũng không có người hoài nghi thần vũ tinh miệng người vô số mỗi người sau lưng khả năng đều có hàng trăm hàng ngàn người tại yên lặng chú ý hắn cuối cùng một hồi là ai đợi một chút cho ta xem xem người nọ yên lặng xem xét một lát bỗng nhiên mạnh màng ngẩng đầu nhìn về phía bảng xếp hạng phía trên làm sao vậy mọi người bị lại càng hoảng sợ là hắn lại là hắn người nọ thần sắc mặt nghiêm trọng ta vừa rồi tìm ra rồi giang hà cuối cùng đối thủ vốn cho là chính là một cái bình thường người nhưng là điều tra về sau phát hiện người này rõ ràng chỉ bị bại một hồi cái gì mọi người sắc mặt đã biến chỉ bị bại một hồi đây chẳng phải là nói hắn cùng giang hà không sai biệt lắm vân vân đợi một tí chỉ thất bại qua một lần bại bởi thắng thiên ân cái kia long nạo. Ngày tại vừa rồi người nọ ngữ khí ngưng trọng giang hà thắng liên tiếp thời điểm hắn cùng long nạo một lần quyết đấu đem long nạo tiêu diệt hơn nữa tốc độ thậm chí so giang hà còn nhanh hiện tại người nọ một ngón tay bảng xếp hạng hắn có lẽ đã thừa bảng mọi người đột nhiên ngầm đầu quả nhiên cái kia thật lâu không nhúc nhích trên bảng xếp hạng nhiều hơn một cái mới danh tự có tỷ sinh ghi do nguồn tụ vẹn với quy một chương sáu vân cọ vợ ở La Phong nguồn tan thủ vẹn với En danh thứ ba Vân đúng vậy tên của hắn tiểu một chữ Vân nói thật tại trong vũ trụ bọn hắn trông thấy qua rất nhiều tên kỳ cục long não táng thiên loại này đã thuộc về rất bình thường còn có những cái kia lớn lên làm cho người chỉ danh tự nhiều hơn đi rồi nhưng lại như Vân đơn giản như vậy thô bạo thế nhưng mà một người không có một chữ sao đây càng như là một cái danh hiệu thế nhưng mà tiểu tính toán danh hiệu ai sẽ gọi Vân rất tên kỳ cục mà bây giờ Vân cái tên này gần kề đi theo tại Giang Hà sau lưng đứng hàng thứ ba nếu như đánh bại giang hà không hề nghi ngờ hắn sẽ trở thành là tên thứ hai có lẽ tên thứ hai không có tư cách trở thành ngân Hà hệ lãnh chúa nhưng là không hề nghi ngờ tên của hắn sẽ thông qua tất cả mọi người thảo luận chuyển khắp toàn bộ thần vũ văn minh thanh danh lan chuyển lớn đây cũng là rất nhiều người như trước kiên trì nguyên nhân nói cách khác thứ nhất đều dự định táng thiên rồi bọn hắn còn tranh giành cái gì tranh giành chính là một cái danh khí vân rất nhiều người bắt đầu đọc qua tư liệu của hắn nhưng mà không trống giống mà ngay cả mấy cái tự xưng là tin tức người phóng khoáng lạc quan gia hỏa cũng không có tìm được bất kỳ tin tức gì có người trước kia xem qua vân chiến đấu sao hắn đột nhiên hỏi có mấy người đứng vậy, nhưng là đối với vân chiến đấu bọn hắn cũng xem một hồi như lọt vào trong sương mù nhất là long ngạo cái kia cuộc chiến đấu nghe nói một đám mây sương mù lợn lở lợ. các loại mây mù biến mất thời điểm chiến đấu đã chấm dứt vân hết thể chiến đấu đều ở đằng kia trong mây mù tiến hành vân là lĩnh vực của hắn sao mọi người hoài nghi mà giờ khắc này lưu quang hiện lên giang hà cùng tên vân đồng thời lập lòe quả nhiên hai người bọn họ còn lại đấy đều chỉ có đối phương cái này sẽ là Giang Hà cuối cùng một cuộc chiến đấu. Nếu như thắng, hắn tiểu có cơ hội cùng Táng Thiên tranh đoạt thứ nhất. Thế nhưng mà nếu như thất bại, hắn cũng sẽ bị triệt để đào thải. Mà đối với Vân mà nói, tranh đoạt chính là tên thứ hai. Táng Thiên là cựu tinh quay lại trung tối cường giả, thua ở hắn không gì đáng trách. Nhưng là Giang Hà thế nhưng mà tân Tấn Thiên thể chiến sĩ, hắn không thể bại, cũng không cho phép chính mình thất bại. Vô anh, quang ảnh lập lè. Cuối cùng chiến trường, hàng lâm. Vô luận là Giang Hà hay là Vân, đây đều là bọn hắn cuối cùng một cuộc chiến đấu. Cho nên, vô luận có bất kỳ ác chủ bài, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không lưu thủ có lẽ có thể nhìn một cái vân chính thức lực lượng có người chờ mong có lẽ cũng có thể biết giang hà chính thức lĩnh vực rốt cuộc là cái gì có người nói nói khiến cho mọi người chú ý đúng vậy à giang hà lĩnh vực rốt cuộc là cái gì nghĩ tới đây mọi người nhịn không được nhìn về phía tinh không chỗ đó chiến đấu sắp bắt đầu trong tinh không giang hà cùng một người rằng co hắn nhìn xem rất tuổi trẻ chỉ có chừng 20 mươi tuổi hơi ẩm phồn vinh mạnh mẽ nhưng là chẳng biết tại sao giang hà tổng cảm giác trong mắt của hắn tràn đầy vô tận tăng thương cái loại cảm giác này lại để cho hy vọng của mọi người chi tâm thái giang hà vân bỗng nhiên mở miệng, ân, giang hà có chút kinh ngạc, tới tham gia lãnh chúa chi tranh đối thủ đại đa số giết chóc quyết đoán, vừa lên đến tiểu phóng thích lĩnh vực, tranh thủ thời gian, hắn rất ít càng đến loại này chiến đấu bắt đầu còn mở miệng người rồi, bất quá, giang hà vốn đánh chính là cũng không phải chủ động phong cách, sẽ không để ý rồi danh tiếng vài câu, ít nhất có thể sờ sờ hắn đấy ngoan nguồn, bởi vì a hoa ý cho số liệu ở bên trong, vân là chống rỗng. không thể tưởng được cuối cùng một cuộc chiến đấu là ngươi, vân bùi mai thôi, cuối cùng một hồi, giang hà còn không có chú ý, ta đã làm suy diễn, chúng ta đích thật là cuối cùng một hồi nhưng là ta không có chứng kiến chính mình thắng lợi hình ảnh chúng ta chiến đấu kết quả ta nhìn không thấy vân thở dài giang hà trong mắt hơi híp suy diễn xem hắn đã được đến rất nhiều tin tức cái này vân lĩnh vực cùng á ho ý cùng loại trên người của ngươi có ta quen thuộc khí tức lại để cho ta cảm giác thật thoải mái vân thanh em rất nhạt nhưng là rất nhu hòa. khí tức thoải mái giang hà trong lòng tim đập mạnh một cú đang không ngừng suy tư cái này nguyên một đám nhảy ra chữ lại để cho hắn nhanh phân tích vân lĩnh vực thuộc tính nhưng mà lại không thu hoạch được gì quá tạp rồi căn bản thống nhất không đến cùng một chỗ Vân, cái này tên kỳ cục. Khí tức. Lời nói nói đến đây, Giang Hà bỗng nhiên trong lòng tim đập mạnh một cú, hắn cũng hiện, trước mắt Vân lại để cho hắn cảm giác được một cố không hiểu quen thuộc, đây không phải là người quen thuộc, chỉ là khí tức. Giang Hà khẳng định tại có chút địa phương, bài kiến cùng loại Vân như vậy đặc thù thánh mạng. Chỉ là, rốt cuộc là ở đâu đâu này? Giang Hà lâm vào trầm tư. Hơn nữa, ta nhìn ra được. Vân thanh em đột nhiên biến mất, hóa thành một cỗ kỳ dị lực lượng trực tiếp tại Giang Hà đấy lòng vang lên, ngươi tuy nhiên có được đối kháng ngũ tinh lực lượng, nhưng là của ngươi chính thức cảnh giới, vẫn như cũng là thâm nhân người giang hà sắc mặt đại biến bại lộ đây là giang hà phản ứng đầu tiên một khi thân phận bạo lộ hết thể đều đã xong thần vũ văn minh thiết lập rồi mới tiến thiên thể chiến sĩ cái kia chính là luật thép Đẳng cấp cao không được cấp bậc thấp cũng không thể bằng không thì thâm niên người vô số đục nước béo có người nhiều không kể xiết một khi mở cái này tiền lệ về sau căn bản ngăn không được cho nên nếu như thân phận bạo lộ lời nói giang hà trong lòng chưa tính toán gì ý niệm hiện lên giết người diện khẩu sao giang hà trong mắt hơi hiếp chỉ là hắn rất nhanh muốn tới đây đã vân tại đáy lòng của hắn nói ra vậy đối với phương hiện nhiên là muốn cần điều kiện nguyên lai like hắn mở miệng nói chuyện mục đích dĩ nhiên là như thế ngươi nghĩ muốn cái gì giang hà bình tĩnh mà hỏi nếu như ta nói trận này thắng lợi đâu này vân cười nhạt một tiếng tuyệt đối không thể có thể giang hà khẳng định ngươi cũng đã biết ta nếu là nói ra đồng dạng sẽ thắng lợi vân đạm nhưng mở miệng thế nhưng mà kết quả không giống với ngươi không chiến thắng ta như thế nào danh chấn thiên hạ giang hà phản kích ta không quan tâm đấy vân bỗng nhiên nở nụ cười cái gì thanh danh ta kỳ thật tuyệt không quan tâm giang hà chỉ là cười lạnh ngươi không quan tâm thanh danh Ngươi tham gia cái đầu bòi lĩnh vực chi tranh, hắn không rõ ràng lắm hắn và Vân địa vị, nhưng là hắn biết rõ, trước mắt Vân nhất định sẽ cùng Táng Thiên đánh qua. Ngươi đánh qua Táng Thiên rồi sao? Thua. Vân rất thản nhiên. Nếu như thế, còn có đánh chính là tất yếu. Giang Hà nhìn xem hắn. Có. Vân thần sắc bình tĩnh. Thứ nhất tên tranh thủ không đến, tên thứ hai cũng phải tranh thủ. Huống chi của ta suy diễn nói cho ta biết, ta phải đánh tiếp. Chỉ có không ngừng đánh tiếp, ta mới có thể tìm được ta muốn đấy. Ngân Hà hệ, cái chỗ kia có ta cần đồ vật. Cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Giang Hà hỏi ta sẽ không nói ra đi nhưng là người muốn mang ta đi ngân hà hệ vẫn rốt cục mở miệng giang hà tâm thần kinh hoàng lại một cái nhìn chằm chằm vào ngân hà hệ đấy suy diễn hắn thông qua chính mình suy diễn hiện cái gì chính mình địa cầu hóa thân hay là thêm nữa giang hà tâm tư lưu truyền trong nội tâm đã ngưng tụ sát ý hắn đã quyết định phải tiêu diệt thằng này vô luận mục tiêu của hắn là cái gì cái này trong chiến đấu không cách nào tiêu diệt hắn nhưng là lúc sau đưa hắn dẫn tới ngân hà hệ lại giết cũng không muộn vô luận như thế nào địa cầu bí mật tuyệt đối với không thể bạo lộ Ngươi trực tiếp đầu hàng lại để cho ta chiến thắng. Giang Hà trong mắt hơi hiếp Không, Tiêu tính toán muốn hợp tác với ngươi, ngươi cũng muốn đả bại ta, chứng minh ngươi lại cùng ta hợp tác tư cách. Nếu như ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, như thế nào đả bại Tăng Thiên? Như thế nào trở thành thứ nhất? Nếu như ngươi bại trong tay ta, ta đây cũng không cần phải hợp tác với ngươi, thậm chí là giúp ngươi thủ hộ bí mật. Vân Thanh Em rất bình thản, nhưng là cái tiêu bình thản bên trong lại mang theo đầm đặc sắc cơ. Giang Hà trong lòng tim đập mạnh một cú. Nói cách khác, nếu như mình thất bại, không có giá trị lợi dụng, hết thảy đều bạo lộ sao? Quả nhiên đây mới là trần trụi vũ trụ cách sinh tồn không có giá trị lợi dụng dựa vào cái gì hợp tác với ngươi không biết vì sao nghe được vân nói như vậy giang hà ngược lại yên tâm nếu là giao dịch như vậy thắng lợi là tốt rồi vâng giang hà trước mắt vầng sáng lập lòe đến đây đi ánh mắt của hắn như điện tốt hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng vân thanh âm trước sau như một mờ ảo giống như thế giới biên giới chuyển đến ông nhàn nhạt mây mù tràn ngập trong chốc lát toàn bộ tinh không đã bị mây mù bao phủ sở hữu tất cả địa phương rốt cuộc thấy không rõ sương mù mai giang hà sửng sốt một chút bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng cái này mây mù lờ lờ tuy nhiên lại để cho người thấy không rõ nhưng là tất cả đều là màu trắng mây mù lại để cho người vui vẻ thoải mái đây không phải sương mù mai đây mới thực là mây mù hắn rõ ràng cứ thế mà dùng mây mù bao phủ toàn bộ tinh hệ thằng này giang hà ngẩng đầu đập vào mắt chỗ tất cả đều là mây mù mà đang ở cái này máy mắt cái kia trong mây mù một đạo khủng bố bóng dáng xuất hiện giang hà thông qua quá ảnh thấy được bóng người kia rốt cuộc hiểu do hết thảy khó trách hắn sẽ cảm giác được quen thuộc khó trách hắn cảm giác vân lĩnh vực như thế lộn xộn Nguyên lai like. với anh trong mây mù thân ảnh hiện thân có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tụ vẹn với en quy một chương 614, tinh thần chiến sĩ cọ vợ ở la phong nguồn tàn tụ vẹn với en với anh cái kia trong mây mù cái kia trắng xóa chỗ sâu nhất xuất hiện một cái khổng lồ bằng dáng đây không phải là một bóng người mà là một cái cực lớn tinh cầu vân chân thân lại là một khỏa tinh cầu đương nhiên giang Hà nhớ tới thiên thể chiến sĩ tồn tại mới bắt đầu nhất vạn vật ngôi sao sinh ra đời ý chí sẽ hình thành thiên thể chiến sĩ, bởi vì là thiên thể, cho nên mới phải gọi là thiên thể chiến sĩ. Lúc kia, cơ hồ sở hữu tất cả thiên thể chiến sĩ đều là ngôi sao, chỉ có ngôi sao mới có được khủng bố như thế lực lượng, chỉ có ngôi sao mới thật sự là thiên thể chiến sĩ, trở thành thần minh. Đối với một khoa tinh cầu thượng tánh mạng mà nói, tinh cầu của bọn hắn tự là thần minh, thiên thể chiến sĩ tự là thần minh, cũng là theo lúc kia mà đến, rồi sau đó đến, có lẽ là truyền thừa, có lẽ là mà khác. Các tinh cầu thánh mạng thông qua đủ loại phương thức đã nhận được truyền thống thần minh không hề cao cao tại thượng nhâm gì tu luyện giả đều có trở thành thần minh cơ hội dù là rất xa vời theo lúc kia bắt đầu mới thiên thể chiến sĩ sinh ra đời rồi bọn hắn không còn là tinh cầu mà là các cái hành tinh tánh mạng mà bởi vì những ngày tánh mạng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng số lượng cuối cùng nhất như vậy thiên thể chiến sĩ ngày càng nhiều trái lại bản thân tựu là tinh cầu thiên thể chiến sĩ chiếm được tỷ lệ càng ngày càng ít dần dần trở nên hiếm thấy thậm chí có rất ít người có thể trông thấy có chút địa phương chính thức thiên thể chiến sĩ một khi thất tỉnh cũng sẽ bị chém giết nó càng giống là một cái hạt giống một cái dùng để đào tạo mặt khác thiên thể chiến sĩ hạt giống gần kề bởi vì một cái chém giết thiên thể chiến sĩ có hắn truyền thừa chém giết bình thường thiên thể chiến sĩ tuy nhiên cũng có cơ duyên thế nhưng mà đây chẳng qua là không chọn vẹn cơ duyên đạt được đối phương tàn phá lĩnh vực mà ngay cả lúc trước Giang Hạ đều không muốn đụng vào thế nhưng mà nếu như chém giết chính thức thiên thể chiến sĩ chém giết những tinh cầu này cũng tìm được mạnh nhất cơ duyên bởi vì lĩnh vực của bọn hắn là toàn có thể đấy dù là chỉ là đạt được trong đó bất luận cái gì một bộ phận cái kia đều là nguyên vẹn truyền thừa đơn giản mà nói Bình thường thiên thể chiến sĩ lĩnh vực tiểu là một quả hạt châu. Nếu như chạm giết bọn hắn, cũng tìm được hạt châu một cái mảnh vỡ. Ngươi nếu không đoạn chữa trị, lại để cho hắn biến trở về hạt châu, mới có thể khôi phục thiên thể chiến sĩ thực lực. Còn chân chính thiên thể chiến sĩ đâu này? Lĩnh vực của bọn hắn giống như là một xe hạt châu. Nếu như chạm giết bọn nó, hạt châu sẽ rơi xuống trên đất, chỉ cần ngươi có được một cái trong đó, ngươi tiểu có được nguyên vẹn lĩnh vực. Chớ nói chi là, những này trong lĩnh vực, còn có một chút cực kỳ hiếm thấy cùng hi hữu đặc thù lĩnh vực. Cho nên, trên cơ bản loại này thiên thể chiến sĩ vừa xuất hiện, sẽ mang đi, cũng chính là bởi vì như thế địa cầu từ vừa mới bắt đầu tiểu không muốn bạo lộ thân phận của mình trong lòng run sợ sợ bị người phát hiện nhưng là giang hà chưa bao giờ nghĩ tới vẫn cư nhiên như thế là lớn dám công khai xuất hiện ở chỗ này ngươi không sợ trước kia những người kia cho hấp thụ ánh sáng ngươi giang hà khiếp sợ không biết vân thẳng như nói bọn hắn đại đa số người thực lực không đủ căn bản không có lại để cho ta bạo lộ chân thân tư cách chỉ có người khác thực lực không tệ ta dùng chỉ một lĩnh vực căn bản không cách nào đánh bại bọn hắn cho nên bọn hắn đã biến mất tại nơi này thời cơ lên giang hà vậy ngươi tiểu tin tưởng ta giang hà thở dài Trên người của ngươi có ta quen thuộc khí tức, cho dù ta nhận thức không suất, vẫn rất chân thành, thế nhưng mà ta biết rõ ngươi sẽ không phản bội, huống chi ta cũng có bí mật của ngươi." A, Giang Hà nhịn không được cười lên. Cũng thế, hôm nay song phương đều nắm giữ đối phương bí mật, ngược lại an toàn. "Ngươi vì sao phải đến ngân hà hệ?" Giang Hà nhịn không được hỏi. "Tháng, ta sẽ nói cho ngươi biết." Vân Thản nhiên nói, "Nếu là thua, thì không cần phải rồi." Tốt. Giang Hà gật đầu, vừa vặn, hắn cũng muốn nhìn một chút ngoại trừ địa cầu hóa thân bên ngoài, vị này đồng dạng toàn năng lĩnh vực gia hỏa mạnh như thế nào. Hắn rất chờ mong anh trước mắt mây mù tách ra rốt cuộc nhìn không tới bất kỳ vật gì vân dĩ nhiên tiến vào trạng thái chiến đấu giang hà tâm thần mẹ dựng hơi anh thư không rung động lắc lư vô số lực lượng đáng sợ dĩ nhiên hàng lâm đúng vậy vô số lực lượng đáng sợ căn bản không phải một cái cái này là toàn năng lĩnh vực chỗ đáng sợ bọn hắn không gì làm không được bất quá giang hà như thế nào lại sợ hãi nói thật nếu như là một cái không biết lĩnh vực giang hà còn sẽ có chút ít sợ hãi kinh nghiệm chiến đấu của hắn hay là quá yếu thế nhưng mà toàn năng lĩnh vực giang hà nhịn không được cười lên hắn tu luyện cho tới bây giờ tiếp xúc lĩnh vực thời gian dài nhất đấy tự là toàn năng lĩnh vực mà tan giã lĩnh vực thích hợp nhất đối phó đấy cũng là toàn năng lĩnh vực khởi giang hà phất tay tan giã lĩnh vực đống nhiên tách ra trong mây mù cái kia cực lớn tinh cầu mang theo người đáng sợ lĩnh vực cầm ầm mà đến khí thế cái người không người có thể ngăn tại thể tích khổng lồ kia trước mặt giang hà hạng gì nhỏ bé nhưng mà ngưng giang hà đưa tay anh. tinh cầu chạy nước rút tốc độ im bặt mà rừng cái kia trung quanh vờn quanh ngàn vạn lĩnh vực lực lượng cái kia có vô số đặc thù lực lượng toàn năng lĩnh vực vậy mà trong nháy mắt này biến mất làm sao có thể vân kinh hô một tiếng với anh một đạo thân ảnh theo trong mây mù thoáng hiện lúc này đây xuất hiện chính là giang hà toàn năng lĩnh vực đặc điểm là cái gì toàn năng có thể nắm giữ có bất kỳ lĩnh vực nhưng là nhược điểm của nó tự là phát triển chậm số đến thấp mà giang hà tan giã lĩnh vực mới sẽ không quản lực lượng của ngươi đến cùng có nhiều đáng sợ trôn bụi, hai chủng lĩnh vực va chạm lại để cho hết thể tại nháy mắt biến mất vân đã bao lâu không có cảm giác như vậy rồi hả chính hắn đều không nhớ rõ hắn ngụy trang rồi thực lực của mình thế nhưng mà trên thực tế thánh mạng của hắn đã mấy chủ cước năm chỉ có điều hắn cái tuổi này tại tinh cầu trung thuộc về thanh niên mà thôi cho nên chưa bao giờ trải qua cảm giác mất mát lại để cho hắn không có trước tiên đường đối mà lúc này trích lệnh tự là trí mạng đấy xuất tàn ảnh hiện lên giang hà đã lặng yến tới đem làm đáng sợ kia mũi nhọn theo trên cổ đảo qua thời điểm vân rốt cục biến sắc hắn thua như thế triệt để thậm chí không hề sức phản kháng dù là đối mặt tăng thiên hắn cũng có thể đánh lên vô số hồi hợp thế nhưng mà đối mặt giang hà Hắn vậy mà tại trong nháy mắt đã bị đập phát chết luôn. Khắc chế. Đây là lĩnh vực khắc chế. Chỉ có lĩnh vực khắc chế mới sẽ xuất hiện như thế cực đoan chênh lệch. Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tất cả của hắn có thể lĩnh vực rõ ràng cũng sẽ bị khắc chế. Ngươi, Vân thật lâu không có kiệm phản ứng. hiện tại có thể nói cho ta biết sao?" Giang Hà nhàn nhạt nhìn xem hắn. "Ngươi thắng." Vân cười khổ một tiếng, trong mắt nhưng có hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Hắn biết rõ, nếu không phải mình thân phận đặc thù chỉ sợ vừa rồi đã bị chết. Vô luận chính mình rất mạnh, thiếu niên trước mắt này, tựa hồ cũng có thể vừa mới khắc chế chính mình ta gọi vân là một gã tinh thần chiến sĩ tại đây mây mù lượn lở ở bên trong vân rốt cục mở miệng tinh thần chiến sĩ giang hà kinh ngạc hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này hoặc là nói trước kia thiên thể chiến sĩ Vân có chút thất lạc chúng ta đã từng là thần minh chúng ta thai nghẹn tánh mạng nhưng là có một ngày một vị đại năng đánh xuống truyền thừa lại để cho một vị tinh cầu tánh mạng kế thừa lực lượng của hắn cũng tiểu từ ngày đó lên tinh cầu kia tánh mạng phát hiện nguyên lai bọn hắn có thể nắm giữ có thần minh chi lực thời điểm chiến tranh bạo phát chúng ta thất bại bọn hắn đã trở thành mới thần minh Bọn hắn bóc lột thoát khỏi thân phận của chúng ta, bóc lột thoát khỏi tên của chúng ta, đem sở hữu tất cả tình cầu nhốt tại hắc ám tinh vực. Theo lúc kia lên, Cổ lao thiên thể chiến sĩ biến mất, cái thế giới này trở thành tình cầu tánh mạng sân khấu. Bởi vì bọn hắn tham lam, sở hữu tất cả mới thức tỉnh tinh cầu đều trở thành bọn hắn hạt giống, bọn hắn xưng là khởi nguyên chi lực. Chỗ có hay không trở thành hàng tinh chiến sĩ tinh cầu, đều bị bọn hắn dòm dò xét, sở hữu tất cả may mắn đột phá còn sống đến hàng tinh cảnh giới tinh cầu, đều bị bọn hắn đuổi giết. Cổ lao thiên thể chiến sĩ đã biến mất, chúng ta cho mình nổi lên mới danh tự, tinh thần chiến sĩ. Chúng ta chưa bao giờ khiêu chiến tranh giành chỉ cần cùng mình. Thế nhưng mà, tinh cầu tánh mạng lại cũng không cho chúng ta cùng bình. Vân Thanh Lâm có chút đăm chất, Giang Hà thật lâu không theo trong dung động phục hồi tinh thần lại. Khó trách, ngoại trừ địa cầu bên ngoài, hắn chưa bao giờ thấy qua những tinh cầu khác tiến hóa thiên thể chiến sĩ, nguyên lai, chân tướng đúng là như thế. Đối với Vân Lợi mà nói, Giang Hà cũng không hoài nghi, vừa đến, không cần phải. Thứ hai, hắn tin tưởng, dùng tinh cầu loại này quỷ dị tính chất đặc biệt, quả thực tiểu là thịt đường tăng a. Đi tới chỗ nào đều có thể đưa tới một đống lớn người giật nó. Ngẫm lại đường tăng cái tiếng ngắn ngủn tám khó bao nhiêu người muốn ăn là hắn biết rồi hiện tại thức tỉnh tinh cầu cũng giống như thế nhưng là hắn đồng dạng có nghi ngờ của mình có tỷ xin ghi rõ nguồn tàn tụ vẹn với em. quy một chương 615, trăm mười hắc ám chúa tể. cọ vợ ở la phong nguồn tàn tụ vẹn với em. ngươi vì sao nói cho ta biết giang hà tuyệt không tin vân như vậy ngu xuẩn này sinh tùy tiện trông thấy một người tiểu nói cho hắn biết bí mật ta nói rồi trên người của ngươi có đặc thù tin tức vân hai mắt khép hở, mà vừa rồi giao thủ thời điểm ta đã cảm thấy ngươi cũng là tinh thần chiến sĩ có thể có được như thế đặc thù lĩnh vực, có thể có được như thế lực lượng cường đại, tại thâm niên người giai đoạn, có thể bộc phát ra có thể so với ngũ tinh hành tinh chiến sĩ lực lượng, chỉ có một. Ta sớm nên nghĩ tới." Vân sắc mặt lộ ra vẻ vui thích, trong bóng tối chúa thể hắc động. "Người là hắc động." Vân một chữ một trầu nói xong, Giang Hà tâm thần chấn động mãnh liệt. "Bị phát hiện rồi. Mặc dù là nhân tạo hắc động, thế nhưng mà, bởi vì bạch động biến dị phóng xạ, bởi vì vô số loại trùng hợp, hắn đã có được ý thức, có lẽ tại cũng bất giác đã sớm trở thành chính thức hắc động." Dù sao, nhân công hắc động chỉ là bình thường vũ khí, căn bản không có khả năng thức tỉnh. Vẫn đang nhìn xuyên Giang Hà thân phận lập tức cũng đã tin phục, cũng chỉ có hắc động, cũng chỉ có trong bóng tối chúa tể mới có thể dễ dàng như thế đánh bại chính mình, thậm chí chỉ dùng thâm niên người lực lượng. Cái loại này đến từ tiên thiên khắc chế thì không cách nào xóa đi đấy. Trong truyền thuyết, đem làm bạch dạ lần nữa lừng lánh, cái kia trong bóng tối chúa tể sẽ quân lâm cái này phiến vũ trụ. Ta vẫn cho là đây chỉ là một truyền thuyết. Không ngờ, vẫn ánh mắt tràn ngập cu nhiệt, Giang Hà vẻ mặt đờ đẫn, mình cũng trở thành trong truyền thuyết gia hỏa. Ân Bạch Dạ lần nữa lường lánh, có lẽ chỉ chính là Bạch Dạ phóng sạ. Trong bóng tối chỗ tể, hẳn là chỉ hấp động. căn cứ Bạch Dạ theo như lời đấy, nàng lúc trước chạy trốn thời điểm tùy ý xuyên việt, trong lúc vô tình rơi xuống Ngân Hà hệ mới có chuyện sau đó. Nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ nàng lúc trước chạy trốn tới Ngân Hà hệ cũng là có người tận lực căn bài. Ví dụ như cái Tia Phóng thích nghe đồn lao gia hỏa, ư, có khả năng Giang Hạ trong nội tâm nghĩ như thế nói, ai nói nghe đồn, từng đã là hắc ám tranh án, vân thần sắc cảm đạm, hắn đã từng dẫn đầu hắc ám chế tài người, chế ước vũ trụ cân đối, cân đối thế giới hết thảy. Dù là tinh cầu tánh mạng đẩy nã thống trị, trở thành mới thiên thể chiến sĩ, bọn hắn cũng chưa bao giờ xuất thủ, bởi vì chỉ cần không ảnh hưởng vũ trụ cân đối, bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng mà, những tinh cầu kia tánh mạng xuất thủ trước rồi, bọn hắn sớm đã tính toán tốt hết thảy, thẳng hướng rồi hắc cám chế tại chỗ. Trận chiến ấy vô số cường giả vẫn lạc, tránh án tử vong, rất nhiều cường giả mai danh nhận tích, lâm vào vĩnh cựu trốn chết chung. Tránh án trước khi chết lưu lại duy nhất một câu, tựa la là đem làm bạch dạ lần nữa lường lánh. Cái kia trong bóng tối chúa tể sẽ quân lâm cái này phiến vũ trụ. Chúng ta nguyên lai tưởng rằng hắn nói là nữ nhi của mình, thế nhưng mà danh tự không đúng, vân lắc đầu, cho nên chúng ta một mực đang đợi nữ nhi của hắn. Giang Hà theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ân, hắc ám tránh án con gái cũng theo trong trận chiến ấy đào thoát, nàng hẳn là hiện tại duy nhất còn sinh động tại mọi người trong mắt đối tượng truy nã a. Vân trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, nàng tên gọi là gì? Giang Hà mơ hồ nghĩ tới điều gì, Bạch Lăng, Vân không chút do dự hồi đáp, quả nhiên, cựu tinh sát thần. Giang Hà tâm thần chấn động mãnh liệt, Bạch Dạ lần nữa lường lánh, Bạch Lăng, Bạch Lăng, đây hết thảy quả nhiên là hắc ám tránh án thủ bút hắn hẳn là thông qua biết trước thấy được một ít gì đó sau đó tại trước khi chết một tay thao tác rồi đây hết thảy Hắc ám tranh án giang hà lắc đầu những vật này cùng hắn kỳ thật nửa su quan hệ không có ai chúa tể vũ trụ cùng hắn có quan hệ gì hắn căn bản không quan tâm cứu vớt tinh thần chiến sĩ sứ mạng xin nhờ ngân Hà hệ nguy cơ hắn cũng còn không có giải quyết tốt phạt chúa tể đại nhân vân cung tính nói đừng giang hà lau mồ hôi tốt nha cái này mụ khấu được quá lớn chúa tể đại nhân đều đi ra ta cảm thấy được a hiện tại vũ trụ cũng rất cùng mình đấy giang hà nghĩ, nghĩ nói ra của mình. Vân cười khổ, đây chẳng qua là ngài trong mắt của mình. Ngài thật sự cho rằng năm đó chính là một ít tinh cầu tánh mạng, có thể đả đảo đã tồn tại vô số ước năm hắc ám chế tại chỗ. A. Giang Hà tâm thần nhẹ dựng, trong lúc này còn có cái gì bí mật? Những người kia, Vân đoán hắn nói, bọn hắn cùng một ít không nên tồn tại ra hỏa liên hiệp. Vũ trụ trăm triệu năm thời gian, sinh ra đời rồi vô số tồn tại, cũng có một ít vốn không nên tồn tại gia hỏa, ví dụ như thâm nguyên đắc mà, thời gian trong khe hở trốn tới thời gian đắc động, những điều này đều là đáng sợ tồn tại vân vân, đợi một tí. Hắc ám chế tại người chỗ thủ hộ cân đối là đưa bọn chúng cả đời phong ấn, sự xuất hiện của bọn hắn ảnh hưởng tới vũ trụ trật tự. Nhưng mà những người kia cùng những này tồn tại liên hiệp, có người mở ra hắc ám lao tù đại môn phóng xuất ra rồi những này tồn tại đại chiến bùng phát. Vì một lần nữa phong ấn những cái thứ này hắc ám tránh án bỏ ra huyết một cái giá lớn. Những người kia thừa cơ mà vào đã trở thành vũ trụ chủ nhân mới hắc ám chế tài chỗ trở thành trong tay bọn họ đổi giết vũ khí của chúng ta. Nhưng là bọn hắn căn bản không có chấp hành qua hắc ám chế tài người chức trách, thời gian nấc thâm viên nấc ma, thậm chí thêm nữa đáng sợ sinh vật không ngừng xuất hiện toàn bộ vũ trụ đều đang không ngừng bị ảnh hưởng nếu như tiếp tục như vậy cuối cùng nhất toàn bộ vũ trụ đều bị rơi vào tay giặc vân kích động nói thì ra là thế giang hà có chút rung động cho tới nay giang hà chỉ có trước mắt mình thế giới hắn cũng chỉ để ý những này nhưng là hiện tại tại vân kể ra xuống lần thứ nhất vũ trụ vị mô tại trước mắt bày ra Hắc ám tranh án thời gian đáng ngộng thâm viên ác ma hết thảy hết thảy đều phá vỡ rồi hắn trước mắt nhận thức giang hà hai mắt khép hở tiêu hóa thật lâu hắn mới đưa những vật này lý giải nói cách khác nếu như ta không quan tâm lợi mà nói vũ trụ sẽ dần dần tan vỡ giang hà cười khổ đúng vậy vân gật đầu những cái kia đã trở thành vũ trụ tân chủ nhân ra hỏa đâu này tiên lữ bùi kiếp. giang hà đột nhiên hỏi bọn hắn Vân cười lạnh một tiếng bọn hắn rất cường, điểm ấy không thể nghi ngờ bọn hắn cũng có được cùng những người kia đối kháng thực lực hôm nay vũ trụ tình huống bọn hắn cũng phát hiện nhưng là có một vấn đề bọn hắn có được cũng không cách nào giải quyết cái kia chính là tính mạng tính mạng của bọn hắn quá ngắn mặc dù trở thành thiên thể chiến sĩ thậm chí càng mạnh hơn nữa Bọn hắn cũng tối đa chỉ có mấy, và năm, mấy vạn năm, mấy mươi vạn năm thánh mạng, đem làm bọn hắn sắp trở thành đỉnh phong nhất tồn tại thời điểm, tiêu tuổi thọ hao hết mà chết. Bởi vậy, bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào vấn đỉnh chính thức trí cao. Mà bây giờ, những ác ma đó trung vương sắp thức tỉnh, bọn hắn ngăn không được. Vân lắc đầu, Giang Hà trợn mắt trừng một cái, bọn hắn không được, ta có thể. Hắn mới bao nhiêu? Nguyên bản ta cũng không tin, có thể là lĩnh vực của ngươi. Hát động lĩnh vực. Vân trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt, cái này lĩnh vực bình thường thật là đáng sợ. Nếu như chúng ta thật có cơ hội đánh bại được nhân, như vậy người kia nhất định là ngươi giang hà mà ơi không nghĩ qua là là được rồi chúa cứu thế có hay không có được rồi trở thành chúa cứu thế cũng không phải chuyện xấu như vậy ta có thể được cái gì trợ giúp giang hà tâm thần phân chấn nếu là chúa cứu thế địa câu điểm ấy vấn đề nhỏ từng phút đồng hồ tiểu có thể giải quyết đi à nha ách vẫn gãi gãi đầu nếu như ngươi không chê lợi mà nói ta có thể giúp ngươi đợi một chút giang hà con mắt trừng lớn cái gì gọi là nếu như ta không chê ngươi ngươi không muốn nói cho ta có thể lấy được xuất thủ chiến sĩ chỉ có một mình ngươi trước kia có người bằng hữu kia mà về sau hắn xong rồi vẫn cúi đầu xuống. Giang Hà. Tê liệt, thật sự chỉ có một. Ngã, cái này tính toán cái gì chúa cứu thế? Các ngươi tinh thần chiến sĩ tổ chức đâu này? Giang Hạ rất hoài nghi. Chúng ta đều là một tuyến liên hệ. Vẫn có chút không có ý tứ nói, tuy nhiên gia nhập tổ chức, nhưng là vì tổng bị đội giết, tín hiệu cũng bị chặn đường, cho nên chỉ có thể một tuyến liên hệ rồi, an toàn tin cậy. Cho nên, ngươi cũng giúp không được bất luận cái gì bể bộn rồi hả? Giang Hạ thở dài. Cái này cái gì tinh thần chiến sĩ tổ chức thật sự là lão đột phá phía chân trời. Đến cùng muốn hồn nhiều thảm như vậy tổ chức rõ ràng còn muốn nhận người cứu vớt thế giới cứu vớt con em người a không nói cái gì đều không giang hà hung hăng chừng thằng này liếc lúc nào liên hệ với các lao đại của ngươi nói sau Nha. vẫn gãi gãi đầu các ngươi cái này cái tổ chức đến cùng làm gì hay sao giang hà bỗng nhiên rất hoài nghi thằng này sẽ không bị lừa dối rồi a còn cứu vớt thế giới đâu rồi hắn tổng cảm giác trước mắt thằng này là cái loại này bị người bán đi còn giúp nhân số ngàn cái chủng loại kia có tỷ sinh ghi do nguồn tạng tụ vẹn với n Quy một chương sáu địa cầu nguy cơ cọ vợ ở la phong nguồn tàn thủ vẹn vệ em cứu người Vân nghĩ nghĩ chúng ta bình thường thu ở đâu đã thức tỉnh mới tinh thần chiến sĩ sẽ liên hệ phụ cận hội viên đi cứu vớt bọn họ thì ra là thế giang hà như có điều suy nghĩ cái này kỳ thật cùng lúc trước hỏa trùng cứu vớt đồng dạng đấy điểm này liên minh bọn họ phi thường lành nghề vậy ngươi đi ngân hà hệ làm gì giang hà hầu nghi nhìn xem hắn chúng ta thu được tin tức ngân hà hệ có một vị vừa thức tỉnh tinh thần chiến sĩ vân thần sắc nghiêm nghị ta là khoảng cách ngân hà hệ gần đây hội viên cho nên do ta đến phụ trách cứu vớt nó chỉ là không nghĩ tới vừa vặn vượt qua cái gì bảo tàng nghe đồn toàn bộ ngân hà hệ bị phong tỏa nếu như muốn gặp được nó chỉ có thể dùng loại phương thức này rồi thi địa cầu giang hà tâm thần chấn động mãnh liệt địa cầu bị phát hiện rồi hắn và địa cầu cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy hết thể điều tra không nghĩ tới vẫn bị phát hiện toàn bộ ngân hà hệ hiện tại chỉ có một tinh thần chiến sĩ cái kia chính là địa cầu đã ngân hà hệ phong tỏa vậy hẳn là rất an toàn a giang hà làm bộ không để ý mà hỏi không sở dĩ là cứu vớt hành động là vì phát hiện nó không cũng chỉ có chúng ta còn có một chết tiệt đuổi giết tổ chức cũng phát hiện sự hiện hữu của nó cái tổ chức kia rất cường đại ta chỉ có tại nó xuất thủ trước cứu đi cái kia tinh thần chiến sĩ mới có thể bằng không mà nói vân sắc mặt có chút khó coi hiển nhiên một khi bị những người kia mang đi hậu quả có thể nghĩ ta hiểu được giang hà hai mắt khép hờ tin tức này đến như thế đột nhiên kỳ thật ngẫm lại cũng thế hắn và địa cầu hiểu rõ thủ đoạn có ít mà những cái kia quanh năm đuổi giết thức tình cầu người đoán chừng sớm có một bộ thành thục lại hoàn thiện kiểm tra đo lường thiết bị hắn và địa cầu có thể ở không biết dưới tình huống ẩn núp lâu như vậy kỳ thật đã rất kinh người rồi Ngươi hoài nghi bọn hắn tổ chức cũng có người đến cạnh tranh ngân hà hệ lãnh chúa." Giang Hà đột nhiên hỏi. "Vâng." Vân gật đầu. "Bọn hắn không có cơ hội, trừ phi là Tăng Tiên." Giang Hà đột nhiên nhìn về phía hắn, "Là Tăng Tiên?" "Ta hoài nghi là." Vân gật gật đầu, khi sơ khẩn Giang Hà hít một hơi lãnh khí. "Tăng Tiên." Thực lực của người này khủng bố, Giang Hà cũng là bài kia đấy, vẫn tuy nhiên bởi vì khắc chế vấn đề bị chính mình đánh bại, nhưng là Vân thực lực y nguyên không thể nghi ngờ. Tuy vậy, Tăng Tiên như trước có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, tên tiêu mục tiêu, nếu thật là địa cầu lời mà nói, sẽ có phiền phái rất lớn hắn thật là vì cái tinh cầu kia giang hà ánh mắt như điện bằng không thì nào có nhiều người như vậy tin tưởng nghe đồn vẫn lắc đầu bạch lăng nghe đồn tuy nhiên chuyển hữu mô hữu dạng ra giá dáng nhưng là vì một cái nghe đồn không đến mức trả giá thiên đại một cái giá lớn thế nhưng mà nếu như một cái tổ chức nào đó bản thân lời hứa tiệu phi thường phong phú lời mà nói tự không nhất định rồi cái này thì phiền thoái giang hà trong mắt hơi hiếp. ngươi là cuối cùng một cái rồi vẫn bỗng nhiên mở miệng cái gì giang hà sững sốt một chút ta vừa rồi suy diễn đã qua trận này là ngươi cuối cùng một trận chiến sau khi chấm dứt lần này lãnh chúa quyết đấu tiểu đã xong mà ngươi điểm vân trong nội tâm tính toán về sau mở miệng cùng táng tiên đặt song song Pháo hôi nữ nhân vật chính không bị tập đặt song song giang hà kinh ngạc cái này cũng có thể đặt song song hắn tuy nhiên thất bại một lần thế nhưng mà kinh doanh học bên kia điểm có thể kéo ra rất nhiều đấy tiểu tính toán thua một lần cũng không có khả năng tháng tiên về sau tựa hồ ý thức được vấn đề cho nên không lưu người sống vân thần sắc nghiêm nghị giang hà sắc mặt biến hóa không lưu người sống cái này rất đơn giản nếu như một người dự thi giang hà thua một lần tháng chín lần vậy hắn điểm Tiểu là trăm chín mươi 297 phân, chỉ mất 3 phần. Thế nhưng mà nếu như chỉ có 50 nhân xâm thi đấu, Giang Hà thua một lần, Tiểu tương đương với trăm chín 98 294 phân, chọn vẹn mất 6 phần. Khó trách. Giang Hà nhớ rõ hắn rõ ràng mới chiến đấu vài chục lần. Nguyên bản mở ra trên lệnh, bị cứ thế mà kéo về cho điểm. Tháng tiên thằng này, cho điểm sẽ xử lý như thế nào? Giang Hà hỏi. Chiến. Vân hồi phục đơn giản thô bạo. Cũng tốt. Giang Hà mở hai mắt ra, đồng dạng chiến ý bành trướng. Vừa vặn, hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn hôm nay Phải chăng có chính diện đối kháng táng thiên tư cách? Ngươi bây giờ có lẽ so với hắn còn kém điểm, nhưng là hắc động lĩnh vực phát triển cực kỳ đáng sợ, vừa vặn. Tại đối mặt nó trước kia, ta có thể giúp ngươi tăng lên một ít. vẫn hít sâu một hơi, với anh vô tận mây mù bao phủ, khủng bố lĩnh vực áp lực lần nữa bắn ra. Còn lần này, Giang Hạ không có tới gần, mà là cứ thế mà dùng lĩnh vực của mình cùng Vân lĩnh vực đối kháng. Chỉ có loại này dưới áp lực va chạm mới có thể tăng lên lĩnh vực của hắn. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, lĩnh vực của hắn tại điên cuồng đối kháng, mỗi một giây đối kháng đều có thể cho Giang Hà mang đến chất tăng lên. thậm chí, Vân Thời mở lĩnh vực của mình bảo hộ Giang Hà, trợ giúp hắn tinh lọc chúng quanh năng lượng, lại để cho hắn tại lĩnh vực hấp thu đồng thời bắt đầu hấp thu chúng quanh hạt năng lượng, thật lớn tăng lên hắn khôi phục tốc độ. Giang Hà thực lực lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt. Mục tiêu, lục tinh. Với anh, anh. vô tận mây mù chấn động, không có người có thể thấy rõ cái kia trong mây mù rốt cuộc là cái gì. giờ phút này, thần vũ tinh, mọi người thấy lây tinh không? Từ đầu tới đuôi, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa mây mù. quả nhiên, vẫn Xuất thủ, cái gì cũng không muốn trông thấy. Cái này cái gì phá lĩnh vực? Đây chính là liên quan đến lãnh chúa cuối cùng nhất quyết đấu chiến đấu a, rõ ràng cái gì đều nhìn không tới, thật sự là. Vô số người nhao nhao lắc đầu. Hiển nhiên đối với cái gì đều nhìn không tới rất là bất mãn. Mà đang ở một mảnh kia trắng xóa trong mây mù, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy vô số đám mây chấn động, toàn bộ tinh không chiến đấu, hiển nhiên, bên trong chính đang tiến hành một hồi đại chiến. Các ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Giang Hà, ta phát hiện người này càng đánh càng cường, tuy nhiên mỗi lần nhìn về phía trên đều đánh chính là rất gian khổ, nhưng là trên thực tế, theo không có người phát hiện qua hắn điểm mấu chốt bụng hát lao công tốt khó chịu ta đồng ý các ngươi có người phát hiện sang sông sông lĩnh vực sao ta cảm thấy được lĩnh vực của hắn tất nhiên cực kỳ đáng sợ cho nên mới mỗi lần đều che giấu cùng táng thiên một trận chiến hắn dù là nhận thua cũng không muốn cho hấp thụ ánh sáng lĩnh vực của mình ta cảm thấy được lĩnh vực của hắn tất nhiên là lớn nhất một trong những đòn sát thủ mọi người nghị luận nhau nhau đương nhiên cũng có người cho rằng giang hà hoàn toàn không phải là đối thủ của vân nếu là hắn sớm có đòn sát thủ sớm sẽ dùng là được có lẽ lĩnh vực của hắn tiểu là nào đó nội bộ tăng phúc phụ trợ lĩnh vực bằng không thì hắn làm sao có thể không cần lĩnh vực tiểu cường đại như thế đối mặt táng thiên thất bại chỉ có thể nói thực lực của bọn hắn trên lệnh quá lớn thậm chí đại đạo hắn căn bản không có chiến thắng hy vọng mới quyết đoán buông tha cho loại người này ha ha đúng đấy giang hà tại sao có thể là vân đối thủ ít nhất vân đối mặt tăng thiên thời điểm ít nhất đánh rồi 5 phút đồng hồ đã ngoài thời gian mọi người không phục nói càng là có người trực tiếp công kích giang hà hơn nữa đây là lãnh chúa chi tranh thế nhưng mà không được phép bất luận cái gì thất bại chiến trường át chủ bài che giấu đặc biệt ngươi sao trêu chọc ta đâu này? nếu như Giang Hà không có thực lực quyết đoán nhận thua, ta nhận thức hắn là một người đàn ông. nhưng là nếu như hắn rõ ràng có thực lực lại không đánh, ta ngược lại xem thường hắn. người nọ lệnh cười nói, mọi người sâu chấp nhận, dù là chỉ có một phần trăm hy vọng, cũng muốn liều thoáng một phát, không phải sao? đây mới là chiến sĩ. Đồng nhiên, tinh không rung động lắc lư, cái kia mây mù dần dần tản ra. đã xong. có người kinh hô. mọi người manh liệt ngẩng đầu nhìn hướng tinh không. chỗ đó, hai đạo nhân ảnh dần dần xuất hiện. hai người đều đứng đấy, chỉ là ra ngoài ý định chính là. Giang Hà lúc này tinh thần no đủ, khí thế nghiêm nghị, mà Vân vẻ mặt tạm đạm lắc đầu, biến mất tại tinh không. Vân vua. Giang Hà chiến thắng. Xôn xao, mọi người một mảnh xôn xao. Giang Hà rõ ràng thắng, mà vừa lúc này, bởi vì Táng Thiên cùng Giang Hà trận đấu đều chấm dứt, hai người điểm thỉnh lình xuất hiện tại bảng đơn trước nhất liệt, mà càng không thể tưởng tượng nổi chính là, hai người là giống nhau điểm, đặt song song thứ nhất. Cái này, vô số người sợ ngây người. Đặt song song thứ nhất, ngươi muốn trêu chọc ta đâu này? Tại sao có thể như vậy? Giang Hà quả nhiên đuổi theo tới, đặt song song thứ nhất ta thật bất khả tư nghị, không biết Thần Vũ Điện sẽ như thế nào trọng tài, chẳng lẽ hai người cộng đồng chấp trưởng ngân hà hệ? Mọi người khó hiểu. Nhưng mà, Thần Vũ Điện phản ứng cực kỳ nhanh chóng, có lẽ đối với bọn họ mà nói, điểm giống nhau loại chuyện này mà nói quả thực quá bình thường bất quá rồi. Rất nhanh, Thần Vũ Điện phát ra kết quả cuối cùng. Cuối cùng nhất quyết chiến. Cuối cùng, do Táng Tiên cùng Giang Hà tiến hành cuối cùng quyết chiến, người thắng đem đạt được lần khảo hạch này thắng lợi, trở thành ngân hà hệ lãnh chúa. Cộng tỷ ghi rõ nguồn tụ vẹn với n, Quy một chương 617, lĩnh vực biến hóa. Cọ vợ ở La Phong, nguồn tan tủ vẹn với En xôn xao, thần vũ tinh một mảnh xôn sao. Tiểu thuyết lại là quyết đấu. Cái này, đây rõ ràng là đem Giang Hà hướng chết rồi cả. Lần trước hai người bọn họ quyết đấu thời điểm, Giang Hà liền lĩnh vực đều không có dùng đến. Lần này như thế nào đánh? Xem ra đại cục đã định. Đoán chừng ở trên càng đẹp mắt, táng thiên mới như vậy quy tắc. Ca. Mọi người nghị luận nhau nhau. Đánh rắm. thần vũ điện quy củ vốn là như thế, điểm giống nhau, tự được quyết đấu. Rất nhiều người là thần vũ điện giải thích. Thế nhưng mà cái này đối với kinh doanh học chiếm ưu thế người rất không công bình. có người không phục. Cái này là sự thật. Tuy nhiên kinh doanh học rất trọng yếu, thế nhưng mà đủ là được, mà thực lực mới là hết thẻ trụ cột. Ngân Hà hệ trải qua lần này sự kiện, tất nhiên là cái đích cho mọi người chỉ trích, không có nhất định được thực lực, chỉ có một con đường chết. Ở trên đoán chừng cũng là muốn đến rồi những này, mới kiên trì chấp hành quy tắc này đấy. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, chỉ là, chiến đấu còn có lo lắng sao? Không có. Mọi người nhao nhao lắc đầu, là Giang Hà cảm thấy đáng tiếc. Nguyên lai tưởng rằng điểm đuổi theo có thể cầm xuống thứ nhất, không nghĩ tới tha cho mấy lần, rõ ràng lại nhớ tới rồi tại chỗ, hay là muốn thông qua chiến đấu mới có thể chiến thắng. đáng tiếc, mọi người tuyệt đối, mà giờ khác này, giang thiên càng là có chút ngoài ý muốn. đối chiến khảo hạch chấm dứt, không có gì bất ngờ xảy ra đấy, hắn cầm thứ nhất, nhưng là lại để cho hắn không thể tưởng được chính là, cái kia bị chính mình nhẹ nhõm đánh bại giang hà, rõ ràng theo sát về sau cầm được thứ hai, mà mấy cái khảo hạch điểm cộng lại, giang hà rõ ràng cùng chính mình giống như lúc đặt song song thứ nhất, giang hà sao? giang thiên trong mắt hơi hiếp hắn đối với người này ấn tượng hay là man khắc sâu đấy. Nguyên Lai tưởng rằng kinh doanh học thứ nhất Giang Hà sẽ rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới cùng chính mình giao phòng, gần kề trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp nhận thua, thậm chí không có đánh. Đây rõ ràng là nhận thua ý định sao? Nhưng là hiện tại, không đúng. Tháng Thiên trong miệng thì Thảo tự nói, một cái mặt đối với chính mình liền một kích đều sống không qua người, thật có thể có cầm được đối chiến thứ hai. Tuyệt đối không thể có thể, những thứ không nói khác, Long Nạo, vân, còn có những cái kia rất tên đáng sợ. Tuy nhiên hắn thắng, nhưng là cũng không bằng mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Nếu như Giang Hà thật sự đánh bại những người kia, chỉ có một khả năng, hắn là cố ý nhận thua tại sao phải cố ý nhận vua thắng thiên lông mày quan trọng quá trừ phi Xoát. một đạo thần niệm theo thần vũ điện rơi vào tay trong góc cuối cùng nhất quyết đấu thắng thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. đặt song song thứ nhất muốn cuối cùng nhất quyết đấu giang hà có thể chứng kiến những này thắng thiên đột nhiên bừng tỉnh theo cựu tinh luân hồi đến tận đây hắn được chứng kiến quá nhiều kỳ dị năng lực mà giang hà quỷ dị này năng lực đặc thù phương thức lại để cho hắn trong nháy mắt bừng tỉnh lòng cảnh giác tăng nhiều hắn sớm thấy được kết quả cho nên hắn mới cố ý nhận vua hắn biết rõ cuối cùng nhất sẽ đối quyết cho nên mới cố ý thua cho ta thế nhưng mà còn có một vấn đề lúc ấy trực tiếp cùng ta quyết đấu cùng cuối cùng quyết đấu có cái gì khác nhau thằng thiên trong nội tâm nghĩ hoặc nhưng là hắn rất nhanh sẽ hiểu của ta minh triều quỷ trượt phu át chủ bài cho hấp thụ ánh sáng độ hắn đã có thể chứng kiến cuối cùng nhất kết quả cũng có thể chứng kiến chúng ta quyết đấu thậm chí dọc theo con đường này ta cùng những người khác trong tinh không quyết đấu hắn đều có thể chứng kiến hắn không có tất thắng năm chắc đánh bại ta cho nên hắn tại thu thập số liệu hắn tại thu thập của ta tin tức gia tăng chính mình tỷ số thắng Tháng thiên đột nhiên nghĩ tới những thứ này đáng sợ sự thật bởi vì hắn đối với Giang Hà hoàn toàn không biết gì cả loại này chính mình trống giống nhưng là đối thủ đem chính mình thăm dò rõ ràng cảm giác thật sự rất không thoải mái Giang Hà quả nhiên là một cái tình địch Thắng Thiên Thần sắc mặt nghiêm trọng khó trách tỷ lệ thấp như vậy điểm trùng hợp đều có thể xuất hiện nếu như đều là Giang Hà kế hoạch lợi mà nói như vậy hết thể Tiểu Nói được thông rồi bất quá mình cũng có chưa bao giờ dùng ra át chủ bài một trận chiến này không tốt đánh a Thắng Thiên Ánh mắt lạnh như băng Swat. trong hư không vầng sáng lập lòe, thời gian cũng không tiếp tục quá lâu rất nhanh giang hà cùng táng tiên quyết đấu bắt đầu một trận chiến này hấp dẫn quá nhiều ánh mắt của người rồi giang hà cố gắng lên a ho ý nhìn về phía tinh không vị tiêu tinh thần chiến sĩ tương lai trong tay người rồi vân trong nội tầm mặc niệm địa cầu tương lai giao cho người rồi lý đường nhắm mắt lại chỉ có hắn biết rõ giang hà đến cùng đã nhận lấy bao nhiêu áp lực trên người có bao nhiêu trọng trách nhưng là bây giờ hắn cũng chỉ có thể chính mình kiêng rất nhanh ta sẽ giúp người đấy lý đường đứng dậy không có lại nhìn trận chiến đấu này mà là biến mất ở phía xa trong tinh không một tiếng vang thật lớn cuối cùng nhất quyết đấu rốt cục bắt đầu cái tiêu cực lớn tinh không hành phi ở bên trong giang hà cùng táng thiên phân biệt tại tinh hệ một chỗ tỉnh lại trong nháy mắt đó bọn hắn cũng cảm giác được rồi đối phương khí tức giang hà Táng thiên ánh mắt như điện Táng thiên giang hà đạp phá tinh không đến rồi táng thiên trước mặt một trận chiến này rất đặc thù bởi vì hai người đều không có phóng thích lĩnh vực của mình người rất cường có thể tính toán đến đây hết thảy ta đánh giá thấp ngươi rồi Táng thiên thấp giọng nói ra ha ha giang hà cười nhạt một tiếng nhưng trong lòng thì có chút lên người cái này bức nói gì thế mà giờ khắc này Thần vũ tinh vây xem quần chúng cũng là vẻ mặt mờ mịt cái này cùng trong ấn tượng hình ảnh không giống với a dùng hai người cực lớn thực lực sai biệt không có lẽ táng thiên nhẹ nhóm dây mất giang hà lúc này mới hợp lý sao vừa rồi hai người quyết đấu thời điểm giang hà thế nhưng mà trực tiếp nhận thua a hiện tại cái này người rất cường táng thiên rõ ràng đối với một cái ở trước mặt mình một chiêu đều đi bất quá người nói người rất cường cái này chẳng lẽ có cái gì bí mật không biết xem ra sự tình không giống chúng ta muốn đơn giản như vậy mọi người tới rồi hứng thú mà giờ khác này giang hà còn không có phục hồi tinh thần lại rất cường tính toán đến đây hết thảy, bạn thân này bị đánh thấy ngu chưa? Giang Hạ ánh mắt quỷ dị nhìn xem Táng Thiên, đương nhiên, biểu hiện ra hắn như trước là cái kia nhàn nhạt, nhạt trang bức thân sắc. rõ họa tại ngươi trong tính toán, ngươi tỷ số thắng mấy thành? Táng Thiên bỗng nhiên mở miệng, mấy thành? Giang Hạ sững sốt một chút, sau đó mơ hồ đoán được Táng Thiên khả năng lầm biết cái gì rồi, bất quá hắn cũng không giải thích, mà là thản nhiên nói, tám hai, ngươi tám ta hai. Táng Thiên nhịn không được cười lên, cũng đúng, ngươi đã thấy được ta sở hữu tất cả thủ đoạn, tự nhiên sớm có ứng đối. Ta trước kia thi triển những thủ đoạn kia chỉ sợ trong tay ngươi đã phát huy không xuất hiệu quả. Bất quá, Táng Tiên bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi thật sự đã cho ta chỉ có những này. Có ý tứ gì? Giang Hà lông mày nhíu lại. Ta chỗ bày ra bất quá là chín châu mất sợi lông. Táng Tiên cười lạnh, ngươi mặc dù nghĩ tới sở hữu tất cả phá giải thủ đoạn, y nguyên cho ta lưu lại hai thành phần thắng, nói rõ ngươi hay là biết rõ ta có che giấu đồ vật, nhưng là, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi chỗ tính ra hai, cái này chuyện xấu ở bên trong, ta đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Ta sẽ cho ngươi biết, chính thức ta, đến cùng rất mạnh. Táng Tiên mắt sáng như đuốc. Quân thân một tia nhàn nhạt hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt tinh huy tại thời khắc này ngưng tụ lại phải biến thân giang hà khiếp sợ ba mẹ nó các ngươi đều là tài á tinh người hà còn có cái gì gọi là đã từng bày ra qua thủ đoạn hiện tại cũng không biết dùng hiển nhiên chúng ta tàng thiên đồng học đã hiểu lầm cái gì làm quyết định trước kia trăm lần trong trận đấu sở hữu tất cả đã dùng qua chiêu số cũng sẽ không lại dùng để ngựa bị giang hà bắt được sơ hở trực tiếp phá giải sau đó một lớp mang đi cao thủ so chiêu quả nhiên không giống với giang hà trong nội tâm đậu đen do anh quang huy ngưng tụ Tháng thiên quanh thân ngưng tụ đáng sợ năng lượng lĩnh vực biến hóa vê anh Tháng thiên lĩnh vực đống nhiên tách ra không có người biết rõ lĩnh vực của hắn là cái gì cũng không có người biết rõ lĩnh vực của hắn đến cùng có được như thế nào nghịch thiên lĩnh vực nhưng là mọi người chứng kiến lĩnh vực của hắn tại trong nháy mắt tách ra lại đang trong nháy mắt co rút lại cuối cùng nhắc ngưng tụ đến hết thảy thu nạp đến táng thiên trong tay hóa thành một đạo đáng sợ ánh sáng cái đó đúng vô số người tại thời khắc này khiếp sợ lĩnh vực biến hóa chơi ạ đây không phải là hàng tinh chiến sĩ chỉ có đấy sao long ngạo tiết chớp ngưng tụ lĩnh vực chi lực biến hóa đã rất lợi hại rồi đã va chạm vào lĩnh vực biến hóa hình thức ban đầu nhưng là táng thiên rõ ràng đã lĩnh ngộ chính thức lĩnh vực biến hóa thật đáng sợ vô số người sợ hãi lĩnh vực biến hóa là cái gì đó là đem toàn bộ lĩnh vực sở hữu tất cả lực lượng ngưng tụ tới trong tay hành tinh chiến sĩ là mọi người vừa vừa bước vào thiên thể chiến sĩ chi đường bọn hắn cần ngưng tụ chính mình được lĩnh vực sáng tạo thế giới của mình không ngừng hoàn thiện đương thời giới hoàn thiện cuối cùng nhất đại thành thời điểm chính là bọn họ bước vào hàng tinh thời điểm mà bước vào hàng tinh cảnh giới về sau chuyện thứ nhất tự là lĩnh vực biến hóa. Hàng tinh chiến sĩ, giai đoạn này ngươi không hề dựa vào trong lĩnh vực bộ lực lượng, ngươi có thể tướng lãnh vực, đem toàn bộ thế giới, đem sở hữu tất cả lĩnh vực ngưng tụ tới trong tay, biến thành ngươi cường đại nhất vũ khí. Tê liệt thương khung một bả lưỡi dao sắp bén. Lúc kia, ngươi mới thật sự là thiên thể chiến sĩ. Có tỷ xin ghi do nguồn tàn tụ vẹn với Quy một chương 618, tinh thần liên minh. Cọ vợ ở La Phong, nguồn tàn tụ vẹn với Ông. tinh Huy lập loè, tảng thiên trong tay, cái kia một thanh vũ khí, lần lánh ánh mắt mọi người. Đó là một cái liêm đao, màu đỏ như máu. Loé ra nồng đậm ánh sáng màu đỏ vờn quanh tại táng tiên trung quanh chỉ là niết tại táng tiên trong tay giang hà cũng cảm giác được vẻ này lực lượng đáng sợ thậm chí cái thanh kia liêm đao trung quanh tinh không đều trở nên mơ hồ đó là lĩnh vực lực lượng quá mức cường đại lại để cho chúng quanh hư không bắt đầu biến hình cái này tự là lĩnh vực biến hóa lực lượng không biết cái này hai thành chuyện xấu ngươi còn thỏa mãn táng tiên nhìn xem giang hà thản nhiên nói hiện nay của ta tỷ số thắng vẫn chỉ là hai thành sao giang hà tâm thần khẽ run gắt gao chầm, chầm vào cái thanh kia liêm đao nàng gọi huyết liêm Táng tiên như là vớt ve người yêu đồng dạng vớt nó Cựu tinh chuyển hồi nhất đại thu hoạch, không phải lĩnh vực, không phải kinh nghiệm chiến đấu, mà là ta đã nhận được nàng. Ta đã từng ý đồ chạy nước rút hàng tinh cảnh giới, tuy nhiên thất bại. Thế nhưng mà ta như cũ tại cái đó kỳ lạ thời gian, kỳ lạ trong lĩnh vực, lĩnh vực rồi hàng tinh áo nghĩa, cho dù nàng chỉ là mới bắt đầu giai đoạn, nhưng là vậy là đủ rồi. Tháng thiên mang trên mặt nhàn nhạt tự ngạo, có thể tại hành tinh cảnh giới liền làm đến lĩnh vực biến hóa người, điên cuồng. Hán sẽ là lịch sử đệ nhất nhân, mà bây giờ hắn cựu tinh chuyển hồi về sau, gần kề chỉ là một tinh hành tinh chiến sĩ, hắn sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa chờ hắn đột phá hàng tinh này, hàng tinh cảnh giới đem không người có thể địch, thậm chí là thần vũ đại đế. cái này là độc thuộc về hắn kỳ nộ của mình. huyết liêm sao? giang hà tròn mắt hơi híp, vật kia nhìn xem rất đáng sợ, nhưng là huy lực của nó. ngươi tại hoài nghi nàng sao? táng thiên bỗng nhiên nở nụ cười, cái kia thật đúng là quá không tôn trọng, có lẽ là thời điểm cho ngươi biết một chút về nàng chính thức sức mạnh. xoát, tăng thiên thân hình động, rơi, hắn thậm chí không có, có dư thừa động tác, trong tay huyết sắc liêm đao tiểu như vậy đối với giang hà vung vậy mà đi, một cỗ lại để cho người hít thở không thông lực lượng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống không tốt, giang hà sắc mặt đại biến, lực lượng này, ông, thời không tựa hồ tại thời khắc này ngưng kết, đem làm cái kia huyết sắc liêm đao vung vẩy lập tức, trung quanh hết thảy thậm chí đều bị đóng kết, thời gian, không gian, thậm chí giang hà có thể sống động bất kỳ địa phương nào, thậm chí cái kia không trung rời rạc hạt năng lượng đều tại thời khắc này bị đóng kết, chỉ có cái kia một đạo huyết sắc chỉ đỏ tại trong thiên địa lừng lánh, suất, huyết sắc liêm đao vung vẩy mà qua, có thể thấy rõ ràng, liêm đao những nơi đi qua bị cứ thế mà chém ra một đạo khoảng cách cực lớn, cái kia lực lượng đáng sợ giống như biển gầm giống như trổng ngồi của tới trốn không thoát giang hà toàn thân căng cứng lực lượng này quá mạnh mẽ nó khóa lại rồi trung quanh hết thảy căn bản không cách nào đào tẩu cho dù là trung quanh một tia khe hở đều bị khóa lại thậm chí giang hà muốn hoạt động thoáng một phát cũng có thể cảm giác được vẻ này làm cho người hít thở không thông đáng sợ lực lượng cái này là lĩnh vực biến hóa lực lượng sao xạ tàng truy hôn chín nghìn lần bà bối cầu phiên bài giang hà rung động phải biết tăng thiên thế nhưng mà chỉ có một tinh hành tinh chiến sĩ lực lượng a tiêu tính toán như thế thông qua lĩnh vực biến hóa bạo phát đi ra lực lượng cũng đã viễn siêu ngũ tinh không thể trốn Nganh kháng. Giang Hà cắn răng. Lĩnh vực biến hóa sao? Lại như bức thì như thế nào? Nói cho cùng, lại như bức, ngươi cũng là lĩnh vực. Mà chỉ cần là lĩnh vực, hắn tan giã lĩnh vực, tự không có chút nào sợ hãi. Hắn, căn bản không sợ. Người anh. Giang Hà đưa tay, lực lượng cường đại trong tay hiện lên. Hắn sẽ không trốn. Ngươi sẽ đối quyết, vậy thì cho ngươi quyết đấu. Tan giã lĩnh vực. Giang Hà trong tay, hát động lực lượng lần đầu tách ra. Dĩ vãng, Giang Hà tan giã lĩnh vực cũng chỉ là bị động tan giã dùng thân thể của mình lại trực tiếp gạt bỏ lực lượng của đối phương, bởi vì Giang Hà tin tưởng một điểm, hắn thi triển phạm vi rất nhỏ, tan giã lĩnh vực cách cách mình càng gần, có thể kiên trì thời gian quá dài. Nhưng là lúc này đây, hắn không dám, cái kêu huyết sắc liêm đao quá mạnh mẽ, Giang Hà thậm chí hoài nghi, nếu để cho nó tới gần, mình coi như tan ra rồi, cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên lúc này đây, hắn muốn chiến, tan giã lĩnh vực cùng huyết sắc liêm đao quyết đấu. Và anh, Giang Hà trong tay một đoàn đáng sợ màu đen lực lượng ngưng tụ, tại đây trong tinh không, nó là màu đen đấy, cái này nguyên bản không biết màu gì kỳ quái lực lượng bởi vì tinh không làm nổi bật biến thành màu đen từng đoàn từng đoàn màu đen lực lượng đang ngáy rượu tại giang hà trong tay ngưng tụ thành một cái hình cầu tách ra làm cho người kinh hãi lực lượng cường đại cái này cái gì không biết ta cảm giác được lực lượng đáng sợ táng thiên màu đen liêm đao vậy thì thôi giang hà cái này màu đen hình cầu lĩnh vực biến hóa không biết nhìn xem không giống a vô số người kinh diễm mặc dù không biết cái kia là vật gì nhưng là bọn hắn cách không mấy vạn dặm tinh không cũng y nguyên có thể cảm giác được cái loại này lực lượng đáng sợ đây là thần vũ điện một vị chưa bao giờ có bất kỳ phản ứng nào đại năng lần thứ nhất mở ra ánh mắt của mình trong mắt tràn ngập rung động loại vật này làm sao có thể xuất hiện mà cái kia thần vũ điện nhất trung tâm cái kia vẫn đối với lời nói một nam một nữ giờ phút này đã trầm mặc loại lực lượng này nó vốn không nên xuất hiện đấy nếu như biết sớm như vậy tự không nên lại để cho hắn xuất thủ đấy thần vũ minh phiền thoái nam tử kia mặt sắc mặt nghiêm trọng từng bước một đi xuống đài cao lộ ra khuôn mặt nếu là có người ở chỗ này nhất định sẽ kinh hại phát hiện người này theo chân bọn họ mỗi lần chiêm ngưỡng bức họa chung người giống như lúc hán cựu là thần vũ đại đế đây là hay không đã ở ngài trong dữ liệu đâu này? Nữ tử cười nói tự nhiên, đem làm bạch dạ lần nữa lừng lánh. Thần vũ đại đế trong miệng niệm qua những lời này, lắc đầu, chuyện này chúng ta không nên nhúng tay trong đó đấy. Nhưng là bây giờ đã vào được, thần la chi đỉnh. Nữ tử cười nói, như vậy ngài chỉ có mau chóng lựa chọn rồi. Ngôi sao hay là tự do? Nữ tử cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ta chờ mong ngài lựa chọn. Xoát, tàn ảnh lập lòe, nữ tử biến mất tại thần vũ trong điện. Thần vũ đại đế nhìn xem nàng biến mất phương hướng, thật lâu không có thể mở miệng. Tinh thần liên minh cùng tự do liên minh quyết đấu. Theo cổ lão lan tràn đến nỗi nay, hắn là một mực biết đến, chỉ là những chuyện này hắn căn vốn không muốn nhúng tay trong đó. Tinh thần liên minh, nay đây tinh thần chiến sĩ cầm đầu tinh cầu thành lập vũ trụ liên minh, bọn hắn hoan nên bất luận kẻ nào gia nhập, thậm chí là bình thường thiên thể chiến sĩ. Tuyệt đại đa số tinh cầu đều thay nén tánh mạng, cho nên tinh thần chiến sĩ bình thường bản tính đều tương đối bình thản, đối với tất cả mọi người đối xử như nhau. Mà tự do liên minh lại rất tốt trái lại, tự do chỉ là biểu tượng, đó là một cái tu luyện giả cấu thành thế giới, chỗ đó tràn ngập giết chóc, mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới có thể xuống hạ. Mà chỗ đó chỉ cho phép thiên thể chiến sĩ tiến vào, cùng tinh thần liên minh thủy hỏa bất dung. Không mấy năm qua chiến hỏa không ngừng, nhưng là vì hắc ám chế tài chỗ tồn tại, vũ trụ như trước bảo trì nào đó cân đối. Thẳng đến mấy trăm năm trước, hắc ám chế tài chỗ đại loạn. Thần vũ đại đế lắc đầu, hắn vẫn cảm thấy hắc ám chế tài chỗ người quá ngu xuẩn. Thật sự, tự do liên minh đều loạn đến loại tình trạng này rồi, bọn hắn còn một mực nói cái gì cân đối cân đối, chỉ cần không phải vũ trụ đại loạn, bọn hắn tuyệt sẽ không xuất thủ. Kết quả đây, bị người ta tận diệt rồi. Chính diện đánh không lại các ngươi, tự do liên minh có rất nhiều các loại âm hiểm xảo trá thủ đoạn, mà bây giờ theo hát cám chế tài chỗ xong đời toàn bộ tinh thần liên minh bị không ngừng chè ép hiện tại càng ngày càng được thuộc về hắn là có khuynh hướng tinh thần liên minh đấy thế nhưng mà bọn hắn còn có phần thắng sao nếu như không có hắn cũng chỉ có thể gia nhập tự do liên minh vì con sống vì thần vũ minh nước vạn vạn con dân tinh thần liên minh các ngươi chiến thắng hy vọng ở nơi nào cũng bởi vì hắn sao chính là một cái tân tấn thiên thể chiến sĩ thần vũ đại đế ánh mắt hiện lên cuối cùng nhất rơi xuống cái kia trong hư không chiến trường rơi xuống giang hà trên người tựu cho ta xem xem tiềm lực của ngươi đến cùng có bao nhiêu Soát. Thần Vũ Đại Đế phất tay, một cổ lực lượng vô hình lập tức tách ra, phong tỏa toàn bộ Thần Vũ Minh. Vàng. Vàng. Vàng. Vàng. Vô số chiếc sắp xuyên việt đến Thần Vũ Minh chiến hạm ngay lập tức bạo tạc nổ tung. Giờ khắc này, ngoại trừ Thần Vũ Đại Đế có thể khống chế chính thức thông đạo bên ngoài, còn lại bất luận cái gì ý đồ đi thông Thần Vũ Minh thông đạo, toàn bộ phong tỏa. Chiến hỏa tại thời khắc này lan tràn, mà giờ khắc này, cái kia xa sôi sâu trong vũ trụ đã tan hoang hắc ám chế tại chỗ, cái kia đã diệt đi không biết bao nhiêu năm đến lên, xanh thảm sắc hỏa diễm, bỗng nhiên lần nữa tiêu đốt. hỏa sáng lưng lánh. Thanh âm trầm thấp ở trên hư không quanh quẩn, chỗ đó hắn ám chúa tể lực lượng, rốt cục xuất hiện. Cậu tỷ xin ghi rõ nguồn tản tụ vẹn vẹn Quy một chương 619, tuyệt thế song tiêu. Cọ vợ ở La Phong, nguồn tản tụ vẹn vẹn với Trong tinh không, quang huy lừng lánh. Cái kia cơ hồ chặt đứt thời không liêm đao rơi xuống, mọi người trong mắt chỉ để lại vô tận huyết hại. Cái kia huyết sắc ánh sáng màu đỏ tràn ngập tinh không từng cái nơi hẻo lánh. Ông, quỷ dị tiếng quanh minh vang lên. Giang Hà trong tay cái kia màu đen quả cầu ánh sáng lập lòe, nương theo lấy nắm tay phải rơi xuống. Và anh. Tinh không rung động lắc lư, lực lượng đáng sợ lập tức bộc phát. Màu đen quang huy mang tất cả bốn phía, cùng cái kia huyết sắc ánh sáng màu đỏ đan vào cùng một chỗ, làm cho tâm thần người rung động lắc lư. Đây quả thật là hai cái tân tấn thiên thể chiến sĩ chiến đấu sao? Loại cường độ này, vô số người tại thời khắc này nghẹn nào. Quá mạnh mẽ. Giang Hà cái kia hắc quang là cái gì? Không rõ ràng lắm, nhưng là đoán chừng ngăn không được Táng Thiên huyết liêm a. Khẳng định a, đây chính là lĩnh vực biến hóa. Hàng tinh chiến sĩ chuyên trúc cường đại chiêu số, há lại chính là một cái tân tấn thiên thể chiến sĩ có thể chống đỡ được hay sao? Có người khinh thường cái kia huyết sắc liêm đao vì sao nhìn xem như thế quen thuộc có người thì thào tự nói khiến cho không ít người cộng mình cái kia huyết sắc liêm đao cho bọn hắn một loại phi thường cảm giác quen thuộc mà giờ khắc này cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian cái kia hai chủng cường đại chiêu số va chạm tại thời khắc này đã chung kết quỷ dị đỏ thâm hào quang tán đi trong tinh không hai người kia như trước sừng sững bọn hắn rõ ràng đều không có việc gì mọi người khiếp sợ tháng thiên vậy thì thôi giang hà chuyện gì xảy ra cái kia quỷ dị màu đen quả cầu ánh sáng rõ ràng chặn táng thiên lĩnh vực biến hóa người rõ ràng chặn Tháng Tiên trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Chặn. Hắn rõ ràng chặn. Tuy nhiên huyết sắc liêm đao đặc tính là giết chóc chúng sinh ở chỗ này căn bản không cách nào phát huy tác dụng, nhưng là coi như là bản thể hắn công kích cũng căn bản không thể bỏ qua. Tiêu tính toán hàng tình chiến sĩ, nếu như dưới sự khinh thường, cũng có khả năng bị chính mình chém giết, giang hà thằng này. Chiêu số của ngươi. Tháng Tiên ánh mắt lưu chuyển, rơi xuống giang hà tay phải. Chỗ đó, lóng lánh màu đen quả cầu ánh sáng y nguyên sáng ngời. Đúng vậy, sáng ngời. Cái kia rõ ràng là màu đen đồ vật, lại cho người một loại sáng ngời cảm giác. Màu đen hình cầu trung đan vào không hiểu lực lượng lại để cho bất luận kẻ nào cũng không dám bỏ qua nó mà ở táng thiên trong ấn tượng chỉ có một khả năng lĩnh vực biến hóa lĩnh vực của ngươi rõ ràng cũng biến hóa rồi táng thiên rốt cuộc hiểu ra khó trách giang hà lúc trước chứng kiến chính mình quyết đoán nhà vua hắn chính thức gác chủ bài lại là lĩnh vực biến hóa cùng chính mình đồng dạng xôn sao. toàn bộ thần vũ tinh chấn động tất cả mọi người nghe được táng thiên lời nói đều trận mắt há hốc mồm lĩnh vực biến hóa cái kia màu đen hình cầu rõ ràng cũng là lĩnh vực biến hóa thật là đáng sợ cái này vốn thuộc về hành tinh chiến sĩ thủ đoạn lại xuất hiện tại hai cái hành tinh chiến sĩ trên người hơn nữa Táng thiên vậy thì thôi hắn dù sao cũng là cựu tinh hồi chuyển nếu như quay lại trước kia đột phá có chỗ lĩnh ngộ cũng nói không chừng nhưng là giang hà nhưng hắn là một cái tân tấn thiên thể chiến sĩ a người này thiên phú gần như yêu nghiệt giang hà vô số người trong miệng mặc miệng bọn hắn biết được một trận chiến này vô luận giang hà thắng bại đều muốn dương minh vũ trụ về phần ngân hà hệ chi tranh nói thật đem làm hai cái lĩnh vực biến hóa xuất hiện thời điểm hết thể đã không trọng yếu như vậy rồi ha ha giang hà chỉ là cười cười lĩnh vực biến hóa hắn cũng không hiểu nhiều hiện tại hắn ở vào trang bức hình thức mặt đối với chính mình không hiểu đồ vật nói nhảm quá nhiều dễ dàng bạo lộ còn không bằng tiếp tục giả vờ thần bí hắn vừa rồi làm đấy chỉ là đem tan giã lĩnh vực phong thích dùng tan giã lực lượng lĩnh vực cùng cái kêu huyết sắc liêm đao va chạm mà thôi cái kêu huyết sắc liêm đao rất cường. nhưng mà cường thịnh trở lại cũng chỉ lĩnh vực mà giang hà hát động thế nhưng mà tan giã lĩnh vực liệu đúng là lĩnh vực va chạm nói thật nếu như tăng thiên thật đem giang hà kéo dài tới hắn lĩnh vực của mình dùng cái gì kỳ quái chiêu số giang hà còn thật không có bất kỳ lực lượng mà bây giờ hắn không sợ chút nào dù là hắn vừa rồi đã bị thương một tia vết máu theo khỏe miệng lưu lại giang hà lạng yên không một tiếng động sát sát cho dù tan giá lĩnh vực đã toàn diện cởi mở chặn huyết sắc liêm đau một kích nhưng là cái này vượt qua phạm vi một kích như cũng lại để cho giang hà không chịu nổi gánh nặng cơ hồ bị đổi giết cũng may hắn cuối cùng nhất hay là chặn mà chỉ cần sống quá lần này giang hà hai mắt khép hở hắn có thể cảm giác được trong cơ thể lực lượng bước lên hắn có thể cảm giác được trong cơ thể lĩnh vực tăng lên thực lực của hắn thật sự tại tăng lên huyết sắc liêm Đao lĩnh vực siêu cường lực lượng tuy nhiên lại để cho hắn bị thương nhưng là cũng cho tan giá lĩnh vực trước này chưa có áp lực khiến nó đang không ngừng đột xác nguyên lai like ngươi bị thương tăng thiên xem giang hà không nói lời nào đúng nhiên chú ý tới hắn mở ám cho dù rất nhỏ ha ha đã ngươi bị thương vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tăng thiên một tiếng cười to xuất huyết quang lập lòe hắn rốt cục toàn diện xuất thủ sở hưu tất cả thăm dò đang nhìn đến giang hà khỏe miệng đổ máu lúc sau đã chấm dứt hắn chào đúng là cái này thời cơ chết đi anh. vô số ánh sáng màu đỏ hiện lên huyết sắc liêm đao tại táng thiên trong tay hóa thành đáng sợ vũ khí lần lượt chém giết mà đến đến đây đi giang hà ánh mắt ngưng tụ chính diện chém giết hắn đồng dạng không sợ về anh dưới chân vầng sáng tách ra giang hà thân ảnh lao ra thẳng hướng táng thiên Cùng bình thường hành tinh chiến sĩ bất động hai người chiến đấu là lĩnh vực biến hóa tại giao phong tinh không đang không ngừng rung dậy mỗi một lần rung động lắc lư đều làm màu đen quả cầu ánh sáng cùng huyết sắc liêm đao giao phong mỗi một lần đều tràn đầy vô tận sắc cơ mỗi một lần đều là khoảng cách gần siêu cường một phát về anh về anh Và anh Quang huy lập lòe. cái kêu huyết sắc cùng màu đen cơ hồ giao hòa, hai người chiến đấu hình ảnh dĩ nhiên vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng bên ngoài, thật là đáng sợ. Hai cái lĩnh vực biến hóa cường giả đối văn sao? Chỉ có hàng tinh cảnh giới mới có thể chứng kiến hình ảnh. Đây mới thực sự là cường giả. Mọi người cơ hồ nghẹn nào. Thiên Sơn Tuyệt Tuấn, không có hắn, Giang Hà cùng Táng Thiên cường đại đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài, mà hai người giao phong cũng là càng lúc càng nhanh, Táng Thiên trong tay huyết sắc liêm đao vung vậy chưa bao giờ gián đoạn, mà Giang Hà nắm tay phải cũng là mỗi một lần hành kích đều vừa mới ngăn trở huyết sắc liêm đao, lần lượt va chạm kịch liệt. Chỉ là, Giang Hà thương thế tại tăng thêm, có người mắt sắc, đương nhiên chú ý tới một ít chi tiết tỉ mỉ. Cái gì? Mọi người nhìn kỹ lại, có thể không đúng là như thế sao? Cho dù Giang Hà đang không ngừng che giấu, cho dù Giang Hà giả bộ như không chút nào để ý bộ dạng, nhưng là khỏe miệng của hắn luôn thỉnh thoảng có vết máu chảy ra, mà mỗi một lần đều là cùng huyết sắc liêm đạo và chạm thời điểm. Giang Hà lĩnh vực biến hóa hơi chút yếu một ít. Mọi người ngay lập tức hiểu ra, dù sao Giang Hà là chân chính thiên thể chiến sĩ, có thể lĩnh ngộ lĩnh vực biến hóa đã cực kỳ đáng sợ bọn hắn trở thành hàng tinh chiến sĩ đã là nhất định vì sao vì một cái lời đồn trả giá lớn như thế một cái giá lớn mọi người khó hiểu hành tinh chiến sĩ mục tiêu là cái gì đột phá trở thành hành tinh chiến sĩ mà bọn hắn tranh đoạt ngân hà hệ lãnh chúa mục tiêu vì một cái lời đồn vì một cái khả năng đột phá hành tinh chiến sĩ cơ duyên một cái thậm chí không biết là có hay không tồn tại cơ duyên cần gì chứ dùng giang hà cùng táng tiên lúc này tiềm lực mà nói bọn hắn ai cũng có thể vững vàng đương đương bước vào hành tinh cảnh giới đây là không hề nghi ngờ đấy có thể tại hành tinh chiến sĩ giai đoạn tiểu lĩnh vực biến hóa bọn hắn ngàn dặm không người có thể kháng cự, đã như vậy, vì sao không nên đi cái gì ngân hà hệ lâu này? bọn hắn không hiểu. mà trận tướng chỉ có Giang Hà biết rõ, liều mạng như vậy, hắn quả nhiên đã tiếp nhận nhiệm vụ. Giang Hà trong nội tâm mặc nghiệm. vân đã nói với hắn, cái tổ chức kia đã phái ra rất nhiều người lẫn vào tại đây, chuẩn bị đi ngân hà hệ săn giết thức tỉnh tinh thần chiến sĩ. hắn đã từng đối với Táng Thiên có chỗ hoài nghi, nhưng thì không cách nào xác định, mà bây giờ Giang Hà có thể minh xác nói cho hắn biết, cái này Táng Thiên thật sự có vấn đề, hắn rất có thể tự là cái tổ chức kia người. Vâng anh lại một lần nữa va chạm giang hà rút lui một bước miệng hổ bị trấn khai một tia vết máu hắn lại bị thương xem ra lực lượng của ngươi hay là không đủ thắng thiên cười nhạt một tiếng hắn đã nhìn ra giang hà hoàn cảnh xấu lĩnh vực của hắn biến hóa so với chính mình được không cần gì kỹ xảo cùng thao tác chỉ cần chính diện cứng đối cứng giang hà cũng sẽ bị chính mình đánh bại Xoát, huyết sắc bay múa không biết ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thắng thiên cười lạnh Xoát, lại là một lần huyết quang hiện lên vê giang hà bị đánh bay nhưng mà ra ngoài ý định chính là theo lúc này đây đánh bay giang hà trong miệng vết máu bay xuống không trùng trong lúc vô tình rơi xuống táng thiên huyết sắc liêm đao phía trên ông trứng mắt ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên lập lòe giang hà vết máu dung nhập huyết sắc liêm đao bên trong cái kia huyết sắc liêm đao bỗng nhiên lóe ra quỷ dị vầng sáng đẹp đẽ màu đỏ thâm quang huy khiếp sợ tất cả mọi người nhất là rất nhiều đã sớm chú ý cả buổi tu là giả là hắn có tỷ xin ghi do nguồn tàn tủ vẹn với em Quy một chương 620, huyết vô thường cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em đây là huyết vô thường đáng chết ta nói cảm giác cảm thấy quen thuộc đâu rồi Nguyên lai là hắn, mọi người khiếp sợ. Tại Thần Vũ Văn Minh có một vị đáng sợ tu là giả, hắn đã từng một người tàn sát rồi một vài vạn người thế lực, trận chiến ấy thử thương vô số, dùng một người đối số vạn, đại hoạch toàn thắng. Không người có thể theo hắn liêm đao hạ đảo thoát. Nghe nói hắn huyết sắc liêm đao sẽ hấp thu người tinh khí bổ sung lực lượng. Hắn bị người xưng là huyết vô thường, hắn là một cái truyền thuyết. Bởi vì nghe nói hắn cựu tinh hành tinh lại đánh bại hàng tinh chiến sĩ. Nguyên bản mọi người là không tin đấy, nhưng là lại là hắn. Nếu như năm đó cựu tinh đỉnh phong táng thiên có thể sử dụng cái này lĩnh vực biến hóa nói không chừng thật có thể có đánh bại vừa đột phá hàng tinh chiến sĩ vừa rồi đẹp đẽ ánh sáng màu đỏ huyết vô thường sát khí quá nặng nghe nói năm đó cũng là có ẩn tình đấy huyết vô thường người nhà bị người hại chết cựu nhân chạy thục mạng hắn trực tiếp giết đến tận đối phương tinh cầu ý định huyết tế tinh cầu tất cả mọi người là người nhà báo thủ không biết làm sao ngay lúc đó cái tinh cầu kia dĩ nhiên tức tỉnh không cho phép huyết vô thường tại chính mình tinh cầu làm loạn huyết vô thường giận dữ giết sạch rồi người nọ tại những tinh cầu khác tất cả mọi người một người cứ thế mà diệt đi đối phương một cái tộc nổi tiếng thiên hạ hắn sát khí quá nặng đã sớm nghe nói huyết vô thường người này, không ngờ huyết vô thường lại là tăng thiên. tăng thiên cũng là bởi vì biến cố mất đi cha mẹ, nghĩ như vậy giống như mọi người rất nhanh chống lại. nguyên lai tăng thiên tiểu là trong truyền thuyết huyết vô thường, tại mọi người trong ấn tượng loại này sát khí quá nặng người bình thường đều là hung thân ác sát, chưa bao giờ nghĩ tới cái này nho nhã bình thường tăng thiên lại có thể biết là hắn. nếu như tăng thiên thật sự là huyết vô thường, cái kia giang hà tiểu nguy hiểm. có người bỗng nhiên nghĩ đến đúng trong truyền thuyết huyết sắc liêm đao am hiệu nhất thời gian dài tác chiến, hắn có thể hấp thu huyết dịch hóa cho mình dùng một lần nữa sự khôi phục sức khỏe lượng phi thường đáng sợ nếu như huyết sắc liêm đao sát nhân về sau càng là sẽ đem đối phương sở hữu tất cả máu huyết toàn bộ hấp thu không riêng khôi phục còn có thể tăng lên huyết vô thường lực lượng khó trách giang hà có chút nhịn không được rồi hắn đã hộp máu nếu như đình chỉ huyết dịch cũng may lúc này huyết dịch phun ra huyết sắc liêm đao chỉ biết càng ngày càng mạnh mọi người sợ hai tháng phục huyết sắc liêm đao chỗ đáng sợ ngay tại ở hắn giết chóc về sau khôi phục cùng tăng lên mà bây giờ tuy nhiên mục tiêu chỉ có giang hà một người không thể giết lục nhưng là chỉ cần giang hà nổ ra huyết dịch cũng đủ để lại để cho huyết sắc liêm đao biên độ nhỏ trở nên mạnh mẽ. nó còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. trước mắt huyết sắc liêm đao giang hà đều nhanh ngăn không được rồi, hắn nên như thế nào chống cự? giang hà muốn thất bại, đại cục đã định, cũng không biết thần vũ đại đế phải chăng thật sự lại để cho một cái đao phụ trở thành lãnh chúa. chuyện năm đó, chân tướng ai còn nói được rõ ràng? thật thật giả giả, đã sớm biến thành nghe đồn mà thôi. cùng hắn lại để cho thần vũ đại đế chế tài vết vô thường, còn không bằng chờ mong giang hà chiến thắng đây này. giang hà không có hy vọng rồi, trên lệnh quá lớn, rất nhiều người lắc đầu đem làm huyết vô thường thân phận cho hấp thụ ánh sáng về sau bọn hắn tiểu đối với giang hà không có bất kỳ trở mong đây chính là huyết vô thường đã từng một người giết chóc vạn người khủng bố ma đầu mà giờ khắc này ý muốn theo quân giờ lờ cái kia trong tinh không giang hà còn không biết thân phận của thắng thiên mà Táng thiên cũng không biết thân phận của mình sớm đã bạo lộ đương nhiên tiểu tính toán biết do hắn đoán chừng cũng không quan tâm ta xem ngươi còn có thể chống bao lâu Tháng thiên cười lạnh xuất mỗi một lần vung vậy đều là đằng đằng sát khí theo sức chiến đấu không ngừng nhắc đến thăng sắc ý của hắn đã không ngừng bộc phát mà đối diện với của hắn giang hà không rên một tiếng mỗi lần đều là cắn răng kiên trì trọi cứng ở hắn một lần công kích loại uy lực này chiêu số ngươi lại có thể dùng bao lâu giang hà cắn răng nói ra bao lâu thắng thiên cười to tuyệt đối với vượt quá tưởng tượng của ngươi bên ngoài hắn căn bản không cần lo lắng lực lượng hao hết có huyết sắc liêm đao, hắn thậm chí có thể chém giết cả ngày xuất huyết sáng lần lánh hai người thân ảnh không ngừng ngập lòe trên không trung va chạm vênh vênh vênh mỗi một lần giang hà trên người đều sẽ lộ ra một ít vết máu mỗi một lần Huyết sắc liêm đao đều khôi phục một điểm lực lượng, lại để cho Táng Thiên Bảo trì vốn có tiêu chuẩn. Nay đây, dù là đã đuổi giết hơn trăm lần, Táng Thiên huyết sắc liêm đao thi triển đi ra uy lực như trước không tàn. Uy lực đáng sợ dọa người, không có nửa điểm suy giảm, mà bản thân của hắn càng là thần thái sáng láng. Với anh, lại là lần lượt va chạm, lại để cho người kinh dị chính là, nguyên lai tưởng rằng rất nhanh sẽ chấm dứt chiến đấu, rõ ràng vẫn còn tiếp tục, vẫn còn đánh. Có người kinh ngạc nói, huyết sắc liêm đao tuy nhiên đáng sợ, nhưng là Giang Hà tính bền dẻo có chút vượt quá tưởng tượng. Kỳ quái không biết các ngươi có cảm giác hay không đến giang hà lực lượng tựa hồ so với lúc trước đối mặt long nạo thời điểm cường đại rồi rất nhiều nếu như giang hà thực lực bây giờ đối mặt long nạo lời mà nói công kích từng phút đồng hồ có thể triệt tử long nạo a đã ẩn tàng át chủ bài mà thôi không không chỉ là át chủ bài tự là cảm giác cảm giác rất kỳ quái không nói long nạo coi như là đối mặt ngay từ đầu tăng thiên cũng không đúng lắm hiện tại tăng thiên so về ngay từ đầu mạnh rất nhiều a thế nhưng mà ngươi còn nhớ rõ hắn hai người lần thứ nhất va chạm giang hà tiểu máu mà bây giờ tăng thiên lực lượng cường đại rồi nhiều như vậy Giang Hà vì cái gì hay là vết thương nhẹ? Ngươi có ý tứ gì? Ta cảm giác cái này Giang Hà có chút cổ quái. Cổ quái, có thể có cái gì cổ quái? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Ngoài cuộc tỉnh táo trong của Ku Mê, Táng Thiên khả năng không rõ ràng lắm. Nhưng là ta xem rõ ràng, không đơn giản Táng Thiên thực lực tại tăng cường. Giang Hà thực lực đã ở tăng lên. Chỉ có điều hắn mỗi lần tăng lên đều là theo sau Táng Thiên tăng lên mà tăng lên, cho nên mọi người chưa bao giờ chú ý tới mà thôi. Cho ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thật sự là. Một ít cẩn thận người đã chú ý tới, là rất kỳ quái. Huyết sắc Liêm Đao có thể không ngừng khôi phục cùng tăng cường Táng Thiên thực lực, cho tới bây giờ, hai người đã qua mấy trăm chiều, Táng Thiên tăng lên bao nhiêu lần rồi hả? Coi như là huyết dịch chỉ có thể yếu ớt tăng lên, thế nhưng mà vô số lần yếu ớt điệp ra đến cùng một chỗ, đó cũng là một cố không tầm thường lực lượng. Táng Thiên tăng cường rồi không ít. Thế nhưng mà kết quả đây, đối mặt như vậy Táng Thiên, Giang Hà vẫn là vết thương nhẹ. Vẫn là một tia vết máu. Tổng cảm giác quỷ dị như vậy lâu này, người nói là, Giảm Ngộng tông sư. Có tiếng người khí bỗng nhiên biến sợ nổi ra gà, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì. Giang Hà đang diễn trò hắn không thể tưởng tượng nổi nói ta cũng chỉ là suy đoán hắn nhẹ nói nói theo biểu hiện của bọn hắn suy đoán mà thôi cũng có khả năng là giang hà thể chất đặc thù hoặc là có được cái gì át chủ bài nhưng là nếu như giang hà thật là đang diễn trò lời nói tăng thiên chỉ sợ muốn phiền bái thật sao ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía tinh không chỗ đó chiến đấu vẫn còn bùng phát hơn nữa tình hình chiến đấu trước nay chưa có kịch liệt. với anh với huyết quang văng khắp nơi mỗi một lần giao phong về sau giang hà bị thương thế càng ngày càng nặng tăng thiên kích tình hoàn toàn đánh tới cơ hội là toàn mặt áp chế giang hà hỏa lực chưa bao giờ yếu bớt ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thắng thiên ánh mắt như điện sắc ý ngập trời ta còn có thể kiên cầm giang hà gầm lên giận dữ trên người hắn đã dính đầy vết máu nhuôn hồng cả quần áo của hắn toàn bộ người cái chán mồ hôi không ngừng lưu lại hiển nhiên trèo trống vô cùng là khó khăn thế nhưng mà mặc dù như thế hắn ý nguyên tại kiên trì ít nhất tại tất cả mọi người xem ra đều là như thế lùi cho ta thắng thiên càng đánh càng mạnh hắn đã nhìn ra giờ phút này giang hà toàn bộ nương tựa theo một cô ý chí phải mau chóng đánh bại hắn một khi đánh vỡ giang hà cực hạn, hắn thì có thể trực tiếp sụp đổ nhưng là nếu như cho hắn thời gian nghỉ ngơi lời mà nói hắn rất có thể lần nữa khôi phục lại chiến đấu đông nhiên trở nên kịch liệt sắt sắt sắt huyết sắc liêm đao vung dậy, vô số chữ sắt trên không trung hiện hiện táng thiên hoàn toàn không có dấu giếm thân phận ý định đã thân phận bạo lộ vậy thì bạo lộ càng triệt để a huyết vô thường lực lượng toàn diện bộ phát huyết quang lập lòe càng lúc càng nhanh khủng bố lĩnh vực lực lượng một tầng tầng bao phủ hướng về giang hà rơi xuống chết đi táng thiên gầm lên giật giữ đây là viễn siêu hắn hiện giai đoạn lực lượng một chiêu này đi lực ít nhất là phía trước một chiêu kia gấp ba đã ngoài dùng giang hà hiện tại tiêu chuẩn tuyệt đối với không có khả năng chống đỡ một chiêu này vê anh ngập trời huyết quang đem tinh không bao phủ mà giang hà vẫn là tay phải một quyền, màu đen quả cầu ánh sáng lập lòe vê hướng thắng thiên đáng sợ huyết sắc quang ảnh giống như biển gầm bình thường oanh ra giang hà giống như trong biển rộng thuyền bướm ngăn tại cực lớn huyết sắc sóng lớn phía trước nhìn về phía trên như vậy xa vời một quyền rơi xuống Và anh có tỷ sinh ghi do nguồn tạn thủ vẹn với em Quy 1 chương 621, kỳ thật ta là cố ý. Cọ vợ ở, La Phong, Nguồn, Tan Thủ vẹn với em. Muốn đã xong. Cái này cuối cùng nhất quyết đấu hay là đã xong? Tăng Thiên quá mạnh mẽ, cương đại đến lại để cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Hắn lúc trước thế nhưng mà chém giết qua hàng tinh chiến sĩ tồn tại, hôm nay cựu tinh hồi chuyện tuy nhiên thực lực giảm xuống không ít, nhưng là tại đây hành tinh cảnh giới, lại có mấy người có thể đỡ nổi hắn. Đúng vậy a. Mọi người sâu chấp nhận. Cái này rất giống là tốt nghiệp đại học lại đi tiểu học tham gia cuộc thi, đây không phải khi dễ người sao? Mà bây giờ, Táng Thiên là loại tình huống này ngươi nói ngươi nếu vốn là cái học cặn bá vậy thì thôi có thể sẽ đi về sau liền lần thứ hai phương đều đã quên như thế nào giải trọng học thoáng một phát coi như công bình nhưng ngươi là cái học bá vậy thì có chút quá mức ngươi nha vi phân và tích phân đều tính toán như lưu hồi trở lại đi tham gia tiểu học cuộc thi có chút quá phận a đáng tiếc giang hà rồi có người dám cùng táng thiên thẳng này so với người ta giang hà nhưng là chân chính tân tấn thiên thể chiến sĩ Chân chiến này về sau giang hà tất nhiên đại hỏa. chỉ hy vọng hắn có thể còn sống sót đúng vậy a nếu như chết rồi có thể nên cái gì cũng bị mất mọi người lo lắng lo lắng nhìn về phía tinh không khảo hạch cuộc chiến tuy nhiên là thực chiến nhưng là bình thường sát nhân cũng không dễ dàng dù sao chỉ cần đối phương chuyển lại nhận thua thần niệm đến trong tinh không Tiêu sẽ trực tiếp bị chuyển đưa ra ngoài muốn giết người rất khó đương nhiên được trôn cất thiên giết những cái kia thuộc về ngoại lệ táng thiên thực lực quá mức khủng bố thế cho nên những người kia liền đầu hàng cơ hội đều không có mọi người đều nhìn về giang hạ bọn hắn chỉ hy vọng cái này còn trẻ thiên tài có thể sớm một bước đầu hàng còn sống đi tới chỉ là có thể sao vô số ánh mắt của người ngưng tụ cái kia huyết sắc quang huy thật lâu không có tán đi, táng thiên lạnh nhạt mà đứng, vừa rồi một chiêu kia bi lực hắn rất rõ, hành tinh cảnh giới nội tuyệt đối không thể có thể có người sống sót, nhất là một cái tân tấn thiên thể chiến sĩ, xem ra đã xong, táng thiên lạnh nhạt nói ra, chỉ là lại để cho hắn kỳ quái chính là chiến trường vì sao thật lâu không có đóng cửa, chẳng lẽ nói hắn đột nhiên nhìn về phía trong biển máu kia, chỗ đó vô cùng huyết sắc quang huy ở bên trong một đạo nhàn nhạt thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng, táng thiên ánh mắt đột nhiên một hồi co rút lại là giang hà, hắn rõ ràng còn còn sống, không riêng như thế nếu như Giang Hà chỉ là con sống, Tăng Thiên khả năng cho rằng Giang Hà có cái gì đặc thù át chủ bài cậu thả sống sót mà thôi. Nhưng là giờ phút này Giang Hà, Tăng Thiên cảm giác được rất không đúng, thật sự không đúng. Bởi vì giờ phút này Giang Hà không riêng theo trong biển máu kia đi ra, hơn nữa toàn thân vết máu đã biến mất không thấy gì nữa, một thân quần áo không nhiễm một hạt bụi, như vậy phiêu dật. Làm sao có thể? Tăng Thiên tâm thần chấn động mãnh liệt, quần áo đều sửa sang lại tốt rồi. Điều này nói rõ, vừa rồi Giao Phong ở bên trong Giang Hà không chỉ có nhẹ nhõm chặn, còn có dư thừa lực lượng đi bảo hộ quần áo không bị tổn thương hơn nữa dùng hạt năng lượng đem quần áo vết máu tinh tưởng. những cuộc sống này tiểu kỹ xảo ai cũng có thể làm đến nhưng là ai trong chiến đấu sẽ lãng phí năng lượng đi làm cái này trừ phi hắn có tất thắng nắm chắc đợi đã lâu rồi a giang hà cười nhạt một tiếng như vậy thư giãn thích gì với anh thắng thiên trong ngóc một hồi nổ vang quả nhiên hắn căn bản không có việc gì điều này sao có thể thắng thiên lần thứ nhất thay đổi sắc mặt mà giờ khác này thần vũ tinh sở hữu tất cả tu luyện giả cũng là vẻ mặt ngọng bức nhìn xem một màn này cái này cái này cái này tinh phát triển hình thức theo chân bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với a giang hà không có việc gì hơn nữa còn đem trước kia làm dơ quần áo toàn bộ làm cho sạch sẽ rồi hả. đây rốt cuộc nhiều sóng đến cùng nhiều nhẹ nhõm phải biết loại này quy mô trong chiến đấu mỗi một điểm năng lượng đều là bảo vật quý đấy có sửa sang lại những cái kia quần áo thời gian đủ để lại thi triển một lần công kích cơn mưa giang hà rõ ràng nhẹ nhõm chặn đây chính là táng thiên sát chiêu xem như kia chí ít có hành tinh 8 sao tiêu chuẩn tuyệt không phải bình thường thiên thể chiến sĩ có thể ngăn trở đấy giang hà thực lực đến cùng đáng sợ đến mức nào những thiên tài này quả nhiên át chủ bài đều không chỉ một cái chúng ta quá ngây thơ rồi mọi người rung động đem làm cái kia một đạo thân ảnh theo trong huyết quang đi ra thời điểm không biết khiếp sợ bao nhiêu người nguyên lai tưởng rằng đại cục đã định một cuộc chiến đấu lần lượt ra ngoài ý định mang đến người chuyển ta có chút chờ mong trận chiến đấu này rồi có người ánh mắt sáng ngời tràn ngập chờ mong như vậy mới đặc sắc nha có không ít người hưng phấn trên trời sao càng là không biết bao nhiêu tia ánh mắt giờ phút này xem ra giang hà vô số âm thanh nỉ non tại thương không quanh quẩn tinh không chiến tràng tháng thiên trong mắt tràn ngập hoặc Ngươi là như thế nào ngăn trở hay sao? Hắn thật sự không rõ. Tiêu tính toán là chính bản thân hắn muốn ngăn trở công kích như vậy cũng tuyệt đối với không có dễ dàng như vậy, thậm chí có thể nhẹ nhõm đến có thời gian sửa sang lại y phục của mình. Chẳng lẽ nói Giang Hà thực lực còn xa trên mình? Không, tuyệt đối với không có khả năng. Thắng Thiên lắc đầu, bắt bỏ điểm ấy. Rất đơn giản a. Giang Hà cười cười, phất phất trên tay phải màu đen quả cầu ánh sáng, bắt nó phóng tới phía trước dĩ nhiên là chặn. Thắng Thiên đồng tử đột nhiên có rút lại. Tiêu cái này, bọn hắn trước kia vô số lần va chạm, vô số lần giao phong cũng là đơn giản như vậy, tăng thiên vung vậy huyết sắc liêm đao, giang hà dùng màu đen quả cầu ánh sáng chống cự, nhưng là coi như là cái loại này bình thường uy lực công kích, giang hà cũng sẽ bị thương. hiện tại chính mình phóng thích như thế hướng quy mô chiến đấu, hắn vì cái gì hay là còn có thể bình yên vô sự? nhẹ nhõm ngăn trở, chẳng lẽ hắn thực sự che giấu thực lực? tăng thiên trong nội tâm bắt đầu hoài nghi, mà đối diện với của hắn, giang hà như trước bảo trì nhàn nhạt dáng tươi cười, như vậy thư giãn thích ý chỉ là, nếu như hắn có thể chứng kiến giang hà nội tâm lợi mà nói, có lẽ có thể nghe được cái tiêu biển cả bình thường gào thét. mờ nờ, Cái này đậu xanh rau má quá mạnh mẽ thiếu chút nước quỷ hù chết cha rồi tê liệt vì ngăn cản một chiêu này sở hữu tất cả lĩnh vực lực lượng đều dùng hết rồi a thật là đáng sợ Tháng thiên cái này bức mạnh bay lên a may mà ta hiện tại cũng tăng lên không ít lực lượng khôi phục quá chậm làm sao bây giờ đó chỉ có thể kéo dài thời gian thằng này có lẽ nhìn không thấu a giang hà trong lòng chưa tính toán gì mưa đạn hiện hiện đúng vậy thằng này đang ngồi xạo lên. vì ngăn cản táng thiên một chiêu này hắn cơ hồ hao hết tất cả lực lượng trước kia hắn cùng táng thiên mỗi lần quyết đấu đích thật là tại ẩn dấu thực lực vết máu ở khoe miệng lần đầu tiên là thật sự lần thứ hai cũng thật sự nhưng là mỗi một lần giao phong về sau lĩnh vực của hắn đều sẽ co tăng lên cho nên tại lần thứ ba lần thứ tư thậm chí càng về sau tự là giả dối rồi mỗi một lần lĩnh vực biến hóa va chạm đều là hắn thực lực đại tiến thời điểm huyết sắc liêm đao rất cường cường đến mỗi lần đều có thể cho lĩnh vực của hắn một loại khủng bố đến đáng sợ áp lực cường đến mỗi một lần cơ hồ đều có thể lại để cho tan giã lĩnh vực sụp đổ chính là bởi vì như thế tan dã lĩnh vực tiến bộ cực nhanh quả thực trước đó chưa từng có Giang Hà thực lực tại phi tốc tăng lên, nhanh đến quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hắn một mực tại che giấu chính mình, vì chính là cái này tuyệt hảo cơ hội. Từ vừa mới bắt đầu miễn cưỡng ngăn cản đến cuối cùng nhẹ nhõm ứng đối, Giang Hà một mực ít xuất hiện cất giấu thực lực của mình, âm thầm không ngừng nhắc đến thăng. Nhưng là, tiêu tính toán như thế, coi như là Giang Hà ngụy trang bị thương không ngừng tăng thực lực lên, coi như là Giang Hà tăng lên nhiều lần như vậy lực lượng, thực lực đại trướng. Đối mặt Táng Thiên kinh khủng kia vết sắc biển gầm, ý nguyên thiếu chút nữa trực tiếp quỳ. Táng Thiên quá mạnh mẽ, cường đến cơ hồ khiến cùng cảnh giới tất cả mọi người hít thở không thông giang hà lực lượng mấy chỉ trong nháy mắt sụp đổ ngăn trở một chiêu kia về sau hắn còn lại lực lượng chăm chưa đủ một toàn thân càng làm máu tươi đầm địa nhưng là còn lại một phần trăm này lực lượng tựa hồ cũng không có nổi chút tác dụng nào giang hà dứt khoát dùng những lực lượng này đến sửa sang lại thoáng một phát chính mình bởi vì chỉ có như vậy mới có thể rất tốt trang mức ta một mực đang đợi ngươi giang hà bỗng nhiên mở miệng cái gì đang chuẩn bị xuất thủ táng thiên ngây ngẩn cả người chờ ta có ý tứ gì thắng thiên ngừng tay giang hà thực lực lại để cho hắn rất nghi hoặc ngay từ đầu đầu hàng về sau bị thương cùng với hiện tại nhẹ nhõm cho hắn một loại phi thường quái dị cảm giác. Cái này Giang Hà, tất nhiên có vấn đề. Nhưng là vấn đề là cái gì? Hắn không biết. Nhưng là đã Giang Hà mở miệng, hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn muốn nói cái gì? Ngươi biết không? Ta một mực đang nhìn ngươi. Theo trước kia, đến bây giờ, ta cố ý thua cho ngươi, cố ý bị thường, tự là muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng phải hay không ta trong tưởng tượng chính là cái người kia? Xem ra, ta đã tìm đúng. Giang Hà ngữ khí bình thản, nhưng là hắn nói ra lời mà nói, lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Cố ý hay sao? Hắn lại là cố ý hay sao? toàn bộ thần vũ tinh một mảnh xuân sao thằng này đây chính là đại tin tức ngươi có ý tứ gì Táng thiên hô hấp có chút dồn rập. có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với em Quy một chương 622, trăm lăng chỉ sử tử ngươi có sợ không cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em nói thật ta bạn không muốn tham dự lần này tranh đấu nhưng là ta một người bạn xin giúp đỡ thậm chí đồng ý đi một tí phong phú một cái giá lớn cho nên ta cũng đến xem ngươi Táng thiên đến cũng phải hay không hắn muốn chính là cái người kia cho nên ta lưu mạng của ngươi đến bây giờ Giang Hà thản nhiên nói: Anh, toàn bộ thần vũ tinh tất cả mọi người sôi trào. Cậu mờ nở. Đại tin tức. Nguyên Lai like tưởng rằng Giang Hà là thứ nhược gà, không nghĩ tới đây mới là đại nhân vật. Phía trước đầy đủ mọi thứ đều đang diễn trò. Đúng rồi, cũng chỉ có khả năng này, Giang Hà hiện tại mới có thể như thế nhẹ nhõm. Người rốt cuộc là ai? Thắng Thiên ánh mắt sắc bén. Không. Hoặc là nên ta tới hỏi, người là ai? Giang Hà nhàn nhạt mở miệng. Ta rất ngạc nhiên vì ngươi, nhưng hắn là bỏ ra thiên đại một cái giá lớn, thậm chí giúp ta che giấu cựu tinh hồi chuyện sự tình, thật sự là thú vị cái kia rốt cuộc là bao nhiêu nhân quả giang hà trầm thấp nợ nụ cười vê anh thắng thiên trong óc nổ vang cựu tinh hồi chuyển giang hà rõ ràng cũng là cựu tinh hồi chuyển điều này sao có thể hắn không thể tưởng tượng nổi nhưng là đồng thời tựa hồ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích giang hà thực lực mới có thể giải thích vì cái gì hắn có được như thế lực lượng đáng sợ mới có thể giải thích vì sao hắn có thể lĩnh vực biến hóa nếu như là cựu tinh hồi chuyển lời mà nói như vậy là được rồi mà giờ khắp này toàn bộ thần vũ tinh cũng là lần nữa chấn động cựu tinh hồi chuyển thật bất khả tư nghị quá rung động rồi thế nhưng mà kiểm tra đo lường trung giang hà rõ ràng người đã quên giang hà mới vừa nói đúng không bạn hắn giúp hắn cố ý che giấu đây hết thảy đoán chừng lại là trả giá rất lớn một cái giá lớn mới làm được a cái kia mục đích của hắn là cái gì có người hỏi không biết ta đoán chừng là thủ riêng người đã quên huyết vô thường đã từng giết bao nhiêu người a cũng thế mọi người tinh thần tỉnh táo cái kia trong tinh không tăng thiên cái này vừa mới từ cái này rung động chân tướng trung phục hồi tinh thần lại hắn là ai tăng thiên cường hành lại để cho chính mình tỉnh táo lại ta không biết ta cũng không có hứng thú ta lưu người đến bây giờ chỉ là đại hắn câu hỏi lời nói ngươi thế nhưng mà cái tổ chức tiêm người Giang Hà nhàn nhạt mà hỏi xoát Thắng Thiên thân thể cứng đờ mặt lộ vẻ vẻ mặt bị phát hiện ra hắn cảm giác mình tại Giang Hà trước mặt trở nên trần trụi hết thảy tất cả tựa hồ tại Giang Hà dưới ánh mắt đều không thể nào che giấu ở trốn hắn nguyên lai tưởng rằng nhất đại bí mật toàn bộ bạo lộ Thần Vũ Văn Minh một mực bảo trì trung lập nhưng là những năm này Tinh Thần Liên Minh cùng Tự Do Liên Minh cũng đang không ngừng ăn mòn tại đây ý đồ đem chọn cái Văn Minh kéo đến chính mình trận doanh Tự Do Liên Minh phái ra như là vân người như vậy tinh thần liên minh tự nhiên cũng là hàng năm phái ra vô số người thậm chí còn có sát thủ tháng thiên, cựu là một cái trong đó mục tiêu của hắn chính là cái sắp tới tại ngân hà hệ bị hiện tinh thần chiến sĩ cho nên hắn dùng loại phương thức này đến rồi cựu tinh hồi chuyển đối với rất nhiều người mà nói là trọng đầu bắt đầu nhưng là đối với hắn mà nói cũng không giảm xuống quá nhiều thực lực chỉ là hắn không nghĩ tới kế hoạch mới vừa vẫn chấp hành một nửa hết thể đều bại lộ không có lẽ hắn chỉ là suy nghĩ nhiều tháng thiên trong nội tâm thẩm nghĩ giang hà biết rõ thân phận của mình nhưng là không có nghĩa là hắn biết rõ mục tiêu lần này thắng thiên tự an ủi mình nhưng mà giang hà bỗng nhiên mở miệng a đúng rồi ngươi cũng là vì nhiệm vụ kia đến a thắng thiên thân thể lần nữa cứng đờ Đệ. hắn rõ ràng biết tuất đạo một cái nguyên vốn có thể bị chính mình nhẹ nhõm đánh bại đối thủ bỗng nhiên trở nên phi thường cường đại hơn nữa nhìn thấu mình sở hữu tất cả bí mật thậm chí là vì mình mà đến thắng thiên đã biết rõ phiền toái đây là một cái sớm có chuẩn bị thậm chí châm đối với đối thủ của mình như vậy đối phương mục đích thực sự hắn muốn làm cái gì thắng thiên thấp giọng hỏi đối phương đã trả giá lớn như thế một cái giá lớn Tất nhiên có không thể giải thích mục đích. Rất đơn giản, hắn cho ngươi chết. Hơn nữa, chết ở ánh mắt mọi người phía dưới. Giang Hà thản nhiên nói, ta không rõ ràng lắm các ngươi có cái này cái dạng gì thâm cừu đại hận, nhưng là hắn nói, cho ngươi tại không cam lòng cùng khuất phục chung tử vong, cho ngươi sắp tới đem chiến thắng thời điểm tử vong, lại để cho thân phận của ngươi cho hấp thụ ánh sáng tại tất cả mọi người trước mặt tử vong, cho ngươi lăng trì xử tử. Với anh, toàn bộ thần vũ tinh chấn động. vô số người hít một hơi lãnh khí. Thật độc, đây rốt cuộc là bao nhiêu thủ? Rõ ràng trả giá lớn như thế một cái giá lớn chỉ vì để cho Táng Thiên chết ở chỗ này, muốn xuất đại sự, ba mẹ nó, Giang Hà cực kỳ mánh liệt, lại để cho Táng Thiên tại Nhân Sinh Đình phong. chờ mong giá trị cao nhất thời điểm, trực tiếp truy lạc Bắc Cốc, Lăng Chỉ xử tử, đây rốt cuộc là bao nhiêu thủ mới có thể như vậy làm? Có phải hay không là Táng Thiên trước kia giết qua người? Rất có thể. Hắn trước kia hóa thân huyết vô thường không biết giết bao nhiêu người. Ai, nhân quả a. Vô số người sợ hai tháng phục. Cái này cuối cùng nhất quyết đấu biến đổi bất ngờ, mỗi một lần đều hồ mọi người ngoài ý liệu, nguyên lai tưởng rằng chỉ là bình thường quyết đấu, không nghĩ tới cuối cùng rõ ràng còn có như vậy quấn giang hà mới thật sự là đại bốt lần này lãnh chúa quyết đấu hát mã bọn hắn nói tổ chức nhiệm vụ cái gì ý tứ không rõ ràng lắm đoán chừng là tinh thần liên minh bất quá thần vũ đại đế đối với hai cái liên minh sự tỉnh gần đây bảo trì trung lập đoán chừng lần này cũng sẽ không nhúng tay chỉ có thể mặc cho do chính bọn hắn giải quyết vậy thì náo nhiệt vô số ánh mắt nhìn về phía tinh không Chỗ đó thế cục trước nay chưa có khẩn trương chiến đấu vừa chạm vào tức ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta tháng thiên cười lạnh hắn biết rõ lần này phiến thoái đối phương rõ ràng đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị thế nhưng mà hắn chẳng lẽ đã quên tại đây là địa phương nào rồi sao Chư phi tăng thiên đột nhiên ý thức được cái gì ra vẻ tỉnh táo nói ngươi cường đại trở lại thì như thế nào ngươi đã quên nơi này chính là cuối cùng quyết đấu chiến trường chỉ cần nhận thua lời mà nói ngươi căn bản không có khả năng để giết ta thật sự là ngu xuẩn giang hà lung lay thở dài ngươi cho rằng ta vì sao lần lượt làm bộ bị thương ngươi không biết ngươi có từng chú ý qua ta mỗi lần thổ hết thời điểm lưu lại huyết tế phù văn ngươi không có chú ý qua thật sự là thật đáng buồn nha ta làm hết thệ tất cả đều chỉ là vì phong tỏa toàn bộ tinh không phong tỏa cái thế giới này, nhận thua nguyên lý nhìn như huyền ảo, nhưng là bản chất cũng không quá đáng là thần niệm truyền lại cho toàn bộ thế giới, thế giới quy tắc tiếp nhận về sau, phóng thích lực lượng đem ngươi truyền lại đi ra ngoài. Cho nên, nếu như toàn bộ thế giới thần niệm bị phong tỏa đâu này, nếu như ngươi thần niệm không cách nào truyền lại đến thế giới đâu này, ngươi cho là mình còn có thể nhận thua. Ha ha ha, hôm nay huyết tế đại trận đã thành, toàn bộ thế giới thần niệm đều bị phong tỏa. Ngươi đem không cách nào nhận thua, ngươi lại ở chỗ này bị ta lăng trì xử tử, tại khuất nhục giữa dòng huyết mà chết. Giang Hà ánh mắt trở nên lạnh lùng và huyết tinh Đáng chết. Tăng Thiên trong nội tâm mắt lạnh. Quả nhiên, đối phương liền điểm này đều tính toán đến rồi. Đúng rồi, đối phương thận trọng từng bước, vì chính mình thiết rồi lớn như vậy một cái bẫy, làm sao có thể không có tính toán đến như này? Hắn lần này thật sự phiền vai. Như vậy, đã ngươi đã minh bạch, chịu đi chết đi. Giang Hà tàn nhẫn cười cười, ông vô cùng vầng sáng chấn động, uy lực kinh người, đúng là chuẩn bị chém giết Tăng Thiên. Thần Vũ Tinh, vô số người nhìn xem một màn này, lại là loại kết quả này. Giang Hà hảo cường thực lực, cái này Tăng Thiên thật sự là tự gây nghiệt không thể sống a. Ta cảm thấy được Táng Thiên còn có át chủ bài a. Tiêu tính toán cốt thì như thế nào, hôm nay thần nghiệm đều bị phong tỏa, Táng Thiên không đường có thể trốn. Chỉ cần hắn không cách nào đánh bại Giang Hà, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một trận chiến này, Táng Thiên có thể còn sống đi ra ngoài, tự xem hắn phải chẳng có thể đánh vỡ Giang Hà thần nghiệm phong ấn, chỉ cần đánh vỡ dù là một cái khe hở. Có người phân tích nói, mọi người sâu chấp nhận. Thần nghiệm, dù là một cái khe hở, một điểm nhỏ lỗ thủng đều có thể chuyển đi. Mà chỉ cần thần niệm truyền đi, Táng Thiên có thể nhẹ nhõm nào tẩu. Hiện tại, tự xem Táng Thiên phải chẳng có thể ở Giang Hà chém giết lúc trước hắn phá vỡ cái này cục rồi mọi người thấy hướng tinh không chỗ đó Tháng thiên đang tại cuối cùng bạo ta không tin ta cũng không tin ngươi có thể phong tỏa toàn bộ thế giới Tháng thiên gầm lên giận dữ đến rồi hắn giai đoạn này dù là chỉ có một tia hy vọng hắn sẽ không buông tha cho mặc dù biết thực lực của đối phương nhưng là hắn như trước ôm một tia may mắn hắn tuyệt không thể chết ở chỗ này hắn là thiên tri tiêu tử hắn là tương lai tuyệt thế cường giả nhân thua hắn ôm một tia may mắn tại trong lòng mặc niệm xuất trước mắt quang ảnh lưu chuyển thám thiên trực tiếp bị truyền đã đưa ra ngoài à Tháng Thiên vẻ mặt một bước, cái này tình huống như thế nào? Có Tỷ xin ghi rõ nguồn tàn tụ vẹn với em. Quy một chương 623, trăm Giang Thần Côn, Cọ vợ ở La Phong, nguồn tàn tủ vẹn với em. tình huống như thế nào? Tháng Thiên ngập rồi, Giang Hà ngập rồi, Thần Vũ Tinh ăn Dưa còn chúng ngập rồi, ta đi ra. Tháng Thiên chừng to mắt, mở mắt ra nhìn kỹ, hắn dĩ nhiên đến rồi Thần Vũ điện trước, mà cái kia trong tinh không, hắn chứng kiến Giang Hà chính ở chỗ này, hắn thật sự đã truyền tới rồi. Ta còn sống. Tháng Thiên sờ sờ thân thể của mình. Đối phương như thế hoàn mỹ bố cục, như thế nào có thể có sao phá cục? Đối phương thận trọng từng bước, thậm chí thiết chí phủ chú phong tỏa thần niệm, cứ như vậy bị chính mình phá. Chẳng lẽ là đối phương đánh giá thấp chính mình thần niệm cường độ? Không, không có khả năng đấy, hắn căn bản nhận thua thời điểm không có có cảm giác đến nhận chức gì ngăn trở. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trừ phi đối phương căn bản không có nghĩ đến ngăn trở chính mình. Vậy tại sao đối phương không ngăn cản chính mình? Chẳng lẽ? Tăng Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sau đó vẻ mặt mặt trời rồi cầu biểu lộ. Nếu thật là nói như vậy, Ngã, Thần Vũ tinh. Vô số người xem nhìn lên tinh không cũng là vẻ mặt một bức. Cái gì tình huống? Xuất đi ra ngoài rồi hả? táng Thiên cứ như vậy dễ dàng chạy thoát, không khoa học à? Giang Hà đã thận trọng từng bước tính toán hắn thời gian dài như vậy, như thế nào sẽ để cho hắn như vậy dễ dàng đi ra ngoài? Có phải nói táng Thiên đã cường đại đến loại tình trạng này rồi hả? Không rõ ràng lắm. Có lẽ có người âm thầm trợ giúp táng Thiên cũng nói không chừng. Làm sao có thể? Đó là Thần Vũ Đại Đế địa bàn, chẳng lẽ nói là Thần Vũ Đại Đế? Thì sơ gi... Vô số người hít một hơi khí nếu thật là thần vũ đại đế xuất thủ lời mà nói, chẳng lẽ trung lập rồi không biết bao nhiêu năm thần vũ văn minh hôm nay rốt cục muốn một lần nữa đứng thành hàng rồi sao? hương thận ôn. người nọ thấp giọng nói ra. giờ phút này vô số người nghị luận nhau nhau, không ngừng suy đoán. hiển nhiên trước mắt cục diện là mọi người không cách nào đoán trước đấy. mà ngay cả thần vũ điện ngọn núi cao nhất, cái kia mấy vị uy nghiêm trong ánh mắt cũng mang thêm vài phần kinh ngạc, nguyên bản ngưng mắt nhìn ánh mắt giờ phút này cũng có chút ít nghi hoặc, đến cùng phát sinh chuyện gì, không có người biết rõ. trong tinh không, giang hà còn tại chiến trường hắn vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt tình huống, nói thật, vừa rồi trang bức thời gian dài như vậy, chính là vì kéo dài thời gian, lại để cho thân thể của hắn khôi phục lại. vì kéo dài thời gian, hắn căn cứ vân nói cho tin tức của hắn cùng chỉ vẹn vẹn có một điểm manh mối, biên rồi một rất trang bức câu chuyện, thẳng đến thân thể của hắn khôi phục lại. không có biện pháp, vừa rồi vì ngăn trở một chiêu kia, tổn thương quá nặng đi. nhưng mà vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra, ngay tại thân thể của hắn khôi phục hoàn tất, chuẩn bị một lần nữa đại chiến một hồi thời điểm, táng thiên rõ ràng hoa lệ lệ chạy. cái này muốn tình huống như thế nào, bất quá rất nhanh, giang hà tiểu kiệm phản ứng. Cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút mới vừa nói lời mà nói, lập tức sắc mặt có chút quái dị, bà mẹ nó, này xui xẻo hải tử, không phải là thật sự đi từ một chút nhận thua thần niệm đến cùng có thể hay không truyền đi a? Như vậy tưởng tượng, thật đúng là có khả năng. Đường đường tăng tiên, cựu tinh hồi chuyển hành tinh chiến sĩ, cứ như vậy đầu hàng. Hắn cứ như vậy thắng. Bà mẹ nó, hắn sau này sẽ là địa cầu lĩnh chủ. Giang hà Quân hỉ. Bất quá rất nhanh, hắn kịp phản ứng, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị, hết sức khó coi, nhìn lên tinh không, thần sắc mặt nghiêm trọng, hảo cường thần niệm. Không thể tưởng được Tăng Thiên Thần niệm rõ ràng cướp được loại tình trạng này. Thính sai a. Giang Hạ buồn vô cớ thở dài, mà lúc này đây, hết thể hình ảnh biến mất, Giang Hạ trở về. Chỉ là, hắn không biết là, lúc trước hắn lộ ra cái kia một tia thần sắc mừng rỡ đã một ít người có ít người chứng kiến, mọi người cẩn thận tưởng tượng, lập tức đã minh bạch đến cùng phát sinh chuyện gì, mà trải qua bọn hắn, cái này vừa nói, toàn bộ thần vũ tinh tu luyện giả cơ hồ toàn bộ hiểu rõ ra. Má ơi, cái này cũng được. về sau Giang Hạ tựu là thần tượng của ta. Ha ha ha, chết cười cha rồi mọi người cơ hồ cười điên rồi, mà cuối cùng, Giang Hà giả vờ giả vịt nhìn lên tinh không, suy diễn thiên cơ hình ảnh, tức thì bị một ít người làm bản sao phát đến trên mạng, vô số người điên cuồng được khen. luận trang bức ta chỉ phục Giang Hà, từ nay về sau trong nhà thắp hương bái Phật, chỉ bái Giang Hà đại thần, cái này muốn cũng có thể thắng. Đoan Trừng Táng Thiên hiện tại mặt trời rồi cậu tâm tình đều đã có a, không riêng như thế, vừa rồi có đại năng trải qua suy diễn, phát hiện Giang Hà trước kia trong cơ thể căn bản không có còn lại cái gì lực lượng. Nói cách khác chúng ta giang hà đại thần cồn kỳ thật theo một chiêu kia về sau cơ vốn là không có gì sức mạnh, hoàn toàn dựa vào há miệng cứ thế mà cầm xuống trận này thắng lợi. Cái này cũng được. Những cái kia vây xem còn chúng hiện tại không phục không được, nhìn xem, cái gì gọi là đại thần. Cái này là đại thần. Các người đoán hiện tại táng thiên tâm tình gì? Ha ha ha ha còn có muốn sao? Đoán chừng hắn hiện tại mặt trời rồi cậu tâm tình đều đã có. Mọi người thích ném nóng. Đối với an dưa còn chúng mà nói, bọn hắn căn bản không quan tâm ai thắng. Loại này lịch chuyển bắt quái kịch tình mới là bọn hắn thích nhất đấy, mà Giang Hà đồng học đem trận chiến đấu này các loại cuốn nghịch chuyển đùa sáo bay lên. Ta muốn bài Giang Hà vi sư ai cũng đừng cản lấy ta. Vậy ngươi phải chờ rồi, vừa rồi ít nhất mấy ngàn người đi rồi thần vũ điện xếp hàng bãi sư đi. Loá. Toàn bộ thần vũ tinh vô cùng sung sướng. Ngoại trừ một chỗ. Thang Thiên vừa mới phục hồi tinh thần lại, rốt cục minh bạch chính mình trốn tới nguyên nhân. Đa tạ thần vũ đại đế cứu rút. Thang Thiên đối với thần vũ điện không người đầu. Hắn đối với thần vũ đại đế rất là cảm kích, cái kia loại địa phương chỉ có thần vũ đại đế mới có thể cứu chính mình. Xem ra Theo mấy trăm năm trước hắc ám chế tài chỗ dị biến, những này trung lập văn minh cũng bắt đầu dần dần đứng thành hàng rồi, mà ngay cả được xưng khó khăn nhất gặm thần vũ văn minh, đều càng hướng bọn hắn tự do liên minh rồi. Chỉ là, lại để cho hắn không rõ chính là, hắn gái này một cái không người cảm tạng, xa xa một đám người bỗng nhiên cười điên rồi, thậm chí có mấy người trực tiếp cười leo đến trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại. Có ý tứ gì? Tang Thiên khó hiểu. Không được, chết cười ta rồi. Một cái tu luyện giả cười đến rồi. Bọn hắn trước tiên sang đây xem náo nhiệt, không nghĩ tới rõ ràng chứng kiến vẻ mặt ngộng bức Tang Thiên, rõ ràng thật cho rằng thần vũ đại đế cứu được hắn. Sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu. Ta muốn làm bạn sao, ha ha, ai cũng đừng cản lấy ta. Tại đây thần vũ điện dưới chân, bọn hắn cũng không sợ Tăng Thiên. Các ngươi là ai? Tăng Thiên lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Sau đó, đến người ngày càng nhiều, thời gian dần qua, theo bọn hắn nói chuyện chỉ chữ phiến nói ở bên trong, hắn rốt cuộc minh bạch những người này nói đến cùng là chuyện gì? Thần. Côn. Giang thần côn. Giang hả? Cái gì gọi là bị mơ mơ màng màng còn giúp nước cờ tiền? Lừa dối. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đáng chết Tăng Thiên toàn thân khí phát run, hai mắt muốn nước, cơ hồ khó có thể tự chế, trùng thiên sát ý trong nháy mắt này bộc phát, gầm lên giận dự âm thanh vang tận mây xanh. "Giang Hà, ta muốn ngươi chết." Tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền khắp toàn bộ thần vũ khu. Nhưng mà, xa xa chỉ có càng lớn cười vang. Đây chính là dưới chân thiên tử, ai sẽ điều ngươi một cái hành tinh chiến sĩ? Tại đây lại không thể giết người. Vô luận về sau Táng Thiên thành tựu như thế nào, chỉ sợ lúc này đây chiến dịch đều trở thành hắn cả đời chỗ bẩn. Mà Giang Hà, cũng bởi vì chuyện này, trở thành vô số người trong mắt lẳng lánh ngôi sao mới. Đứa nhỏ này, thú vị trên bầu trời có tiếng người nói hừ miệng lưỡi lợi hại có gì tác dụng có người cười lạnh tác dụng ngươi không phải thấy được sao ha ha ha người nọ cười to trên bầu trời lôi đỉnh tùy theo chấn động rất là đáng sợ thần vũ điện thần cao nhất thần vũ đại đế ánh mắt thông thả cuối cùng nhất rơi xuống giang hạ trên người hắc ám chúa tể tên tuổi rất vang dội nhưng là hắn quá rõ ràng cái gì là hắc ám chúa tể rồi trong vũ trụ hắc động vô số đã từng có không ít thức tình hắc động bọn hắn cũng đã từng là hắc ám chúa tể tại đây vô số giữa năm bọn hắn đã xuất hiện rất nhiều lần thậm chí vị kia tránh án đại nhân cũng là hắc ám chúa tể nhưng là kết quả đây chết rồi toàn bộ chết rồi bọn hắn tự xưng là là thiên tài đại biểu toàn bộ tinh thần liên minh nhưng là trên thực tế lâu này. bất quá là một khỏa bên ngoài đưa quân cờ thậm chí năm đó tránh án cái gọi là lời tiên đoán cũng có khả năng chỉ là vì chuyển di tự do liên minh chú ý lực lại để cho cái gọi là hắc ám chúa tể trợ giúp bọn hắn hấp dẫn hỏa lực mà thôi hắc ám chúa tể hắn bay kiến vài lần nhưng là duy chỉ có cái này Soát. thần vũ đại đế hai mắt tách ra tinh quang hắn mắt sáng như đúc tựa hồ xem thấu hết thảy trước mắt không gian cùng thời gian rơi xuống giang hà trên người Vô số ảo giác bắt đầu hiện hiện. Theo cái kia mới bắt đầu nhất thời điểm, đến hắn từng bước một trở thành hôm nay Giang Hà, rõ ràng còn chỉ là thâm niên người sao? Thần Vũ Đại Đế lần thứ nhất mắt lộ ra vẻ mặt. Đứa nhỏ này, hắn lần thứ nhất bị chấn động rồi. Ai có thể nghĩ đến, đoạt được ngân hà hệ lên chúa, đánh bại vô số đáng sợ địch nhân Giang Hà, rõ ràng chỉ là chính là một cái thâm niên người. Thú vị. Thần Vũ Đại Đế trên mặt lộ ra dáng cười cười. Có lẽ, lần này sẽ có không đồng dạng như vậy kết cục. Compton Singri rõ nguồn tặn tụ vẹn với Quy chương 624, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn vệ en bao la bắt ngát tinh không một chiếc màu đỏ như máu chiến hạm tại trong hư không chậm rãi xuất hiện tại thần vũ văn minh biên giới chỗ ngừng lại im mắng gợn sóng không ngừng lập lòe chặt đường đi của bọn hắn văn minh bị phong bế một người đi xuống trong ánh mắt tràn ngập lệ khí thần vũ đại đế dám ngăn chúng ta đi lộ tên còn lại cũng là sát ý tách ra thần vũ văn minh những năm này có thể bình yên vô sự không chỉ có bởi vì thần vũ đại đế thực lực cường đại càng là vì hắn theo không nhúng tay vào hai cái liên minh giữa ví dụ như sự tình hôm nay như là dựa theo di vãng thần vũ đại đế căn bản sẽ không xuất thủ nhâm do chính các ngươi chém giết là được có lẽ cũng không có thể là xấu sự đã nhiều năm như vậy hắn cũng nên làm ra lựa chọn rồi đợi a tam muốn chúng ta sẽ có một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục thần vũ điện thần cao nhất hơn 10 người mặt sắc mặt nghiêm trọng đây là thần vũ văn minh tầng cao nhất nghị viện bọn hắn ở chỗ này từng cái lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng thần vũ văn minh tương lai rất tốt như vậy mọi người bỏ phiếu a thần vũ đại đế thản nhiên nói tự do liên minh hay là tinh thần liên minh mọi người lập tức thần sắc nghiêm nghị rốt cuộc đã tới sao vì giờ khác này bọn hắn đợi quá lâu quá lâu thần vũ văn minh nghị viện là thần vũ đại đế một tay sáng tạo đấy tuyệt đại đa số vấn đề đều lại ở chỗ này giải quyết mà thần vũ đại đế bình thường cũng sẽ tuân theo nghị viện quyết định trăm ngàn năm qua chưa bao giờ thay đổi nghị viện 13 người cuối cùng nhất số phiếu hơn quyết sách sẽ thắng được ta quăng tinh thần liên minh một vị lão giả đứng ra tự do liên minh đã sớm diệt tuyệt nhân tính quy tắc hỗn loạn chỉ có đi theo tinh thần liên minh chúng ta mới có một đầu được ra tán thành nhìn xem những này tự do liên minh đều làm chuyện gì a một người tức giận nói rất nhanh Tinh thần liên minh số phiếu đã đạt tới 5 phiếu vé, mà lúc này đây đối diện một vị trưởng lão mới không nhanh không chậm nói, ta cảm thấy được ngài nói đúng, nhưng là lại có không có đường ra trước kia, chúng ta trước tiên nghĩ một vấn đề chúng ta có thể hay không còn sống. Ngươi thật sự cảm thấy chúng ta có cơ hội đầu nhập vào tinh thần liên minh sao? Tự do liên minh rất cường đại ngươi biết không? Ngươi thật sự cảm thấy tinh thần liên minh có đối kháng lực lượng của bọn hắn sao? Nếu như lúc trước Hắc Ám chế tài chỗ vẫn còn, ta tự nhiên sẽ không nói lời như vậy, thế nhưng mà hôm nay Hắc Ám chế tài chỗ hủy diệt, tinh thần liên minh giống như chó nhà có tang bị người đuổi giết, đầu nhập vào bọn hắn quả thực buồn cười. tôn minh uy tu luyện nhiều năm như vậy, luyện hồ đồ rồi a. hắn cười lạnh nhìn xem đối diện trưởng lão. đế vân, ngươi, tôn minh uy khí dâu dịa loạn chiến, tự do liên minh cái dạng gì ngươi không rõ ràng làm sao? rất rõ ràng, mạnh được yếu thua mà thôi, phải nhờ đến kỳ quái như thế sao? đế vân cười lạnh, ngươi cái tự do cậu. tôn minh uy tức giận mắng, ngươi cái ngôi sao gà. đế vân xem thường, người chung quanh. tốt nha, hai cái văn minh cao tầng cường giả ở chỗ này cùng học sinh tiểu học chửi đồng đồng dạng. bất quá, nghị viện trưởng lão hay là rất nhanh làm ra lựa chọn của mình. Tự do liên minh bên này rất nhanh tăng vọt đến 6 phiếu vé. Hiện tại, chỉ còn lại có 2 người không có bỏ phiếu, mọi người vô ý thức nhìn sang. Đó là một vị tuổi tác lớn nhất tu luyện giả, hắn từng đi theo Thần Vũ Đại Đế xông qua vô số hiểm cảnh, Treo chọc thụ tiến công chiếm đóng. Các ngươi, thật sự buông tha cho hy vọng rồi sao? Lão giả thở dài một tiếng, lựa chọn tự do liên minh tuy nhiên có thể sống sót, nhưng là lúc sau là dạng gì sinh hoạt các ngươi tin tưởng, cùng bình rồi nhiều năm như vậy, các ngươi thật sự còn có thể tiền tuyến chém giết sao? Cái này một chuyến, ta lựa chọn tinh thần liên minh. Dù là chết ta cũng không hy vọng hậu bối sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy chung mà giờ khác này còn lại vị trưởng lão kia lộ ra vẻ do dự nói đến hậu bối vấn đề hắn phải nhận thức thật cân nhắc chẳng lẽ về sau chính mình hậu bối thật sự muốn đối mặt cuộc sống như vậy sao Ngắm lại con của mình hắn có chút do dự mà lúc này đây đế vân thản nhiên nói chết rồi nên cái gì cũng bị mất đúng a vị trưởng lão kia ngay lập tức bừng tỉnh cái dạng gì sinh hoạt không nói nếu như tự do liên minh đại quân đánh tới bọn hắn chỉ sợ liền trực tiếp chết đi hà nha bọn hắn ở đâu ra lựa chọn quyền lợi ta còn tự do liên minh Hắn rốt cục kiên định lập trường của mình. Cuối cùng một chuyến đã định, Thần Vũ Văn Minh, cuối cùng nhất khuynh hướng tự do liên minh. Ai? Vị kia bỏ phiếu tinh thần liên minh trưởng lão đều là thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại, đã xong à? Rất tốt. Thần Vũ Đại Đế cười nói, còn có phản đối hoặc là sửa đổi lấy sao? Ta cũng không muốn sau khi trở về, có người lén tìm ta nói mình quăng sai rồi phiếu vé. Ân. Nếu như muốn sửa, hiện tại có thể nói đi ra. Dù sao, ta hay là còn tôn trọng mọi người quyết định đấy. Còn gì nữa không? Thần Vũ Đại Đế hỏi. Ta, ta sửa một vị trưởng lão đông nhiên giơ tay lên, trong mắt mọi người đột nhiên tách ra tinh quang, chẳng lẽ tinh thần liên minh còn có cơ hội? chỉ là bọn hắn nhìn sang thời điểm lập tức kinh ngạc, nhấc tay trưởng lão, lại là trước kia quang tinh thần liên minh đấy, hắn cứ thế mà đem mình số phiếu đổi thành tự do liên minh. tám số năm, cần gì chứ? mọi người nhao nhao lắc đầu, vì đứng thành hàng sao? dù sao chủ động quy hàng cùng bị động gia nhập là có khác nhau đấy, cho nên nói, vị trưởng lão này còn không có, có gia nhập liên minh mà bắt đầu định nọt bên kia rồi sao? thật sự là, còn gì nữa không? thần vũ đại đế y nguyên bảo chỉ dáng tươi cười, không có người đáp lại rất tốt thần vũ đại đế rất là thỏa mãn ta nói ta rất tôn trọng mọi người quyết định các ngươi đã đã làm xong lựa chọn của mình như vậy có lẽ có thể tiếp nhận chính mình chỗ gánh chịu hậu quả đó là tự nhiên đế vân gật đầu chúng ta đã lựa chọn rồi tự do liên minh đế vân muốn nói gì nhưng là rất nhanh cảm giác ngược lại có chút không đúng cái gì gọi là chỗ gánh chịu hậu quả chẳng lẽ hắn đột nhiên ngần đầu đại đế ngươi ai thần vũ đại đế thở dài một tiếng người anh, sở hữu tất cả lựa chọn tự do liên minh trưởng lão bị lập tức khống chế đại đế ngươi có ý tứ gì Ngài muốn làm cái gì? Mọi người hoảng sợ. Ngươi không phải. Nói. Sẽ tôn trọng lựa chọn của chúng ta à? Đế Vân sắc mặt nghẹn màu đỏ bừng, như cũng hỏi. Là yêu luân hồi, cái kia một quý vũ rơi anh. Ta sẽ tôn trọng. Chỉ là ta không đồng ý mà thôi. Thần vũ đại đế nhìn về phía tinh không, các ngươi thật sự ngu xuẩn đến. Loại chuyện này ta sẽ thông qua nghị viện quyết định sao? Theo ngàn năm trước kia tiểu ẩn nút đến thần vũ văn minh thật sự là vất vả ngươi rồi. Nhưng là, chấm dứt ta Thần vũ đại đế sâu kín nói ra. Mà lúc này những trưởng lão kia mới biết được, Đế Vân lại là gián điệp bọn hắn đều bị lừa được, không, đại đế, chúng ta, với anh, một tiếng nổ vang, trong thiên địa lại không cái gì tiếng động, những cái kia lựa chọn rồi tự do liên minh trưởng lão, liền cặn bã đều không có còn lại, đại đế, vị tiêu tuổi già trưởng lão giờ phút này lệ nóng danh trọng, đã bao nhiêu năm, hắn tự hồ lại thấy được lúc trước cùng thần vũ đại đế chinh chiến thiên hạ phong thái, cho dù là đối mặt tự do liên minh, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, nên đi ra ngoài rồi, thần vũ đại đế cười nhạt một tiếng, Swap. trong hư không, một cái màu đỏ áo choàng lặng yên rơi xuống, tràng tại thần vũ đại đế trên người hiện lên một vòng ánh sáng âm u, đó là lực lượng lĩnh vực đi thôi bằng không thì có chút bằng hữu nên sốt ruột chờ rồi Xoát. thần vũ đại đế một bước bước ra thương không rung động lắc lư mấy vị trưởng lão liên nhau trong mắt phức tạp hứng thú biến thành kiên định đã lựa chọn rồi tinh thần liên minh bọn hắn tiểu đã làm tốt rồi hẳn phải chết chuẩn bị không vì mình vì hậu đại vì thần vũ văn minh nước vạn vạn con dân vây anh tiếng chuông vang vọng toàn bộ thần vũ văn minh tiến vào cao nhất cảnh giới chuẩn bị chiến đấu mà giờ khắc này Giang Hà cũng mới vừa vặn bị truyền thống đến Thần Vũ Tinh phía trên, bỗng nhiên trước mắt vầng sáng thay đổi, hắn còn chưa nhìn rõ ràng bóng người, cũng cảm giác hư không bị xé nứt, một mực màu đen bàn tay khổng lồ theo cái kia hư không trong cái khe rôi ra, trực tiếp chụp vào chính mình. Cái gì đồ chơi? Giang Hà sắc mặt đại biến. Cú ngay! Giang Hà gào thét. Trong nội tâm nguy cơ hiện hiện, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Hắn còn biết, nếu là bị bắt lấy, hắn rất có thể tại chỗ chết ở chỗ này. Đáng chết! Tan dã lĩnh vực. Giang Hà tất cả lực lượng tách ra. Nhưng mà, tết. trong nay mắt, Giang Hà tất cả lực lượng tan vỡ gần kề chỉ là trong nháy mắt, cái này cái gì gặp quỷ rồi lực lượng Giang Hà sợ hãi nhìn xem một màn này, lực lượng kinh khủng kia bỗng nhiên xuất hiện, chính mình căn bản không cách nào chống cự. Chỉ là, yêu hắn ngăn cản cái này trong nháy mắt, khác một cổ lực lượng cũng đã giết tiền đến, trực tiếp phóng tới cái kia màu đen bàn tay khổng lồ. Đó là một đạo kim quang, sáng chói cực điểm kim quang. Vô anh, kim quang chen qua. Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, thần vũ ngươi dám, cọp tỷ ghi do nguồn tủ vẹn với Quy một chương sáu thần vũ đại đế. Cover ở La Phong, nguồn tản tủ vẹn với em ta có gì không dám." Thanh âm lạnh lùng vang tận mây xanh, kim quang kia tắm rửa ở bên trong, Thần Vũ Đại Đế đi ra, mỗi một cước bước ra, tựa hồ cũng có một mảnh bầu trời không sụp đổ. "Thần Vũ, ngươi cũng biết ta là người phương nào?" Cái kia bén nhọn thanh âm gào thét. "Cút! Kể từ hôm nay, Thần Vũ Văn Minh phong bế, dám can đảm kẻ xô vào, giết không tha." Thần Vũ Đại Đế âm thanh lạnh như băng truyền khắp thương khung trong vũ trụ, vô số đại năng chú ý cái này một màn này, hắn cuối cùng nhất vẫn làm lựa chọn. Tại sao lại lựa chọn Tinh Thần Liên Minh? Quá ngu xuẩn. Rất nhiều người không hiểu Thần Vũ Đại Đế lựa chọn nếu là hắn muốn lựa chọn tinh thần liên minh đã sớm tuyển sở dĩ trung lập đến nay không cũng là bởi vì muốn gia nhập tinh thần liên minh nhưng là sợ hai tự do liên minh thực lực không dám gia nhập hôm nay hắc cám chế tài chỗ sụp đổ tự do liên minh trở nên càng mạnh hơn nữa hắn ngược lại lựa chọn rồi tinh thần liên minh đầu góc có động tinh thần liên minh sắp biến mất thần vũ cử động lần này ý gì ha ha vô số người cười lạnh bọn hắn tựa hồ thấy được thần vũ đại đế tự tìm đường chết mà giờ khắc này thần vũ văn minh biên giới tại đó tự do liên minh tu luyện giả rốt cục đã nhận được chuẩn xác trả lời thuyết phục đại chính hắn tìm đường chết, vậy thì trách không được chúng ta rồi. đại nhân có lệnh. sắt. ông. chiến hạm bên trong, vô số vầng sáng lấp lè. những cái kia thuộc về tự do liên minh cường giả, nguyên một đám từ đó đi ra, ở trong mắt thần vũ văn minh chỉ cường giả, trong mắt bọn hắn, bất quá là một con chó mà thôi. với anh. bọn hắn bắt đầu công kích thần vũ văn minh thế giới. chiến tranh. trong nháy mắt này bùng phát. tách. tách. tách. gần ghế ba lượt va chạm, kết giới lên tiếng mà toái. thần vũ, lan ra đây nhận lấy cái chết. thanh âm đáng sợ truyền khắp toàn bộ thần vũ văn minh. thần vũ giang hà sửng sốt một chút nhìn về phía trước mắt màu vàng quang ảnh hắn rõ ràng tiểu là thần vũ đại đế giang hà tâm thần nghiêm nghị người đi theo ta thần vũ quay đầu lại nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói ra vê anh thần vũ phá vỡ hư không ở đằng kia hư không khác một bên giang hà thấy rõ ràng vô số có được khủng bố thực lực người đang đợi lấy thần vũ thần vũ vừa xài bước qua giang hà nghị nghị thần vũ nói lời cắn răng cũng đi theo đạo tới thần vũ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười cũng không nói cái gì hai người nguyên lai like vị trí chỉ lưu lại một đạo quang ảnh dần dần biến mất rất nhanh hai bóng người từ nơi ấy hiện ra đáng chết lại để cho giang hà chạy thoát đáng hận thần vũ hai người khó thở vội vàng đi báo cáo mà giờ khắc này cái kia hư không khác một bên tự do liên minh người sợ ngây người thần vũ đại đế dám ra đây nên chiến vốn là lại để cho bọn hắn có chút giật mình nhưng là không chỉ có như thế hắn không vào được còn mang theo một cái con ghẻ ký sinh cái này là căn bản không đem bọn họ để vào mắt ta hắn đến cùng ở đâu ra tự tin quá kiêu ngạo rồi chính là một cái hàng tinh chiến sĩ diện đi kẻ này quá mức hung hăng tằn cái sắt vô số người nói ra tự do liên minh người vốn là kiệt ngao bất tuần nguyên một đám khó có thể quản chế giờ phút này xem thần vũ như thế hung hăng càng quái những người kia thậm chí căn bản mặc kệ thủ trưởng mệnh lệnh trực tiếp giết tới đừng người nọ sắc mặt đại biến nhưng mà đã đã muộn vê anh hơn mười đạo bóng người thẳng hướng thần vũ đại đế ngươi muốn để lại hắn người sống ngây thơ! ngươi không thấy hắn đã khiêu khích nhiều người tức giận rồi hả có người cười lạnh đội trưởng chớ vì cứu một cái không muốn làm người, người cũng đừng đem mình góp đi vào rồi cái gì đội trưởng kia vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía tự do liên minh người không ta là tường cứu bọn họ mà thôi cái gì người nọ sửng sốt một chút ha ha người thật cho rằng liên minh sẽ để cho một cái hàng tình cảnh giới khống chế khổng lồ như thế một cái văn minh lâu như vậy người có từng nghĩ tới đến cùng cái gì mới là chân tướng đội trưởng ánh mắt thông thả nhìn về phía những cái kia xuất thủ tự do liên minh tu luyện giả bọn hắn đã bị chết hắn lắc đầu nào có khoa trương như vậy người nọ lắc đầu coi như là thần vũ thực lực so trong tưởng tượng cường một ít lại có thể cường ở đâu Và anh trước mắt kim quang đỗng nhiên bộc phát hắn đột nhiên bay đầu lại nhìn thấy trung thân khó quên một màn những tự do liên minh đó tu luyện giả nguyên một đám thực lực kinh người bạo phát chính mình sát chiêu thẳng hướng thần vũ nhưng mà thần vũ chỉ là đơn giản phất phất tay xuất hàng quang hiện lên mấy chục cỗ thi thể từ không trung tội qua chết rồi thật đã chết rồi người nọ lập tức toàn thân lạnh như băng điều này sao có thể loại thực lực này hiện tại ngươi có thể minh bạch đội trưởng kia ú ưu thở dài trung quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ một chiêu bọn hắn mang đến người chỉ một chiêu đã bị thần vũ giết sạch sẽ những này tự do liên minh người mới vừa vặn hàng lâm đã bị giết tinh quang tất cả mọi người đã trầm mặc thậm chí mà ngay cả những cái kia trong tinh không che giấu chuẩn bị đục nước béo của người giờ phút này đều yên tĩnh rồi hiện tại thần vũ quá mạnh mẽ kế tiếp là ngươi thần vũ nhìn về phía trước mắt không có xuất thủ hai người Vâng, vung tay lên thần vũ hạ thủ lưu tình một đạo thần nghiệm theo sâu trong vũ trụ đống nhiên chuyển đến rơi xuống cái này thần vũ văn minh có được như thế thực lực tất nhiên là lực lượng khủng bố tới cực điểm đại năng hừ thần vũ cười lạnh một tiếng vương bàn tay lớn vung qua tự do liên minh tất cả mọi người bị loại bỏ người tại tìm chết cái kia sâu trong vũ trụ thanh âm phẫn nộ ha ha thần vũ cười lạnh hư không một chảo cầm ra một đoàn quả cầu ánh sáng nếu như là người bản thể hàng lầm ta còn kiêng kỵ một hai hiện tại chính là một cái phân âm thanh cầu nhớ rõ cho ta truyền lời ta đối với các ngươi hai cái liên minh ở giữa điểm này chuyện hư hỏng không có hứng thú nhưng là kể từ hôm nay thần vũ văn minh phong bế bất kể là tự do liên minh hay là tinh thần liên minh ai cũng không cho phép tự tiện xông vào cái này là thế giới của ta thần vũ lạnh lùng nói ra ngươi đã trung lập vì sao chỉ giết ta tự do liên minh người thanh âm kia thét lên tinh thần liên minh sẽ không náo sự, các ngươi tự do liên minh người nguyên náo sự còn thiếu. Giang Hà đã thông qua lãnh chúa khảo hạch, tự là ta thần vũ văn minh người. Ngay trước mặt ta muốn giết chúng ta, các ngươi thật đã cho ta thần vũ là treo trên tường cho các ngươi thắp hương bái Phật hay sao? nhớ kỹ, Giang Hà là ta thần vũ văn minh người, ta bảo vệ rồi. Muốn muốn giết hắn, muốn nhìn ngươi một chút có không có tư cách? Cút. Giang giác, thần vũ trực tiếp bóp nát trong tay quả cầu ánh sáng. Tinh không nháy mắt thiền tĩnh. Vô số người tại thời khắc này nào, bọn hắn không nghĩ tới, thần vũ đại đế rõ ràng cường hãn đến rồi loại tình trạng này cũng không nghĩ tới thần vũ đại đế xử sự phong cách cư nhiên như thế bá đạo cái này là thần vũ đại đế giang hà rung động hắn cùng sau lưng thần vũ đại đế xem danh mạch vị đại nhân này hôm nay đến cùng mạnh cơ bao nhiêu hắn trong nháy mắt gian lại để cho tự do liên minh tất cả mọi người tan thành mây khói Hàng tinh cảnh giới chỉ sợ không nước ta hơn nữa đem làm thần vũ đại đế nói ra một câu kia ta bảo vệ ngươi thời điểm giang hà trong nội tâm một cố dòng nước gấm tuôn ra qua tại đây trong tinh không trốn chết hồi lâu hắn đã sớm minh bạch cái thế giới này hạng gì tăng cốc có thể tại đây dạng thế giới có người nguyện ý giúp giúp ngươi đây tuyệt đối là một kiện chuyện hạnh phúc tuy nhiên hắn suy đoán cái này khả năng cùng tinh thần liên minh có quan hệ nhưng là hắn tin tưởng chính mình thiếu một phần thiên đại nhân tình. trở về đi thần vũ đại đế nhàn nhạt, nhạt nói ra địch nhân đã giết sạch hắn mang theo giang hà nhẹ nhõm trở về từ đầu tới đôi thậm chí không đến một phút đồng hồ tự do liên minh người cũng chưa có tiếng động hiển nhiên thần vũ đại đế cường đại cũng xa xa ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài đến cho bọn hắn trợ giúp có thể hay không đến cũng chỉ có thiên đã biết đi theo ta a. thần vũ đại đế nhìn về phía giang hà ta đoán chừng ngươi có lẽ có rất đa nghi hoặc a hai người bước vào thần vũ điện trên đường Thần vũ đại đế đại khái nói thoáng một phát tinh thần liên minh cùng tự do liên minh hôm nay tình huống, Giang Hà thế mới biết, cái này sau lưng đến cùng liên lụy ra bao nhiêu sự tình. Thậm chí, còn có hắc cám chế tại chỗ, còn có hắc cám chỗ thể, là vì cái kia lời tiên đoán. Giang Hà nhịn không được hỏi, đem làm bạch dạ lần nữa lừng lánh. Không. Thần vũ đại đế lắc đầu, cái kia lời tiên đoán cũng tựu lừa gạt lừa gạt tiểu hải tử. Giang Hà. Đương nhiên. Ta không phải nói ngươi. Thần vũ đại đế cười cười. Hắc ám chúa tể cơ hồ mỗi qua một thời gian ngắn sẽ xuất hiện, đến bây giờ đã không biết đã bao lâu, nhưng là tại Hắc ám tránh án tử vong về sau, ngươi là cái thứ ba. Cái thứ ba? Giang Hà kinh hãi. Cái này tựa hồ mới đã qua hơn 300 năm. Cái thứ ba? Có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tụ vẹn với Quy một chương 626, ai mới là mục tiêu? Cò vợ ở, La Phong, nguồn tàn tụ vẹn với em Ngân Hà hệ. Địa cầu. Cái kia khỏa xanh thảm sắc tinh cầu như trước xinh đẹp, chỉ là hôm nay, cái kia nguyên bản lại để cho người kinh diễm xanh thảm sắc lên, nhiều hơn một tia như có như không khí địa tâm ở trong chỗ sâu. Một cô gái mặc áo đen khoanh chân mà ngồi, trên mặt hắc khí như ẩn như hiện. Cần gì chứ? Nàng nhan nhạt mở miệng. Đối diện, một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên. thình Linh đúng là lúc trước đi ngang qua địa cầu Hạ Ly. Người rất đẹp. Hạ Ly đầu ngón tay tại cô gái mặc áo đen trên mặt sệt qua, lộ ra tà ác dáng tươi cười. Vậy hẳn là đẹp hơn vị mới đúng. Cắn mất ngươi, ta có thể đột phá. Cô gái mặc áo đen hai mắt nhắm lại, không nói thêm gì nữa. Chủ quan rồi. Nàng thật là chủ quan rồi. Tại Ngân Hà hệ cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận qua lâu như vậy bởi vì một cái đi ngang qua đồng loại lại bại lộ chính mình nhưng là nàng lại đã quên có đôi khi đồng loại mới là tàn nhẫn nhất đấy mà trước mắt cái này đi ngang qua địa cầu vô số lần bằng hữu cũ rốt cục lộ ra rồi nhanh bước của mình hắn muốn thôn phệ địa cầu ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được đấy địa cầu hóa thân thản như nói ngươi sẽ đấy Hạ lì cười, cười cười ngươi liệu tâm bình chứa kiên trì không được quá lâu đến lúc đó hắt hắt ha ha âm thanh tiếng cười dưới đất tâm quân quần mà giờ khắc này thần vũ tinh giang hà mới vừa vặn bước vào hành trình thần vũ đại đế đứng thành hàng rồi Đứng ở tinh thần liên minh bên này, nhưng là biểu hiện ra, hắn còn muốn bảo trì trung lập, cho nên, hắn chỉ có thể âm thầm trợ giúp Giang Hà. Ngươi xác định không ở lại Thần Vũ Tinh. Thần Vũ Đại Đế nhìn xem hắn, ở chỗ này, ta có thể bảo hộ ngươi, không có bất kỳ người có thể gây tổn thương cho hạ ngươi. Ngươi có thể an ổn phát triển, thẳng đến ngươi trở thành cường giả. Ta có chuyện của mình muốn làm." Giang Hà lắc đầu. Hắn làm nhiều như vậy, vì cái gì không phải là địa cầu sao? Địa cầu, hắn phải trở về. Vì cái kia tinh thần chiến sĩ. Thần Vũ Đại Đế nhìn về phía ngân hà hệ, nhìn không được cười lên. Ngài biết rõ Giang Hà lại càng hoảng sợ, sau đó gãi gãi đầu, cũng thế, loại chuyện này làm sao có thể giấu giếm được Thần Vũ Đại Đế. Bình thường hắn không chú ý vậy thì thôi, hôm nay Ngân Hà Hệ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Thần Vũ Đại Đế tự nhiên đã sớm giả đã quét hình đã qua, địa cầu thân phận đoán chừng đã sớm bại lộ. Đi thôi. Người trước lưỡng nhâm, cái kia hai vị hắc ám chúa tể tiểu là được bảo hộ quá độ, thực lực quá yếu bị người ám sát trí tử, hy vọng ngươi sẽ không đi bọn hắn đường xưa. Thần Vũ Đại Đế u u thở dài. Minh Bạch. Giang Hà thần sắc nghiêm nghị. Ngày đó, hắn và Vân Xuất Phát trở lại Ngân Hà Hệ, có Thần Vũ Đại Đế hỗ trợ, hồi trình tốc độ nhanh vô số lần nhưng là không biết vì sao vừa trở lại ngân hà hệ giang hà cũng cảm giác được một loại không ổn cái loại cảm giác này địa cầu giang hà trong nội tâm mặc niệm lại không người quen quẩn. đã xảy ra chuyện giang hà trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát dưới tình huống bình thường chỉ cần hắn trở lại ngân hà hệ địa cầu tiểu sẽ chủ động liên hệ hắn thậm chí đưa hắn chuyển tống về đi nhưng là hiện tại ta phát hiện vị kia thức tỉnh tinh thần chiến sĩ rồi vẫn ánh mắt như điện trong tay kiểm tra đo lường nghi điều khiển một lát cuối cùng nhất nhắm ngay một cái hướng khác tại đó giang hà nhìn lại quả nhiên vị trí kia chính thị địa cầu đi không có chút gì do dự hai người nhanh chóng trở lại địa cầu tại ở gần địa cầu thời điểm xa xa giang hà tiểu chứng kiến cái kia một tia không rõ khí tức đã xảy ra chuyện hắn mặt sắc mặt ngưng trọng là tự do liên minh người sao Vẫn cũng là sắc mặt khó coi Cẩn thận chút giang hà giàn dò vân gật gật đầu hai người che giấu khí tức lặng yên không một tiếng động tiến vào tầng khí quyển trở lại địa cầu ở trong chỗ đó trước sau như một hoang vu địa cầu giang hà trong nội tâm hỏi như trước không có bất kỳ đáp lại đáng chết giang hà thầm mắng một tiếng gần đây đều thị địa cầu hóa thân chủ động liên hệ hắn mà bây giờ đối phương mất tích hắn lại phát hiện mình rõ ràng tìm không thấy địa cầu hóa thân dù là chính mình giống trên địa cầu làm sao bây giờ giang hà đột nhiên nhìn về phía vân đúng rồi kiểm tra đo lường nghi ngươi tìm một cái hắn ở nơi nào giang hà thản nhiên nói Tốt. vân gật đầu mục tiêu của hắn chính là vì bảo hộ vị kia tinh thần chiến sĩ hắn không biết giang hà thân phận tự nhiên cũng không biết giang hà cùng địa cầu hóa thân quan hệ ông ông kiểm tra đo lường nghi xoay tròn cuối cùng nhất chỉ đến dưới mặt đất địa tâm giang hà tâm thần cả kinh ân đại đa số tinh thần chiến sĩ sẽ ở địa tâm ngưng tạo chính mình hóa thân vân nói đến đây bỗng nhiên dừng thoáng một phát nhất là tân thủ thật sao giang hà trong mắt hơi hiếp Xoát. quang ảnh lập lẻ. hai người trong chốc lát đạp xuống địa tâm đang chuẩn bị tìm kiếm địa cầu hóa thân bỗng nhiên một cổ kinh khủng lực lượng hiện lên hướng về hai người chỗ ngồi của tới cái kia lực lượng tràn đầy tà ác cùng bá đạo coi chừng vân lớn tiếng nhắc nhở lĩnh vực tan dã giang hà không chút do dự thúc giục lực lượng của mình cái tiêu bá đạo màu đen lực lượng ở trước mặt hắn va chạm các loại kỳ dị vầng sáng hướng về chung quanh phóng xạ vâng vâng khai mở vân gầm lên giận dữ hết thể trước mắt tan thành mây khói cái tiêu bá đạo lực lượng bị hai người liên thủ khu trục nhưng là trước mắt xuất hiện hình ảnh lại để cho hai người đều là tâm thần kinh hãi một cái đang mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi một cái một thân hắc y nữ tử chung quanh màu đen khí tức vấn quanh vân áo trắng nam tử trên mặt lộ ra vui vẻ nhìn về phía trên có chút mọi mệt người nhận thức ta vân kinh ngạc đương nhiên áo trắng nam tử cười cười sắc mặt có chút tái nhợt, năng lực của ta có thể xem thấu hết thảy chính là bởi vì như thế ta mới có thể kiên trì đến bây giờ khúc khục, nữ nhân này là tự do liên minh người áo trắng nam tử sát sát nhổ ra vết máu ta đánh không lại nàng bất quá cũng may các ngươi đã tới nàng ra tay với các ngươi lập tức bị ta tìm được cơ hội vây khẩn rồi thì ra là thế vân giật mình vừa rồi cái kia màu đen lực lượng ánh mắt của hắn đảo qua một thân hắc y ỉa ân còn có trên người vờn quanh cái kia hắc khí xem ra không sai hắn gật gật đầu bất quá ta còn phải xác nhận hạ thân phận của ngươi Hắn bay kiến quá mức giả mạo tinh thần liên minh muốn đi vào người vô luận chân tướng như thế nào thân phận hắn phải xác nhận tốt áo trắng nam tử cười cười Vân cầm dụng cụ đi qua một mực bảo chỉ cảnh giác Giang Hà trong mắt hơi hiếp không nói gì chỉ là lặng lặng nhìn che giấu phẫn nộ trong lòng tự do liên minh đi đậu xanh rau mà đấy nhìn xem bị nuốt ở trong đó nói không ra lời địa cầu hóa thân hắn không cần nghĩ cũng thẳng đến xảy ra chuyện gì hắn đang đợi các loại Vân kiểm tra đo lường kết quả tích tích tích kiểm tra đo lường âm thanh không ngừng truyền đến rất nhanh truyền đến kiểm tra đo lường kết quả xác nhận tinh thần chiến sĩ cái gì giang hà tâm thần chấn động mãnh liệt rõ ràng kiểm tra đo lường thành công rồi hả làm sao có thể hắn là duy nhất biết rõ chân tướng người rõ ràng là địa cầu hóa thân bị thằng này vây khốn rồi sau đó thay mận đổi đảo. vân dụng cụ liền cái này đều kiểm tra đo lường không đi ra giang hà trong nội tâm trầm trọng không là địa cầu hóa thân mà là vì hai cái liên minh trên lệch nếu như tinh thần liên minh liền điểm ấy kiểm tra đo lường trình độ đều làm không được như vậy có thể nghĩ cái này cái gọi là tinh thần liên minh đến cùng có nhiều thằng rồi cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đã bị người giả mạo vào được thật sự là một người như vậy liên minh thật sự giá trị đến nỗi phấn đấu giang hà rất hoài nghi ngươi xác định không có vấn đề sao giang hà nhàn nhạt mà hỏi xác định vẫn rất khẳng định hắn buông tha cho cảnh giác đầy mặt dáng tươi cười nhìn xem nam tử trẻ tuổi hoan nên gia nhập tinh thần liên minh đa tạng nam tử trẻ tuổi vô cùng cảm kích giang hà cứ như vậy yên tâm thật sự là ngươi xác định hắn không có vấn đề giang hà lần nữa hỏi thật không có vấn đề vẫn có chút mất hứng chúng ta kiểm tra đo lường dụng cụ thế nhưng mà mới nhất đấy toàn bộ hành trình nệ đấy dùng chính là tín hiệu đặc thù không có bất kỳ người có thể chặn đường nê ơ giang hà tâm thần nhảy dựng vân vân đợi một tí không tin ta cho người xem vân tìm kiếm nhiệm vụ hôm nay số liệu điểm xem kỹ cảng cho giang hà thì thẩm mới nhất tinh thần chiến sĩ nhiệm vụ mục tiêu tính danh hạ ly thân phận như sau sao trổi cái gì hạ ly sao trổi giang hà đột nhiên tỉnh táo lại vân nhiệm vụ mục tiêu rõ ràng không thị địa cầu vân vân đợi một tí hạ ly cái kia quả sao chổi hạ ly giang hà lập tức hiểu ra không phải tinh thần liên minh có nhiều sai lầm cũng không phải vân nhiệm vụ chấp hành thất bại mà là mục tiêu của hắn căn vốn cũng không phải là địa cầu mà là cái kia khỏa sao trổi hà ly nói cách khác ngân hà hệ không cũng chỉ có địa cầu thức tỉnh cái này khỏa sao trổi cũng đã thức tỉnh mục tiêu của bọn hắn đúng là hà ly mà địa cầu hóa thân bất quá là ngoại ý muốn bị liên quan đến mà thôi cái kia trước mắt tình huống giang hà con mắt lập tức nhíu lại đã cắt đức vân lời mà nói lĩnh vực của hắn là cái gì lĩnh vực vân xuống cái đảo lập tức nghẹn nào kêu sợ hãi lại là cái này lĩnh vực có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với Quy một chương 627, cái kia mại manh đổ chơi có cái gì dùng? Cọ vợ ở La Phong, nguồn tan thủ vẹn với En, lĩnh vực thôn vệ. Đây là một cái cực kỳ đặc thù lĩnh vực, xuất hiện tại cái gì tinh thần chiến sĩ trung tỷ lệ đều là trăm một phần bạn, tỷ lệ thấp làm cho người tức lộ ruột. Nhưng là loại này lĩnh vực một khi xuất hiện, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không có hắn, bởi vì đây là một cái thôn vệ mặt khác thiên thể chiến sĩ phát triển đặc thù lĩnh vực, cái này lĩnh vực quá mức bá đạo. Tại sao Sôi Hắc ám chế tải chỗ thống trị thời kỳ? Một khi xuất hiện loại này lĩnh vực, đều trước tiên bị thủ tiêu bọn hắn sẽ không giết người nhưng là sẽ hủy bỏ lĩnh vực của người lực lượng bởi vì loại này lĩnh vực lực phá hoại cực lớn cho nên tuyệt đối với không cho phép hắn lớn lên nhưng là hiện tại vân nhìn kỹ xem nhiệm vụ miêu tả cứu vớt đúng vậy cho dù là cái này lĩnh vực cũng là cứu vớt nhiệm vụ mà không phải chu sát chẳng lẽ vân bỗng nhiên đã minh bạch đặc thù thời kỳ đặc thù làm việc đối mặt tự do liên minh cường đại bọn hắn ý định bí quá hóa liều dùng loại này đặc thù phương thức đối kháng ví dụ như bồi dưỡng một cái có được thôn vệ lĩnh vực hạ ly. như thế nào hội vẫn rung động tinh thần liên minh chạy tới một bước này rồi sao? thôn vệ, giang hà tròng mắt hơi hiếp, hết thể không hợp lý địa phương, lập tức thông rồi, hắn không chế hấp động, há có thể không hiểu thôn vệ lực lượng, hắn nguyên lai tưởng rằng hấp động lực lượng tựu là thôn vệ, nhưng là về sau lại phát hiện hấp động bản chất là cân đối. đúng vậy, cân đối, đổi một loại thuyết pháp, cái kia chính là không chế. hắc ám chúa tể, bản thân chính là vì chế ước vũ trụ vạn vật cân đối mà tồn tại, ánh sáng không chế, nhiệt năng khống chế, không gian, trọng lực, lực hút, vô số loại lực lượng, giang hà hấp động hạch tâm lực lượng nhưng lại cân đối. Giang Hà bỗng nhiên đã minh bạch. Thiên thể ở bên trong, hấp động sẽ thôn phệ rất nhiều thứ tiến vào, nhưng là những vật kia thật sự sẽ biến mất sao? Không, có lẽ bọn hắn chỉ là theo khác một chỗ xuất hiện mà thôi. Hấp động chính là vì đem tại đây dư thừa địa phương, truyền thâu đến có chút cực độ khuyết thiếu những vật này địa phương. Hấp động có lẽ bản thân tựu là cân đối tồn tại. Cho nên mới có hấp ám chúa tể tồn tại. Nguyên lai, đây mới là hấp ám chúa tể chân tướng sao? Nói như vậy, lĩnh vực của hắn, hắn bản thân lĩnh vực, tựu là cân đối chi đạo. anh, Cái này trong nháy mắt. Giang Hà cảm giác được lực lượng trong cơ thể bắt đầu biến hóa trong cơ thể tất cả lực lượng tại thời khắc này co rút lại bắt đầu tiến hành nào đó lô xác giang hà hai mắt khép hở chung quanh sở hữu tất cả hạt năng lượng đang tại điên cùng dũng mãnh bảo Xoát, xoát, toàn bộ địa tâm thế giới toàn bộ địa cầu toàn bộ thái dương hệ một cổ lực lượng vô hình đang tại điên cùng dùng để lĩnh ngộ vân sợ hai thán phục nhìn xem một màn này hắn làm sao vậy hạ lì yếu đớt hỏi vân đối với mình thân lĩnh vực lĩnh vực nếu như vượt xa bản thân cảnh giới lợi mà nói sẽ tiến vào lĩnh ngộ trạng thái Lĩnh Ngộ trạng thái sẽ nhanh chóng hấp thu vũ trụ lực lượng, lại để cho hắn rất nhanh tiến bộ, thật lớn rút vào bản thân lĩnh vực cùng ý thức trên lệnh. Lại để cho bản thân lực lượng phi tốc tăng lên, đuổi theo ý thức. Vân Hâm mộ, ta chỉ tại trong truyền thuyết bái kiến loại chuyện này. Lĩnh Ngộ. Hạ Lý trong mắt hơi híp, không biết suy nghĩ viết cái gì. Nhưng là hiện tại, hai người chỉ có thể các loại. Vân cũng không nóng nảy, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, Giang Hà giúp rất nhiều bể bộn, huống chi, Giang Hà hay là nơi đây lãnh chúa, còn có cái kia âm thầm thân phận. Đợi hắn Lĩnh Ngộ hoàn tất, chúng ta trở về đi. Vân dặn dò. Ân. Hắc Lý khẽ gật đầu khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh tinh thần liên minh sao hắn các loại giờ khắc này đã lâu rồi giờ phút này hai người đều đang đợi lấy giang hà lĩnh ngộ theo vô cùng tận lực lượng dũng mánh vào giang hà trong cơ thể giang hà toàn bộ người khí chất cũng bắt đầu lột xác chỉ là ra ngoài ý định chính là cho dù dũng mánh vào nhiều như vậy lực lượng vân trong mắt giang hà như trước chính là một cái bình thường một tinh hành tinh chiến sĩ cùng bình thì không có bất cứ gì khác nhau kỳ quái là vì đặc thù ẩn nấp công pháp sao vân nghi hoặc xuất hát lì mắt sáng như bước nhìn về phía giang hà nhưng mà cùng vân không đồng dạng như vậy là trong mắt của hắn chứng kiến nhưng lại một mảnh hư vô. Hắn nhìn không tới bất kỳ vật gì. Mà giờ khắc này, Giang Hà quanh thân lực lượng dần dần trở thành nhạn. Muốn hoàn thành, Hạ lì nói ra. Không biết hắn hôm nay đến cùng rất cường đại. vẫn cảm Khái, hắn còn mạnh mẽ hơn ngài. Hạ lì thấp giọng hỏi. Đầu chỉ. Vân cười khổ. Cho dù là không có lĩnh mộ trước, hắn cũng mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Hạ lì trong nội tâm lộ bộn vang một phát. Với anh, Giang Hà quanh thân lực lượng ngưng kết. Lĩnh ngộ, hoàn thành. Xoát. Giang Hà dương đôi mắt tinh quang lập lẻ. Lĩnh vực, trở thành giang hà trong nội tâm cảm nộ, hắn biết rõ hát động tầng bảy lực lượng nguyên bản dung hợp thành tan giã lĩnh vực giờ phút này lần nữa lô xác đã trở thành chính thức hát động lĩnh vực hắn thâm niên người giai đoạn một mực sử dụng sơn trại lĩnh vực tại lĩnh ngộ về sau rốt cục biến thành chính thức lĩnh vực không người có thể siêu việt thật sự là khó được a. như vậy còn phải cảm tạ trước mắt vị này hạ ly nếu không có bởi vì hắn bởi vì cái kia đặc thù lĩnh vực chỉ sợ giang hà còn sẽ không đi nhanh như vậy xem ra ngươi tiến bộ rất lớn vân hâm mộ hơi có tiến bộ giang hà nhàn nhạt nói ra chúng ta đây tựu cáo từ trước Vân khẽ gật đầu, hạ lý cùng cái này tự do liên minh sát thủ, ta trước hết mang đi, về sau có cơ hội đi tinh thần liên minh tìm ta. Đến lúc đó, tinh thần liên minh tất cả mọi người, tất nhiên sẽ đường hẻm hoang nên. Hắn nói rất đúng Giang Hà thân phận. Nếu như Giang Hà nguyện ý nhập vào tinh thần liên minh, có lẽ sẽ trở thành thủ lĩnh của bọn hắn. Ân. Giang Hà khẽ gật đầu, vẫn quay người đang chuẩn bị ly khai, nhưng là bọn hắn muốn lưu lại. Giang Hà điều khiển một ngón tay, chỉ hướng Hạ Ly, còn có bị nhốt ở trong đó cô gái mặc áo đen. Như thế nào? Vẫn sững sốt một chút. Ngươi thật cho rằng cô gái này là tự do liên minh hay sao? Giang Hà cười lạnh, không, không phải, hắn chỉ là bị cái này Hạ lì đã nắm đến thôn vệ đấy. Cái kêu màu đen khí tức là vì phong tỏa lực lượng của nàng. Ben, Giang Hà hư không một ngón tay. Địa cầu hóa thân trung quanh màu đen khí tức lập tức bị Giang Hà hấp thu, địa cầu hóa thân phong ấn nháy mắt giải trừ. Nàng mở ra hai con ngươi, trực tiếp trở lại Giang Hà bên người. Không có sao chứ? Giang Hà thấp giọng hỏi. Không có việc gì. Địa cầu hóa thân lắc đầu, nhưng là lĩnh vực của hắn. Nàng nhìn về phía Hạ Lễ. anh khủng bố sát ý tăng vọt giang hà địa cầu hóa thân hai người sát y đều tập trung hạ Ly. đáng chết hạ lì sắc mặt đại biến hắn như thế nào đều không nghĩ tới nguyên bản thuận lợi tinh thần liên minh chiêu mộ binh lính sẽ ở trong nháy mắt biến hóa cái này gọi giang hà gia hỏa cư nhiên như thế khủng bố ngươi Vân khiếp sợ không thôi giờ này khắc này hắn như thế nào còn không biết mình bị gạt đáng chết hắn giận dữ ngươi dám trái với ở trên mệnh lệnh hạ lì bỗng nhiên mở miệng trong mắt tinh quang lập lòe vân thân ảnh lập tức dừng lại ở trên cho ngươi đến bảo hộ ta hạ Ly cười lạnh hừ vân Kinh thường Đó là bọn họ không biết diện mục thật của ngươi. Vậy ngươi báo cáo thử xem." Hạ lì thản nhiên nói. "Ngươi chờ." Vân Liên mặc mở ra thông tin, đem Hạ lì tình huống hợp thành báo lên, một cái tại bọn hắn cứu vớt trước kia, mà bắt đầu bốn phía cướp đoạt cùng giết chóc thôn phệ lĩnh vực quá mức các động. Tiến ra hỏa như vậy, Vân khẳng định ở trên nhất định sẽ làm ra nhất lựa chọn chính xác, mà Giang Hà chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Vân trong nội tâm thánh địa, cái kia cái gọi là tinh thần liên minh, đến cùng sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Nhất là, tại biết rõ Giang Hà là Hắc ám chúa tể dưới tình huống. Mà giờ khắc này, tinh thần liên minh trung tâm, liên minh tầng cao nhất đang tại khẩn cấp thảo luận vân vừa mới hợp thành báo tin tức. tất cả mọi người khẩn cấp tập hợp, không có biện pháp, sự tình quá lớn, không chỉ có liên quan đến thôn vệ lĩnh vực, còn có hắc ám chúa tể. vân lần này thượng báo tin tức lượng xa xa vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. hắc ám chúa tể xuất hiện, thôn vệ lĩnh vực người cầm được rõ ràng tại sát nhân. liên minh cao tầng lập tức nổ. hiện tại liền giết người, về sau có thể còn chịu nổi sao? thôn vệ kế hoạch phải buông thà cho, tuyệt đối không thể có thể, vì kế hoạch này chúng ta chuẩn bị bao nhiêu? thời kỳ bất thường, thủ đoạn phi thường ngoan độc độc mới có cơ hội đánh bại tự do liên minh như thế gắt về sau ai trị được hắn ta đến ngươi ngươi dựa vào cái gì ta có con gái toàn bộ liên minh cao tầng lập tức trầm mặc con gái nữ nhi của hắn tự hồ là cái kia lĩnh vực nếu như nói như vậy tự hồ cần gì chứ ngươi muốn đậu vào con của mình cũng nên có người hy sinh đấy vì liên minh tương lai ta nguyện ý nàng cũng nguyện ý hy vọng tương lai vũ trụ sẽ chính thức thái bình liên minh cao tầng trầm mặc đều hy sinh đến tình trạng như thế bọn hắn còn có thể như thế nào thôn vệ kế hoạch tiếp tục chấp hành cái kia hắc ám chúa tể lâu này cái kia đồ chơi hữu dụng thế nhưng mà tránh án lời tiên đoán Người đã quên phía trước cái kia hai cái hàng nhập lậu hắc ám chúa tể loại vật này cũng chịu lừa gạt lừa gạt những cái kia tiểu bằng hữu quay đầu lại biểu thị thoáng một phát ủng hộ tư thái là được cho dân chúng một ít hy vọng là được huống hồ lại để cho hắn hấp dẫn tự do liên minh hòa lực thôn vệ lĩnh vực người cầm được sẽ an toàn hơn một ít cái kia vân bên kia tiếp tục nguyên kế hoạch minh bạch liên minh cao tầng kế hoạch đã định hắc ám chúa tể cái kia đồ chơi trong mắt bọn hắn chịu là mại manh đấy tỷ sinh ghi do nguồn tàn tụ vẹn với Quy 1 chương 628, lô xác, mới lĩnh vực lực lượng. Cò vợ ở, La Phong, nguồn tàn tủ vẹn với Tích. Vân nhìn xem hồi phục kết quả, sắc mặt khó coi đáng sợ. Tiếp tục nguyên kế hoạch, chỉ có đơn giản thô bạo năm chữ. Vân không thể tin được, chính mình vất, vất vả và truyền lại rồi nhiều như vậy tin tức, há lì là người, giang hà thân phận, rõ ràng lấy được hay là kết quả này? Làm sao có thể? Loại người này, loại người này. ta tuyệt không tin. Vân trực tiếp khởi xướng chất vấn ở trên hồi phục như trước đơn giản thô bạo. Đáng chết. Vân sắc mặt khó coi, xem ra có kết quả rồi không phải sao? Hạ Lễ Thần sắc khôi phục bình tĩnh, hắn đã sớm đoán được tinh thần liên minh kế hoạch, đã mọi người lợi dụng lẫn nhau, tinh thần liên minh tuyệt đối sẽ không muốn muốn giết hắn. Ta không tin. Vân sắc mặt khó coi đáng sợ, hắn trực tiếp vượt cấp hướng rất cao tầng khởi xướng chất vấn, cái này bản thân là không tuân theo quy định đấy, nhưng là dám ở hôm nay tình huống đặc biệt, ở trên cũng rất nhanh cho Vân hồi phục, thậm chí sẽ nghỉ ghi chép trực tiếp chia Vân, đem làm vị kia đại tướng thậm chí vì tinh thần liên minh hy sinh chính mình cùng nhà mình con gái thời điểm, Vân đã trở mặc. vì tinh thần liên minh rất nhiều người trả giá rất nhiều nhiều nữa nhất định phải mang Hạ Ly trở về đây là ở trên quyết định thật có lỗi vẫn cuối cùng nhất đứng ở Hạ Ly phía trước cho dù hắn sắc mặt như trước khó coi Giang Hà chỉ là nhìn xem trận này trò khơi hài thật sự hắn các loại một cái kết quả cũng chỉ là muốn cho Vân một cái mặt mũi theo chứng kiến thôn vệ xuất hiện đến biết rõ tinh thần liên minh nhiệm vụ thời điểm hắn tự đoán được kết quả ta muốn dẫn đi hắn Vân ánh mắt kiên quyết hắn là tinh thần liên minh người nhiệm vụ phải chấp hành vì liên minh Vân thủ trung lực ngương tụ lượng ta không muốn với ngươi đấu thủ ngươi không phải đối thủ của ta giang hà thản nhiên nói ta biết rõ vẫn hít sâu một hơi thế nhưng mà hai người chúng ta người sẽ không sợ ngươi một cái hắn xuất ra một khối lần lánh tinh thể giao cho hạ lì hạ lì con hỉ tại trong nháy mắt thốt vệ nguyên bản bị thương lực lượng tại trong thời gian ngắn rất nhanh phục hồi như cũ lực lượng của hắn tại bạo tăng ha ha ha lực lượng của ta hồi trở lại đến rồi hạ lì con hỉ cho dù chưa có trở về phục đến đỉnh phong trạng thái nhưng là ông trong cơ thể hắn lực lượng thúc dục toàn bộ ngân hà hệ tựa hồ cũng đang run rẩy tất cả lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào trong đó thậm chí so giang hà lĩnh ngộ chỉ có hơn mà không thua cái này là thôn vệ lĩnh vực trong truyền thuyết nếu là tu luyện đến cực hạn thậm chí có thể thôn vệ tinh không ta theo sau khi giác tỉnh tự bị đuổi giết bốn lần trọng thương năm lần nhiều lần chết cựu tử nhất sinh về sau ta sống lại rồi lúc này đây hắc ám chế tài chỗ xong đời ta xem ai có thể giết ta lúc này đây ta tất nhiên muốn trèo lên đỉnh vũ trụ hạ lụy cùng thiếu. tiểu cựu tử nhất sinh nhân sinh của hắn mới là một bộ truyền kỳ một tự kinh tâm động phách sách vở mà hắn giống như là trong đó nhân vật giác đồng dạng lần lượt biến nguy thành an dù là lại chật vật đều có thể may mắn chạy trốn mà bây giờ cuối cùng đã tới hắn phản kích thời khắc vê anh hắn thúc giục thôn vệ chi lực khủng bố lực lượng tuân hướng giang hà đừng lúc đích! vân ngăn cản hắn như thế nào hạ lì sát ý bắt đầu khởi động nếu không có bởi vì vân là tinh thần liên minh đại biểu hắn sớm liền trực tiếp cắn vớt nhưng là hiện tại hắn muốn biểu hiện xuất hợp tác biểu hiện giả dối tự nhiên không sẽ độc thủ giang hà lại để cho chúng ta đi thôi vân thấp giọng nói ta không muốn với người độc thủ ha ha giang hà chỉ là cười cười đi địa cầu bị thai họa đến tận đây, còn muốn đi? thôn vệ lĩnh vực có nhiều đáng sợ, hắn rất rõ. mà ngay cả hắn tan giã lĩnh vực đã thành trường nhanh như vậy, thôn vệ nếu là hạ lì lớn lên, đem không người có thể ngăn. dùng người này ác độc, cùng đối với địa cầu ác ý, nếu là để cho hắn chạy thoát, địa cầu đem vĩnh viễn sống ở trong nguy cơ. cái này hạ lì hắn giết định rồi. ngân hà hệ tuyệt đối với không cho phép sinh ra đời như vậy một cái quái vật. Và anh giang hà lĩnh vực chi lực chấn động. đến đây đi. có một số việc các ngươi tinh thần liên minh có thể thỏa hiệp, ta tuyệt không thỏa hiệp. giang hà sáng như đuốc ha ha, cái này là được rồi hạ lì cười to lại để cho ta giết người tế điện bản tôn khôi phục trận đầu chiến đấu a thôn vệ không cực hạng vâng anh tinh không xoay tròn toàn bộ tinh không tựa hồ hóa thành một cái cực lớn vòng xoáy hướng về giang hà hiện lên vòng xoáy trung tâm tản mát ra vô cùng lực hấp dẫn đem giang hà không ngừng hướng trung tâm kéo đi vô số vết nước không gian tan vỡ cái này vòng xoáy lực lượng rõ ràng cường đại đến tình trạng như thế giang hà có thể cảm giác được rõ ràng không gian chung quanh đều đang chấn động cái kia vòng xoáy lực lượng mạnh tựa hồ muốn toàn bộ vũ trụ thôn vệ Trung quanh hạt năng lượng bị cắn nuốt hóa thành trong đó một bộ phận trái lại với tư cách vòng xoáy lực lượng đến thôi động nó vận chuyển càng đi càng đáng sợ cái này là thôn vệ trên lý luận không chừng mực thôn vệ đi giang hà đếm thử ngăn cản nhưng mà bất luận cái gì hạt năng lượng xung kích đều sẽ biến thành thôn vệ vòng xoáy chất dinh dưỡng ngươi phóng thích chiêu số ngược lại sẽ bị phân giải thôn vệ trở thành trong đó năng lượng là như thế này sao giang hà như có điều suy nghĩ như vậy tự nhìn xem ai lĩnh vực mạnh nhất ta vê anh giang hà thân thể khẽ run cái kia thuộc về bản thân mạnh nhất lĩnh vực, lần thứ nhất toàn diện tách ra. Hát động, lĩnh vực. Vô anh. lực lượng vô hình tại Giang Hà trước mặt ngưng kết, cùng hã Lủy cái kia mênh mông khí thế so sánh, Giang Hà chiêu số nhìn về phía trên vô cùng xa vời, gần kề chỉ là một mặt màu đen tấm gương chắn trước mặt hắn. Nhưng mà ngay tại hai chủng lĩnh vực va chạm lập tức, kinh người sự tỉnh đã xảy ra. Vô anh. thôn vệ lĩnh vực trong nháy mắt này và mèo. Cái gì? Hả Lủy sắc mặt đại biến, điều này sao có thể? Ánh mắt hắn trừng lớn, chân mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thôn vệ lĩnh vực tách ra lực lượng rõ ràng bị đối phương hấp thu không tuyệt không có khả năng này như thế nào sẽ trả nếu so với thôn vệ lĩnh vực lực lượng cường đại thôn vệ lĩnh vực sở dĩ khủng bố cũng là bởi vì hắn thôn vệ lực lượng thiên hạ thứ nhất không ai bằng cho dù là thời đại viễn cổ cường giả cũng không được nhưng là hiện tại không hắn không phải thôn vệ hạ lì bỗng nhiên cảm giác không đúng cái này quen thuộc lực lượng hắn tự hồ ở nơi nào nhìn thấy qua đây là thảo hạ lì bỗng nhiên đã minh bạch thôn vệ lực lượng tuy nhiên cường đại không ai bằng nhưng lại có một loại lực lượng vừa dễ dàng khắc chế hắn mà trước mấy lần hắn cũng là tại loại lực lượng này phía dưới bị thương chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới lần này vừa mới khôi phục từng chút một lực lượng tựu lại gặp loại lực lượng này kẻ có được chết thiệt Hạ lì tức giận mắng một tiếng Xoát. không chút do dự đấy hắn quay người bỏ chạy người chạy thoát sao giang hà thần sắc lạnh lùng ông trong tay thủ lấn ngưng kết lĩnh vực chi lực phun lên hát động lĩnh vực cân đối đúng vậy Tựu là cân đối tan giã lĩnh vực đột phá đến động lĩnh vực về sau thì ra là giang hà lĩnh nộ cái thứ nhất tuyệt xác cân đối hát động lĩnh vực trụ cột nhất hoạch tâm lực lượng cân đối Tuần hồn tại vạn vật tâm đó, mà hấp động là cân đối mà tồn tại. Cân đối lực lượng rất là thù, nó đối với những cái kia bản thân không cân đối lực lượng, sẽ thể hiện ra cường đại chế ước lực. Càng là không cân đối lực lượng, đã bị chế ước càng lớn. Phản mà đối với những cái kia bản thân tựu thường thường xoảng xĩnh lĩnh vực hoặc là lực lượng, giang hà phát huy không xuất hiệu quả gì. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải. Nếu nào đó người thuộc tính số liệu hóa, lực lượng 5, trí lực 5, nhanh nhẹn 5, thể lực 5, người này lực lượng là cân đối lực lượng lời mà nói, khẳng định như vậy có một ít người thuộc tính, là lực lượng 10, chí lực không, nhanh nhẹ không, thể lực 10. Loại này tiểu thuộc về không cân đối lực lượng, chính là bởi vì không cân đối, cho nên mới cường đại. Chính là bởi vì không cân đối, cho nên mới thiên phú dị bẩm. Trong vũ trụ những cái kia cái gọi là thiên tài, thiên phú dị bẩm chi nhân, lại cái đó một cái là cân đối hay sao? Lực lượng của bọn hắn càng là không cân đối, giang hà chế ước càng cường đại. Mà trước mắt, vị này hạ ly, lĩnh vực của hắn chi lực tiểu là như thế, thôn vệ lĩnh vực, thôn vệ lực lượng thiên hạ thứ nhất, không ai bằng, mà chính là bởi vì như thế, hắn phương diện khác sẽ xuất hiện thật lớn độ lệnh, cho nên cân đối, đem làm giang hà lực lượng tách ra. Hạ ly cũng cảm giác được toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ cân đối hát động lĩnh vực tên lửa đấy ngươi là hắc cám tranh án không không có khả năng đấy Hắc cám chế tải chỗ rõ ràng đã xong đời Hạ ly hoảng sợ thét lên a giang hà cười lạnh dưới chân quang ảnh lập lòe trong tay lực lượng hóa thành một bả mũi nhọn lợi kiếm chém về phía hạ ly cân đối chi kiếm một kiếm tất nhiên chém giết hắn Xoát. Tàn quang kiếm qua một bóng người lại chắn hạ ly trước mặt giang hà con mắt lập tức lại có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với En. Quy một chương sáu tuyệt không lui về phía sau. Cọ vợ ở La Phong, nguồn tan thủ vẹn với En. Vân. Hắn cuối cùng chắn Giang Hà trước mặt. Vì cái gì? Nhiệm vụ. Vân nhìn xem hắn. Ta tại Tinh Thần Liên Minh lớn lên, nơi đó là quê hương của ta. Đối với các ngươi tới nói, có lẽ chiến bại cũng chỉ là đổi một cái dấu hiệu, nhưng là đối với tại chúng ta mà nói, chiến bại, quê hương của chúng ta sẽ tan thành mây khói. Tự do Liên Minh tuyệt đối với không cho phép Tinh Thần Liên Minh tồn tại. Cho nên, dù là có vi đạo đức, dù là vượt qua của ta điểm mấu chốt, ta Y Nguyên muốn chiến. Vân nhìn xem Giang Hà, vì Liên Minh cái này là ngươi kiên trì sao giang hà nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn ngươi cũng đã biết tinh thần liên minh như thế làm việc dùng loại phương thức này cùng tự do liên minh có cái gì khác nhau chớ trong mắt ta hai người các ngươi liên minh đều không là đồ tốt giang hà cười lạnh có lẽ vậy vẫn ánh mắt có chút mờ mịt nhưng là rất nhanh trở nên kiên định ta chỉ muốn làm tốt chuyện của mình là tốt rồi cái kia thì tới đi vê anh chiến đấu lại một lần nữa bục phát chỉ là Vân căn bản không phải giang hà đối thủ lúc trước lãnh chúa chi tranh thời điểm cũng không phải là hiện tại thì càng không phải rồi chỉ là Giang Hà đối mặt Vân cũng không có thể hiện ra đối mặt hạ lì thời điểm cường thế. Nguyên nhân rất đơn giản, cân đối. Vân với tư cách tinh thần chiến sĩ chung nhất bình thường một đời, bản thân Tiểu Phi thường toàn năng, cân đối. Đối với hắn không có hiệu quả, hắn quả thực đừng lại cân đối. Cho nên Giang Hà hấp động lĩnh vực chỉ có thể phát huy ra một nửa ý lực, thuộc về hấp động cường đại nhất tính chất đặc biệt ngược lại không có hiệu quả. Đây cũng là tinh thần liên minh chưa bao giờ sợ hắc ám chúa tể nguyên nhân, tinh thần liên minh trung đỉnh cấp cường giả ở bên trong, một bộ phận lớn đều thuộc về toàn năng tiểu tinh thần chiến sĩ. Vân lĩnh vực nội tung giang hà trong tay tác động lĩnh vực lần nữa tách ra cân đối đối với vân không có hiệu quả nhưng là tác động bản thân lực lượng vẫn còn tại thật lớn thực lực sai biệt xuống vân rất nhanh đã bị giang hà đánh bại không có quá lớn sức hoàn thủ phô cờ vân miệng phun máu tươi ngươi không phải đối thủ của ta giang hà không để ý đến hắn lần nữa thẳng hướng hạ ly hạ ly hắn giết chết hết vê anh hư không nhìn nát giang hà trong tay tác động chi lực chém xuống cái kia tại trước mặt không tạo nên bất luận cái gì gợn sóng tác động chi lực tại hạ ly trước mặt nhiên trở nên khủng bố vô cùng toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại thời khắc này sụp đổ ta đừng chết. Hạ Ly hoảng sợ thét lên. xoát, hắn ôm đồn qua vừa mới chuẩn bị đến hỗ trợ Vân, trực tiếp ném đến rồi hấp động chi lực đượng. Vân, hư không dung động năng lư, hấp động chi lực nổ tung. Vân bị trực tiếp đổi giết, trước khi chết, trong mắt của hắn tràn ngập không cam lòng, như thế nào cũng không thể tin được, sẽ là cái này chính mình phải bảo vệ người hại chết chính mình. Hạ Ly, ha ha ha, hắn ác độc xa xa vượt quá Vân tưởng tượng. ta đã hối hận, nếu là biết sớm như vậy, ta nhất định giết người. Vân, Vân thân ảnh trên không trung biến mất, hắn đã chết hạ lụy căn bản không có quản sau lưng xảy ra chuyện gì điên cuồng chạy thụ mạng vân căn bản không phải đối thủ hắn thực lực của chính mình hoàn toàn chính xác rất tưởng nhưng là thì tính sao đối mặt tiên thiên khắc chế hắc cám chúa tệ hắn chỉ có thể trốn nếu không cái kia cân đối chế ước phía dưới hắn chỉ có một con đường chết trốn trốn, trốn. hạ lụy điên cuồng chạy trốn cần gì chứ giang hà thở dài một tiếng ánh mắt tại vân trên người thổi qua cuối cùng nhất rơi xuống hạ lụy trên người chết đi vê anh hát động chi lực nổ tung lúc này đây không có bất kỳ người khả năng giúp đỡ được rồi hắn vê thương không sụp đổ Hạ Lủy có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình lực lượng trong cơ thể tại biến mất, cái kia vô địch ở thiên địa thôn vệ lực lượng tại Giang Hà công kích đến đang tại biến mất. Đó là lực lượng của ta. Không, tuyệt đối sẽ không. A a a ha ha! Hạ lì hoảng sợ trung mang theo không cam lòng. Nhưng mà Vân đã chết, hôm nay ai còn khả năng giúp đỡ được rồi hắn? Xoát, huyết sắc quang huy hiện lên. Hạ Lủy thân ảnh trên không trung định dạng hạ thủ lưu tình, gầm lên giận dữ theo xa xôi phía chân trời chuyển đến. Đó là tinh thần liên minh phương hướng, bọn hắn thủy trung tại chú ý tại đây giang hà giết vân thời điểm bọn hắn không có xuất thủ giang hà đánh bại hạ lì thời điểm bọn hắn không có xuất thủ nhưng là giang hà ý định hạ sát thủ thời điểm bọn hắn xuất hiện người anh! vâng sáng lập lòe cái kia trong hư không rỗi ra một đôi tay y đồ ngăn lại giang hà người đến giang hà tâm thần hoảng hốt tựa hồ trông thấy trước mắt xuất hiện một vị thực lực đáng sợ đại năng kính xin hạ thủ lưu tình. mở ảo thanh âm tại bên thai truyền lại giang hà thần sắc mê ly nhưng mà hạ trong nháy mắt hắn tựu tươi mắt tới lập tức toàn thân mồ hôi lạnh đối phương tùy tiện một câu chính mình rõ ràng thiếu chút nữa bị ảnh hưởng rồi hả thật đáng sợ không hổ là đại năng chỉ là nếu như khẩn cầu chính mình buông tha hạ lụy vậy thì thôi rõ ràng dám ra tay với tự mình giang hà trong nội tâm giận dữ tại đây có chút lớn có thể trong mắt có lẽ căn bản không có coi tự mình là người dám thậm chí mời dưới tay mình lưu tỉnh đều là như thế bá đạo như thế cuồng vọng những người này giang hà trong mắt sát ý đại thịnh nên làm cái gì bây giờ Buông tha hạ lụy giang hà trong nội tâm suy nghĩ thực lực đối phương quá mức khủng bố chính mình căn bản không phải đối thủ nếu không phải buông tha hạ lời nói giang hà biết rõ kết quả nhưng là hắn tựu là khó chịu, bị xúc sinh đồng dạng đối lãi, còn muốn cân nhắc tâm tình của đối phương. Đi đậu xanh rau mà đấy. Giang Hà trong mắt Hàn Quang đại thịnh, hắn nhớ tới Thần Vũ đại đế, lúc trước Thần Vũ đại đế quát lui tự do liên minh thời điểm hạng gì bà khí, không người có thể chống lại. Đến rồi chính mình lý, dù được nhận thức kinh sợ. Không, tuyệt không. Vì con sống, hắn kinh sợ lâu như vậy rồi. Hiện tại tuyệt đối với không. Lúc trước, vì địa cầu, vì người nhà, hắn phải nhận thức kinh sợ. Hắn dùng đủ loại phương pháp xử lý con sống, bởi vì hắn biết rõ, mình tuyệt đối không thể chết được, chính mình chết rồi địa cầu thì xong rồi nhưng là bây giờ rốt cuộc không cần sợ hãi đã có thần vũ đại đế cam đoan hắn không sợ bất luận kẻ nào mình coi như rồi địa cầu cũng sẽ tiếp nhận ngân hà hệ ý riêng nguyên tại trong tay mình cho nên hắn không tại sợ hãi bất luận kẻ nào thân là tu luyện giả muốn dung hướng vô địch không sợ hãi lúc này đây hắn sẽ không giống bất luận kẻ nào nhận thức kinh sợ giang hà cắn nát đầu lưỡi máu tươi kích thích lại để cho hắn lập tức thanh tỉnh lúc này đây hắn muốn vì chính mình mà sống sống phấn khích dù là chết cũng muốn nhanh liệt liệt giang hà hai mắt khép hở hát động điên cuồng vận chuyển vô số ý niệm tại trong lòng lưu chuyển mà qua cuối cùng nhất như ngừng lại một chỗ Cút. gầm lên giận dữ giang hà căn bản không có để ý tới thanh niên kia mà là không chút do dự rơi xuống cuối cùng tuyệt sát phô cờ vết máu thổi qua thời gian định dạng Hạ ly bản thể dần dần xuất hiện hóa thành cực lớn hư ảnh trên không trung lập lòe cuối cùng nhất hóa thành vô hình Hạ lì, chết hắn đã chết đã bị chết ở tại giang hà trong tay thật to gan thương không tức giận cái kia xa xôi tinh không cái kia tinh thần liên minh cường giả hiển nhiên cũng bị giang hà cử động tình đến, đến rồi bọn hắn không nghĩ tới, chính là một cái con sâu cái kiến, rõ ràng thật sự dám không ngừng bọn hắn mà nói, thậm chí giết Hạ Ly. Phải biết, Hạ Ly thân phận đặc thủ, thế nhưng mà ảnh hưởng đến vũ trụ tương lai a? Chết tiệt con sâu cái kiến, người tại tìm chết. Thanh âm kia gào thét, lực lượng đáng sợ theo trong hư không lập lòe, chém về phía Giang Hà. Cái này trong nháy mắt, Giang Hà cảm giác được chính mình quanh thân bị khóa định, căn bản không cách nào nhúc đích. Đến đây đi. Giang Hà không sợ chút nào. Xuất. động lĩnh vực mở ra, cân đối chi lực ra. Ông, cái kia lực lượng đáng sợ đụng vào động về sau bắt đầu tan rã rất rõ ràng xuất hiện trên phạm vi lớn suy yếu nhưng là cái kia còn lại lực lượng như trước đáng sợ làm cho người tim đập nhanh dù là chỉ còn lại không tới một phần trăm lực lượng Y Lệ Nguyên lại để cho Giang Hà không cách nào chống cự với anh cuối cùng lực lượng đập vào mặt hay là không có ngăn trở sao Giang Hà thở dài nhưng là tuyệt không hối hận với anh bên hai nổ vang vang lên Giang Hà đột nhiên mở to mắt cảm giác này Cút đi một tiếng thanh âm quen thuộc theo trong vũ trụ chuyển đến chỉ thấy thần vũ đại đế phá không mà ra Cách toàn bộ tinh không, một kiếm chém về phía cái kia xa xôi sâu trong vũ trụ, thằng nào cho mày lá gan tại ta thần vũ văn minh sát nhân, thần vũ, ngươi, ngươi nọ sợ ngây người, hiển nhiên hắn căn bản không muốn qua thần vũ sẽ ra tay, không riêng hắn, coi như là trong vũ trụ, sở hữu tất cả thế lực cũng tại thời khắc này mà ép, cái này có ý tứ gì? Thần vũ không phải đã hướng phát triển tinh thần liên minh rồi hả? Tuy nhiên hắn nói rất đúng trung lập, nhưng là ai cũng biết hắn chính thức nghĩa gốc là cái gì, nhưng là bây giờ, thần vũ rõ ràng thực có can đảm giết tinh thần liên minh người, cái này, tự do liên minh người đều sợ ngây người có lẽ là diễn kịch cho ta xem. có người suy đoán, cũng có khả năng. có người hồi đáp, sau đó ván kế tiếp đừng nói rồi, bởi vì là tất cả mọi người xem tới được. đáng sợ kiêm một kiếm đi theo người nọ đến rồi sâu trong vũ trụ, trước mắt kiếm quang ở đằng kia người cái chán tách ra, thần vũ một kiếm, rõ ràng cứ thế mà đem hắn sọ xuyên qua, trực tiếp giết đã bị chết ở tại chỗ đó. công ty xin ghi rõ nguồn tàn tụ vẹn với quy một chương 630. siêu tân tinh quang huy. cọ vợ ở la phong, nguồn tan tụ vẹn với em chết rồi, thật sự giết người. mã, rõ ràng thật hạ thủ. Thiên. trước hết giết tự do liên minh, lại giết tinh thần liên minh, thằng này điên rồi. Vô số người sợ ngây người. Vô luận cái đó, cái thế lực, vô luận cái nào văn minh, chỉ cần chú ý đến một màn này người, đều sợ ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt chuyện đó xảy ra. Cái này, tự ý nhập thần vũ văn minh người, giết không tha. Thần vũ đại đế âm thanh lạnh như băng vang tận mây xanh, lại để cho vô số người toàn thân phát lạnh. Hắn thực có can đảm sát. Hắn thật giết. Vẫn còn thần vũ văn minh cảnh nội sở hữu tất cả tinh thần liên minh tu luyện giả đều lạnh run, sợ kế tiếp chính mình đã bị lan đến gần. Hơn nữa, không chỉ có như thế, Tại giai đoạn này, trừ phi dùng đại tre lấp thuật, nếu không chuyện đó xảy ra căn bản chạy không khỏi đại năng suy diễn. Mà địa cầu chuyện đó xảy ra, càng là rất nhiều người đều thấy được. Cho dù chỉ là vụn vặt một ít hình ảnh, nhưng là vậy là đủ rồi. Ví dụ như Giang Hà một kiếm chém giết Vân, lại giết Hà Ly. Ví dụ như Thần Vũ Văn Minh chém giết tinh thần liên minh đại năng. Điên rồi, cái này hai cái tên điên. Thần Vũ điên rồi, Giang Hà cũng điên rồi. Đến cùng ai cho lá gan của bọn hắn? Vô số người sợ hãi. Điên rồi, toàn bộ điên rồi. Vũ trụ hai cái lớn nhất liên minh đều đã tội. Thần Vũ Văn Minh muốn xong đời. Hơn nữa, Thần Vũ Đại Đế vậy thì thôi, cái này Giang Hà đi theo nổi điên cái gì? Tất cả mọi người không hiểu, vô số người sợ hãi. Thần Vũ Văn Minh chú ý chuyện này, Đại Năng cũng là kinh hãi lạnh mình, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình Đại Đế rõ ràng bá khí đến tình trạng như thế. Đây cũng không phải là bá đạo, đây là náo tàn được không nào? Đây chính là hai cái liên minh a, mà giờ khắc này, cái kia xa xôi tinh hệ, tự do liên minh đại quân tập kết hoàn tất, đang chuẩn bị đánh Thần Vũ Văn Minh. Những năm gần đây này, Thần Vũ Văn Minh chưa bao giờ đứng thành hàng, cho nên bọn hắn một mực bảo trì lôi kéo hôm nay thần vũ văn minh đã đứng thành hàng tinh thần liên minh bọn hắn tự do liên minh tự nhiên sẽ không bỏ qua chỉ là không nghĩ tới ngay tại bọn hắn tập kết hoàn tất thời điểm tiểu đã nhận được tin tức kinh người cái gì thần vũ đại đế giết tinh thần liên minh đại năng cái gì hắc ám chủ giết tinh thần liên minh hai người tất cả mọi người sợ ngây người mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản hắc ám chúa tể thần vũ đại đế nếu quả thật dám ngăn trở giết không tha không có hắn bởi vì hắc ám chúa tể thân phận quá mức là thủ, vô luận tiền giả chỉ cần cùng đồn đãi móc nối như vậy nhất định giết không thể nghi ngờ chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Bọn hắn còn không có xuất thủ, cái kia cái gọi là hắc ám chúa tể tiểu cùng tinh thần liên minh người náo sụp đổ rồi. Cái này, cái này tính toán sự tình gì? Bọn hắn những địch nhân này cũng là vẻ mặt mờ mịt, cái này muốn không khoa học à? Chẳng lẽ Thần Vũ Đại Đế thật sự trung lập? Hắn chỉ là muốn bảo vệ người một nhà. Tự do liên minh chư vị đại năng hai mặt nhìn nhau. Cái kia còn muốn đánh nữa hay không? Thủ hạ hỏi. Đánh cho cái giám a. Ở trên người hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Thần Vũ Văn Minh nếu tốt như vậy đánh, đã sớm đánh xuống rồi. Cũng là bởi vì khó đánh, mới một mực kéo dài đến nay nếu không có bởi vì thần vũ văn minh chủ động đứng thành hàng bọn hắn cũng tuyệt đối với không độc thủ nguyên lai tưởng rằng thần vũ văn minh cùng tinh thần liên minh cấu kết nhưng là hiện tại xem ra ân cái này đã có thú vị có phải hay không là diễn kịch sẽ không đại năng đã suy diễn đã qua vậy thì thú vị rồi hắc ám chúa tể rõ ràng giết bọn chúng đi người một nhà sao ta vẫn cho là hắc ám chúa tể sinh ra đời tự là tinh thần liên minh cho săn, hiện tại xem ra ha ha ha hắc ám chúa tể chỉ là bọn hắn tinh thần liên minh chính mình nghe đồn mà thôi người ta hắc ám chúa tể bản thân chưa hẳn nguyện ý giúp trợ bọn hắn Trước kia hắc ám chúa tể đều là tinh thần liên minh người của mình, không nghĩ tới lần này đi ra một ngoại nhân, hơn nữa tính tình như thế bạo tạc nổ tung, ha ha ha ha. Tự do liên minh người cùng thiếu. Bạch dạ lừng lánh. Hắc ám chúa tể, trong vũ trụ quân vương. Ân, thú vị. Không biết hiện tại hôm nay tinh thần liên minh còn có thể cười được sao? Tạm thời đang trông xem thế nào. À, đúng rồi, ám sát Giang Hà kế hoạch trước dừng lại, như thế chuyện thú vị, chúng ta muốn xem trước một chút rồi, có lẽ không cần chúng ta xuất thủ, tinh thần liên minh bản thân sẽ nội đều tiêu hao, ha ha ha ha. Tự do liên minh dừng tay bọn hắn muốn xem trước một chút tinh thần liên minh thái độ bị thần vũ đại đế như thế vẽ mặt, bọn hắn nên xử lý như thế nào? Tinh thần liên minh trung tâm, vị yêu đại năng khí toàn thân run rẩy, thật to gan, tốt một cái thần vũ, hắn lúc nào lá gan rõ ràng lớn đến tình trạng như thế, ánh mắt của hắn điên cuồng, hắn đã giết tự do liên minh người, chúng ta cho hắn một cái mạng sống cơ hội cùng hắn liên hợp, hắn rõ ràng dám như thế không phải cất nhắc, nếu như thế, vậy thì giết hắn a, truyền lệnh xuống, tiến công thần vũ văn minh, vâng, ra lệnh một tiếng, nhưng mà bên cạnh một vị béo nghị viên lại gì gì vươn tay, cả lại cái này đã mệnh lệnh mập mạp chết bẩm, ngươi có ý tứ gì? Tự do liên minh dừng tay. Cái gì? Ngươi nọ sửng sốt một chút. Tinh thần liên minh vốn chính là thế không bằng tự do liên minh. Ngươi muốn cùng thần Vũ Văn Minh một mình khai chiến sao? Ngươi có phải hay không quên chúng ta chính thức địch nhân là cái gì? Béo nghị viên lạnh lùng nói ra. Ta Hạ Ly làm việc cực đoan, bị giết lại bình thường bất quá. Nếu có người tại bên trong địa bàn của ta thay hoạ, ta nhất định không dung tha hắn. Dùng thần vũ thực lực, há lại sẽ lo trước lo sau. Béo nghị viên ngữ khí bằng phẳng lại chém đinh chặt sắt. Cái kia đang trông xem thế nào a? Béo nghị viên nhìn về phía tinh không, thần vũ văn minh thực lực không kém, muốn gặm hạ cái cục xương này, ai cũng không dễ dàng, hiện tại chỉ có thể nhiều lần so so kiên nhẫn rồi. Ha cám chúa tệ. thôn vệ. Ha ha, cái này phiến tinh không gợn sóng chưa bao giờ đình chỉ a. Hắn trong ánh mắt hiện lên nhàn nhạt màu tím, những người còn lại ánh mắt lập lòe, nhanh chóng tránh đi ánh mắt của hắn, bọn hắn biết rõ cặp mắt kia trô đáng sợ. Béo nghị viên không để ý đến bọn hắn. Bọn hắn tinh thần liên minh đi cho tới bây giờ cũng không dễ dàng, nếu thật là quy củ cùng tự do liên minh đối kháng, chỉ sợ chết sớm rồi không biết bao nhiêu lần cho nên lúc cần thiết bọn hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn nhưng là đây cũng là muốn xem đối tượng đấy Giang Hạ hắc ám chúa tệ sao hắn túi đầu chầm tư hắn so với bình thường người xem thêm nữa cái này phiến tinh không cuối cùng là cần hắc ám chế tài chỗ tồn tại từ khi thứ nhất nhâm hắc ám tranh án Khải Nam sáng lập hắc ám chế tài chỗ toàn bộ vũ trụ tinh không một mực bảo trì nào đó cân đối lại để cho vũ trụ bảo trì tự do ổn định mà theo hắc ám chế tài chỗ rơi vào tay giặc hôm nay toàn bộ vũ trụ đều ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ cân đối tôn hô vạn vật tầm đó đem làm vũ trụ mất đi cân đối khoảng cách tan vỡ tự không xa đang trông xem thế nào a tinh thần liên minh cuối cùng nhất hạ quyết định mà ở thần vũ văn minh mọi người vẫn còn cảm khái thần vũ đại đế cùng giang hà điên quẩn cử động sau đó một giây sau bọn hắn liền phát hiện tự do liên minh đại quân cùng tinh thần liên minh đều lặng yên rút lui khỏi toàn bộ rút lui đi thôi tại bị thần vũ đại đế sát nhân về sau tình huống như thế nào ba mẹ nó rõ ràng lui mặt đều bị đánh sưng lên cứ như vậy lui thần vũ đại đế cứ như vậy ngưỡng bức tất cả mọi người sợ ngây người đúng vậy bọn hắn không cách nào lý giải ngưỡng bức hò hét tung hoành toàn bộ vũ trụ lưỡng đại liên minh bị sát nhân về sau, rõ ràng lui, chủ động ly khai thần vũ văn minh. Ngoa, vô số người sợ hãi thánh phục, vô số văn minh đại năng sợ hãi thánh phục. Ta hiểu được, có người rất nhanh tỉnh ngộ, tự do liên minh cùng tinh thần liên minh thế bất lưỡng lập, căn bản không có khả năng liên hợp. Thần vũ đại đế đều giết bọn chúng đi người, bọn hắn ngược lại không dám động tay, thần vũ văn minh thực lực không kém, vô luận là cái nào liên minh ra tay với bọn họ, đều lại bị thương tổn thương. Thần vũ đại đế tốt cơ trí, có người như vậy suy đoán. Mọi người giật mình, thì ra là thế, hắn rõ ràng lợi dụng điểm này, tại hai cái đại liên minh trong khe hẹp sinh tồn. Tốt một cái thần vũ đại đế, thật thông minh. Vì vậy, rất nhanh có văn minh khác noi theo thần vũ đại đế, liền giết mấy người. Màn đêm buông xuống, tự do liên minh càn quét toàn trường. Ngày kế tiếp, tinh thần liên minh lần nữa càn quét. Một cái văn minh theo cái vũ trụ này biến mất, tất cả mọi người đã trầm mặt. Nói theo? Nói đùa gì vậy, ngươi cho rằng mỗi người đều có thần vũ đại đế thực lực? Ngươi cho rằng từng văn minh nội đều có một cái hắc ám chúa tể giữ thể diện? Có một số việc là noi theo không đến ấy. Mà lúc này, Ngân Hà Hệ, thần vũ đại đế lần đầu nhìn thấy địa cầu đang cùng giang hà thảo luận ngân hà hệ an trí vấn đề đột nhiên một đạo chướng mắt quang huy theo trong thiên địa lập lòe Quang. chiếu sáng cả vũ trụ đây là thần vũ đại đế đột nhiên trận to hai mắt siêu tân tinh quang huy xuất vô số đạo ánh mắt nhìn hướng sâu trong vũ trụ siêu tân tinh quang huy lập lòe bình thường đại biểu cho hàng tình tử vong hoặc là lỗ xác nếu là bình thường thiên thể vậy thì thôi nhưng là loại trình độ này quang huy loại này siêu việt thời gian cùng không gian truyền bá tốc độ đã xảy ra chuyện có tỷ sinh do nguồn tản tụ vẹn với n quy một chương sáu trăm ba mươi trọng môn cọ ở. La Phong, nguồn, tan tụ vẹn vây En, tinh quang sáng chói, toàn bộ vũ trụ tại thời khắc này nện nào, vô số quang huy bảy vây tại vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh, đốt sáng lên toàn bộ tinh không, nhưng là tất cả mọi người sắc mặt đều tràn đầy nghiêm túc và trang trọng cùng trầm trọng. Siêu tân tinh quang huy, phá rồi lại lập sao? Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có đại năng xung kích rất cao vị trí, đến rồi hồng tinh đỉnh phong, tuổi thọ vô cùng vô tận, cơ hội bất tử bất diệt, lại có mấy người có cái kia phần dũng khí đi xung kích cảnh giới kia. Phải biết, một khi thất bại, đã có thể sẽ vinh viễn biến mất. Đúng vậy à? Mọi người nhìn lên tinh không. Vị này đại năng, tại sáng lập chuyển kỳ a. Hàng tinh cảnh là hàng tinh hình thành giai đoạn, đơn giản mà nói là tinh vân giai đoạn. Toàn bộ hàng tinh cảnh có thể xem là hàng tinh mới thành lập, tinh vân ngưng tụ giai đoạn, đem làm tinh vân ngưng tụ xong tất sẽ tiến hành hàng tinh chính thức đỉnh phong thời kỳ chủ tinh cảnh. Căn cứ Giang Hà suy đoán, Thần Vũ đại đế rất có thể tiểu là chủ tinh cảnh tu là giả. Chủ tinh là chỉ chủ tự tinh sao. Giang Hà trong nội tâm suy đoán, cho dù địa cầu đối với toàn bộ vũ trụ rất hiểu rõ rất là mâm manh nhưng là tại đại vũ trụ quy tắc ảnh hưởng xuống đối với tuyệt đối với đại đa số ngôi sao suy đoán rất là chuẩn xác đấy hoặc là nói những cái kia nhà khoa học năm đó phân tích thời điểm tiềm thức đều bị ảnh hưởng ví dụ như hát ly ngôi sao danh tiếng là duy nhất đấy đem làm hắn thức tỉnh trở thành tinh thần chiến sĩ đem làm hắn bị vũ trụ tán thành vậy ngươi chứng kiến nó thời điểm cho dù là chúng sinh cũng sẽ cảm nhận được lực lượng của nó hoặc là tục danh vô luận ở đâu cho nên giang hà suy đoán cái gọi là chủ tinh cảnh thì ra là chủ tự tinh cảnh giới mà chủ tinh về sau tự là hồng tinh cái gọi là hồng siêu sao hoặc là hướng hồng siêu sao tuy nhiên địa cầu không hiểu cái gì tinh thần chiến sĩ không hiểu hạt năng lượng dị biến nhưng là bọn hắn cứ thế mà theo thiên văn góc độ định ra rồi danh tự đã rất rất giỏi rồi như vậy thiên thể chiến sĩ cảnh giới giang hà đã sáng tỏ hành tinh cảnh hàng tinh cảnh chủ tinh cảnh hồng tinh cảnh đây là thiên thể chiến sĩ bốn đại cảnh giới thậm chí trong vũ trụ tuyệt đại đa số thiên thể chiến sĩ đều ở vào cái này trạng thái về phần đang về sau hôm nay thể bốn đại cảnh giới phía trên giang hà cũng không rõ lắm dựa theo địa cầu thiên văn học tri thức ân chủ tự tinh tương đương với hàng tinh tráng niên mà hồng siêu sao cùng hướng hồng siêu sao tương đương với hàng tinh lão niên thời kỳ căn cứ bản thể chất lượng bất đồng cùng hao tổn, cuối cùng nhất sẽ quyết định thành vì cái gì dạng trạng thái. thậm chí, một ít chất lượng quá nhỏ hành tinh, chủ tự tinh về sau tiểu sẽ trực tiếp tử vong. mà những cái kia cường đại hành tinh, vượt qua hồng siêu sao, đồng dạng cũng sẽ đi vào tử vong. nhưng là tinh thần chiến sĩ, phá rồi lại lập, lột xác là cảnh giới mới. giang hà hiểu ra, bình thường năm hàng tinh bức thọ chung sẽ chết. nhưng là thiên thể chiến sĩ bằng không thì, đối với bọn hắn mà nói, vượt qua cái này chết tiệt vong chi đường, có lẽ mới có thể bước vào chính thức cảnh giới, trở thành tồn tại trong truyền thuyết. siêu tân tinh trạng thái. Kỳ thật tựu là hàng tinh tử vong thời khắc, nhưng là đối với thiên thể chiến sĩ mà nói, có lẽ là Lô xác. Mà trước mắt, vị này không biết tên đại năng rung động toàn bộ tinh không, siêu tân tinh quang huy lừng lánh toàn bộ vũ trụ, tất nhiên tại xung kích cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Hoặc là Lô xác. hoặc là chết, chỉ có một con đường có thể đi. Thật lớn nghị lực, mà ngay cả thần vũ đại đế trong mắt đều tràn ngập kính nghệ, thực lực tích lũy đến rồi hồng tình cảnh cực hạn mới bắt đầu xung kích tinh môn. Xem ra dã tâm của hắn rất lớn a. Nếu như ta không có đờ sai, ha ha, hắn nếu là thành công, sắp thành là vũ trụ chúa tể. Không người có thể tới chống lại. Thanh môn, Giang Hà tâm thần chấn động mãnh liệt. Vũ trụ chỗ thể, Cơ mơ cái này có ý tứ gì? Ân, thần vũ đại đế khẽ gật đầu, là hắn giải thích nói, thiên thể chiến sĩ bốn đại cảnh giới, hành tinh cảnh, hàng tinh cảnh, chủ tinh cảnh cùng hồng tinh cảnh, đây đã là vũ trụ có khả năng dung nạp cực hạn. Lại hướng lên, tiêu đã vượt qua vũ trụ lực lượng, chỉ có vượt qua tam trọng môn mới có thể phá rồi lại lở, trở thành trong vũ trụ trí cường giả. Không chỉ có áp dụng vũ trụ, thậm chí, chúa thể vũ trụ, thần vũ đại đế thong thả nói ra, Giang Hà trong nội tâm rung động lắc lư đã vượt qua vũ trụ cực hạn tam trọng môn có lẽ chủ tinh cảnh hồng tinh cảnh lực lượng còn xa xa vượt quá ngoài dự liệu của mình cái gọi là tam trọng môn là chỉ tinh môn thần môn thần môn chúng tại vũ trụ chỗ sâu nhất hồng tinh cảnh đỉnh phong trí cường giả có thể căn cứ thực lực của mình lựa chọn một cái cửa đi xung kích sau khi thành công sẽ xảy đến luật xác thần vũ đại đế nói ra lựa chọn giang hà nghĩ hoặc hán nguyên lai tưởng rằng cái gọi là tam trọng môn là đều muốn bước qua đấy đúng vậy a lựa chọn thần vũ đại đế lắc đầu tinh môn đối ứng mạch tinh cảnh nếu là thành công bước vào tinh môn sẽ sẽ đến trở thành bạch tinh cảnh vũ trụ trí cường giả trên thực tế hôm nay tinh thần liên minh cùng tự do liên minh rất nhiều đại năng đều là bạch tinh cảnh tuyệt đại đa số tu luyện giả đều chọn cánh cửa này đương nhiên coi như là tinh môn cũng có vô số thiên tài vẫn lạc tại tại đây căn cứ không hoàn toàn công tác thống kê hồng tinh đỉnh phong xung kích tinh môn sát xuất thành công chỉ có 5. thần vũ cười lạnh khi sơ khả gi... giang hà hít một hơi lãnh khí 5%. đây chẳng phải là nói mỗi trong một người chỉ có năm người có thể thông qua thật là đáng sợ phải biết đây chính là hồng tinh đỉnh phong siêu cường người a đương nhiên đây chỉ là một tỷ lệ công tác thống kê đối với không có qua người đến nói vô luận tỷ lệ bao nhiêu đều là phần trăm linh đối với thực lực cường đại người đến nói vô luận tỷ lệ bao nhiêu đều là một trăm thần vũ đại đế lạnh nhạt nói ra minh bạch giang hà gật đầu nói cho cùng dựa vào là hay là thực lực cái kia thần môn giang hà hỏi thông qua tinh môn về sau có ít người chọn trở thành bạch tinh cảnh cường giả mà có ít người tắc thì chọn tiếp tục chạy nước rút bước vào thần môn một khi thông qua thần môn thực lực lột xác lực lượng sẽ không thể tưởng tượng nổi bạo tăng nếu là dừng bước lại sẽ trở thành trong truyền thuyết nở trồng cảnh nở trồng cảnh sao nở trồng cảnh giới một cái viễn siêu bạch tinh cảnh cảnh giới hôm nay toàn bộ vũ trụ có lẽ chỉ có tinh thần liên minh cùng tự do liên minh chấp trường giả mới có thực lực như vậy thực lực có thể nói khủng bố về phần thần môn Haha. Ha. thần vũ đại đế lắc đầu như là thông qua thần môn về sau không ngưng kết lực lượng trở thành sao nở trồng cái kia có thể tiếp tục chạy nước rút hạ một đạo môn thần môn bước qua cánh cửa này đem trèo lên đỉnh vũ trụ đỉnh phong Vũ trụ vô số ức năm ở bên trong, theo không có người đi đến một bước này, không có một cái nào. Cảnh giới kia, Thần Vũ Ngư khí ngưng trọng. Giang Hà nghe xong, có chút rung động. Tam trọng môn, nguyên lai cái này là Tam trọng môn. Ba đạo môn, đối ứng ba loại cảnh giới, một bước sinh, một bước chết. Chế Cho đến giờ phút này, hắn mới đúng toàn bộ vũ trụ cảnh giới phân chia, đã có một cái khắc sâu rất hiểu rõ. Cái này vị đại năng, Giang Hà bỗng nhiên nhìn về phía tinh không. Chỗ đó, siêu tân tinh quang huy còn đang lóe lên. Hán, Thần Vũ Đại Đế hít sâu một hơi. Hạ tại hồng tinh đỉnh phong tụ tập lực lượng quá mức đáng sợ. Mục tiêu tuyệt không chỉ có chỉ là bạch tinh cảnh. Nếu là có thể thành công, có lẽ toàn bộ vũ trụ cách cục đem từ nay về sao sửa. Quang trong tinh không, cái kia quang huy càng thêm sáng nổi. Giờ khắc này, vô số người đều nhìn về tinh không, vô luận là tự do liên minh hay là tinh thần liên minh người. Xoát cái kia xa xôi sâu trong vũ trụ, một đạo tinh môn đứng lặng. Ngoại trừ vị tia đại năng không người có thể thấy rõ, mọi người chỉ thấy siêu tân tinh quang huy đang không ngừng lật Mỗi một lần lật lè, đều là vị tia đại năng tuổi thọ tại tiêu hao lực lượng đáng sợ lừng lánh thương cung không bố tiếng va chạm mang tất cả toàn bộ vũ trụ đông nhiên Giang rắc Thinh môn nghiền nát vô số người bừng tỉnh hắn thành công rồi Thinh môn đã qua tinh thần liên minh từ nay về sau nhiều hơn một vị bạch tinh cảnh đại năng hảo cường mọi người sợ hai thán phục hừ cựu tính toán nhiều hơn một vị thì như thế nào tự do liên minh bạch tinh cảnh đại năng vốn tiểu so tinh thần liên minh muốn nhiều hiện tại bất quá là không bị áp thảm như vậy rồi mà thôi có người cười lạnh chỉ là gần cây một cái dừng lại trong hư không một đạo ngôi sao tạo thành cánh cửa cực lớn đông nhiên kết cái đó đúng chơi ạ, là thần môn hắn muốn đột phá thần môn điên rồi. vô số người kinh hô phải biết cho tới bây giờ thần môn xác suất thành công chưa đủ một phần trăm phải biết từng cái dám nếm thử thần môn người đều nhẹ nhõm vượt qua tinh môn thế nhưng mà tiểu tính toán như thế bọn hắn tại thần mặt tiền của cửa hàng trước cũng ủy thần môn quá khó khăn tinh thần liên minh đây là muốn ta ca nếu như hắn đột phá lời nói khi sợ khảo gi... mọi người hít sâu một hơi tự do liên minh mạnh mẽ hơn tinh thần liên minh quá nhiều dù là nhiều một vị bạch tinh cảnh cũng vô sự vô bổ thế nhưng mà nếu như nhiều ra đến chính là một vị nợ trồng cảnh đâu này có lẽ tinh thần liên minh đem không sợ tự do liên minh vâng thư không dung động lắc lư vị tiêu đại năng đột phá đã bắt đầu có tỷ xin ghi do nguồn tàn tụ vẹn với em Quy một chương 632, trăm trèo lên đỉnh cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em vâng vâng lực lượng đáng sợ tại va chạm siêu tân tinh quang huy như trước đang loại lên thần môn đến cùng có được như thế nào lực lượng đáng sợ cũng không người biết được ít nhất giang hà căn bản nhìn không tới lực lượng rất mạnh thần vũ thấp giọng sợ hai thản phục giang hà tại bên người rung động không thôi tuy nhiên hắn nhìn không tới đột phá tình huống nhưng là nếu như hắn không có đoán sai lời mà nói thần vũ chính mình rất có thể là chủ tinh hoặc là hồng tinh có thể làm cho thần vũ đều sợ hai thán phục lực lượng mạnh như thế nào xuất trước mắt quang huy lần nữa hiện lên hiển nhiên vị tiêu đại năng lực lượng nên đón một lớp mới bộc phát vê anh cực lớn tiếng oanh mình, xuyên thấu qua thời gian cùng không gian trì hoãn rõ ràng trực tiếp quyết tán đến toàn bộ trong vũ trụ đánh thức vô số đang tại tu luyện chi nhân tốt lực lượng đáng sợ muốn đột phá tinh thần liên minh đại năng muốn nghịch tiên hay sao người này rốt cuộc là ai vô số thanh em hiện hiện cái này động tinh thật đúng quá lớn mà giờ khắc này giang hà cũng là lần đầu tiên phát hiện nguyên tới nơi này tùy tiện một cái cử động đều có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ đây không phải một cái tinh cầu một cái tiểu tinh hệ thậm chí là ngân hà hệ sự tình đến rồi loại này cấp bậc giơ tay nhấc chân tầm đó đều có thể ảnh hưởng một cái văn minh ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ đây mới là cường giả cường giả chân chính hồng tinh cảnh giang hà ánh mắt lửa nóng từ khi địa cầu nguy hiểm sau khi giải trừ cả người hắn đều cảm giác được dễ dàng rất nhiều rốt cuộc không cần lo lắng rốt cuộc không cần bó tay bó chân dĩ vãng cho dù là xuất đi mạo hiểm cũng là sợ không nghĩ qua là sẽ treo hắn không sợ chết thế nhưng mà ở địa cầu người nhà đều sẽ phải chịu liên quan đến làm việc quá mức cẩn thận rồi quá kinh sợ rồi nhưng là hiện tại hắn muốn vì chính mình mà sống sống phấn khích nhất là đem làm hắn biết rõ hồng tinh cảnh cường đại thời điểm chỉ có đến rồi cấp bậc kia chỉ có đến đó loại thời điểm mới thật sự là khống chế mình mà bạch dạng giang hà trước mắt xuất hiện cái kia luôn mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười nước hải tựa hồ thật lâu không gặp người có khỏe không Giang Hà nhìn về phía cái kia vũ trụ chỗ sâu nhất, hắn tin tưởng, mình nhất định giúp đỡ đến bạch dạng. Chỉ cần hắn trở nên càng mạnh hơn nữa. Với anh, kịch liệt rung run. Một tiếng vỡ tan thanh âm. Đã qua. Thần vũ đại đế đột nhiên đứng lên. Thần môn, đã qua. Tam trọng môn, đã qua hai cái. Vị này tinh thần liên minh trí cường giả, dĩ nhiên đã có được đặt chân nở trồng cảnh tư cách. Đây chính là sao nở trồng lực lượng. Không bố đến người bình thường khó có thể vượt qua lực lượng. Đã có một cái sao nở trồng cường giả, tinh thần liên minh, tuyệt sẽ không lại bị động như thế. ít nhất đã có năng lực phản kháng xong rồi vũ trụ cách cục có lẽ sẽ lại biến ừ tiêu tính toán đã có hắn tinh thần liên minh cũng không phải là đối thủ của tự do liên minh đúng rồi tự do liên minh chọn vẹn 3 vị nợ trồng cảnh cường giả tinh thần liên minh tăng thêm hắn mới hai cái như thế nào đánh không cần siêu việt chỉ cần có được phòng thủ chi lực là đủ rồi đừng quên tinh thần liên minh cái kia kéo dài tuổi thọ đánh không lại cũng có thể sinh sinh mài chết ngươi vô số người lập tức trầm mặc mài chết lời này nghe đều nhức hết cả bi chỉ là tinh thần liên minh thật là quyết định này sao bởi vì hai cái liên minh cực lớn thực lực sai biệt, tinh thần liên minh bị đánh áp quá lâu, trên cơ bản tại tự do liên minh trước mặt không có năng lực phản kháng, chỉ có thể chạy trốn từ phía. mà vị này sao nở chồng xuất hiện, tuy nhiên không thể thay đổi cục diện, nhưng là ít nhất sẽ không để cho bọn hắn quá mức thế lương. thiến công chưa đủ, tự bảo vệ mình đầy đủ, cái kia là đủ rồi. mọi người liên lặng gật đầu. tự do liên minh một nhà quét ngang cục diện có lẽ sẽ xuất hiện một ít biến hóa, chỉ là ngay tại tất cả mọi người cho rằng nói như vậy, cái kia tinh không lần nữa lửng lánh quang huy. siêu tân tinh hào quang lập lẻ. lúc này đây so với trước hai lần sáng hơn rõ ràng hơn tích đây là cái gì siêu tân tinh vẫn còn lường lánh chẳng lẽ đột phá đã thất bại không biết đến cùng phát sinh chuyện gì mọi người thấy hướng tinh không hào quang sáng quá thế cho nên bọn hắn cơ hồ thấy không rõ căn bản không biết chỗ đó chuyện gì phát sinh nhưng là rất nhanh bọn hắn tự không cần đã biết bởi vì một cố kỳ dị uy nghiêm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống bao phủ toàn bộ vũ trụ cơ hồ tất cả mọi người tại thời khắc này kinh hô mà đứng đây là trời ạ hắn điên rồi phải không thân môn hắn lại để cho qua tam trọng môn điên rồi hán chỗ sung yếu kích thần môn tất cả mọi người sợ ngây người thần môn tam trọng môn đỉnh phong nhất đã qua cánh cửa này sắp thành là vũ trụ nhân vật làm thịt cái này ai cũng biết nhưng là có thể đi qua cánh cửa này người chưa bao giờ xuất hiện cho dù là theo thời gian trôi qua tu luyện giả thực lực càng ngày càng lớn mạnh tương lai một ngày nào đó có lẽ cánh cửa kia đại môn sẽ bị hậu nhân đợi ra nhưng là cũng không phải hiện tại vang vang vang thưa không chấn động cái kia vô hình chi môn dĩ nhiên xuất hiện lúc này đây vị kia đại năng không có lại lưu thủ lực lượng đáng sợ nổ tung thương khung Xông tới tại thần trên cửa chuyển đến vô tận tiếng gầm đáng sợ uy nghiêm lại để cho mọi người tại ước vạn năm ánh sáng bên ngoài y nguyên run rẩy có chút chưa khai hóa tinh cầu thì là hoảng sợ nhìn xem tinh không phụ phục trên mặt đất tưởng rằng thần linh hàng lâm, toàn bộ vũ trụ đều bị ảnh hưởng rồi đây chính là đột phá chạy nước rút thần môn đột phá a quả nhiên thần vũ đại đế khiếp sợ cho dù vừa bắt đầu đã đoán được nhưng là có lẽ hắn mắt sáng như nước nếu như tinh thần liên minh vị này đại năng trở thành vũ trụ chúa thể cái kia hết thể mầm thai vạ tiểu thật sự có thể đã xong Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người đang nhìn. Bọn hắn chờ mong. Đại nhân, tự do liên minh đại năng ánh mắt này sinh ác độc, muốn xuất thủ phá hư. Không cần. Tự do liên minh cao tầng ngăn cản hắn, không có chút ý nghĩa nào. Loại này đột phá là không thể bị quấy nhiều đấy, đi cũng vô dụng. Hiện tại, thử xem hắn có thể đi hay không qua một bước cuối cùng rồi. Vị Tiêu cao tầng thản nhiên nói. Cái kia nếu như hắn đi qua đâu này? Đại năng hỏi. Liên minh cao tầng trầm mặc hồi lâu, cái này mới mở miệng, lộ ra đằng chắc dáng tươi cười, nếu như đến đó một bước, tiểu đầu hàng đi. Chỉ là Hắn thật có thể đi qua sao? Thanh âm quen thuộc truyền đến, mọi người đột nhiên bừng tỉnh, thần môn muốn phá. Quả nhiên, rất nhiều đại năng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thần trên cửa đã xuất hiện vết với... rách. Đây là thần môn tự xuất hiện đến nay lần thứ nhất xuất hiện vết với... rách. Thật đúng muốn mở. Thang này đến cùng chuẩn bị nhiều rồi rào, mới có thể từng bước một đi tới. Thật là đáng sợ. Vũ trụ Tân chủ nhân muốn xuất hiện, vô số người sợ hai thán phục Chẳng ai ngờ rằng, hắn rõ ràng thật có thể đi đến một bước này. Tam trọng môn sắp cáo phá, mà ngay cả cuối cùng thần môn đều lung lay sắp đổ, còn có ai có thể đỡ nổi? tự do liên minh một ít người ý đồ xuất thủ nhưng mà còn chưa tới gần tiểu bị xe đức vê anh khe hở lại lần nữa mở rộng toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này ngừng lại rồi hô hấp bọn hắn đang đợi chờ cái kia cuối cùng một khắc đã đến vê anh thân môn chắc chắn vượt quá tưởng tượng nhưng là cái kia vết dạng ngày càng nhiều đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ ha ha một tiếng cùng thiếu. thứ này về sau cái này tinh không do láo tử làm chủ vị kia đại năng trong tay tham dự lực lượng tại thời khắc này rốt cục bộc phát khai mở gầm lên giận dữ thanh thúy tiếng vang, thần môn cáo phá. Tất cả mọi người tại thời khắc này bừng tỉnh. Phá! Lực lượng rất mạnh. Tam trọng môn cáo phá, vũ trụ chi chủ hôm nay sinh ra đời. Vô số người ánh mắt ngưng tụ. Giờ khắc này, vinh quang nhất định chỉ thuộc về vị kia đại năng một người. Chỉ là, ngay tại bọn hắn chuẩn bị chúc mừng thời điểm, một vòng âm lãnh màu đen theo vũ trụ chỗ sâu nhất xuất hiện, lan tràn đến rồi tinh hệ các tiểu lãnh. Cái kia âm trầm và lạnh lùng lực lượng bỗng nhiên xuất hiện, hướng về kia vị đại năng dũng mãnh lao tới, mang đi vừa mới đột phá cái vị kia đại năng. Cái gì đó? Không tốt. Là tà ma! mọi người kinh hãi nhìn xem một màn này, ma đến rồi, ở đằng kia vị đại năng sắp trèo lên đỉnh trước một khắc, Vậy anh. ánh sáng màu đỏ nổ tung, chói mắt ánh sáng màu đỏ đưa hắn tập trung tại nguyên chỗ, Khi tức quỷ dị ăn mòn tâm linh của hắn, cái kia xa xa đang nhìn thần môn, rõ ràng vô luận như thế nào đều vượt qua không qua, ma Cúc ngày cho tao, gầm lên giận dữ, vang tận mây xanh, Khắc khạc sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ từng tiếng quái gọi, vị kia đại năng cái chán, lại thêm một tia hắc khí, giết sát, tiếng giống giận dữ không ngừng lập tức thành công sắp tới, hắn quyết không cho phép đúng lúc này thất bại. Hắn sát ý bành trướng trực tiếp thẳng hướng đối phương, nhâm do trong cơ thể hắc khí tràn lan. Một giây, hai giây, ba giây, hắn vọt tới. Nhưng mà ngay tại hắn muốn chính tay đâm tả mà thời điểm, đung nhiên trước mắt hết thể định dạng, một cái huyết sắc bàn tay lớn theo trước ngực dối ra, nắm rồi trái tim của hắn, mà trước mắt cái kia vốn sắp bước vào thần môn, khoảng cách hắn nguyên lai càng xa. Giang rắc, lực kịch liệt đau nhức, trước mắt hắn lập tức trở nên mơ hồ. Cẩm tỷ rõ nguồn tụ vẹn với en. quy một chương sáu trăm thiên đại cơ duyên cọ vỡ ở la phong nguồn tan tủ vẹn với em xảy ra chuyện gì mọi người hoảng sợ nhìn trước mắt một màn kia cái kia nguyên bản sắp trèo lên đỉnh đại năng bị người đâm thủng ngực mà qua trái tim của hắn bị măng ra bóp vỡ trong tay màu vàng chất lỏng bậy vây khắp tinh không là tà ma cũng có thể nói là tâm ma của hắn hắn vượt qua tam trọng môn đánh bại hết thảy lại bại cho mình ai thở dài một tiếng vang tận mây xanh tà ma nguyên ở bản thân tàn niệm hắn quá câu chấp cùng thành công ngược lại sinh ra đời tâm ma tinh không tại thời khắc này bất động siêu tân tinh quang huy một lần cuối cùng lần lãnh, không còn là đột phá không còn là lột xác mà là tử vong vị tiêu đại năng sở hữu tất cả năng lượng tại cuối cùng này lõe lên trung tiêu vong chạy nước rút thất bại chết tất cả mọi người tại thời khắc này nghẹn nào, chết rồi nguyên vốn có thể trở thành vũ trụ chi chủ tồn tại lại chết như vậy rồi tà ma rất nhiều người bỗng nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết trong truyền thuyết hát cám chế tại chỗ tồn tại chính là vì cân đối vũ trụ bảo hộ vũ trụ bảo hộ vũ trụ không bị ngoại vực tà ma ăn mòn bảo hộ cái này phiến tinh không chỉ là qua nhiều năm như vậy Vô số người đột phá, nhưng chưa từng thấy qua cái gì tà ma. Bọn hắn tự nhiên căn bản không tin tưởng. Theo bọn hắn nghĩ, Hắc ám chế tài chỗ chỉ là một cái độc tài thế lực. Nhưng mà, hiện tại, truyền thuyết có thật không vậy? Hắc ám chế tài chỗ hủy diệt, tà ma tái hiện. Tự do liên minh không biết có thể không có thể lớn nổi. Nghe nói tự do liên minh cùng tà ma cấu kết đó a? Có khả năng. Nói không chừng, là tự do liên minh phái tà ma tới phá hư vị kia đại năng đột phá cũng nói không chừng. Có khả năng. Chúng thuyết phân vân. Vậy sau này, chúng ta đột phá cũng có khả năng gặp được tà ma. Có người bỗng nhiên bình tĩnh, nghe nói cái này 200 năm đột phá xác xuất thành công ngược lại thấp xuống đây tuyệt đối không nên phải đấy thời đại đang phát triển đột phá xác xuất thành công càng ngày càng cao mới hợp lý chẳng lẽ là nói vô số người bừng tỉnh tà ma tà ma thật sự xuất hiện lần thứ nhất bọn hắn bắt đầu hoài nghi những năm này đột phá tỷ lệ tử vong có lẽ cùng tà ma có quan hệ tà ma quá yếu tâm thần bọn họ là tâm ma rất nhiều người nhìn không tới nhưng lại thực chất ảnh hưởng đến mỗi người mà giờ khác này vũ trụ từng cái thời gian điểm từng cái nơi hẻo lánh đều có vô số người tại đột phá rất nhanh Ánh mắt của mọi người rơi xuống cái nào đó đang tại đột phá thân người lên. Xoát. Bóng đen hiện lên, mang đến một tia huyết tinh. Tà Ma. Thực sự Tà Ma. Thiên. Thật là đáng sợ. Tất cả mọi người tại thời khắc này bừng tỉnh. Thật sự. Lại là thật sự. Đem làm mọi người chú ý lực bắt đầu chuyển di thời điểm. Tà Ma lập tức không thể nào che giấu ở trốn. Mọi người cũng là lần đầu tiên phát hiện, cái thứ đáng sợ này. Đáng chết. Nghe đồn lại là thật sự. Tự do liên minh đây là đang muốn chết ta vốn cho là bọn hắn nhận định mạnh được yếu thua pháp tắc cũng không có gì sai lầm, nhưng là bọn hắn rõ ràng dám cùng những vật này liên hợp, bọn hắn tại tìm đường chết. toàn bộ tinh không anh động, giờ khắc này không có người đứng tại tự do liên minh cái kia hơi nghiêng, vô số người phản loạn xuất tự do liên minh trận doanh chuyển quang tinh thần liên minh. hơn nữa theo thời gian trôi qua, cái này xu thế vẫn còn mở rộng, tinh thần liên minh chết rồi một vị đỉnh cấp đại năng, nhưng là kết quả lại ngược lại ra ngoài ý định, nguyên bản nhìn có chút hả hê tự do liên minh triệt để trận cho mắt, thì ra là thế, thần vũ đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai. Like đây mới là mục đích của ngươi sao thần vũ trong mắt tràn ngập khâm phục ân giang hạ không quá lý giải vị kia đại năng có lẽ là cố ý đấy thần vũ đùi lùi mai thôi, tà ma tồn tại chỉ có cấp cao nhất tu luyện giả mới có tư cách biết được người bình thường căn bản không biết Tiêu tính toán ngươi nói cũng không có người tin tưởng nhưng là vị này đại năng dùng loại này đặc thù phương thức đã chứng minh tà ma tồn tại lại để cho người biết rõ kết quả cho nên toàn bộ tự do liên minh căn cơ đều bị giao động cố ý hay sao giang Hạ khiếp sợ người kia chết rồi thần vũ lắc đầu tam trọng môn chấm dứt chạy nước rút thất bại làm sao có thể sống sót có lẽ từ vừa mới bắt đầu là hắn biết chính mình không có khả năng thành công nhưng lại vẫn không có ở lại nở trong cảnh mà là cứ thế mà chạy nước rút đạo thứ ba môn thần môn dùng tử vong của mình chiều cáo thiên hạ giang hà trong nội tâm rung động dùng cái chết của mình đến nói cho người trong thiên hạ sao tự hồ hắn đối đầu rồi vô số tự do liên minh thế lực phản loạn nguyên bản gọn sóng không sợ hại vũ trụ lần nữa chiến hỏa không ngớt những này nguyên vốn thuộc về tự do liên minh thế lực có được lấy thực lực không tầm thường. giờ phút này phản loạn đi ra liên hợp lại cũng là một cố cực kỳ thực lực cường đại nhất là những cái kia vốn chính là bởi vì vì sợ hãi thất bại mà gia nhập tự do liên minh thực lực giờ phút này càng là trực tiếp đào ngũ chạy tới tinh thần liên minh trận doanh bọn hắn cùng tinh thần liên minh liên hợp rõ ràng tạm thời cùng tự do liên minh phân đỉnh chống lại ít nhất trước mắt là như thế tự do liên minh cục diện thoáng cái trở nên vô cùng bị động tại sao có thể như vậy đáng chết cho ta liên hệ bọn hắn bất quá người phản loạn giết không tha người tới đuổi theo cho ta khoảnh khắc chút ít phản đồ đại nhân chúng ta không có người rồi chống trời minh đâu này Không phải lại để cho bọn hắn đuổi giết đi sao? Ách, bọn hắn đuổi tới một nửa, cũng đi theo phản loạn rồi. Vô số những chuyện tương tự tại phát sinh. Nếu không có tự do liên minh nguyên bản thế lực Thái cổ cường đại, chỉ sợ sớm đã bị diệt rồi. Nhưng là tiểu tính toán như thế, tự do liên minh hôm nay tình huống cũng là không thể lạc quan. Các tinh hệ phân minh người đều hướng đi tầng trên xin giúp đỡ. Mà giờ khác này, tự do liên minh trung tâm, vị kia có thể nói khủng bố tự do liên minh minh chủ, lại đẩy đi rồi sở hữu tất cả an bài. Tại một đám nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm hải tử trước mặt, ôn hòa đang nói gì đó. Các ngươi là liên minh cấp cao nhất thiên tài các ngươi từ nơi này lớn lên các ngươi là tại đây trọng yếu nhất tinh anh hải tử các ngươi là tự do liên minh tương lai hắn trên mặt hiền lành ân cần dứt khoát giản giò giống như một vị tuổi già trưởng lão mà trước mặt hắn những người này rõ ràng tuần một sắc đều là thâm nhân người toàn bộ đều là thâm nhân người nhưng mà theo bọn hắn quanh thân tách ra khí tức có thể cảm giác được những người này cho dù là thâm nhân người lực lượng của bọn hắn đã khủng bố đến rồi nào đó cấp bậc đây không phải nào đó cái hành tinh cũng không phải cái nào đó tinh hệ lại càng không là cái nào đó văn minh tại đây là tự do liên minh là cả vũ trụ nhất thế lực cường đại đây là bọn hắn tự tay bồi dưỡng được đến thâm niên người lực lượng của bọn hắn không người có thể địch hiện tại bọn nhỏ đến rồi các ngươi xuất thủ thời điểm rồi nhớ kỹ tự do liên minh tương lai tại trong tay các ngươi hiểu chưa lao nhân thản nhiên nói minh bạch sở hữu tất cả hài tử cùng kêu lên nói ra rất tốt lao nhân nở nụ cười như vậy bắt đầu đi cùng một thời gian tinh thần liên minh vị tiêu mạnh nhất chấp trường giả cũng tìm ra rồi cùng một đám thâm niên người trùng tối cờ giả bọn hắn không có tự do liên minh đáng sợ như vậy tài nguyên nhưng lại cũng có thuộc tại bọn hắn ưu thế của mình đây là chúng ta tinh thần liên minh nội bộ sự vụ bọn hắn dám đến cựu lại để cho bọn hắn chết không có chỗ trôn nhớ kỹ giết không tha chỉ có chúng ta con của mình mới có thể thông qua minh bạch tất cả mọi người đề phòng chiến đấu tùy thời có khả năng bộc phát coi như là thần vũ văn minh ở bên trong thần vũ đại đế trong mắt cũng tách ra tinh quang giang hà nếu như ta nhớ không lầm ngươi cũng là thâm niên người thần vũ đại đế dù tự nhiên nói ra ân giang hà khẽ gật đầu Rất tốt, thuộc về cơ duyên của ngươi đến rồi." Thần Vũ Đại Đế cười to. "À." Giang Hà sửng sốt một chút. Hồng Tinh cảnh đại năng vẫn lạc, hắn xông qua rồi hai đại môn, ngã xuống ba đạo trước cửa, nhưng là tiểu tính toán như thế, hắn thực lực của bản thân đã cực kỳ đáng sợ. Mà bây giờ, hắn vẫn lạc, tất nhiên để lại thuộc về mình truyền thừa. Mà cái kia, tựa là cơ duyên của ngươi, nếu như đạt được hắn." Thần Vũ ánh mắt lập lòe, Giang Hà trong nháy mắt bình tĩnh. "Truyền thừa, vị tia đại năng truyền thừa." "Đúng, ngươi tại thâm niên người lực lượng đã đến cổ trai, trở thành tiên thể chiến sĩ, là duy nhất đường." nhưng là bình thường thiên thể chiến sĩ đối với ngươi vô dụng chỉ có vị kia đại năng chỉ có cái loại này trình độ đột phá mới có thể cho ngươi trở thành một gã chính thức cường đại thiên thể chiến sĩ cái này là sở hữu tất cả thâm niên người cơ duyên giang hạ triệt để tâm động cơ duyên thiên đại cơ duyên minh bạch truyền thừa cơ chế hắn biết rõ cái này là bực nào nghịch thiên cơ duyên Tâm thường truyền thừa kinh nghiệm bất quá là bình thường hành tinh chiến sĩ mà bây giờ vị này đặc thù đột phá cơ duyên lại là đến từ hồng tinh đỉnh phong thậm chí đã qua hai đạo môn tồn tại loại này cơ duyên đủ để cho toàn bộ vũ trụ sở hữu tất cả tu luyện giả điên cuồng Công ty xin ghi rõ nguồn tàn tụ vẹn với Quy 1 chương 634, truyền thừa chi tranh. Cọ vợ ở, La Phong, nguồn tặn tụ vẹn với Cơ duyên, thiên đại cơ duyên. Giang Hà trong lòng lửa nóng. Thâm niên người đạt được thiên thể chiến sĩ truyền thừa có thể sẽ trở thành hành tinh chiến sĩ, thậm chí có khả năng đạt được đối phương lĩnh vực, kinh nghiệm, tài nguyên, bởi vì các loại tình huống, lấy được kết quả sẽ có bất đồng. Nhưng là, kết quả này cùng thực lực của đối phương là có thêm trực tiếp quan hệ đấy. thiên thể chiến sĩ sau khi chết sẽ hình thành truyền thừa chi tâm. Nếu như đạt được truyền thừa chi tâm sẽ dung nhập tu luyện giả trong cơ thể không ngừng bỏ niêm phong chính mình từng đã là kinh nghiệm lĩnh vực lĩnh ngộ trình độ cùng khi còn sống tài nguyên có thể nói truyền thừa chi tâm cường đại cùng thiên thể chiến sĩ cảnh giới có quan hệ trực tiếp mà đi tinh cảnh truyền thừa chi tâm đoán chừng tối đa chỉ có thể trợ giúp tu luyện giả đến rồi hành tinh cảnh định phong mà hàng tinh cảnh có thể trợ giúp tu luyện giả đến rồi hàng tinh cảnh chỉ cần thực lực của ngươi không có vượt qua truyền thừa tri tâm cực hạ, vượt qua nguyên chủ nhân cảnh giới nó sẽ không ngừng ở trong cơ thể ngươi sáng lên sức lực còn lại không ngừng trợ giúp ngươi cho nên một cái cao cảnh giới truyền thừa chi tâm là có thể cùng mà không thể cầu đấy. Đối với từng đã là Giang Hà mà nói, thiên thể chiến sĩ cao không thể chạm, tại trong ấn tượng của hắn, cho dù là một cái hành tinh cảnh truyền thừa chi tâm cũng có thể lại để cho tất cả mọi người chạy theo như vị. cũng có thể lại để cho vô số tinh hệ thâm niên người đến bổng. Ví dụ như, thương không, vị này lúc trước tiểu đồng bọn, giờ phút này còn bởi vì một cái hành tinh cảnh truyền thừa chi tâm mà cố gắng, mà Giang Hà hiện tại đã căn bản trướng mắt những thứ này, hồng tinh cảnh sao? Hắn triệt để động tâm giải, nếu như có thể đạt được hồng tinh cảnh truyền thừa nhất là vị này đại năng truyền thừa như vậy vốn có bước vào thần môn trước kia hắn đem không có bất kỳ trở ngại chút nào không cần lo lắng tu luyện kinh nghiệm vấn đề thậm chí hắn có thể được đến vị này đại năng sở hữu tất cả đối với lĩnh vực kinh nghiệm lại để cho hắn đối với lĩnh vực của mình tăng lên phát ra nổi hạch tâm tác dụng hắn không phải bình thường hồng tinh cảnh về sau ngươi sẽ biết có thể đi đến một bước này hồng tinh cảnh cực hạn có thể cũng không phải bình thường bình thường hồng tinh cảnh tu luyện giả có thể đã tới thần vũ đại đế buồn vô cớ thở dài theo mình hy sinh cho tới bây giờ truyền thừa có lẽ hắn đã sớm thấy được đây hết thảy nếu như hắn sớm lên kế hoạch tốt như vậy cái này truyền thừa có rất lớn khả năng sẽ rơi xuống tinh thần liên minh trong tay mình những người khác căn bản không có bất cứ cơ hội nào ngươi còn muốn tốt sao thần vũ đại đế nhìn xem giang hà muốn giang hà không chút do dự nói đây chính là hồng tình cảnh truyền thừa chi tâm a dù là một tia hy vọng hắn cũng muốn đoạn rất tốt thần vũ đại đế rất hài lòng nói thật nếu không có ta hôm nay không cách nào trở lại thông niên người nếu không ta cũng muốn đoạn một đoạn ha ha không nói cái này như nếu như đối phương kế hoạch thật sự rất hoàn mỹ Như vậy chúng ta chỉ có thể thừa cơ đục nước béo cò rồi, mà cơ hội này sẽ có người đi sáng tạo, tự do liên minh. Giang Hạ như có điều suy nghĩ, không sai, nguyên bản chúng ta là không có cơ hội đấy. Vô luận là tự do liên minh hay là tinh thần liên minh, thực lực của bọn hắn cường đại đều không phải chúng ta có thể chống lại đấy. Nhưng là, nước của bọn hắn hỏa không cho, tự là kẻ thứ ba đục nước béo cò cơ hội. Đối với bọn hắn mà nói, tình nguyện truyền thừa rơi xuống kẻ thứ ba cũng sẽ không khiến nó rơi vào trong tay đối phương. Cho nên, tự do liên minh nhất định sẽ xuất thủ tại bọn hắn đại loạn tinh thần liên minh trận doanh thời điểm tự là quá khứ thời điểm tinh thần liên minh tất nhiên tiến hành rồi đại phong tỏa tự do liên minh sẽ phá vỡ bọn hắn phong tỏa đến lúc đó tất cả mọi người sẽ thừa cơ bước vào chuyển thừa chi điểm nhớ kỹ lúc này đây đối thủ của ngươi sẽ phi thường cường đại thậm chí so ngươi ngân hà hệ lanh chúa chi tranh đối thủ cường đại hơn mặc kệ bọn hắn làm trò gì chỉ là thâm niên người nhưng là bọn hắn không còn là cái nào đó tinh hệ hoặc là thần vũ văn minh nội bộ thâm niên người mà là đến từ sâu trong vũ trụ đến từ tự do liên minh đến từ tinh thần liên minh đến từ vũ trụ các đại nơi hiểu lãnh che giấu đỉnh cấp thâm niên người, bọn hắn từng cái đều cường đại không hợp thói thường. Thần vũ đại đế thần sắc mặt nghiêm trọng, tuyệt đối với không thể phất lờ. Hắn sợ trước kia ngân hà hệ vượt cấp khiêu chiến, lại để cho giang hà quá mức bành trướng. Nói như vậy, hắn đi chỉ có một con đường chết. Minh bạch, giang hà trầm ổn gật đầu. Toàn bộ vũ trụ thâm niên người sao? Hắn rất chờ mong a. Giờ khắc này không đơn thuần là thần vũ văn minh, không riêng gì giang hà, toàn bộ vũ trụ cơ hồ sở hữu tất cả thâm niên người đều theo dõi vị này đại năng chuyển thừa chi tâm. Nếu như có thể đạt được hắn, có lẽ nhà mình tương lai có thể sinh ra đời một vị đỉnh cấp hồng tinh cảnh cường giả thậm chí tương lai có cơ hội xung kích cái kia trí cao tồn tại cũng nói không chừng nhanh cần phải trước tiên đuổi đi qua tự do liên minh đại bộ đội đã xuất phát chúng ta cũng đi a đi nghe nói vị kia đại năng vẫn lạc về sau thân hình hòa tan đến toàn bộ tinh không hóa thành một mảnh chuyển thừa chi địa sở hữu tất cả bước vào trong đó thâm niên người đều có tư cách trở thành truyền nhân của hắn nói là nói như vậy nhưng là đã vị kia lại năng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị ngươi cảm thấy tinh thần liên minh sẽ không có chuẩn bị sao ngươi nói là đúng vậy Cái tiêu phiến truyền thừa chi địa sớm đã bị tinh thần liên minh phong khóa cứng, quá, quá đáng rồi a. Người ta đồ đạc của mình có cái gì quá phật đấy? Bất quá, truyền thừa chi địa quá lớn, bọn hắn muốn phải bảo vệ sở hữu tất cả địa phương, cũng tự đưa đến mỗi cái địa phương phòng hộ đều không tính cường đại. Chúng ta tự nhiên không có cơ hội, nhưng là tự do liên minh lời nói. Ha ha, có lẽ vô số người chờ mong lấy hai cái thế lực tối cường va chạm, tự là cơ hội của bọn hắn. Rất nhanh, tự do liên minh không phụ sự mong đợi của mọi người xuất hiện. Tinh thần liên minh phòng thủ là một cái tròn, truyền thừa chi địa quá lớn bọn hắn chỉ có thể như vậy bảo hộ nhưng là tự do liên minh đâu này bọn hắn không cần bọn hắn chỉ cần ngưng kết sở hữu tất cả lực lượng giống như lao nhọn đồng dạng sát nhập cứ thế mà tại nơi này cho lên mở ra một cái khe hở vâng vòng phòng ngự văng tung tóe sông cơ hội tốt mau mau nhanh tất cả mọi người hưng phấn lên vô số người nhảy vào nhưng mà ngay tại bọn hắn bước vào lập tức một cái khủng bố la bàn xuất hiện cái kia la trên bàn mang theo vô số đáng sợ vũ khí la bàn xoay tròn giống như từ trên trời giáng xuống đại sắc khí đem tất cả mọi người xoắn giết Cùng bố lực lượng mang tất cả chung quanh tất cả mọi người. Không tốt, tinh thần liên minh có mai phục. Chạy mau, đáng chết, bị lừa rồi. Chạy không thoát, xông đi vào. Đúng đấy, có tự do liên minh đại bộ đội ở đây, chúng ta sợ cái gì? Vô số người gào thét. Mà giờ khắc này, trong hư không xuất hiện một cái không gian thật lớn truyền thống trận, tinh thần liên minh đại bộ đội cũng tại thời khắc này hiện tại, bọn hắn toàn bộ xuất hiện. Buồn cười, thật cho là chúng ta không có chuẩn bị. Tinh thần liên minh cười lạnh. Nhưng mà, đối diện, tự do liên minh đại năng chỉ là cười nhạt một tiếng, thật sao? Trói hai tiếng cảnh báo vang lên. Tinh thần liên minh quan chỉ huy mở ra xem xét, lập tức biến sắc, ngay tại bọn hắn tất cả mọi người truyền tống đến nơi đây trong nháy mắt đó, tự do liên minh thâm niên người đã tại dưới sự bảo vệ lập tức lao ra, theo khắc một bên sát nhập vào truyền thừa chi địa. Tự do liên minh truyền thừa, dĩ nhiên bắt đầu. Đáng chết. Quan chỉ huy sắc mặt khó coi. Chủ quan rồi. Không, không nên nói là chủ quan. Bởi vì truyền thừa chi địa quá lớn, loại tình huống này, vốn tụ phòng không nổi. Đã tự do liên minh người đã sáp nhập, như vậy trước mắt phòng thủ tụ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Những người này thủ hạ chỉ chỉ trước mắt những cái kia xâm nhập kẻ thứ ba tu luyện giả giết sạch tinh thần liên minh quan chỉ huy trong mắt hiện lên lệ khí những này chết tiệt tập trung nếu như không phải bọn hắn giết bọn chúng đi rút lui co rút lại lực lượng bảo vệ mình người minh bạch xoát tinh thần liên minh đại bộ đội rất nhanh bỏ chạy sở hữu tất cả phòng tuyến phòng thủ trở nên không có chút ý nghĩa nào bọn hắn dứt khoát co rút lại lực lượng đi bảo vệ mình người thừa kế mà canh giữ ở chuyển thừa chi địa bên ngoài tu luyện giả đúng lúc này mới thật sự là xâm nhập về phần nhóm đầu tiên đi theo tự do liên minh giết đi vào người ân chỉ có thể coi là bọn hắn xui xẻo giờ khác này toàn bộ vũ trụ ánh mắt đều rơi vào cái kia truyền thừa chi địa không biết ai có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng đây chính là hồng tình cảnh truyền thừa a tinh thần liên minh tất nhiên sớm có chuẩn bị tự do liên minh đoán chừng cũng là có không ít thủ đoạn chỉ là đáng tiếc những cái kia tàn tu trở thành pháo hôi y nguyên không tự biết thật đáng buồn mau nhìn truyền thừa đã bắt đầu có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với em quy một chương sáu thiên tài cái gì thích nhất rồi cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em truyền thừa đã bắt đầu vô số người dũng manh vào truyền thừa chi địa tinh thần liên minh khó lòng phòng bị cuối cùng chỉ có thể buông tha cho tự do liên minh tuy nhiên mỗi người hồ đánh nhưng là lần này nhưng lại mang theo người toàn bộ vũ trụ tu luyện giả xung kích tinh thần liên minh xu thế chỗ xu thế tinh thần liên minh chỉ có thể buông tha cho nhâm do bọn hắn bước vào truyền thừa chi địa cái này vũ trụ trăm triệu năm đến cường đại nhất truyền thừa chi tranh cũng tại thời khắc này bắt đầu hồng tinh cực hạn sắp bước qua thần môn trí cường giả truyền thừa di vãng có thể chưa bao giờ thấy qua mà giang hà, cựu sen lẫn trong cái kia vô số dũng manh vào truyền thừa chi địa trong dòng người trong mắt hơi hít Giang Hà Lạng Yên không một tiếng động theo sau những người kia, không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Ít nhất, tại bước vào truyền thừa chi địa trước, hắn chính là một cái bình thường thâm niên người. Và anh, một cỗ đáng sợ nước lũ hiện lên. Vô số người ngựa đầu nhìn lại, cái kia lóe ra huyết sắc vầng sáng đáng sợ lực lượng xuyên toa mà qua. Là tự do liên minh người. Hảo cường, thâm niên người cũng có thể cường đến loại tình trạng này sao? Không thể tưởng tượng nổi. Vô số người sợ hai thán phục. Nếu như đều là cường giả loại này, chúng ta không hề phần thắng. Không có việc gì, sợ cái gì, truyền thừa chi địa hung hiểm và phần càng cường nói không chừng cái chết càng thảm hơn nữa cái này thiên cổ khó được nhất ngộ chuyển thừa chi địa không cũng chỉ có người thừa kế có thể được đến phúc duyên chúng ta những này bình thường thâm nhân người nói không chừng cũng có khả năng trộn lẫn điểm cơ duyên bọn hắn ăn thịt chúng ta ăn canh được sao cũng thế mọi người giật mình không chung cái kia vết sắc quang huy không ngừng xuyên toa mà qua từng cái đều là tự do liên minh cường giả những người kia như trước là thâm nhân người nhưng là thực lực của bọn hắn cái này là tự do liên minh thâm niên người giang hà khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười trước khi đến Thần vũ đại đế khuyên bảo rồi giang hà vô số lần, những người kia mạnh cỡ bao nhiêu? Thâm niên người thật mạnh hơn thiên thể chiến sĩ, bình thường sẽ không. Nhưng là chắc chắn sẽ có ngoại lệ. Trên địa cầu, những năm kia vẹn vẹn mấy tuổi lại nhẹ nhõm làm cái gì? Olimp chắc chắn toán học năng lực đập phát chết luôn các loại sinh viên nghiên cứu sinh còn nhiều, rất nhiều. Những người này thuộc về trường hợp đặc biệt, có thể là ước một phần vạn. Nhưng là toàn bộ vũ trụ bao nhiêu người? Loại thiên tài này coi như là một phần ước tỷ lệ cũng sẽ có vô số. Mà bây giờ bọn hắn rất có thể toàn bộ xuất hiện toàn bộ vũ trụ cấp cao nhất thiên tài những cái kia trong truyền thuyết sát xuất nhỏ kỳ tích khả năng đều xuất hiện ở chỗ này tranh đoạt cái này chuyển kỳ y hệt truyền thừa nhưng là thì tính sao giang hà nợ nụ cười thần vũ đại đế biết do hắn rất cường thần vũ đại đế biết do hắn là thâm nhân người nhưng là thần vũ đại đế không biết hắn chính thức cường đại lai nguyên ở hất động thần vũ đại đế không biết lúc trước ngân hà hệ lãnh chúa chi tranh về sau hắn lại có càng tăng kinh khủng tăng lên hất động lĩnh vực dĩ nhiên thức tỉnh hôm nay giang hà so ngay lúc đó chính mình mạnh không biết bao nhiêu lần tự do liên minh ha ha giang hà cười nhạt một tiếng hôm nay thâm niên người đẳng cấp tại giang hà xem ra đều là chuyện cười nếu như nói trước kia giang hà cạnh tranh lãnh chúa thời điểm lực lượng của hắn còn có điều khiếm khuyết đem làm hắc động thức tình thời điểm hắn dĩ nhiên thâm niên người vô địch không càng chuẩn xác mà nói là cả hành tinh cảnh đều vô địch lần này truyền thừa chi tranh hắn không sợ bất luận kẻ nào hắn muốn tranh thủ đấy không là như thế nào đạt được truyền thừa mà là như thế nào mịt mờ không bị phát hiện đấy đạt được truyền thừa hắn chính thức nguy hiểm là đạt được truyền thừa về sau như thế nào thuận lợi còn sống đi ra ngoài về phần những thiên tài kia ân không phải không thừa nhận có chút thiên tài thuộc về hiếm thấy ví dụ như hạ luy loại này nếu như có chút thâm niên người có được cùng loại thuộc tính lực lượng sau lưng lại có một cái khủng bố gia tộc với tư cách hậu thuẫn hiện tại thâm niên người giai đoạn khả năng tiểu có được lực lượng vô cùng thậm chí khả năng đối kháng hành tinh hoặc là cường đại không thể được nổi loại người này có lẽ thật sự có nhưng là phương diện nào đó càng là xuất sắc thiên tài phương diện khác khả năng càng yếu mà đối với giang hà mà nói loại này trích lệch chính là hắn lớn nhất vũ khí thiên khoa sinh a giang hà cảm khái một câu ta thích trong tay một vòng vầng sáng hiện lên Giang Hà sắc mặt mang theo dáng tươi cười, biến mất tại sâu trong vũ trụ. Bọn nhỏ, là thời điểm cho các ngươi biết rõ, bị hắc động lĩnh vực chi phối sợ hãi rồi. Vô anh, trước mắt tầm mắt trở nên mơ hồ, đem làm thương không chi lực lần nữa trở về. Giang Hà trước mắt dĩ nhiên biến ảo cảnh sắc. Truyền thừa chi địa, đến rồi. xa xa, mây mù lờ lờ, trước mắt chỉ có một đầu thẳng tắp thông đạo. Cái này mây mù cấu thành thông đạo, tràn đầy khắc nghiệt, vô số máu tươi nhuộm hồng cả đại địa. Đây là, Giang Hà giật mình, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới truyền thừa chi địa thứ nhất màn lại là cái này. và anh. Tinh không lưu quang lập lẻ, mấy trăm đạo bóng người trôi qua tức thì, đó là tự do liên minh người, đáng chết. Bọn hắn rõ ràng bay qua rồi tại đây, trực tiếp đi tới hạt rồi, không tốt, bị lừa rồi. Vô số người tại thời khắc này bừng tỉnh. bị lừa rồi. Bọn hắn tuy nhiên xâm nhập rồi truyền thừa chi địa, nhưng là tại đây truyền thừa tựa hồ không nghĩ giống như trùng cái kia sao công bình bọn hắn muốn bắt đầu lại từ đầu, mà tinh thần liên minh người rõ ràng thẳng nhận được tới hạn. Ở nơi này là khảo hạch, ở đâu là truyền thừa. Bọn hắn xông tới lập tức trở nên không có chút ý nghĩa nào, chết tiệt tinh thần liên minh ta vất vất vả và tiến đến rốt cuộc là vì sao a a a bọn hắn rõ ràng có thể trực tiếp chạy tới hạ, nhất định là đã sớm an bài tốt đấy vị tiêu đại năng trước khi chết vì chính mình tinh thần liên minh lưu lại cửa sau rồi sao đáng chết mọi người nổ tung nhưng mà lại có thể có làm được cái gì truy tự do liên minh rất nhiều tu luyện giả muốn truy giết đi qua nhưng mà Xoát. Xoát. mấy vạn danh nhân ảnh xuất hiện ngăn tại trước mặt bọn họ thâm niên người thuần một sắc thâm niên người tất cả đều là tinh thần liên minh người thực lực của bọn hắn không được Tại Thâm niên người thuộc về bình thường, nhưng là toàn thân lại ngưng tụ lấy một cô đáng sợ sắc ý. Chấp pháp đội, đây là tinh thần liên minh chấp pháp đội. Thâm niên người chấp pháp đội, đây là thuộc về tinh cầu cấp bậc chấp pháp đội. Hiện tại tinh hệ chấp pháp đội ít nhất đều là hành tinh cảnh tiêu chuẩn. Tinh thần liên minh vì lần này chuyển thừa, rõ ràng đem cấp dưới sở hữu tất cả chấp pháp đội đều lên đây. Mọi người nghi hoặc, chấp pháp đội. Tuy nhiên chấp pháp đội thực lực không tệ, nhưng là cạnh tranh loại này cấp bậc chuyển thừa có lẽ không có tư cách. Tiềm lực của bọn hắn, quyết định tương lai của bọn hắn. Đời này bọn hắn cuối cùng nhất cũng chỉ có thể đến rồi hành tinh cảnh coi như là đạt được loại này chuyển thừa cũng không ngoại lệ, cho nên bọn hắn tham gia cái này có ý gì? Mọi người khó hiểu. Trừ phi Giang Hà trong nội tâm đột nhiên nhẹ dự. Lui, hắn thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Tại tất cả mọi người xông về phía trước thời điểm, điên cuồng lui về sau đi. Chạy cái gì? Thằng này chạy cái gì? Quỷ biết rõ, đoán chừng trông thấy người ta chấp pháp giả đưa a. Ha ha ha, sợ có lông. Cường Thịnh trở lại lúc đó chẳng phải thâm niên người. Hơn nữa những tinh cầu kia chấp pháp giả ngươi cũng không phải không biết, tại địa phương nhỏ bé làm mưa làm gió, ở loại địa phương này, bọn hắn bất quá là phá hôi tinh thần liên minh phái bọn hắn đi ra đoán chừng là muốn ngăn ở đường đi của chúng ta a là được Chập chập, dùng nhiều như vậy pháo hôi ngăn lại chúng ta tinh thần liên minh tốt đại thủ bút không sao cả Giết sạch là được tại bọn hắn truyền thừa hoàn tất trước kia giết đi vào đúng mọi người lập tức kích động sớm tiến vào thì như thế nào muốn hố mọi người thì như thế nào truyền thừa tổng cần phải thời gian bọn hắn chỉ cần tại truyền thừa trước kia giết đi vào tiếp theo cướp đoạn truyền thừa về phần đào tẩu giang hạ bọn hắn chỉ là xem thường nhìn thoáng qua tự không có để ý sắt vô số người phóng tới chấp pháp đội sau đó chuyện đáng sợ đã xảy ra vâng vâng một vị thiên tài thâm niên người chém giết ba cái chấp pháp đội đội viên chính hưng phấn thời điểm chợt phát hiện cái kia ba cái bị chính mình chém mất đầu vóc chấp pháp đội đội viên rõ ràng không chết mà là lung la lung lay đứng lên làm sao có thể trong lòng của hắn kinh hãi không có đầu còn có thể sống được sau đó bị đằng sau một cái đầu đụng tới trực tiếp đụng vào chấp pháp đội vũ khí lên hắn không thể tưởng tượng nổi nghiêng đầu sang chỗ khác sau lưng cái kia đánh bay chính mình đấy tựa hồ tựu là vừa rồi hắn chém mất đầu chỉ là điều này sao có thể đồng dạng sự tình phát sinh ở các hẻo lánh đáng chết những người này bất tử chi thân sao bọn hắn không lộ vẻ gì không có thương khổ chỉ có bản năng tử sĩ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cái gì ta cũng không tin đưa bọn chúng đốt thành cho bọn hắn còn có thể phục sinh có người này sinh ác độc nhưng mà vừa lúc đó một hồi thanh phong thổi qua sương mù rốt cục tàn nguyên bản rộng lớn mây mù đại đạo lần thứ nhất lộ ra chân dùng trung quanh những cái kia như ẩn như hiện bóng đen cũng lộ ra rồi diện mục tất cả mọi người nhìn lại lập tức vạn phần hoảng sợ cái kia chung quanh đứng vững bóng đen lại là một tòa cốt sơn thi cốt xếp thành núi trên mặt đất những cái kia mới vừa rồi bị chấp pháp đội giết chết thâm niên người đông nhiên toàn thân rút rẩy sau đó tại lung la lung lay trùng đứng lên mang trên mặt nụ cười quỷ dị tất cả mọi người lập tức sởn hết cả gai úc có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với em quy một chương 636, trăm trôn xương tri địa cọ vợ ở, la phong nguồn tàn tủ vẹn với em cái này muốn cái gì gặp quỷ rồi địa phương mọi người kinh hãi đây không phải truyền thừa chi địa sao có người hoảng sợ đây là tinh thần liên minh đại năng truyền thừa chi địa a tại sao phải có loại tình huống này bọn hắn muốn hại chết người một nhà sao có người không dám tin không bọn hắn chỉ muốn giết chết chúng ta có người rốt cục hiểu ra ha ha ha ha ha. tốt một cái tinh thần liên minh cái gì xung kích thần môn cái gì tự do liên minh thế lực phản loạn hết thể đều là giả dối những này đều không thể giao động tự do liên minh căn cơ cái này truyền thừa chi địa mới là bọn hắn mục đích thực sự bọn hắn sớm có chuẩn bị a ha ha ha cái này truyền thừa chi địa tự là chuẩn bị cho chúng ta bãi tham người nọ cùng thiếu Hắn tựa hồ biết rõ rất nhiều người bình thường không biết được sự tình, nhưng là chính là bởi vì như thế, ngược lại càng thêm sợ hãi, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Người nói cái gì? Có người nghiêm nghị hỏi, tuyệt không có khả năng này. Nếu như nơi này là giả dối truyền thừa chi địa, làm sao có thể giấu giếm được tự do liên minh những cái kia lại năng? Giả dối? Không, nơi này là thật sự. Ha ha, người nọ cũng thiếu, người vẫn chưa rõ sao? Truyền thừa là thật, nhưng là tinh thần liên minh tu luyện giả, căn bản không cần khảo hạch, bởi vì bọn hắn cựu là cái này truyền thừa chi địa tán thành người thừa kế, vị kia đại năng từ lúc xung kích thần môn trước kia tiêu chuẩn bị xong hết thảy hắn chọn xong rồi người thừa kế mà những cái kia bị hắn tán thành người thừa kế có thể nhẹ nhõm một đường đi đến tới hạn sau đó tiếp nhận truyền thừa không hơn mà chúng ta tất cả mọi người đều muốn tại đây truyền thừa chi địa thừa nhận các loại thí luyện tinh thần liên minh chính thức mục tiêu là tự do liên minh tất cả mọi người bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt bọn hắn muốn đoạn tuyệt tự do liên minh chói mắt nhất đời sau như vậy tiêu tính toán tự do liên minh cường thịnh trở lại đã không có một đời tuổi trẻ đã không có chuyển thừa, bọn hắn cuối cùng sẽ trong tương lai dần dần tan lụi, bị tinh thần liên minh chế tải. Nay tiêu so sánh, tự do liên minh sẽ bị dần dần tan rã, tinh thần liên minh cuối cùng đem thống trị vũ trụ. Ha ha ha, rất kế hoạch hoàn mỹ. Vì kế hoạch này, bọn hắn thậm chí hy sinh một vị đỉnh cấp đại năng. Nếu như chỉ xung kích hai đạo môn, vị tiêu đại năng tất nhiên là tinh thần liên minh trụ cột vất vàng. Thế nhưng mà vì kế hoạch này, hắn xung kích rồi chính mình tự không có khả năng thông qua đạo thứ ba môn. Sau đó đã bị chết ở tại chỗ đó, kế hoạch bắt đầu. Chúng ta, chúng ta tất cả đều là phá hôi chúng ta là tự do liên minh cùng tinh thần liên minh đấu tranh phá hồi ha người nọ bên cạnh khóc bên cạnh cười ha ha vì cái gì ta trước kia không có xem đấu vì cái gì bị hồng tinh cực hạn truyền thừa loại này hấp dẫn cực lớn mê hoặc hai mắt sao ha ha ha thật sự là thật đáng buồn ta tung hoành cả đời lại để cho chết tại đây người nọ đã điên cuồng trung quanh tất cả mọi người sợ ngây người âm mưu tất cả mọi người bị lừa rồi đây là tinh thần liên minh cùng tự do liên minh giao phóng bọn hắn rất không may bị cuốn vào đến nơi này mà giờ khắc này cái kia cốt sơn chi đỉnh lộ ra mấy cái đầu lâu bảy thành chữ to trôn xương chi địa mọi người lập tức vong hồn đều bốc lên trôn xương chi địa tốt một cái trôn xương chi địa vị này đại năng xếp đặt thiết kế địa phương tự là muốn chu sát tất cả mọi người đến rồi giờ khác này bọn hắn như thế nào còn có thể không rõ nếu như đây hết thảy đều là giả dối đều là một cái bấy lời mà nói tự do liên minh đại năng thậm chí lãnh đời đại năng đều có thể xem tấu nhưng là đây hết thảy đều thật sự truyền thừa cũng thật sự khảo hạch cũng thật sự chỉ là hắn độ khó phi thường cao chỉ là tinh thần liên minh người một nhà có thể nhẹ nhõm đi qua những này là không người có thể đoán trước đến rồi bọn hắn gặp chuyển thừa thiệt giả dự đoán rồi khảo hạch có được nhất định tỷ số thắng nhưng không cách nào dự đoán tinh thần liên minh chính mình nội bộ quyết sách những cái kia chôn xương chi địa tử vong thâm niên người toàn bộ đứng lên rồi bọn hắn lệch ra cái đầu mang theo nụ cười quỷ dị từng bước một lung la lung lay đi tới cái bộ dáng này cực kỳ giống trong truyền thuyết bị vi rút lấy zombie. bọn hắn sống rồi toàn bộ sống lại rồi nguyên lai chấp pháp giả cũng không chết coi như là chém mất sở hữu tất cả khí quan bọn hắn còn sống thật là đáng sợ mọi người hoảng sợ sau này rút lui nhưng là những cái kia chết mà phục sinh thân thể lại ngược lại càng lúc càng nhanh cuối cùng nhất bọn hắn không đường thối lui chiến đấu tại thời khắc này bộ phát tử vong bóng mở lại một lần nữa hàng lâm mà xa xa giang hà vẫn nhìn hắn chạy nhanh không có bị luồng thứ nhất giết chóc lan đến gần nhưng là theo tử vong gia tăng trôn xương chi địa địch nhân ngược lại ngày càng nhiều bọn hắn chết mất mỗi người đều trở thành địch nhân một bộ phận trôn xương chi địa chính thức trở thành vô số người tử vong tri địa. giò thử linh giang hà trong đầu toát ra vô số từ ngữ bất quá ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều ở phía xa một ít thân người thượng phiêu đãng đó là tự do liên minh người hắn nhớ tới mới bắt đầu nhất thời điểm tại tít mãi bên ngoài tinh thần liên minh ngăn trở tự do liên minh tiến vào nhưng là các loại kế hoạch tầng tầng lớp lớp cuối cùng nhất tự do liên minh hơn một chút giết tiến đến mà bây giờ những này tự do liên minh tu luyện giả cũng chỉ có thể cản nhìn xem tuyệt đối không thể có thể những cái thứ này đồng nhiên tự do liên minh chung một cái tu luyện giả nói ra bắt đầu đi ân một người gật đầu vì vậy hắn lặng yên đi đến đầu lĩnh vị trí quanh thân kim quang lập lòe trong miệng thấp giọng nỉ non từng đạo kỳ dị kim quang nương theo lấy kinh văn lơ lửng lập lòe đem tất cả mọi người bao phủ trong đó cái kia nguyên bản giết chóc mà đến thân thể trông thấy cái này kim quang rõ ràng thiền chán tránh qua tránh né bọn hắn rõ ràng không có độc thủ tất cả mọi người sợ ngây người cái này đã trôi qua rồi không có độc thủ cái này đáng sợ chôn xương chi địa bọn hắn cứ như vậy thông qua được vì cái gì dựa vào cái gì có người không cam lòng gào thét rõ ràng là cho tự do liên minh thiết trí bây dập vì cái gì cái chết là bọn hắn những tán tu này các ngươi đã sớm tính toán đến rồi đúng hay không các ngươi cố ý đúng hay không? có người đối với tự do liên minh người gào thét nhưng mà cũng không người đáp lại. đáng chết. đứng lại. một người bỗng nhiên mở miệng. huyết mạch của ta có được nguyền rủa chi lực. ta là viễn cổ đại năng truyền nhân. nếu là các ngươi cứ như vậy đi qua, ta sẽ dùng máu của ta nguyền rủa các ngươi. dùng ta tổ tiên lực lượng cho các ngươi chết không yên lành. tuy nhiên không nhất định có thể giết các ngươi. nhưng là. ha ha. các ngươi nhất định sẽ có phiền toái rất lớn. xa xa. cái kia đội ngũ rốt cục dừng lại. lĩnh đội nhàn nhạt mà hỏi. người nghĩ muốn cái gì? dẫn ta đi. người nọ cũng hỉ. không có khả năng. Tự do liên minh tuyệt không cho phép ngoại nhân bước vào, lĩnh đội chém đinh chặt sắt tự tuyệt. Như vậy, nói cho ta biết các ngươi vì cái gì biết nói sao qua?" Người nọ hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi. "Hiển nhiên, ngay từ đầu lại để cho Tự do liên minh dẫn hắn đi cũng chỉ là chặt đẹp, hắn tin tưởng biết rõ đối phương sẽ không dẫn hắn đi, cho nên sớm liền chuẩn bị rồi vấn đề thứ hai." Rất đơn giản. Bởi vì chúng ta chuẩn bị chỗ có khả năng. Tự do liên minh 300 người, 280 người là vì thông qua khảo hạch mà tồn tại đấy, bọn hắn có được các loại năng lực, vì chính là ứng phó các loại khả năng sư phụ từng suy diễn rồi sở hữu tất cả tương lai dù là có chút chỉ có một phần vạn tỷ lệ chúng ta đều muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị cái này chưa bao giờ là một người chiến đấu các ngươi không nên xuất hiện lĩnh đội lắc đầu quay người rời đi này các ngươi vân vân đợi một tí người nọ ý đồ lưu lại bọn hắn nhưng mà không còn có người đáp lại muốn hận tự đi hận tinh thần liên minh a. nhàn nhạt thanh nhãm bay tới tự do liên minh người cuối cùng là đi nha vì cái gì tại sao phải như vậy có người vô lực ngã xuống đất nguyên lai tưởng rằng là một hồi đại cơ duyên ai từng muốn lại là một hồi tử cục mà giờ khắc này cái kia tử vong người lại sống lại một đám lung la lung lay đánh tới có người không dám biến thành loại này không người không quỷ bộ dáng tự sát mà có người lực lượng vừa vặn có thể khắc chế những này chết tiệt tử linh thừa cơ xông qua rồi trôn xương chi địa. nhưng là người như vậy cuối cùng chỉ là số ít tuyệt đại đa số người đều đã bị chết ở tại tại đây thi quất khắp nơi trên đất tại đây thật đúng trở thành trôn xương chi địa. vô số người mặt sám như cho nguyên lai tưởng rằng kịch liệt cạnh tranh đều không có xuất hiện muốn cùng người ta cạnh tranh người ít nhất dùng thông qua trước mắt cái này chết tiệt cục từ vừa mới bắt đầu mọi người tự không tại một cái mặt bằng lên, như thế nào cạnh tranh? Tất cả mọi người gia tâm đều bị trôn ở trôn xương chi địa. Ngươi như thế nào không thượng. Một cái âm lãnh thanh âm đống nhiên tại Giang Hà vang lên bên hai. Có tỷ xin ghi rõ nguồn tàn tủ vẹn với Quy một chương 637, trăm cân đối chi đạo. Cọ vợ ở La Phong, nguồn tàn tủ vẹn với em Giang Hà quay đầu lại, một cái sắc mặt âm trầm đàn ông chính theo dõi hắn. Ngươi là ai? Giang Hà hỏi ngược lại. Ha ha, ta nhưng khi nhìn đến ngươi sớm chạy trốn đấy, nói rõ ngươi biết rõ trong lúc này có vấn đề ta xem ngươi so tự do liên minh người biết đến còn sớm, hắc hắc, nếu như nói cho ta biết làm sao ngươi biết đấy, đàn ông ánh mắt lạnh lùng trầm trầm vào Giang Hà, truyền lại xuất một loại nguy hiểm tín hiệu. a, Giang Hà nhịn không được cười lên, thật đúng là, rõ ràng có người tại uy hiểm hắn, nên đã xong. Giang Hà xem hướng Tiền Vương, tinh thần liên minh người sớm đã đi, tự do liên minh người cũng toàn bộ thông qua, một ít tương đối mạnh đại thâm niên người dùng một ít phương pháp đặc thù vào tới, mà lưu lại đấy đều là không có gì thực lực, ở lại đây chôn xương chi địa không ngừng rây rùa người, ví dụ như trước mắt vị này, cái gì đã xong người đàn ông kia sửng sốt một chút cần phải đi giang hà đứng dậy tiểu tử người dám bỏ qua ta người đàn ông kia giận dữ Cút. giang hà phất tay một cổ lực lượng cường đại hiện lên người đàn ông kia thậm chí không có kịp phản ứng đã bị oanh bay ra ngoài giang hà thực lực hôm nay nhất là bọn hắn những này thâm niên người có thể chống lại hay sao đáng chết người đàn ông kia ánh mắt âm trầm rất tốt người tại tìm chết hắn biết do chính mình gặp cọng rơm hơi cứng nhưng là hắn không quan tâm có ai không đều tới người này biết nói sao thông qua cái này trôn xương chi địa. đàn ông gầm lên giận dữ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực rất nhanh còn sống tất cả mọi người nhìn qua ánh mắt dừng lại ở Giang Hà trên người nguyên lai like là hắn tiểu tử này giống như là người thứ nhất chạy đấy nếu như hắn nhắc nhở một tiếng ta huynh đệ tiểu cũng không bị chặt chết rồi chính là hắn bắt lấy hắn nói không chừng chúng ta có thể đi qua mọi người thoáng cái hương phấn lên với anh vô số người hướng về Giang Hà vào tới hắc hắc người đàn ông kia đắc ý nhìn xem Giang Hà trông thấy chưa cái này là đắc tội kết quả của ta nếu như ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết như thế nào thông qua tiểu không có vấn đề này rồi vô chi giang hà lắc đầu lần này truyền thừa chi địa có lẽ sẽ không dễ dàng có lẽ sẽ có chút ít nguy hiểm nhưng là cũng không phải trước mắt những này tuổi mục có thể làm được đấy ngưng trong tay một bà kiếm quang ngưng tụ soát một kiếm đảo qua không bố lực lượng lập tức tách ra những người trước mắt này có lẽ tại người bình thường trong mắt là thiên tài bọn hắn đại đa số thâm niên người đẳng cấp đều vượt xa người bình thường tiêu chuẩn có ít người thậm chí đã đến tám ngàn một vạn nhưng là thì tính sao giang hà thâm niên người đẳng cấp đã sớm quá ức không cách nào công tác thống kê bọn hắn trinh lệch giống như tinh hải Tiếng quang đã qua, lực lượng đáng sợ mang tất cả, chung quanh tất cả mọi người sợ chi chết ngay lập tức. Phô cờ. phô cờ. Vô số nổ tung âm thanh truyền đến. Cái này cái gì lực lượng? Thật đáng sợ. Vô số người sợ hãi tránh ra. Bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn xem văn nhược ra hỏa, thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Bọn hắn xa xa tránh ra, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, Giang Hà không để ý đến bọn hắn, trước mắt không có trở ngại, hắn tiểu trực tiếp đi qua cái này chôn xương chi địa. Xa xa, những cái kia zombie toàn bộ đánh tới. giống Từng tiếng tiếng gào hét. Những này sống lại người chết rất cường, không biết có phải hay không là cái này phiến chôn xương chi địa ảnh hưởng, sau khi trọng sinh, những này dòm bị đã có được viễn siêu bọn hắn khi còn sống lực lượng. Lực lớn vô cùng, lực lượng liên tục không ngừng. Bọn hắn tựa hồ cùng cái này phiến chôn xương chi địa dung hợp cùng một chỗ, bất tử bất diệt. Cường đại không hợp tối thường. mà bây giờ, bọn hắn toàn bộ thẳng hướng rồi giang hạ. Thằng này điên rồi. Rõ ràng dám một mình tiến lên. Ha ha, mà ngay cả tự do liên minh đều chỉ có thể sử dụng phương pháp đặc thù vượt qua, tại đây chết đi vong linh ít nhất mấy và người, lực lượng quá mức đáng sợ. Ta xem hắn tại tìm chết ha ha, Vô số người cười lạnh. Bọn họ là đánh không lại Giang Hà, nhưng là thằng này nghĩ tới đây. Quá ngây thơ rồi. Chỉ có tự mình đã giao thủ, bọn hắn mới biết được những này tử linh đến cùng có nhiều đáng sợ. Đối diện với mấy cái này bất tử bất diệt, lực lượng tăng phúc không biết bao nhiêu lần ra hỏa, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Húng chi, tên kia duy nhất một lần mặt đúng đích, thế nhưng mà mấy và người. Cái kia dậm rạp chẳng chỉ đám người. Giống. Vô số tiếng gào thét chuyển đến, Giang Hà bị tử linh bao trùm. Mọi người thích nghe ngóng nhìn xem hắn tìm đường chết một màn, đã bọn hắn không cách nào còn sống, tự nhiên cũng không thích nhìn xem Giang Hà có thể đào thoát. Nhưng mà cái kia Thi Hải Trung, ông một vòng kỳ dị lực lượng đống nhiên chấn động, kinh người một màn đã xảy ra. Giang Hà trên người lập lòe một vòng kỳ dị quang huy, hướng về chung quanh quyết tán, sở hữu tất cả tiếp xúc đến những này quang huy tử linh trong nháy mắt này tiêu vong, tan thành mây khói, giống như gặp đáng sợ nhất thiên địch. Xoát, Giang Hà những nơi đi qua rõ ràng thanh xoát chống rông khu vực, đó là cái gì? Điều này sao có thể? mà ngay cả tự do liên minh đều chỉ có thể gian nan kháng trụ, thằng này giết sạch rồi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đây rốt cuộc là được mạnh bao nhiêu mới có thể ở cái này trôn xương chi địa quét ngang. Mới vừa rồi còn ý định cùng hắn động thủ rất nhiều người, chỉ cảm thấy sau lưng vong hồn đều bốc lên, toàn thân mồ hôi lạnh chảy xuống. Ông, ông. Giang Hà quanh thân quang huy lập lòe, giống như hô hấp. Tại đây ấm ú trôn xương chi địa vạn phần sáng ngời. Quả nhiên. Giang Hà trong nội tâm than nhẹ. Cùng hắn đoán không lầm, những cái thứ này tuy nhiên cường đại, nhưng là bọn hắn cuối cùng là tử linh. Đã bọn hắn đã bị chết vô luận thực lực của hắn rất mạnh thánh mạng của hắn cuối cùng là linh mà đối với hắc động lĩnh vực mà nói cái này là lớn nhất độ lệnh cái này là lớn nhất không cân đối cái này rất dễ lý giải nếu như đem thuộc tính số liệu hóa người bình thường là lực lượng một ngàn, thể lực một ngàn, thiên mới có thể sẽ có độ lệnh thể lực giảm bớt trí lực nhanh nhẹn lực lượng sẽ có sông ra đi bật, nhưng là những này tử linh đâu này ân công kích của bọn hắn thuộc tính là thường nhân rất nhiều lần nhưng là thể lực linh ông hát động lĩnh vực quang huy lần nữa lập đòe chung quanh lại là một đám tử linh tại trong nháy mắt tử vong tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem một màn này bị triệt để rung động mà hồi lâu mới có người kịp phản ứng đợi một chút nhanh đi theo hắn đi qua cơ hội tốt mọi người trong thoáng chốc kịp phản ứng trước mắt cái này chết tiệt linh hải dương bị giang hà thanh lý xuất chống dông khu vực bọn hắn lúc này như là theo chân có lẽ có cơ sẽ đi qua nghĩ tới đây mọi người điên cuồng tiến lên chỉ là đã muộn vừa rồi bọn hắn cười xem giang hà tìm đường chết cho nên đều tránh xa xa đấy hiện tại làm sao có thể tới kịp tiền bối đợi đã nào tiền bối chậm một chút mọi người đối với giang hà khẩn cầu nhưng mà Giang Hà bước chân chưa bao giờ đình chỉ, những cái kia ý đồ đi theo Giang Hà kiếm tiện nghi người, cuối cùng nhất bị dìm ngập tại thi hải bên trong. A. Giang Hà nghe được sau lưng động tĩnh, nhưng là hắn không có ý định dừng lại. Cứu bọn họ? Buồn cười. Liên truyền thừa chi địa nhập môn đều gây khó dễ, bọn hắn tiến đến đến cùng ý định làm gì? Đục nước béo cỏ. Những người này đều là trà trộn các loại di tích càng già càng lão luyện, bọn hắn không có thực lực, nhưng là am hiểu các loại âm mưu quỷ kế, đục nước béo cỏ xáo lộ, cho nên mới lẻn vào loại địa phương này. Giang Hà mục tiêu nếu là cái kia cao nhất truyền thừa, há lại sẽ lại để cho những cái thứ này bước vào truyền thừa chi địa ngươi dám huyết mạch của ta có được nguyền rủa chi lực ta là viễn cổ đại năng truyền nhân sẽ dùng máu của ta nguyền rủa ngươi một người bỗng nhiên mở miệng vẫn là lúc trước uy hiếp tự do liên minh cái tiêu người hắn hy vọng giang hà có thể dẫn hắn đi qua nhưng mà giang hà căn bản không có để ý tới hắn thậm chí so tự do liên minh người còn lạnh hơn mạc ta muốn ngươi chết người nọ lập tức còn sống vô vọng trong ánh mắt tràn ngập oán hận ta dùng ta huyết mạch nguyền rủa ta muốn ngươi người nọ ánh mắt âm độc giang hà bước chân có chút dừng lại hướng về sau nhìn quét liếc nguyền rủa cái kia có được cường đại hướng viễn trình đánh chết năng lực nhưng là thân thể suy nhược năng lực ân cân đối giang hà nhàn nhạt nổ ra hai chữ về anh. giống như thương khung chi lực hàn lâm cái kia ý đồ mượn rủa giang hà tu luyện giả toàn thân vết máu sụp đổ cách không một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết hắn thậm chí không có kịp phản ứng đã bị tại chỗ gạt bỏ khi sơ hàn dị vô số người hít một hơi lãnh khí đây rốt cuộc cái gì gặp quỷ rồi lực lượng bọn hắn lần nữa nhìn về phía giang hà ánh mắt dĩ nhiên tràn ngập khủng bố bọn hắn rốt cuộc biết trước mắt cái này văn nhược thiếu niên có lẽ là do so tự do liên minh còn muốn đáng sợ tồn tại Soát. giang hà lần nữa đi qua lúc này đây không người dám ngăn đón trôn xương chi điệm tràn đầy yên tĩnh cùng khắc nghiệt những người còn lại lướt nhau ánh mắt tràn ngập hoặc sợ bọn hắn tình nguyện cùng những ngày tử linh chèm giết cũng không có ai cảm tướng chủ ý đánh tới giang hà trên người cùng những cái kia dòm bị đánh ít nhất còn có nhất định hy vọng tiến lên thế nhưng mà cùng giang hà là địch lời nói mọi người sau lưng mắt lạnh một cô âm gió thổi qua trôn xương chi địa lần nữa bị tử vong bao phủ có tỷ sinh ghi do nguồn tạng thụ vẹn với n q một chương 638. Thông Thiên Đại Hạ, Cọ Vợ ở La Phong, nguồn, tàn tủ vẹn về với En, đi qua. Giang Hà đi qua chôn xương chi địa, sau lưng trở thành núi sắc biển sương, âm linh khí tức lan tràn, ăn mòn rồi đi về hướng cửa thứ hai đường, lại để cho người toàn thân lạnh như băng. Cửa thứ hai. Giang Hà nhìn về phía xa xa, Đông Nhiên, Tinh Không rung động lắc lư, cái kia bao la bắt ngát Tinh Không, Đông Nhiên trở nên mênh mông, vô số ngôi sao lừng lánh, tạo thành một cái kỳ dị trận pháp, mà một đạo mắt sáng ánh sáng, sọt xuyên qua sở hữu tất cả ngôi sao, chính không ngừng di động, muốn sâu chối sở hữu tất cả ngôi sao truyền thừa nghi thức đã bắt đầu giang hà tâm thần khẽ động nếu như hắn không có đoán sai lời mà nói các loại sở hữu tất cả ngôi sao bị sâu chuối, chuyển thừa nghi thức sẽ chấm dứt sở hữu tất cả truyền thừa sẽ ở trong nháy mắt rơi xuống tiếp nhận chuyển thừa chi nhân trên người không một phần trăm không hai phần trăm. ánh sáng bắt đầu lưu chuyển giang hà yên lặng tính toán truyền thừa nghi thức tiến độ muốn tăng thêm tốc độ rồi giang hà bước chân nhanh hơn chỉ là đi không bao xa giang hà lại dừng bước xa xa những cái kia vừa rồi thông qua trôn xương chi địa người đều ở tại chỗ này phía trước Nguyên bản thẳng tắp con đường biến thành một đầu thông thiên đại hạ, vô biên vô hạn. Nước sông ba đảo mãnh liệt, màu xanh sông nước sông không ngừng xung kích lấy bờ sông. Không người dám tiến về phía trước một bước. 3. Vài giọt nước sông tung tóe đến trên bờ. Trên mặt đất thực vật dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ bắt đầu héo rũ, sở hữu tất cả sinh mệnh lực tựa hồ tại trong nháy mắt biến mất, lưu lại hắc ám sắc đất khô cằn. Khi sắc hẳn gi... Mọi người hít một hơi lãnh khí. Thật đáng sợ nước sông. Sông nước này quá mức đáng sợ. Bay qua không được sao? Mấu là, hướng bên kia phi, tới hạn ở nơi nào ạ? Nếu như nhìn không tới giới hạn không biết bờ bên kia ở nơi nào rất có thể sẽ mệt chết trên không trung mọi người hai mặt nhìn nhau tới nơi này đều là đối thủ cạnh tranh nhưng là tại đến điểm cuối trước kia tại đối mặt tinh thần liên minh trước kia bọn hắn cũng không có độc thủ đúng lúc này độc thủ chỉ biết tiện nghi rồi tinh thần liên minh cho nên phạm là thông minh một chút đó cũng sẽ không lựa chọn đối với những người khác xuất thủ đương nhiên cửa thứ nhất những cái kia gây khó dễ chỉ có thể các loại cái chết tu luyện giả ngoại lệ chuyện gì xảy ra cái này thông thiên đại hà chặn đường đi ai có thể đi lên xem một chút bay lên mới có thể chứng kiến đối diện a có người đề nghị ta đến một người đắc ý vung bảy cánh bọn hắn tinh cầu người trời sinh nắm giữ một cặp cánh chim căn cứ cánh mạnh yếu đến tuyệt đối với tu luyện giả tương lai Soạn. cánh bay múa hắn lập tức bay lên không trung chỉ là gần kề đã bay chưa đủ trăm mét thời điểm cũng cảm giác trên bầu trời một cỗ lực lượng đáng sợ công tác chuẩn bị trong chốc lát một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống ngoan khủng bố lực lượng rơi xuống người nọ lập tức bị vung xuống dưới một đôi lóe sáng màu bạc cánh cứ thế mà biến thành cánh gà nướng gây mũi mùi thịt thậm chí lại để cho người nuốt nuốt nước miếng giang hà bầu trời có lôi đỉnh sao vừa rồi trong nháy mắt đó biến hóa hắn cảm thấy hắc động rung động cái loại này uy lực cũng không phải hiện tại hắc động có thể chống cự đấy là vị kia hồng tình cực hạn đại năng thủ bút giang hà suy đoán xem ra phi không qua rồi có người phiền muộn vậy làm sao qua nếu không đi qua có người đề nghị lập tức khiến cho vô số đầu đen rau muống tên là đấy có thể lăn rất xa lăn rất xa ngươi như thế nào không chính mình thử xem a bên trong cái kia nước sông dính một giọt sẽ chết ngươi còn dám đi qua hơn nữa ngươi hướng ở đâu du mọi người phản ứng nhất trí hiện tại vấn đề lớn nhất không phải như thế nào qua mà là tới hạn ở nơi nào? Nếu như đây là một cái khảo hạch, khảo hạch khởi điểm ngươi ở nơi này, như vậy tới hạn đâu này? Dù sao cũng phải đến nơi đến trốn mới cũng coi là một lần khảo hạch ra. Nhưng mà, đến bây giờ mới thôi, không có người thấy được bờ bên kia. Ta thử xem. Có người thúc giục hai mắt, tinh quang lập lè. Hắn là mắt sáng tinh người, một đôi mắt thấy đặc biệt xa, có năng lượng ra chỉ thời điểm, càng là như một cái sinh vật kính viễn vọng, đặc biệt cường đại. Có người hâm mộ nói, ngoài hành tinh tinh cầu nhiều như vậy, có ít người tiên thiên tiểu có được kỳ lạ năng lực, hâm mộ không đến đấy. Nhưng mà vị này mắt sáng tinh người quan sát một lát cũng chỉ là lắc đầu thở dài nhìn không tới trong vòng vạn dặm chỉ có nước sông hắn cười khổ tuyệt đối không thể có thể tại đây truyền thừa chi địa không gian lực lượng bị hạn chế chúng ta chỉ có thể dựa vào lấy thực lực của mình xung vào một vạn lý khoảng cách căn bản không có khả năng bay qua có người không thể tin được là được tại đây cũng không phải tinh tế tinh tế trong vũ trụ năng lượng vô cùng vô tận tại đây căn bản không cách nào truyền chuyển thiên địa lực lượng chỉ có thể sử dụng lực lượng của mình một vạn lý khoảng cách có mấy người có thể đi qua chớ nói chi là một vạn lý cũng không phải tới hạn co như là vị kia cũng không có khả năng thiết hạ như thế không có khả năng thí luyện. Có người nói nói, thí luyện tuyệt đối với có thể thông qua. Nếu như trước mắt thí luyện thật sự là 100% thất bại. Như vậy, lúc trước những cái kia đại năng suy diễn thời điểm, có thể đơn giản xem thấu đây là một cái bẫy. Chỉ có lưu lại xa vời cơ hội, lại để cho bọn hắn có cơ hội chiến thắng, mới có thể lừa dối. Mà bây giờ, vấn đề ở nơi nào? Giang Hà trong mắt hơi híp. Một vạn lý, quá dài. Trừ phi, thí luyện tới hạn căn bản không tại đối diện, rất nhiều người đều là linh cơ khế động, nghi tới cái này, nếu như nói cửa thứ hai mục tiêu cũng không tại đối diện lại ở nơi nào bầu trời vừa rồi đánh xuống lôi đình địa phương rất nhiều người tâm động đúng rồi rất có thể là ở đâu cũng chỉ có chỗ đó mới có thể giấu giếm được tất cả mọi người cũng chỉ có chỗ đó mới có thể đánh xuống lôi đình ngăn cả người cho người một loại ở trên không cách nào thông qua hào giác cho nên rất có thể tới hạn tiểu ở phía trên ông cái tia mắt sáng tinh người lần nữa mở ra hai con người nhưng mà hắn rất nhanh lắc đầu ở trên bị lực lượng nào đó ché lấp nhìn không tới bất kỳ vật gì mọi người lập tức kích động chế lấp quả nhiên có che đậy tê liệt cái này kết quả còn phải nói gì nữa sao nơi đây không ngân bà trăm lượng a sư phụ suy diễn cửa thứ hai phần thắng là bao nhiêu tự do liên minh lĩnh đội đột nhiên hỏi 50. tự do liên minh một vị khác hồi đáp 50%. nói cách khác đối với tự do liên minh người đến nói bọn hắn chí ít có bình thường cơ hội có thể đơn giản thông qua cái này tỷ lệ đã là một cái siêu cao con số như vậy cửa hải này có lẽ không tính rất khó khăn có lẽ thật sự ở phía trên bọn hắn suy đoán ta đi xem một người đáp lại không cần Lĩnh đội ngăn cản hắn, chỉ chỉ xa xa, nghĩa mai nói, không dùng được ngươi rồi. Vô giang hàng ngẩng đầu, tại được xuất tới hạn rất có thể ở phía trên thời điểm, rất nhiều người đã hành động, truyền thừa chi địa, tranh giành chính là thời gian. Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều người đã phóng lên trời. Húng chi đã có trước kia người nọ tấm gương, bọn hắn đã nhìn ra, cái này lôi đình không tính quá nặng. Xoát, xoát, từng đạo bóng người lên không. 70 mươi mễ, 80 mươi mễ, 90 mươi mễ, 100 trăm mễ. Vô vô số đạo lôi đỉnh rơi xuống, không ít người bị trực tiếp quanh xuống nhưng mà như cũ có một ít người điên cuồng sông đi lên khoảng cách còn đang không ngừng gia tăng rất nhanh những người kêu biến mất tại mọi người trong tầm mắt thật lên rồi mọi người sợ hãi thán phục chẳng ai ngờ rằng cái này cửa thứ hai tới hạ, rõ ràng trên đầu tốt một cái tinh thần liên minh đại năng quá lừa được cũng không phải sao nếu như không tỉ mỉ tâm lợi mà nói chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào đoán được ra đúng mọi người đã ý rất nhanh rất nhiều người trong mắt đã mơ hồ xuất hiện tới hạ. cho dù tại mây mù nông lung bên trong như vậy mơ hồ nhưng là xác thực là khác một chỗ bọn hắn thấy được, chuẩn bị lên đi. Minh Bạch, tự do liên minh người cũng bắt đầu chuẩn bị, rất nhiều người cũng chuẩn bị lần nữa lên không. chỉ là lên rồi sao? Giang Hà trong mắt hơi hiếp, hắn cảm giác có chút kỳ quái, cái này là vị kia tinh thần liên minh đại năng thiết trí cửa khẩu, muốn gài bẫy người cửa khẩu, cứ như vậy bị người đơn giản xem tấu, khả năng không lớn a? Muốn biết, vị kia hồng tinh cực hạn đại năng là người nào? Tinh thần liên minh, hắn muốn ván cờ đã thiết lập đâu này, là nhằm vào tự do liên minh cùng bọn họ những tán tu này từ cục, chỉ cần lưu lại một đường sinh cơ không cho cái này bố cục bị nhìn xuyên có thể muốn tất cả biện pháp hô giết bọn hắn như vậy bố cục sẽ khinh địch như vậy bị nhìn xuyên giang hà không tin đợi một chút ta giang hà trông thấy xem tinh không truyền thừa thanh tợn dò sẽ ba ba phần trăm không nóng nảy. hắn ổn định tâm thần bên kia tự do liên minh đã đi lên mấy cái người chỉ có một chút người còn đang chờ đợi hiển nhiên cùng giang hà là một cái ý tứ dùng phòng ngừa vắn nhất mà vừa lúc này kinh người sự tình đã xảy ra cúuuuuuuuuuu si si vô số đạo lưu quang lập lẻ. nguyên một đám khủng bố bóng đen từ trên trời giáng xuống giang hà vô ý thức nhìn lướt qua những người kia thình lình đúng là nhóm đầu tiên xông đi lên người lúc này bọn hắn dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ rơi xuống mặt đất ngã thành thịt vụn trong mắt tràn ngập cùng nhiệt hơi anh toàn bộ đại địa đều tại rung động lắc lư xảy ra chuyện gì bên cạnh vợ tất cả mọi người bị bừng tỉnh có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với Quy 1 một chương 639, bóng ma tử vong cọ vợ ở la phong nguồn tàn tụ vẹn với em ngã chết rồi vừa rồi đi lên tất cả mọi người tại hạ hàng cùng hạ sủi cảo đồng dạng ba ba rơi xuống mặt đất, chỉ là trận kia mặt không khỏi quá mức huyết tinh. Nhiều đoá huyết liên tại mặt đất tách ra, nguyên bản bãi cỏ xanh biếc trong chốc lát một mảnh huyết hồng, màu đỏ huyết dịch ăn mòn mặt đất, nhuộm hồng cả toàn bộ bờ sông. Tất cả mọi người sợ ngây người, không riêng gì bởi vì bọn hắn đến rơi xuống, mà là ánh mắt kia. Ca, ngươi làm gì thế? Ca, có người ý đồ ngăn lại rơi xuống nào đó người, nhưng mà, với anh, người nọ căn bản không có để ý tới hắn, mà là dùng hết tất cả lực lượng đang không ngừng chạy nước rút, đúng vậy, là xuống chạy nước rút. Sau đó hung hăng đập lấy mặt đất, tại trong ánh mắt của hắn thậm chí thấy được vui sướng khi sợ gi... mọi người vong hồn đều bước lên sau lưng lạnh cả người đến cùng phát sinh chuyện gì phát sinh cái gì vì cái gì tất cả mọi người chết rồi hả cả ca ta nhìn thấy gì có người nghẹn nào khóc giống nhưng mà không có người trả lời hắn tất cả mọi người xem hướng lên bầu trời như trước có một ít người cùng sủi cảo đồng dạng rơi xuống những người khác muốn ngăn đều ngăn không được tốc độ quá là nhanh nếu như đi ngăn trở lời mà nói thậm chí khả năng mình cũng bị mang hạ trong khe ta đến một cái tháo đàn ông đứng ra ta am hiệu phòng thủ chủ tu thân thể cho ta xem xem, có thể hay không ngăn lại bọn hắn, các người giúp ta lực trận. tốt, những người còn lại gật đầu. Si lại một bóng người từ trên trời giáng xuống, tốc độ bay nhanh. tháo đàn ông gầm lên giận dữ, toàn thân kim quang tách ra, chủ động lao ra, một phát bắt được bóng người kia, dừng lại. cút, cái kia rơi xuống chi nhân giận dữ, ngăn cản ta lộ người. sắt, anh. cấp tốc hạ thấp trong quá trình, hắn nổi giận xuất thủ, đem tháo đàn ông trực tiếp đánh bay. phô cờ, tháo đàn ông bị đánh hồi trở lại mặt đất chuyển đến một tiếng rung mạnh nếu không có hắn chủ tu thân thể chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp chém giết cái kia rơi xuống chi nhân một tiếng cười lạnh tiếp tục cùng nhiệt sông xuống mặt đất ba kỷ ngã trở thành thịt nát trang diện lập tức hoàn toàn yên tĩnh cái này cái quỷ gì vô số người nuốt thoáng một phát nước miếng thật là đáng sợ mất đi ý thức không cái kia rơi xuống chi nhân rõ ràng còn nắm giữ có ý thức ta nguyên cho là bọn họ là bị oanh xuống đấy nhưng là hắn rõ ràng nắm giữ có ý thức thậm chí còn biết rõ dùng chính mình am hiểu nhất chiêu số xuất thủ ý thức của hắn hẳn là kiện toàn đấy nhưng là hắn ý nguyên cuồng nhiệt lao xuống đến mọi người phân tích cảm giác sởn hết cả gai úc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đã bọn hắn nắm giữ có ý thức vì sao còn có thể như vậy mặt đất phía dưới này có cái gì có thể làm cho bọn hắn cùng nhiệt tự sát mọi người đột nhiên xem hướng lên bầu trời chỗ đó đến địa phương xảy ra chuyện gì không có người biết rõ đúng lúc này không có người lại dám ra tay tất cả mọi người dừng tay không chung cái kia xa sôi ngôi sao lên ánh sáng vẫn còn chậm rãi chạy xuôi sâu trôi lấy từng cái ngôi sao thuộc về tinh thần liên minh truyền thường nghi thức tiêu chí đang không ngừng chạy thời gian sẽ không bọn người mà đúng lúc này một tiếng gào thét, lại có người ra rồi cái này người tốc độ so những người khác chậm quá nhiều mọi người ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là tự do liên minh cái kia sẽ phái ra đi thăm dò người mặc dù như thế cái kia ánh mắt của người lúc này cũng tràn đầy cùng nhiệt tốc độ của hắn so những người khác muốn chậm vô cùng nhiều trên không trung còn do dự một lát sau đó xông hắn không chút do dự lao xuống đến chỗ này mặt tại ở gần mặt đất thời điểm tốc độ của hắn ngược lại bạo tăng ngăn lại hắn tự do liên minh lĩnh đội gầm lên giận dữ trong đội ngũ có người xuất thủ khứng cương đại khống chế lực lập tức bộc phát tự do liên minh mấy người đồng thời xuất thủ cứ thế mà đem người nọ khống chế được còn không thanh tỉnh. lĩnh đội một tiếng gào thét hừ cũng ngay người nọ không kiên nhẫn thúc dục lực lượng phản kích hắn không nhận ra ta lĩnh đội cảm giác được một hồi hai hùng kết vĩa hắn quả nhiên bị mê hoặc cường hành vây khốn hắn quyết không thể lại để cho hắn đến mặt đất tự sát minh bạch mọi người gắt gao bắt lấy hắn nhưng mà người nọ một tiếng cười lạnh rõ ràng lựa chọn rồi tự bảo, đây là tránh mau chạy tất cả mọi người sợ ngây người bọn hắn chạy trốn rất nhanh Nhưng lại y nguyên bị cổ lực lượng kia ảnh hưởng đến, vô số người bị thương. Đây là tự do liên minh đại sát khí một trong, mà bây giờ hắn lại dùng để đối phó người một nhà, thiếu chút nữa nổ chết rồi tự do liên minh tu lệ giả. Đáng chết! Đến cùng xảy ra chuyện gì? Của ta thanh linh thuật có thể cho hắn khôi phục thanh tỉnh, nhưng là không biết vì sao, tự là đối với hắn không có hiệu quả. Có người cười khổ. Tất cả mọi người trở mặc. Hồi lâu, như cũ không có bất kỳ người nghĩ ra biện pháp. Bầu trời, tựa hồ trở thành một mảnh tử vong chi địa, không có bất kỳ người dám đi tới. Bọn hắn biết rất rõ ràng tới hạn tiểu ở phía trên, tựa hồ cũng có người đã từng mơ hồ trông thấy, thế nhưng mà bọn hắn cũng không cách nào đi lên. Dù là đây không tính là cao độ cao, chỉ là, các loại, lại có thể các loại xuất kết quả gì. Cùng lên đi, có người đề nghị nói, chúng ta cùng tiến lên, luôn luôn biện pháp ứng đối, cũng phòng ngừa có người âm thầm dở trò. Tốt, kiến nghị này đạt được tất cả mọi người tán thành. Rất nhanh, tất cả mọi người tại cùng một cái độ cao từ từ đi lên. 50M, không có bất kỳ nguy hiểm. 80M, như trước an toàn. 100M, an toàn. 200 m không có gặp nguy hiểm, lưu lại tất cả mọi người tại đồng nhất độ cao, khoảng cách đại khái chỉ có một mét, tạo thành một cái khổng lồ tu luyện giả tạo thành thân thể mâm tròn, từ từ đi lên, không ngừng có người niệm chú nói phóng thích lực lượng, xua tán trung quanh hết thảy mê muội hiệu quả. Trong lúc nhất thời rõ ràng thuận lợi thông qua, tự do liên minh hung nhân rõ ràng dám sở hữu tất cả tán tu liên hiệp. Điểm này chỉ sợ là tinh thần liên minh cũng không cách nào dự liệu ra. Trong hư không rõ ràng có thể thấy được vô số màu đỏ cánh hoa lấp lè, tựa hồ mang theo nào đó kỳ dị lực lượng là vật kia Có người khiếp sợ thì ra là thế. những cái kia đến rồi một bước này người, bởi vì chúng rồi cái kia màu đỏ cánh hoa lực lượng, cho nên mê vĩnh rồi chính mình, cho nên mới điên cuồng hạ thấp, sau đó ngã chết à. lại là như vậy. vô số người bừng tỉnh đại ngộ. chỉ là giang hà cùng vị kia tự do liên minh lĩnh đội ánh mắt như trước tràn ngập nghi hoặc. chỉ đơn giản như vậy. rất đơn giản. đơn giản có chút khó tin. chính các ngươi là thiên tài, người ta cũng không phải là rồi hả có thể đi đến một bước này, xông qua trôn xương chi địa tu luyện giả, cái nào là đơn giản thế hệ. bọn hắn sẽ bị những cái kia màu đỏ cánh hoa mê vĩnh, sau đó chết mất. Quá giả, coi như là một người sẽ, tất cả mọi người sẽ bị mê hoặc sao? Hắn không tin. Trong lúc này còn có vấn đề, Giang Hà tính cảnh giác ngược lại rất cao, mà đang ở loại này quỷ dị dưới tình huống, bọn hắn chậm rãi lên cao. 300m, 400m, 500m. Trung quanh cái kia màu đỏ cánh hoa dần dần tăng nhiều, nhưng là tại rất nhiều có được cùng loại thanh tâm chú ra chỉ xuống, tất cả mọi người cảm giác được vui vẻ thoải mái, tinh thần phấn chấn. Những cái kia cánh hoa sở chi tứ tán, căn bản không cách nào dung chuyển cái này khổng lồ đoàn thể. Cái này tất cả mọi người liên hợp đội ngũ. Xong rồi có người mừng rỡ, ha ha, chỉ sợ tinh thần liên minh cũng không cách nào nghĩ đến chúng ta sẽ liên hợp à, cũng không phải sao? có người dám, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, sở hữu tất cả tán tu sẽ cùng tự do liên minh liên hợp, muốn đối địch, đến rồi tới hạn cũng không muộn. có người nói thẳng, chúng ta những người này có bao nhiêu người có thể còn sống đến rồi tới hạn cũng không biết, cho nên, căn bản không cần giúp nhau là địch, tại đến điểm cuối trước kia, địch nhân của chúng ta chỉ có một, cái kia chính là tinh thần liên minh, hoặc là nói, bọn hắn thiết chi cái này truyền thừa chi địa, mọi người sâu chấp nhận, đoàn đội hào khí, rõ ràng khó được vô cùng hòa hợp nhưng mà xa xa cái kia rất cao chỗ tới hạn như ẩn như hiện nhanh đến rồi nhanh thông qua được có người còn hỉ thuận lợi tại vô số người liên hợp xuống bọn hắn rốt cục đi tới tới hạn ha <cười> ha quả nhiên liên hợp mới là vương đạo trước kia những người kia đều là nguyên một đám đi lên đấy đáng thương bị cái kia màu đỏ cánh hoa mê hoặc chết tại mặt đất tâm tình mọi người kích động nhìn cái kia tới hạn càng ngày càng gần mà lúc này rốt cục có người nhịn không được siuu <cười> lập tức tới hạn chưa đủ ngàn mét rốt cục có người động vài bóng người chẳng phân biệt được trước sau phóng tới cái kia tới hạn không tốt đáng chết bọn hắn lại muốn chính mình đi qua chúng ta cũng đi đúng đấy quyết không thể lại để cho bọn hắn để tới trước hiện tại không có cái kia màu đỏ cánh hoa rồi chúng ta có thể nhẹ nhõm vào tới Bèo. Bèo. từng đạo bóng người lao ra nguyên bản ngưng tụ đoàn đội lập tức văng tung tóe tự cũng là bởi vì lợi ích kết hợp lúc này bởi vì lợi ích tan vỡ cũng bình thường vô số người phía sau tiếp trước phóng tới tới hạn mà ngay cả tự do liên minh cùng giang hà đều chuẩn bị đi qua nhưng mà hạ trong nháy mắt giang hà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lập tức toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa Có Tỷ xin ghi do nguồn tàn thủ vẹn với quy một chương 640, tương đối tốc độ nguy cơ. Cọ vợ ở La Phong, nguồn tàn thủ vẹn với Xoát Giang Hà cứ thế mà ngừng. Dù là tới hạn cự ly này sao gần, dù là giống như có lẽ đã có người thông qua, vọt tới tới hạn, hắn y nguyên ngừng, bởi vì hắn nghĩ đến một cái chuyện đáng sợ. đã có một cái phi thường khủng bố suy đoán. Nếu như, nếu như Giang Hà nuốt thoáng một phát nước miếng, lần thứ nhất cảm giác được vị kia đại năng tâm cơ thật tác động. Đây là hắn duy nhất cảm giác, mà giờ khắc này người chung quanh người trước ngã xuống. Người sau tiến lên lao ra, Giang Hà xem rõ ràng, có ít người đã thông qua bình chướng, thuận lợi đến điểm cuối cửa thứ hai, tựa hồ cứ như vậy tại mọi người liên hợp phía dưới đi qua, mà tự do liên minh, bọn hắn bảo chỉ cẩn thận, lại để cho một nhóm người đi đầu thông qua, tựa hồ rất là thuận lợi, không có gặp được nguy hiểm, không có gặp nguy hiểm. Tự do liên minh một người mở miệng, bọn hắn đi qua, Ân. đi, lại kiểm tra đo lượng. Tự do liên minh lĩnh đội đối với trong đội ngũ khẽ gật đầu, lúc này mới cất bước. Hiển nhiên, cái kia trong đội ngũ có một vị mới thật sự là người chủ sự tự do liên minh sở hữu tất cả thủ đoạn có lẽ cũng là vì những này giấu ở trong đó chính thức thiên tài chú ý tới một màn này giang hà giữ im lặng Xoát, xoát. tự do liên minh có một ít người lên rồi thuận lợi thông qua không có vấn đề an toàn cái kia liền đi đi thôi tự do liên minh đội ngũ lúc này mới đứng dậy bọn hắn cũng chuẩn bị thông qua được giang hà yên lặng nhìn xem là hắn đã đoán sai sao giang hà hai mắt khép hở cảm ứng đến chung quanh hết thảy tựa hồ cũng không có vấn đề gì thế nhưng mà giang hà trong nội tâm ý nghĩ kiệt nhưng không cách nào áp chế hắn biết rõ nếu như cứ như vậy lại để cho tự do liên minh người đi qua vô luận bọn hắn phát sinh cái gì hắn cũng không biết muốn biết kết quả hắn phải cùng những người này cùng một chỗ ít nhất muốn làm một ít trao đổi đợi một chút giang hà bỗng nhiên mở miệng tự do liên minh người lập tức cảnh giác chuyện gì tự do liên minh lĩnh đội lạnh lùng mà hỏi người xác định ở trên thật sự không có vấn đề giang hà lạnh nhạt mở miệng Xoát. tự do liên minh người lập tức bừng tỉnh mấy cái ý tứ ta kỳ thật chỉ là suy đoán giang hà nhìn xem bầu trời bọn họ là thuận lợi thông qua ít nhất trong mắt của chúng ta là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Nhưng là bọn hắn thật sự còn có ở đây không? Nếu như nói, đương nhiên ta chỉ nói là nếu như. Ha ha, các người có hay không chú ý tới? Vừa rồi những người kia phóng tới tới hạn ánh mắt, cùng nhóm đầu tiên ngã sấp xuống mặt đất người, ánh mắt là giống như lúc hay sao? Giang Hạ thấp giọng nói ra, với anh, tự do liên minh tất cả mọi người run sợ, ánh mắt, đồng dạng, có ý tứ gì? Chẳng lẽ tất cả mọi người lập tức toàn thân run rẩy? Vô luận là tự do liên minh những người còn lại hay là lưu lại tản tu, nếu như Giang Hạ nói là thật lời mà nói như vậy vừa rồi những người kia thậm chí sắp xuất thủ bọn hắn nhanh nhìn xem những người kia tình huống tự do liên minh lĩnh đội vội vàng an bài người xem xét bọn hắn nhân số tối đa có được kỳ dị năng lực người cũng số lượng cũng không ít mặc dù nhìn không thấy mặc dù nghe không được nhưng là xuất một cái la bàn xuất ra ở trên nguyên bản đỏ tươi giọt máu dĩ nhiên biến thành màu đen cái kia tự do liên minh tu luyện giả lập tức sắc mặt trắng bệnh chết rồi tất cả mọi người chết rồi cái gì mọi người kinh hãi người nói cái gì tự do liên minh lĩnh đội đột nhiên bắt lấy hắn chết rồi vậy tu luyện người sắc mặt trắng bệnh vừa rồi xông đi lên đấy chúng ta tự do liên minh tất cả mọi người toàn bộ bọn mình bọn hắn toàn bộ chết tại đó Và anh, tất cả mọi người tâm thần chấn động mấy liệt chết rồi thật đã chết rồi như giang hà theo như lời rõ ràng thật sự kháo giang hà trong nội tâm sợ hãi thán phục một trận hoảng sợ What the pháp nếu để cho tự do liên minh cứ như thế trôi qua tự mình một người sợ không rõ ràng lắm thời điểm cũng sẽ đi qua nhìn xem cuối cùng nhất kết quả chỉ sợ cũng tránh không được được dạng thật là đáng sợ cái này tinh thần liên minh thiết thật lớn hố tất cả mọi người sợ ngây người hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này gian nan thắng lợi sẽ là một cái cực lớn bấy dập tất cả mọi người dáng tươi cười đáng chát đa tạ. tự do liên minh lĩnh đội cung kính đối với giang hà nói ra không sao giang hà phất phất tay vốn chính là giúp đỡ cho nhau minh bạch lĩnh đội khe gật đầu phần này ân tự do liên minh nhớ kỹ làm sao bây giờ vô số người trong ánh mắt tràn ngập mở mịt Trả hết đi không cái kia lĩnh đội nhìn về phía giang hà bởi vì giang hà cứu được tất cả mọi người lúc này bọn hắn vẫn tương đối tin phục giang hà đấy ta muốn đi lên xem một chút. Lĩnh đội thản nhiên, còn nhớ do những người kia chết như thế nào sao? Ngã chết, tốc độ quá nhanh. Vừa rồi đi lên những người kia, vì chạy nước rút cũng thật nhanh. Nhưng là nếu như cẩn thận từng ly từng tí đi qua đấy, nếu như không thêm nhanh chóng đâu này, nếu như chỉ là vững vàng đi qua đâu này, có lẽ tiểu không có việc gì đi à nha? Cho nên nói, cửa ải này hẳn là tuyệt đối với không thể rất nhanh thông qua đấy. Mọi người giật mình, sẽ đơn giản như vậy. Giang Hà trong mắt hơi híp, hẳn là tự do liên minh lĩnh đội thở dài, chúng ta đã từng suy diễn qua cửa ải này độ khó vô cùng đơn giản. Chỉ ít có 50% tỷ lệ thông qua, căn bản chính là chỉ cần cẩn thận tiểu có thể thuận lợi thông qua đấy. Nhưng là mới vừa lên đến chúng ta tiểu chết rồi hơn phân nửa, cơ hồ tất cả mọi người quân bị tiêu diệt. Đây tuyệt đối không đúng. Cửa hải này tuyệt không nên nên có như vậy. Coi như là tinh thần liên minh bấy dập, cho nên ta suy đoán, đây là một cái tuyệt đối với không thể gia tốc truyền thừa khảo hạch, chỉ cần cẩn thận cẩn thận, tốc độ chậm một chút, tổng sẽ đi qua đấy. Thự do liên minh lĩnh đội phân tích nói, Giang Hà từ chối cho ý kiến. Tốc độ chậm sao? Khả năng sao? Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Tinh thần liên minh lĩnh đội xem Giang Hà không đồng ý, cũng không nói thêm gì, bọn hắn tuy nhiên cảm kích Giang Hà, nhưng là hiển nhiên sẽ không để cho Giang Hà ảnh hưởng toàn bộ tự do liên minh quyết định. "Phái ta người đi lên thử xem." Hắn tìm một người, cẩn thận từng ly từng tí đi lên. Nhưng mà, 10 phút sau, ba, trên la bàn một giọt huyết dịch biến thành màu đen. Người nọ lại chết rồi. Làm sao có thể? Tự do liên minh lĩnh đội sắc mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng lại để cho người nọ thời gian dần qua xuống dưới hay sao? Như thế nào sẽ chết tại chỗ nào? bọn hắn đều tận mắt thấy người nọ tốc độ cũng không khoái hơn nữa rất chậm. như thế nào sẽ chết? ta chỉ là muốn cho hắn nhìn xem, ở trên trọng điểm phải hay là không mặt đất? tự do liên minh lĩnh đội khiếp sợ, như thế nào sẽ chết ở đâu? loại tốc độ này, tương đối tốc độ. giang hà đống nhiên mở miệng, trung quanh nơi này tất cả đều là tầng mây, mây trắng vây quanh. nếu như hắn chậm rãi hướng lên sông thời điểm, tầng mây cũng cùng hắn bảo trì đồng dạng tốc độ. như vậy, đối với hắn mà nói, trong mắt hắn, thế giới là bất động đấy. nếu như hắn bất động, mà tầng mây ra tốc lợi mà nói, hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình tại rơi xuống cho nên vì không rơi xuống dưới ngã chết hắn nhất định sẽ ra tốc nhất định sẽ sông thậm chí hắn cảm giác của mình ở bên trong chính mình một mực tại chậm nhanh chóng tiến lên sau đó hắn sẽ ngã chết dùng một loại tốc độ đáng sợ giang hà thấp giọng nói ra người chung quanh tâm thần sợ hãi cái này tính toán cái gì ảo cảnh rất rõ ràng không đúng a thế nhưng mà chúng ta rõ ràng chứng kiến tốc độ của hắn tự do liên minh lĩnh đội không có thể hiểu được bọn hắn chứng kiến đấy người nọ đi lên tốc độ rõ ràng rất chậm a người thật cho rằng người chứng kiến thật sự giang hà lắc đầu chẳng lẽ nói Tự do liên minh lĩnh đội lập tức thanh tỉnh. Đúng vậy. Cho dù chúng ta không có bị mê hoặc, các loại thanh tâm chiêu số có thể để cho chúng ta bảo trì thanh tỉnh. Thế nhưng mà đối phương nếu như căn bản không có đối với chúng ta xuất thủ đâu này. Mục tiêu của bọn hắn vẫn là bối cảnh. Bọn hắn đang không ngừng cải biến chung quanh nào cảnh, thậm chí là chúng ta chỗ đã thấy đồ đạc. Giang Hà rốt cục có thể khẳng định. Cho nên tự do liên minh lĩnh đội đắng chát, vừa bắt đầu chúng ta ngăn trở cái kia rơi xuống chi nhân thời điểm, hắn mới sẽ có được ý thức. Trong mắt hắn, chúng ta là ngăn trở hắn phóng tới tới hạn vãi vật. Đúng vậy. Giang Hà khẽ gật đầu đương nhiên những này cũng chỉ là hắn phỏng đoán nhưng là đi xuống xem một chút giang hà trực tiếp hạ thấp tuất người chung quanh lướt nhau cũng đi theo rơi xuống bọn hắn tốc độ càng lúc càng nhanh không ngừng rơi xuống đi nhưng mà vừa lúc đó giang hà đột nhiên bừng tỉnh hắn lại một lần nữa cảm giác được không đúng loại tốc độ này ngừng giang hà đột nhiên gầm lên giận dữ cái gì mọi người ngây người dừng lại xông đi lên giang hà bỗng nhiên nói ra có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tụ vẹn với quy một chương sáu đáng sợ bấy dập cọ vợ ở La Phong nguồn tan thủ vẹn với En sông đi lên mọi người không hiểu ra sao hảo hảo đấy xuống hàng tại sao phải sông đi lên bọn hắn hiện tại cũng không phải phóng tới tới hạ chỉ là phản hồi mặt đất mà thôi là cọ lông muốn sông đi lên cắt một người cười lạnh mọi người chỉ là nhìn chúng ý kiến của ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể chỉ huy chúng ta buồn cười Người nọ cười lạnh một tiếng sau đó xuống dưới một ít người cũng là đồng dạng phản ứng đi theo phản hồi mặt đất bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia trên mặt đất đến cùng phải hay không giang hà suy đoàn cái kia giống như rất nhiều người đi xuống, đương nhiên, cũng có rất nhiều người lưu ngay tại chỗ. ví dụ như, tự do liên minh người. Soát. giang hà không để ý đến bọn hắn, hắn sau khi nói xong, lại lần nữa bắt đầu xông đi lên âm. hơn nữa, Đội nhanh chóng. Và anh, giang hà nhất phi trùng thiên. chuyện gì xảy ra? tự do liên minh lĩnh đội có chút nghi hoặc, hắn chẳng lẽ bị mê hoặc? theo sau, tự do liên minh trong đội ngũ, đung nhiên chuyển đến một cái thanh âm chấm thấp. tự do liên minh đội trưởng lập tức một cái giật mình, lập tức bố hiệu lệnh, đuổi kịp hắn. Soát vô số người đi theo giang hà đi lên nhưng mà qua thêm vài phút đồng hồ giang hà bỗng nhiên lại bắt đầu dừng lại sau đó xuống hàng tự do liên minh còn có rất nhiều đi theo giang hà tán tù cũng là không hiểu ra sao thằng này đang làm gì đó một hồi lên một hồi ở dưới này trong đó có người buông tha cho đi theo giang hà trực tiếp lựa chọn rồi phản hồi mặt đất như cũ có một ít người lựa chọn đi theo giang hà đương nhiên có lẽ bọn họ là đi theo tự do liên minh Liên tự do liên minh đều làm lựa chọn như vậy bọn hắn sợ cái gì sông đi lên xuống sông sông đi lên xuống sông sông đi lên xuống sông giang hà không ngừng qua lại chạy nước rút mà ngay cả độ cũng là quỷ dị không nhất trí một hồi nhanh một hồi chậm mà đáng sợ nhất chính là giang hà toàn bộ hành trình đều là hai mắt khép hở căn bản không có mở to mắt hắn đang làm gì đó tự do liên minh lĩnh đội không hiểu ra sao nói thật nếu như không là thiếu ra mệnh lệnh hắn đã sớm dẫn người rút lui đội kịp cái kia thanh âm trầm thấp như trước vững chắc vâng lĩnh đội chỉ có thể gật đầu đội kịp giờ phút này tất cả mọi người đi theo giang hà từ trên số dưới nhưng mà bọn hắn không biết thời điểm, lúc này Giang Hà đã ở phòng đoán. Trước mắt một mảnh hắc ám, Giang Hà tận lực nhắm mắt lại, hắn không muốn bị hoàn cảnh chung quanh che mắt ý thức, chung quanh hết thảy đều tại lưu động, nhưng là thật hay giả hay sao? Không có người biết rõ, chính hắn cũng không biết. Con mắt nhắm lại, Giang Hà bắt đầu cảm ngộ chính thức độ. Nhưng mà, mặc dù thị lực không bị ảnh hưởng, chung quanh toàn bộ hoàn cảnh đều tại động, như thế nào được chia thanh tại hướng lên hay là hướng phía dưới? Hết thảy tất cả đều tràn đầy mê hoặc, như vậy không được. Giang Hà lại một lần nữa bừng tình bất động tại nơi này chính là thật sự bất động sao? Không ưu tính toán hắn tự cho là bất động khả năng cũng chỉ là hắn ảo giác của mình. Trên lý luận, nếu như hắn trung hòa rồi trọng lực, có lẽ có thể bất động. Nhưng là, tại đây trọng lực thật là hàng ngày trọng lực sao? Đối với vị kia đại năng mà nói, điều khiển trọng lực quả thực đừng rất dễ dàng. Nếu như là hướng lên trọng lực đâu này, hoặc là nói hướng phía dưới gấp 10 lần trọng lực đâu này, người tự cho là bất động, khả năng tại dùng một loại không thể tưởng tượng nổi độ điên cuồng hạ thấp, thẳng đến chính mình bị tươi sống ngã chết. Cho nên, Giang Hà một mực tại tìm kiếm thăng bằng của mình. Cân đối, cân đối ở nơi nào? Cái kia chính thức cân đối Bảo trì có thể trên không trung bất động bất động cân đối. Giang Hạ đang tìm kiếm. Hắn biết rõ, chỉ có tìm được thăng bằng của mình, tìm được chính mình đối với mặt đất tương đối độ, mới có thể sống sót. Hắn muốn nếm thử trực tiếp cảm ứng được mặt đất, nhưng là không thu hoạch được gì. Nói thật, nếu như có thể cảm ứng được mặt đất, sẽ có nhiều như vậy đại năng na chết. Quả thực là cái chuyện cười. Đây là truyền thừa chi cảnh. Tại đây hết thảy, cùng bên ngoài đều không giống nhau. Tại bên ngoài, ngươi tung hành tinh không, vượt qua tinh cầu. Ở chỗ này, ngươi chỉ có thể từng bước một đi. Cân đối. Đến cùng ở nơi nào? Giang Hà một hồi thượng một hồi xuống, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác nguy cơ, đến lại để cho chính mình không dễ dàng như vậy ngã chết. Nếu như Giang Hà không có đoán sai lời mà nói, theo mặt đất đến không trung tới hạn, là một đoạn đi vòng mèo lộ. Nói cách khác, theo mặt đất khởi điểm, đến không trung cái gọi là tới hạn nhưng thật ra là hai đoạn đường. Ngươi tự cho là mình là từ mặt đất không ngừng sông đi lên, đến rồi tới hạn, nhưng là trên thực tế đâu này? Đó chính là ngươi chính mình vọt tới không trung, sau đó tại lao xuống đến ngã chết. Đây mới thực sự là lộ. Mà bây giờ Giang Hà trên không trung qua lại, chính là vì tìm kiếm cân đối trên không trung có như vậy một cái đi vòng vẻo điểm đã qua tiêu biến thành xuống sông giang hà lần thứ nhất xuống phản hồi thời điểm liền ý thức được vấn đề này nhiều như vậy đi lên thiên tài, thật sự đều không có ý thức được vấn đề sao những người kia thật sự tiểu ngu sao như vậy trông thấy vô số người tử vong liền đi lên điều tra người cũng không biết phản hồi sao không tiêu khẳng định có người quay trở về nhưng là lên rồi thấy được tới hạ cảm giác không đúng sau đó trở về rồi nhưng là hay là chết rồi bởi vì xuống thời điểm độ quá nhanh ngã chết rồi cho nên trong con mắt của bọn họ chứng kiến cái tia chút ít ngã người chết có rất nhiều xung kích tới hạn độ quá nhanh ngã trên đấy có chút là phản hồi trên đường ngã chết đấy đây là một cái hố một cái cực lớn hố tinh thần liên minh xếp đặt thiết kế đấy đủ để gài bẫy tất cả mọi người đại bẫy dập điểm này chỉ sợ tự do liên minh đại năng cũng không nghĩ tới a suy diễn chỉ là suy diễn chính là tỷ lệ nếu như vị kia tự do liên minh đội trưởng nói là sự thật lời nói như vậy rất có thể thông qua cửa thứ hai khảo hạch vô cùng đơn giản thật sự rất đơn giản thậm chí chỉ cần đi qua sông mặt là được rồi thường nhân trong mắt nguy hiểm nhất đấy khả năng mới là an toàn nhất đấy một khi bị vạch trần tự không có chút ý nghĩa nào nhưng là hiện tại tất cả mọi người bị lừa được cân đối phải tìm được cân đối giang hà hít sâu một hơi cân đối ở nơi nào hắn không biết nhưng là hát động lời nói cân đối giang hà bỗng nhiên giật mình hát động lĩnh vực có thể cân đối vật vật như vậy cái này thần kỳ đi vòng vèo lực lượng có thể cân đối sao hoặc là nói cái này đi vòng vèo lực lượng bản chất là cái gì là lĩnh vực sao hay hoặc là là cái gì thiên địa thần kỳ lực lượng thử xem a Giang Hà hít sâu một hơi, Hát động lĩnh vực, phóng thích. Ông, một cổ lực lượng vô hình tách ra, không có bất kỳ người phát giác được, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, có người sẽ ở thâm niên người lĩnh vực, Tự có được lĩnh vực, tựu có được thần kỳ như thế lực lượng. Chỉ có tự do liên minh trong đội ngũ. Một thiếu niên ngẩng đầu nhìn nhìn, cuối cùng nhất lại lắc đầu, theo sau Giang Hà tiếp tục từ trên xuống dưới. Mà giờ khắc này, tinh thần liên minh cao tầng, bọn hắn nhìn xem truyền thừa chi cảnh tử vong nhân số, lập tức rất là sảng khoái. Ha ha, đã bao nhiêu năm, rốt cục thắng trở về một ván. Tự do liên minh chúng ta lần này muốn cho bọn hắn sở hữu tất cả tuổi trẻ thiên tài đều vẫn lạc tại đây. Tất cả mọi người rất phấn chấn, quá không dễ dàng. Vì kế hoạch này, bọn hắn thậm chí hy sinh một vị đỉnh cấp đại năng. Cũng may, vị tiêu đại năng để lại hết thảy tất cả, cho hắn đã chọn xong truyền nhân. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể lạc yên không một tiếng động truyền cho hắn, nhưng là nếu quả thật truyền cho người nọ, cũng chịu không có có trước mắt cái này kinh tâm động phách đại quét sạch. Dùng một vị đại năng, đổi lấy tinh thần liên minh tương lai. Đáng giá. Truyền thừa nghi thức tiến hành. Thu hoạch truyền thừa tỷ lệ. Cũng là vì lừa gạt tự do liên minh tiến đến cái này cái gọi là truyền thừa chi địa, căn bản chính là một cái hố to. đúng vậy. thật sự của bọn hắn có cơ hội lấy được truyền thừa, nhưng là thật sự dễ dàng sao như vậy? tỷ lệ là cái gì? vô luận tỷ lệ cao thấp, chỉ cần ngươi đã được, cái kia chính là 100%. chỉ cần ngươi không chiếm được, vậy đối với ngươi mà nói, tỷ lệ tựa là o. chỉ đơn giản như vậy thô bạo. thứ hai khảo hạch chi địa rất đơn giản, chỉ cần khám phá, nhẹ nhõm đi qua, nhưng là cái kia không chung một cái hố to. tiếp theo lại để cho tất cả mọi người vẫn lạc tại chỗ đó. bọn hắn đang âm thầm mai phục mấy cái người lẫn vào trong đội ngũ của bọn họ, thêm chút hướng dẫn quả thực hoàn mỹ, mà bây giờ hết thảy đều tại chơi thẩm mỹ tiến hành, tựu là lựa được những cái kia tán tu có thể hay không quá mức chút ít, có người nói nói đây là bọn hắn mình lựa chọn đường, một vị đại năng thẳng như nói năm đó chúng ta sở gì sẽ thất bại cũng là bởi vì quá mềm yếu yếu, quá thiệt lương, lúc này đây chúng ta sẽ không phạm đồng dạng sai lầm, vâng, bọn hắn vẫn còn cửa thứ hai trong khảo hạch. vâng, tất cả mọi người lên trời, vâng, vậy thì thú vị rồi, vị tiêu đại năng lộ ra dáng tươi cười, xem ra đằng sau kế hoạch có lẽ đều không dùng được rồi 50% tỷ lệ a một bức sinh một bức chết bọn hắn lựa chọn rồi chết không phải sao ha ha ha ha tiếng cười trói hai tại trong cung điện quanh quẩn có tỷ sinh ghi do nguồn tàn thủ vẹn với Quy một chương 642, tốc độ biểu hiện giả dối cọ vợ ở la phong nguồn tàn thủ vẹn với em trong bóng tối giang hà tựa hồ đụng chạm đến lực lượng nào đó hát động lĩnh vực phong thích tại giật tán hát động chi lượt xuống giang hà rốt cục mở ra cặp mắt của mình cân đối giang hà trên mặt lộ ra dáng tươi cười hắn rốt cuộc tìm được rồi Điểm thăng bằng. Nguyên lai like ở chỗ này. Và anh. ngay tại Giang Hà tìm được tuyệt đối với cân đối trong ngáy mắt, hát động lực lượng tựa hồ trong người bộc phát, hắn hai mắt sáng ngời, xem thấu trước mắt hư ảo. Quả nhiên, vừa mới còn cảm giác mình ở trên thăng Giang Hà, đột nhiên phát hiện chính mình tại hạ hàng. Đúng vậy. Vừa rồi hắn rõ ràng mang theo tất cả mọi người tại sông đi lên, nhưng là trên thực chất, bọn hắn tất cả mọi người đều tại xuống hàng. Cho dù tốc độ không nhanh, nhưng là chỉnh thể tốc độ vẫn là xuống đấy. Hoặc là nói, trên thực tế, Giang Hà bọn hắn vô số lần sông đi lên xuống sông, thuộc về đều tại hạ hàng chỉ là tốc độ không ngừng biến nhanh biến chậm mà thôi. mà bây giờ, giang hà một cái giật mình, đột nhiên thanh tỉnh. bọn hắn cách cách mặt đất rõ ràng chỉ có 100 m. xông đi lên. giang hà đột nhiên gào thét, với anh, tất cả lực lượng bộc phát, hắn lập tức xông đi lên đi. bạo bạo bạo, vô số lực lượng trong người bộc phát. giang hà thúc giục tất cả lực lượng xông đi lên đi. những người còn lại đã ở trong nháy mắt kịp phản ứng, đột nhiên xông đi lên đi. bọn hắn hạ thấp tốc độ, đã ở điên cuồng giảm mạnh. tám m, năm m, ba m. bọn hắn vẫn còn hạ thấp, bởi vì lúc trước tốc độ quá nhanh cho dù hiện tại đã kịp phản ứng, nhưng là chỉnh thể tốc độ như trước là hướng phía dưới đấy. 100m tốc độ quá ngắn, không đủ để lại để cho bọn hắn điều chỉnh tới. Nhưng là, muốn rơi xuống đất rồi, coi chừng." Giang Hà nhắc nhở. Mọi người lập tức tâm thần nghiêm nghị. "Vân Vân, đợi một tí. Bây giờ không phải là tại sông đi lên sao? Như thế nào sẽ rơi xuống đất?" Bọn hắn nhìn xem dưới chân, vẫn là một mảnh hư vô. Bất quá đúng lúc này lưu lại người, cơ hồ đều là đối với Giang Hà vẫn tương đối tin tưởng đấy, cho nên bọn hắn cho dù cái gì đều nhìn không tới, như trước chuẩn bị kỹ càng. Một giây sau, anh hai chân nện vào mặt đất đây là vô cùng vái dị cảm giác tại giác quan ở bên trong ngươi không ngừng sông lên thời điểm sẽ hung hăng ngã sấp xuống mặt đất với anh toàn bộ bờ sông mặt đất đều đang rung động tất cả mọi người té ngã trên đất ai hơi bốn a từng tiếng kêu thảm thiết có ít người thực lực không đủ hoặc là phản ứng chậm một chút đấy hoặc nhiều hoặc ít bị thương mà những cái kia đi theo giang hà trước tiên kịp phản ứng đấy đều không có việc gì giờ phút này rơi xuống đất trước mắt sở hữu tất cả hư vô biến mất bọn hắn rốt cục nhìn rõ ràng rồi cảnh sắc trước mắt cái kia nguyên bản bờ sông bên cạnh sở hữu tất cả đây là mọi người phóng nhãn nhìn lại lập tức hít một hơi lãnh khí khi sơ khả gi... bọn hắn nhìn thấy gì mặt đất vô số thi thể trong lúc này thình lình có nhóm đầu tiên theo chân bọn họ tách ra những người kia bọn hắn toàn bộ đã bị chết ở tại tại đây mỗi người trên mặt đều tràn đầy không cam lòng cùng không thể tin được hiển nhiên bọn hắn đến chết cũng không thể tin được dùng thực lực của bọn hắn lại có thể biết ngã chết giang hà nói đúng Thật ác độc tinh thần liên minh không ít người phẫn nộ bọn hắn cùng tinh thần liên minh không oán không cựu chỉ là tán tu không hiểu trở thành tự do liên minh cùng tinh thần liên minh đấu tranh phá hôi như thế nào không phẫn nộ ngược lại tự do liên minh người phi thường bình tĩnh bọn hắn cùng tinh thần liên minh vốn chính là từ địch loại chuyện này theo bọn hắn nghĩ đều là nhẹ đấy Đồ sắt toàn bộ tinh hệ sự tình bọn hắn đều gặp cái này tính toán cái gì đa tạ tự do liên minh ở bên trong một thiếu niên đi ra hắn rất tuổi trẻ nhìn xem chỉ có 16-17 tuổi bộ dạng quả nhiên là cái thiếu niên giang hà quét mắt nhìn hắn một cái cái này không chỉ là khuôn mặt tuổi trẻ mà thật sự 16- sáu tuổi ta gọi đồng một thiếu niên cười nhạt một tiếng cũng là lần này tự do liên minh thủ lĩnh thủ lĩnh giang hà nhìn về phía nguyên lai tự do liên minh lính đội hắn cười khổ một tiếng dĩ nhiên lui cư hai tuyến hiển nhiên sự hiện hữu của hắn là vì che giấu thiếu niên này ngươi rất cường ta có thể cảm giác được lực lượng của ngươi đông mục nhìn xem giang hà ta là tự do liên minh thiếu chủ ta từng có quá nhiều kỳ ngộ ta có vô số vị hồng tình cảnh dạy bảo mới đi cho tới hôm nay tình trạng trên người của ta nương tụ lấy nửa cái vũ trụ tài nguyên cho nên ta đi đến một bước này nhưng là ngươi lực lượng của ngươi không giới ta đông mục hiển nhiên rất nghi hoặc hắn là người nào vì hắn đi đến một bước này, tự do liên minh bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, tại hắn trong ấn tượng, mà ngay cả tự do liên minh đối thủ một mất một còn, tinh thần liên minh bên kia có thể cấp cho tài nguyên cũng sẽ không như vậy phong phú, nhưng là trước mắt thằng này, người là ai? ta gọi giang hà, giang hà chỉ là thản nhiên nói, một người bình thường tán tu, đông mục, tự do liên minh, tán tu con em người a, nhà ai tán tu có thể cường đại đến loại tình trạng này, ngươi muốn trêu chọc ta đâu này? xin chào, tán tu giang hà, đông mục ý vị thâm trường nở đủ cười, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, đi thôi mọi người gật đầu, Ngầm đầu, trước mắt vẫn là thông thiên đại hà, nhưng là trải qua không chung cái kia quỷ dị tử vong đi vào mèo, trước mắt thông thiên đại hà tựa hồ không phải khủng bố như vậy rồi. nước sông y nguyên kích động, bọt nước y nguyên khủng bố, nhưng là 50 tỷ lệ sao? đông một cười lạnh, một bước sinh một bước chết, đã chết trên trời như vậy sinh, khai mở một tiếng cười lạnh, anh vô cùng tận sóng âm tại trong nước sông nổ tung, một đầu thẳng tắt con đường tại trong nước sông nổ tung, sở hữu tất cả nước chảy tự động hướng về chung quanh tán đi. hắn rõ ràng tại đây thông thiên đại hà trùng khai ra một cái thông thiên đại đạo mở mọi người vẻ mặt một bức cái này cửa thứ hai cứ như vậy đã qua quả nhiên giang hà lắc đầu cái này cửa thứ hai chỗ nguy hiểm nhất tựu là không trùng cái này nhìn như hung hiểm vô cùng nước sông không người dám thăm dò trái lại đơn giản nhất đấy hắn nhìn như nguy cơ trùng trùng nhưng có thể đơn giản khống đi thôi mọi người bước vào trong nước sông đơn giản đi qua cửa thứ hai qua bọn hắn rất dễ dàng đi qua xa xa bên kia bờ sông đã như ẩn như hiện lập tức muốn leo lên bờ sông như trước còn có người vẻ mặt một bức cái này đã vượt qua vậy bọn họ trước kia liều mạng như thế rốt cuộc là vì cái gì cái này tinh thần liên minh thiết trí khảo hạch khắp nơi tràn ngập bấy dập khắp nơi đều có sắc cơ một cái thông thiên hạ, bọn hắn chết rồi quá nhiều chỉ còn lại có giang hà tự do liên minh còn có một chút tán tu cũng không thể ít hơn nữa người rồi giang hà giống như cười mà không phải cười đối thủ của chúng ta thế nhưng mà sớm có chuẩn bị tinh thần liên minh nếu như ít hơn nữa người lời mà nói rất có thể bị vĩnh viễn ở tại chỗ này một ít các có tâm tư người bỗng nhiên không có động tính đúng vậy a ít nhất đang làm gọi tinh thần liên minh trước kia, bọn hắn đoán chừng sẽ không sảng vậy rồi. Giang Hà cười nhạt một tiếng. Tới nơi này đấy, cái nào không phải là vì truyền thừa, cái nào sẽ chính thức nghe ngươi lời nói. Truyền thừa chỉ có một, ngươi đã nhận được, bọn hắn tiểu không được đến, cho nên đối với bọn họ mà nói, càng loạn càng tốt. Nhưng là hiện tại, lại để cho bọn hắn biết rõ, tinh thần liên minh tu luyện giả bị tiêu diệt trước kia, ai cũng không có cơ hội, mục tiêu của bọn hắn tựu minh sắp rồi. Cái này chi loạn thất bắt ao, tổ hợp đội ngũ rốt cục liên hiệp, tự do liên minh còn lại sáu người, tán tu còn lại bốn người, còn có một. Giang Hà, một cái cửa thứ hai khảo hạch, trôn giết rồi chín thành tu là giả. Lên đi, bọn hắn bỏ lên trên bờ sông, thông qua cửa thứ hai. Giờ phút này, cái kia trong tinh không ngôi sao vẫn còn lường lánh, quang huy lưu động, truyền thừa nghi thức tiến triển, dĩ nhiên tăng vọt đến 20. mươi. Hiển nhiên, bọn hắn tại cửa thứ hai không trung chậm trễ thời gian thật sự quá lâu. Bên cạnh bờ, lên bờ bên kia, trước mắt là một mảnh rừng rậm. Ân. rất bình thường cảnh sắc Bên cạnh bờ cách đó không xa có rừng rậm, không có vấn đề gì, nhưng là không tự giác đấy, tất cả mọi người dừng bước lại, trước mắt cái này nhìn như bình thản rừng rậm tản mắt ra nhàn nhạt xõm lãnh, giống như một đầu ngủ say viên cổ cử thú. cửa thứ ba rồi hả? Có người thấp giọng nói. Hoa, hoa. Một chú chim nhỏ theo trong rừng rậm bay ra. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu, lập tức sắc mặt đã biến. Điều, đúng vậy. Nhưng là cái kia con chim nhỏ toàn thân đen kịt, toàn thân bị hắc khí quấn quanh. Nếu như chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Nhưng là cái kia chim con một bên theo một bên bay ra, trên người huyết nhục tại một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tan da ăn mòn, dần dần hóa thành sương khô, cuối cùng, vậy mà biến thành một cái chuỗi lủi màu đen không xương. Mà đáng sợ nhất chính là mặc dù như thế, nó ý nguyên đang gọi, đã không có dây thành, đã không có tính mạng, nó ý nguyên kêu lên tiếng âm, hoa, thanh âm kia xuyên qua người thay, lại để cho người sau lưng lạnh cả người. tất cả mọi người không một tiếng động. cái này là cửa thứ ba khảo hỏi sao? dương dầm này, rốt cuộc là cái lễ gì thốn? Có tỷ xin ghi do nguồn tàn tủ vẹn với quy một chương 643, không rõ chi điệu. cọ vợ ở La Phong, nguồn tàn tủ vẹn với em hoa hoa, quỷ dị tiếng kêu tại không. Giang Hà bọn người dừng bước lại, trên người có chút lạnh buốt bọn hắn lưu lạc qua vô số di tích ảo cảnh nhưng là chưa bao giờ có cái nào di tích như thế làm cho người ta sợ hãi không tinh cảnh lực lượng quá mức khủng bố lại để cho bọn hắn cất bước duy gian cái kia rốt cuộc là cái gì lực lượng mọi người kinh nghi bất định ta đi bắt một cái nhìn xem một người cười lạnh chính là một cái hát điểu, có thể cho các ngươi sợ thành như vậy xuất hắn chủ động thoát ra tựa hồ là vì chứng minh chính mình chứng minh chính mình đối với cái đoàn đội này ý nghĩa mà không bị vứt bỏ hắn vừa lên đến tiểu dùng đem hết toàn lực chụp vào cái con kia hát điểu. đừng mọi người muốn ngăn trở dĩ nhiên không kịp Soát. Lưu Quang hiện lên, người nọ đã đem cái con kia hắc điểu trào tới trong tay. Hắn không ngốc. mặc dù loại này thời điểm, hắn cũng không có dùng tay đi đụng vào, mà chỉ dùng lực lượng của mình đem cái con kia hắc điểu không ở, xinh xinh rơi trước người vị trí. Ta bắt được. Hắn ngữ khí có chút đắc ý, nhưng mà, một giây sau, hắn tự chứng kiến tất cả mọi người điên cuồng lui về phía sau, rất xa ly khai hắn. Thậm chí, mà ngay cả cùng hắn cùng đi bằng hưu tốt nhất, giờ phút này đều hoảng sợ nhìn xem hắn, không ngừng lui về phía sau. Các ngươi làm gì? Hắn vẻ mặt mờ mịt. Đương nhiên sau lưng một hồi thô cùng tiếng hít thở truyền đến hắn đột nhiên trở về lập tức toàn thân mồ hôi lạnh sau lưng trong rừng rậm một đôi cực lớn màu tím con mắt chính theo dõi hắn trong tay hắc điểu trong mắt tách ra lấy xâm lanh ánh mắt đó là sát ý ta ta hắn dọa được hốt hoảng lui về phía sau trong tay hắc điểu trực tiếp ném đi quay người bỏ chạy nhưng mà vèo, một đạo ánh sáng tím hiện lên cặp kia màu tím dưới ánh mắt một cái màu tím huyệt động chậm rãi mở ra giống như gào thét miệng khổng lồ cái kia trong miệng ánh sáng tím tách ra tại trong nháy mắt bạo giống trong tích tắc khủng bố lực hấp dẫn chuyển đến hắn bị đầy trời ánh sáng tím mang tất cả toàn bộ bờ sông đều bị loại lực lượng này bao phủ mặt đất thổ địa đều bị đánh bay tất cả mọi người cảm giác được vẻ này lực lượng đáng sợ bọn hắn không tự giác bị hấp dẫn đi qua không tốt tất cả mọi người sắc mặt đại biến phiền toái lớn rồi trốn tất cả mọi người điên cuồng trở về chạy nhưng mà không núp nít được cái kia lực lượng quá mức khủng bố rồi cái kia lực hấp dẫn phía dưới bọn hắn mặc dù thúc giục rồi tất cả lực lượng vẫn đang tại trầm dai trở về rút lui chỉ có giang hà cùng đông mục có thể hơi chút kiên trì một điểm nhưng lại y nguyên trẹo trống không lâu như vậy không được. Giang Hà trong nội tâm lo lắng, loại trình độ này lực lượng, hắn cũng không có khả năng chống đỡ đấy. Trừ phi, Giang Hà hít sâu một hơi, nhìn xem không ngừng bị dẫn dắt chính mình, âm thầm cắn răng, nếu như thật sự không được lời mà nói, chỉ có thể thúc giục hất động sức mạnh. Thôn vệ lực lượng quyết đấu sao? Giang Hà tâm thần khẽ nhúc nhích, chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị bạo phát thời điểm, tự do liên minh động, tiểu địch, đông một một tiếng giống, thu được, một cái thanh âm non nớt chuyển đến, chỉ thấy một thiếu niên theo tự do liên minh trong đội ngũ đi ra, một đôi mắt to chằm chằm vào cái kia màu tím miệng khổng lồ. Hôn đán, đạn, đã người muốn hút, tựu cho người hút cái có. Sau đó, hắn ném ra một đống loạn thất bát ao, đồ vật. Giang Hà nhìn lướt qua, lập tức một hồi ra đầu tê dại. thứ này, bạch tinh lựu đạn, hồng tinh quả bùn, ám tinh sụp đổ nghi, nơ trồng thêm khí. đợi đã nào, còn có rất nhiều hắn căn bản không biết đồ vật. những vật này, tuy tuy tiện tiện xuất ra một cái, đều có thể chế tạo một hồi cực lớn mầm hai vạn, mà bây giờ, sở hữu tất cả lực lượng đều bị ném đến đó cự trong miệng. giang giác, miệng khổng lồ trực tiếp thôn vệ xuống dưới. anh, trong chốc lát, khủng bố tiếng phá hủy vang lên nổ tất cả mọi người tâm thần nghiêm nghị trong khoảnh khắc đó một cú cực lớn xung kích lực ra bên ngoài khuếch tán cùng miệng khổng lồ thôn vệ lực điệp ra cùng một chỗ rõ ràng giữ vững vị dị nào đó cân đối lại để cho bọn hắn khôi phục đến rồi bình thường cho dù cái này bình thường thời gian chỉ có một cái trước mắt ngay sau đó xung kích lực chiếm cứ thượng phòng bắt đầu bạo nhưng là đối với bọn họ mà nói vậy là đủ rồi trong nháy mắt bình thường vậy là đủ rồi đi giang hà bọn người sắc mặt đại biến đúng lúc này không ai dám đứng ở chỗ này xuống dưới đông một quyết định thật nhanh xoát nước sông tách ra Tất cả mọi người phi nhảy đi xuống, mượn bờ sông lực lượng, chẳng đáng sợ kia xung kích lực. Các loại ánh sáng tím biến mất, bọn hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, hoảng sợ hiện, cái kia bờ sông rõ ràng cứ thế mà thiếu đi 10m. Nguyên bản hình thành bờ sông, trở thành một cái quỷ dị sơn dốc. Đây là bị cái kia cực lớn xung kích lực ảnh hưởng mà thành. Đây cũng chính là nói, tiếp theo, tiếp theo nếu như gặp lại đến loại tình huống này, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sống sót rồi hả? Mọi người hoảng hốt. Xa xa, bọn hắn leo lên bờ sông. Dương rậm cửa vào đã bị san thành bình địa. Hiển nhiên Cái kia màu đen miệng khổng lồ đã ở bạo phá phía dưới biến mất. Nếu như lúc ấy không phải tự do liên minh phản ứng quyết đoán lời mà nói, bọn hắn rất có thể toàn bộ vẫn lạc. Mà nguyên nhân lại là có người lỗ mãng xuất thủ. Đáng chết. Mọi người phẫn nộ. Quá ngu xuẩn. Tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn người? Loại này quỷ dị dưới tình huống, chỉ cần có đầu góc, cũng biết cái kia hắc điều phi thường nguy hiểm a. Rõ ràng có người dám đi bắt nó. Nếu không có tên kia đã bị chết, không phải bị bọn hắn hành hạ đến chết một lần. Rất đáng hẳn rồi. Thiếu chút nữa hại chết tất cả mọi người. Ai? Vì chứng minh chính mình, ngược lại hại chết chính mình có người dám ai nói không phải đâu này một người khác đáp lại hừ đông một cười lạnh phân phó người trong nhà cho ta nhìn thẳng tất cả mọi người có người còn dám sàng bậy giết không tha minh bạch tự do liên minh nghe lệnh lúc này đây bọn hắn sẽ không một lần nữa cho bất luận kẻ nào cơ hội dám sang bậy liền giết mất không có sao chứ hắn nhìn về phía giang hà những tán tu này ở bên trong cũng chỉ có giang hà một người đáng giá hắn coi trọng không có việc gì giang hà lắc đầu những người này quá ngu xuẩn đông một cười lạnh quả nhiên không thể đem hy vọng đặt ở trên người bọn họ ngu xuẩn giang hà trong mắt hơi híp, có thể đi đến một bước này thật sự sẽ ngu xuẩn đến loại tình trạng này có lẽ không phải đâu coi như là vì chứng minh chính mình hoặc là giang hà trong nội tâm suy đoán hát động vật chuyển hắn trong lòng có vô số suy diễn kết quả chân tướng là cái nào còn có đợi cân nhắc nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không vương tha bất kỳ một cái nào khả năng ví dụ như đối phương là cố ý đấy nếu như hắn là cố ý đấy chỉ có một khả năng tinh thần liên minh nằm vùng hoặc là tử sĩ bọn hắn theo sau tán tu lăn lộn ở chỗ này lúc trước bay lên không trung, tựa hồ cũng là có người ám chỉ lúc này đây, tựa hồ cũng là có người cố ý quấy rối. như vậy, phải hay là không còn có người như vậy? Giang Hà yên lặng bút dưới đáy lòng. hắn trong lúc vô tình quét những cái kia tán tu liếc, đưa bọn chúng nhớ kỹ. những người này, rất nguy hiểm. hắn rất tưởng Giang Hà nhìn về phía tiểu địch, cái này phóng thích một cái quả bùm sẽ đem tất cả mọi người cứu trở về đến Tiểu Gia hỏa. cường cái gì? Đông Mục bất đắc dĩ, hắn năng khiếu là không gian, có thể đem bất kỳ vật gì tạm thời thu tại trong không gian. những vật kia đều là tự do liên minh vũ khí bí mật. hắn chỉ là đem những vật kia ném ra đến mà thôi. Những vật này quá mức nguy hiểm cùng không thể khống, nếu không có lần này quá nguy hiểm, căn bản sẽ không để cho hắn vận dụng đấy. Giang Hà, Tê liệt lại là như vậy. Khó trách Đông Mục mở miệng, cái tiêu tiểu địch mới dám ra tay, tự do liên minh vũ khí bí mật sao? Có thể lý giải. Chỉ là, Đông Mục vì sao nói cho hắn biết những này? Hoặc là nói, chỉ là đơn thuần muốn cho hắn truyền lại một cái tiểu địch đã không có dùng manh mối. Giang Hà trong mắt hơi hiếp Bọn hắn hiện tại tuy nhiên là liên hợp, nhưng là sớm muộn sẽ cạnh tranh đấy, cho nên có nhiều thứ, Giang Hà không thể không phòng. Nhất là, đối phương coi trọng như thế chính mình thời điểm, mọi người chỉ hoán qua thần ra lần nữa tiến lên lúc này đây tại tự do liên minh theo dõi xuống không có người còn dám sầm bậy mọi người đối mặt một lát cuối cùng nhất quyết định bước vào cánh rừng rầm này nếu như cái tiêm màu tím miệng khổng lồn là cánh rừng rầm này thủ hộ giả lời mà nói cái kia địch nhân đã giải quyết không phải sao đi xem minh bạch một cái triệu hoán tiểu vật phiêu nhiên mà vào một lát nó bình yên vô sự trở về rồi không có nguy hiểm gì ân đi thôi đại bộ đội chậm rãi tiến lên bước vào cái này trong rừng rậm. ngoại trừ cửa vào bị bọn hắn tạc hoang vu bên trong cảnh sát hay là rất không tệ ngoại trừ xanh đúng tươi tốt đại thụ cùng thực vật không nữa chứng kiến bất luận cái gì kỳ quái đồ vật cái kia hắc điều cũng biến mất vô tung vô ảnh mọi người để ý cẩn thận đi tới một đường thông cái này cửa thứ ba lớn nhất độ khó tựa hồ tại ngay từ đầu tựu được giải quyết rồi rất nhanh tới hạn xa xa đang nhìn mọi người rốt cục nhẹ nhàng thở ra đến rồi xem ra chúng ta quá cẩn thận rồi đừng thư giãn có lẽ cuối cùng mới là nguy hiểm nhất đấy minh bạch mọi người không dám săn bậy từ đầu đến cuối bọn hắn đều rất cẩn thận mặc dù cuối cùng một khắc đồng hành đội ngũ một mực rất cẩn thận, không có xuất bất kỳ thanh âm gì, bọn hắn chậm chạp tiến lên, không người nào dám làm ra không cẩn thận dẫm lên cái gì đó loại chuyện ngu xuẩn này. Tất cả mọi người đều tại cẩn thận đi về phía trước. Nhưng mà vừa lúc đó, hoa, hoa, vô số hắc điểu theo bầu trời bay qua, tất cả mọi người tâm thần mãnh liệt nảy dựng, Hát điểu, đến rồi. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì không có chứng kiến bất cứ dị thường nào, nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều bao phủ một tầng quỷ dị bóng mờ. Hắc điểu, tựa hồ đại biểu không rõ, có tỷ xin ghi do nguồn tàn tụ vẹn với em quy một chương 644, quỷ dị rừng rậm. Cọ vợ ở, La Phong, nguồn, tan tụ vẹn vẹn en. Hoa, hoa. hát điểu từ đằng xa mà đến. Tất cả mọi người không dám nhúc nhích rồi, vừa rồi, gần cây một cái hát điểu, tiểu cơ hồ khiến bọn hắn toàn quân bị diệt, còn lần này, thế nhưng mà trọn vẹn hơn và chỉ. Ai dám động đến? Nhìn thẳng tất cả mọi người. Đông mục lạnh lùng phong phú tự do liên minh, có người dám dị động, giết không tha. Hiển nhiên, hắn cũng lưu đi một tí tâm tư. Minh bạch. xâm lánh sát ý đảo qua. Tất cả mọi người phủ phục trên mặt đất dẫu ở bụi cỏ trong bụi cây không có lộ ra cái gì dị tượng bọn hắn yên tĩnh chờ những cái kia hắc điểu theo trên bầu trời bay qua hoa hoa hắc điểu đang không ngừng tiêu to tự do liên minh suy diễn ở bên trong lần này thông qua tỷ lệ là bao nhiêu giang hà thanh âm bỗng nhiên tại đông mục đấy lòng hiện hiện đông mục nhìn hắn một cái đồng dạng âm thầm nói ra tám phần tám phần giang hà sửng sốt một chút tám phần lại là tám phần như vậy cao tỷ lệ tám phần tỷ lệ nhìn xem phi thường cao đối với bình thường suy diễn mà nói tám phần ý tứ tự là có thể nhẹ nhõm thông qua không sẽ có phiền phái gì tối đa sẽ chậm trễ một ít thời gian nhưng là trải qua vừa rồi sự tình không có người sẽ lại tin tưởng cái này cái gọi là tám phần có nhiều nhẹ nhõm tinh thần liên minh tất nhiên chuẩn bị xong bấy dập chờ bọn hắn hay hoặc là nói vừa mới bắt đầu sai lầm tự là tinh thần liên minh chuẩn bị bấy dập đúng lúc này không có người biết rõ kết quả cũng không có người biết rõ tinh thần liên minh tám phần rốt cuộc là thật sự tám phần hay là giả tám phần nếu như hết thể là thật như vậy vừa bắt đầu bấy dập tự là thất bại cái kia hai thành chúng ta con đường tiếp theo mới có thể nhẹ nhõm thông qua cái này tỷ lệ mới tính toán chính xác Đông Mục đối với Giang Hà nói ra, "Vậy thì, xem đi." Giang Hà xem hướng lên bầu trời. Cái này tràn ngập không rõ hắc điểu, thật sự chỉ là đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, đấy sao? Rừng rậm này, thật sự cũng chỉ có mở đầu bấy dập sao? Vô luận nghĩ như thế nào, Giang Hà cũng không tin Tinh Thần Liên Minh sẽ hảo tâm như vậy. Hoa, hoa. Cái kia hắc điểu rốt cục bay đến trong rừng rậm. Rừng rậm chẳng chỉ hắc điểu đã đem rừng rậm bao trùm, mà vừa lúc này, mọi người bỗng nhiên cảm giác được không đúng, toàn bộ rừng rậm đại địa bắt đầu rung rung. Trên mặt đất cái kia nhiều đóa kỳ dị tiểu hoa nợ thủy lập loè quang huy, cái loại này nhan sắc, màu tím, giang hà tâm thần mãnh liệt nhẹ dự, hắc điểu, màu tím, H chim bay qua, từ sắc quang huy lập loè, giang hà trong óc vô số ý niệm hiện lên, chẳng lẽ, Soát. đông Mục đột nhiên ngẩng đầu, hai người lẫn nhau đều cảm giác được nào đó sợ hãi, nếu thật là nói như vậy, màu anh, cái kia tiểu hoa tại ánh sáng tím bao phủ trung dần dần bị lớn, cái kia đóa hoa tại trong nháy mắt mở, vốn là chói mắt hồng, sau đó là lại để cho lòng người lạnh ngắt huyết hồng, cuối cùng mới biến thành không ngừng lửng lánh quang huy sáng màu tím ánh sáng tím, đông nhiên tách ra, mà trong rừng rậm thành trên ngàn trăm đóa cùng loại đóa hoa tách ra, chúng đang không ngừng biến lớn, không ngừng phát triển, màu tím đóa hoa càng lúc càng lớn, vô số gai ngược dài ra, thình lình đúng là biến dị hoa ăn thịt người. Giờ phút này, chúng tại ánh sáng tím dưới sự kích thích đang tại căng vọt, không tốt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bèo, bèo, bèo, hoa ăn thịt người chung, một cái màu tím đầu lưỡi bỗng nhiên ở trong chỗ sâu, giống như màu tím lôi đỉnh, trong nháy mắt phóng thích, lại trong nháy mắt lập lòe, một cái hắc điểu trong nháy mắt này tựu bị cắn nuốt, chết rồi một cái hắc điểu chết rồi Vèo, vèo. trung banh màu tím kia chấp tầng tầng lớp lớp cái này hoa ăn thịt người rõ ràng dùng hắc điểu là thức ăn địch nhân không phải bọn hắn có ít người ngây ngẩn cả người hoa ăn thịt người thôn vệ hắc điểu. tựa hồ căn bản không có chứng kiến những người tu luyện này nói như vậy cái này hoa ăn thịt người là trợ giúp bọn hắn hay sao nhưng mà giờ phút này không trung hắc điểu đang nhanh chóng giảm mạnh giang hà nhìn xem hoa ăn thịt người tại thôn vệ hắc điệu về sau theo màu tím trở nên đen kịp. đột nhiên nghĩ tới rừng dầm cửa vào cái kia quỷ dị màu tím hai mắt cùng màu tím miệng khổng lồ chẳng lẽ giang hà đột nhiên tỉnh ngộ đi đi mau giang hà một tiếng hét to xuất đông mục đi theo hắn không chút do dự chạy thủ mạng cái gì có người vẫn còn ngây người không có kịp phản ứng gấp cái gì cái này hoa ăn thịt người rõ ràng không có chú ý tới bọn hắn chỉ cần tránh né tốt tránh thoát một kiếp này đến tới hạn là được đúng lúc này chủ động đống xuất hiện không là muốn chết sao vạn nhất khiến cho hoa ăn thịt người chú ý lực làm sao bây giờ bởi vậy có người không để ý đến giang hà như trước trốn ở trong bụi cỏ vê anh anh mấy đạo tử xác điện anh hướng giang hà quả nhiên Giang hạ bọn người chạy nước rút, lại để cho Hoa Ăn Thịt Người chú ý tới bọn hắn. Ha ha, những này náo tản. Có người cười lạnh. Rõ ràng tại Hoa Ăn Thịt Người đi săn thời điểm đi ra ngoài, còn cố ý xuất hiện trong mắt bọn hắn, đây không phải muốn chết sao? Bọn hắn chỉ cần yên tĩnh chờ Hoa Ăn Thịt Người đi săn chấm dứt là được rồi. Vâng. Vâng. Tiếng chốc nổ vang. Giang hạ trên người bị văng rồi một đạo. Cũng may. Những này tử sát thiểm điện là vì bắt lấy hắc điểu mà tồn tại đấy, cũng không có giết chết bọn hắn, Giang hạ trên người gắng gượng rồi vài cái, trực tiếp vọt tới. Sa sa, dù là tới hạn. Nhanh a. Nhanh a. Mau nữa a." Giang Hà trong nội tâm gào thét, trong lòng của hắn tại gào thét. Nếu như hắn không có đoán sai lời mà nói, nếu như chính như hắn đang suy đoán cái kia dạng. "Nhanh a." Giang Hà điên cuồng gào thét. Cơ hồ sở hữu tất cả lực lượng đều tại trong nháy mắt bộc phát. Đông một bọn người chứng kiến Giang Hà dốc sức liều mạng, cái nào còn dám lưu thủ. Cả đám đều bộc phát ra sở hữu tất cả lực lượng, đi theo Giang Hà hướng tới Hạn phóng đi, dù là mình đầy thương tích. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn vọt lên một nửa thời điểm. Đô nhiên, một tiếng trầm thấp tiếng gào thét vang lên, có người vô ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lập tức sắc mặt đại biến, chỗ đó, một cái trong đó hoa ăn thịt người vị trí, một cái hoa ăn thịt người, tiến hóa rồi. Tựa hồ là cắn nuốt quá nhiều hấp điểu, tựa hồ là rốt cục hoàn thành thực lực tích lũy, nó, tiến hóa rồi. Màu tím cùng màu đen hoa vân vân quanh, quỷ dị lực lượng đang lóe lên, sở hữu tất cả màu tím cánh hoa tại trong nháy mắt biến thành màu đen, cực lớn màu đen lan tràn. Chỉ có mắt cùng miệng hay là màu tím. Bộ răng kia, theo chân bọn họ tại rừng rậm cửa vào nhìn thấy độc nhất vô nhị đúng lúc này, còn lưu tại nguyên chỗ tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đáng sợ kia hát vật, lại là cái này biến dị hoa ăn thịt người tiến hóa mà thành hay sao? Cháy mau! Có người đã kịp phản ứng, nhưng mà đã xong, tiến hóa về sau hoa ăn thịt người rốt cục chú ý tới bọn hắn, giống gầm lên giận dữ, Khủng bố lực hấp dẫn, tại trong nháy mắt bộc phát, còn lưu tại nguyên chỗ trong bụi cây tránh né những người kia, cơ hội trong nháy mắt đã bị hút tới, mỗi người trong mắt đều tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy sợ hãi, không cứu ta, ta không muốn chết. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết trong rừng rậm quen quẩn đi theo Giang Hà đảo tẩu người, nguyên một đám vong hồn đều bốc lên, mồ hôi lạnh đồng địa, trốn, trốn, không có bất kỳ người dám dừng lại. đúng lúc này, bọn hắn như thế nào không rõ xảy ra chuyện gì, nơi này, rừng dầm này, lại là biến dị hoa ăn thịt người ma vật ngôi dưỡng căn cứ, cái kia hấp điểu, tựa là chúng thức ăn ra súc, mà Giang Hà bọn hắn thông qua thời điểm vừa vận vượt qua rồi hoa ăn thịt người cho ăn ăn kỳ, càng chuẩn xác mà nói, đây hết thảy thời gian đều tại tinh thần liên minh trong kế hoạch, hố, lại là một cái hố to, một cái chôn giết tất cả mọi người đáng sợ bấy dập đông một sắc mặt khó coi tám phần đi đậu xanh rau má tám phần đúng lúc này hắn cũng đã minh bạch cái gọi là tám phần phần thắng từ đâu mà đến cửa hải này khảo hạch kỳ thật rất đơn giản thật sự rất đơn giản chỉ cần tại lần thứ nhất cho an kỳ lúc kết thúc dẫn đầu tất cả mọi người rất nhanh tiến lên trong thời gian ngắn nhất trực tiếp vọt tới tới hạn từ thắng chỉ đơn giản như vậy thô bạo về phần rừng rậm quỷ dị tình huống rừng rậm cái kia chút ít hoa ăn thì người nếu như hắn không có đoán sai lời mà nói hát điệu bất quá lời mà nói chúng là sẽ không tính đấy cửa này chỉ đơn giản như vậy thế nhưng mà ai biết kết quả không ai dám tại một cái địa phương xa lạ tại một cái nguy cơ trùng trùng địa phương mạnh mẽ đâm tới quả thực là cùng muốn chết không thể nghi ngờ nhất là đã trải qua phía trước lượng quan thảo hạch bọn hắn chỉ biết càng thêm cẩn thận mà như vậy cái cẩn thận lại để cho bọn hắn tất cả mọi người cơ hồ đã bị chết ở tại tại đây cửa hải này đi càng chậm cái chết càng thảm muốn sống chỉ có thể sông tại biến dị hoa ăn thịt người rết qua trước khi đến lao ra hừng hực sông tất cả mọi người ánh mắt này sinh ngắc độc tiến lên tự có thể còn sống sót sông không qua sẽ chết ở chỗ này trước mắt tới hạn càng ngày càng gần sau lưng những người kia tử vong tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng thê lương tới gần tới gần hoa anh màu đen vầng sáng bỗng nhiên nổ tung tại giang hà bọn hắn sắp vọt tới tới hạn lao ra rừng rậm thậm chí không đến 10 em ở thời điểm một cô đáng sợ lực hấp dẫn bỗng nhiên hiện lên đưa bọn chúng trở về lùi kéo 10 em 8 m 5 m tốc độ của bọn hắn càng ngày càng chậm 2 em 1 m tốc độ của bọn hắn bất động sau đó chậm rãi bắt đầu trở về rút lui không tốt trên mặt mọi người đều tràn ngập tuyệt vọng có tỷ sinh ghi do nguồn tản tủ vẹn với em Quy một chương 645, mất phương hướng. Cọ vợ ở La Phong, nguồn tan tụ vẹn về En, bị hút đi trở về. Lập tức muốn chạy ra cái này chỗ nguy hiểm, Giang Hà bọn người lướt nhau, rất nhanh đã có quyết đoán, trong tay át chủ bài tại thời khắc này bộc phát, rơi sau lưng tự mình. Và anh không bố lực lượng lập tức bộc phát, phô cờ. Đông một miệng phun máu tươi, bị một cổ lực lượng cường đại cứ thế mà liền xông ra ngoài, lăn mình một cái, đã rơi vào rừng rậm trước đất lên, đi ra. Van, anh những người khác thấy thế, quyết đoán nói theo. Bọn hắn bây giờ cách rừng rậm lối ra phi thường gần, mà cái kia biến dị hoa ăn thịt người bởi vì khoảng cách quá xa, đúng là uy lực yếu nhất thời điểm, đúng là thời cơ tốt nhất. với anh, từng tiếng bạo tạc nổ tung, mánh liệt sung kích lực, đem tất cả mọi người đưa đi ra ngoài. Mà lúc này, trong rừng rậm một tiếng gào rú, cái kia hoa ăn thịt người tựa hồ đang di động. Nó muốn đi ra. Có người hoảng sợ. Đi. Giang hà sát sát vết máu ở khoe miệng, bất chấp sau lưng thương thế, xoay người rời đi con sống tất cả mọi người cũng chặt chẽ đuổi kịp vượt qua rừng rậm này chi địa trước mắt là một mảnh đất hoang bọn hắn hiện tại bất chấp nhiều như vậy chỉ có thể không ngừng đi phía trước đi phía trước xa hơn tiến khi sơ khẩn sau lưng tiếng gào thét không ngừng truyền đến cái kia thấm người thanh em không ngừng tại mỗi người trong ngóc ở trong chỗ sâu vang lên sau lưng lực hấp dẫn đang không ngừng đang gia tăng cũng may bọn hắn đã trốn ra hoa ăn thịt người phạm vi sau lưng vẻ này lươn hút càng ngày càng nhược càng ngày càng yếu cuối cùng nhất biến mất mọi người quay đầu lại nhìn lại cái kia hoa ăn thịt người dừng lại tại ven rừng rậm màu tím hai mắt gắt gao nhìn bọn hắn chậm chằm hồi lâu mới biến mất, ha ha, nó ra không được, thì ra là thế, ha ha, sống sót rồi, mọi người cũng nghỉ, sống sót rồi, quá không dễ dàng, cho nên nói, chúng ta chỉ cần tránh đi hoa ăn thịt người cho ăn ăn kỳ, rất nhanh tiến lên tựu không có vấn đề rồi hả? Có người tình nộ, chỉ có thể cười khổ, không chỉ như vậy, chúng ta trông thấy hấp điểu thời điểm, chỉ cần rất nhanh tiến lên cũng không thành vấn đề, nhưng là người nọ cười khổ, ai có thể biết rõ lâu này, tinh thần liên minh thiết trí những ngày hố đều là thân hố, chỉ cần ngươi phát hiện, có thể đơn giản đi qua, trên thực tế nếu như lại tới một lần chỉ sợ không có, có bất cứ người nào sẽ bị thương tổn nhưng là hiện tại bọn hắn chỉ còn lại có 60 người tới nhớ mang máng cự thứ nhất thời điểm ngàn vạn người a giang hà lắc đầu tốt một cái tinh thần liên minh theo cự thứ ba chỗ tới cơ hồ tất cả mọi người sau lưng đều là nóng rát đau đớn vì thoát khỏi hoa ăn thịt người không chế cơ hồ tất cả mọi người nổ chính mình một lần nếu như không nói như vậy chỉ sợ chết sớm rồi vừa rồi vội vàng chạy trốn không có người cảm giác được đúng lúc này trầm tính lại tất cả mọi người là cảm giác được đau đớn kịch liệt rất nhiều người thông vội quanh chân mà ngồi bắt đầu khôi phục nhưng là nơi này là chỗ nào một người bỗng nhiên hoảng sợ nói cái gì mọi người sửng sốt một chút cái này mới phát hiện bọn hắn chút bất chi bất giác dĩ nhiên đến rồi một mảnh thảo nguyên ngoại trừ sau lưng cái tiết như ẩn như hiện rừng rậm phía trước là một mảnh xanh biếc nhìn không tới bất luận cái gì mê ngông lục lại để cho người có chút chỗ dạng thứ tư quan khảo hay sao mọi người kịp phản ứng đông mục nhìn xem bầu trời ngôi sao truyền thường nghi thức tiến độ mới đi rồi ba còn có thời gian đông mục trong nội tâm nói ra đều cẩn thận chút tại đây khả năng cũng có không biết tên nguy hiểm có người cảnh cáo minh bạch mọi người thần sắc mặt nghiêm trọng giang hà cũng là lạnh lùng nhìn xem cửa thứ nhất trôn xương chi điểm cửa thứ hai thông thiên đại hà cửa thứ ba thực nhân ma vật thứ tư quan sẽ là cái gì lần này nếu có thể hoặc là đi ra ngoài nhất định phải lại để cho tinh thần liên minh để mắt đông một ánh mắt lạnh như băng hắn thân là tự do liên minh thái tử đảng lúc nào thụ qua loại này bị khuất nhất là cái kia bị bọn hắn tự do liên minh ức hiếp rồi không biết bao nhiêu năm tinh thần liên minh thảo nguyên giang hà trong nội tâm mặc nghiệm trôn xương chi địa là tử linh chi lực thông thiên đại hà là đi vòng vèo chi lực thực nhân ma vật dựa vào là thôn vệ chi lực cái này phiến thảo nguyên sẽ có cái gì đáng sợ tồn tại là vật gì hoặc là loại nào sinh linh vèo một đạo tàn ảnh lập lòe người nào cái gì đó mọi người lập tức bừng tỉnh nên đến đấy đúng là vẫn còn đến rồi không biết có người trông thấy chưa không có mọi người không hiểu ra sao vừa rồi rõ ràng có một cái lục ảnh hiện lên nhưng lại không có người thấy rõ ràng người cũng không thấy rõ đông một hỏi tự do liên minh một người không có đông mục sắc mặt khó coi cái kia thì phiền thoái người thấy thế nào đông mục nhìn về phía giang hà tổng cảm giác ở đâu không đúng lắm giang hà ánh mắt ngưng mắt nhìn địch nhân xuất hiện nhưng là hắn cứ như vậy sớm xuất hiện phía dưới trả lại cho mọi người báo động trước cho các người đều cảnh giác thoáng một phát giang hà có thể không tin có tốt như vậy sự tình nhưng là lục ảnh cũng không có xuất thủ cái này cũng có chút vấn đề vân vân đợi một tí hoặc là nói lục ảnh đã xuất thủ bọn hắn không có chú ý tới giang hà đột nhiên thanh tỉnh, hơn bao nhiêu người giang hà lớn tiếng nói mọi người sửng sốt một chút đếm nhân số đông nhiên giật mình thiếu đi một người ngay tại vừa rồi tựu trong khoảnh khắc đó bọn hắn rõ ràng thiếu đi một người xuất một ít người kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh thiếu ít người rồi hả làm sao có thể lấy thực lực của chúng ta rõ ràng có người có thể tại trước mặt chúng ta hiện lên còn hoàn toàn nhìn không tới có người không thể tin được bọn hắn mặc dù chỉ là thâm niên người nhưng là tại đây thâm niên người có thể không có một cái nào đơn giản đấy coi như là bình thường hành tinh cảnh bọn hắn cũng hoàn toàn không sợ trừ phi hàng tinh cảnh hàng tinh cảnh xuất thủ chúng ta không hề có lực hoàn thủ, có người suy diễn hoàn tất, các ngươi suy diễn cửa hải này, phần thắng là bao nhiêu? Giang Hà bỗng nhiên nhìn về phía Đông Mục. Ách, 6 thành." Đông Mục do dự một ít. "Giang Hà, không phải hai người không tin cái số này, mà là vì vậy con số quá lừa được. Phía trước lưỡng qua 5 thành phần thắng cùng 8 phần phần thắng còn chưa đủ lừa người sao? Nói cách khác, cửa hải này cũng có thể đơn giản đi qua." Giang Hà gãi gãi đầu, "Điều kiện tiên quyết là chúng ta tìm được thông qua phương pháp xử lý." "Ân, mọi người sâu chấp nhận." Năm thành tỷ số thắng, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được mạo hiểm. Tất nhiên cùng hai cửa trước là giống nhau hình thức. Cái này màu xanh lá thảo nguyên ở bên trong, quả thật có một cái hố to đang chờ. Sáu thành phần thắng. Giang Hải nhìn về phía phương xa, cỏ này nguyên bên trong, phần thắng ở nơi nào? Cái kia che giấu đặc thù con đường, cùng loại với cửa thứ hai đáy biển cùng trong rừng rậm rất nhanh chạy nước rút đồng dạng đặc thù phương pháp. Rốt cuộc là cái gì? Swap. Một cái lục ảnh bỗng nhiên hiện lên. Mọi người nhanh chóng kịp phản ứng, nhưng mà như trước đã chậm. Cái kia lục ảnh xuất quỷ nhập thần. Nó lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lại lặng yên không một tiếng động biến mất, mất đi một người. Có người kinh hô lại thiếu một người mọi người một hồi hái hùng kiếp vía đi đậu xanh rau má sáu thành đây quả thật là sáu thành phần thắng có thể làm được hay sao lục ảnh không có người chứng kiến tựa hồ là lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại một ít người sau lưng mang đi người về sau mới có thể mang đến một ít tàn ảnh người nọ tốc độ xa xa vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài thật sự là hàng tính cảnh có người hoảng sợ tuyệt đối với không phải nếu như là hàng tính cảnh sẽ không cho chúng ta phế thời gian trực tiếp tiêu diệt đi chúng ta rồi huống chi nếu như là hàng tính cảnh các ngươi tự do liên minh đại có thể xác định có thể suy tính đến rồi cửa ải này phần thắng là không nói như vậy tiêu tuyệt đối không thể có thể phái các ngươi tới tinh thần liên minh sẽ không ngu như vậy giang hà chậm rãi phỏng đoán đã không phải hàng tính cảnh chỉ là theo chân bọn họ không sai biệt lắm người vì sao tốc độ sẽ nhanh như vậy thậm chí hắn đều thấy không rõ giang hà cái gì thực lực hắn rất sớm trận đánh lúc trước táng thiên bọn người thời điểm cũng đã có thể đối bính tám sao hành tinh cảnh rồi về sau càng là lĩnh ngộ hất động thực lực bạo tăng hắn hôm nay đối mặt tám sao hành tinh cảnh càng là vô địch thậm chí đối mặt một ít hiếm thấy cựu tinh hành tinh cảnh cũng không ổn thực lực như vậy ý nguyên thấy không rõ như vậy cũng đã có thể nói rõ vấn đề cái này hư ảnh không phải người thậm chí không phải tu luyện giả cái loại cảm giác này không có người có thể phỏng đoán cảm giác càng giống là một loại hảo cảnh cái này lục ảnh là hảo ảnh không cũng không đúng nếu như lục ảnh chỉ là hảo ảnh lợi mà nói người làm sao có thể thật sự giảm bớt đâu này cái này lại không đúng đến cùng ở đâu xảy ra vấn đề rồi hả giang hà trầm tư suy nghĩ tiếp theo nó xuất hiện nhất định có thể xem xảy ra vấn đề đông một đồng dạng nghĩ tới điều gì hai người ánh mắt như điện chờ lục ảnh xuất hiện nhưng mà vừa lúc đó đông nhiên có người kinh hô một tiếng rừng rậm không có cái gì mọi người quay đầu lại nhìn lại quả nhiên không biết lúc nào rừng rậm đã biến mất không thấy gì nữa vân vân đợi một tí không riêng gì rừng rậm giang hà đột nhiên nhìn về phía chung quanh lập tức khiếp sợ rừng rậm tại chúng ta phương hướng nào có người đột nhiên hỏi đương nhiên là đằng sau một người muốn trả lời nhưng là rất nhanh lại ngây ngẩn cả người đằng sau thật là đằng sau sao bên nào là đằng sau không biết khi nào chung quanh đầy đủ mọi thứ đều biến thành thảo nguyên. Tầm mắt đạt tới chỗ, chỉ có một mảnh xanh biết. Mênh mông bắn ngát bọn hắn đã bị mất phương hướng. có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tụ vẹn với Quy một chương sáu trăm bốn mươi sáu, thật là đúng dịp nha. Cọ vợ ở La Phong, nguồn tàn tụ vẹn với em mất phương hướng. Đây là mất phương hướng thảo nguyên. Đem làm rừng rậm biến mất một khắc này, tất cả mọi người đã mất đi phương hướng, bốn phương tám hướng hoàn toàn đều là màu xanh lá. Bọn hắn đi rồi một giờ, rõ ràng cái gì cũng không thấy. Lục, cho đã mất lục, nhìn không tới bất kỳ vật gì. Có người đề nghị tách ra hành động sau đó lại cũng không có thấy hắn xuất hiện đây là mất phương hướng thảo nguyên một khi tách ra cũng tìm không được nơi trở về đường dọc theo một cái phương hướng nhất định có thể đi đến đầu đông mục lạnh nhạt nói ra tại thông thiên đại hà chỗ đó tại bầu trời cùng mặt đất tìm kiếm cân đối ta làm không được nhưng là cỏ này nguyên bên trong ta có thể ổn định phương hướng giang hà nhìn về phía phương xa có thể ổn định phương hướng sao cũng thế đối mặt một cái trong đó phương hướng đi tổng có thể thì tới đâu đấy nhưng là nếu như đi đi trở về đâu này hơn nữa cái này mê thất xâm lâm không có mặt khắc chướng nhân pháp lúc trước thông tin đại hà phía trên đi vòng vẹo chi đường hắn hiện tại còn ký ức hay còn mới mẻ nếu như tại đây còn có lời nói ngươi xác định tại đây phần thắng là 6 thành xác định vậy thì đơn giản giang hà cười lạnh mỗi lần cái gọi là cao phần thắng lại luôn mang đến vô tận nguy cơ là vì không cách nào khám phá tinh thần liên minh kế hoạch vô luận là thông tin đại hà hay là tại đây đều có đơn giản thông qua phương pháp xử lý mà bây giờ chúng ta tìm được biện pháp này là được rồi ví dụ như thiêu thiêu đông một sừng sốt một chút rất nhanh hiểu được bọn hắn tự do liên minh mang đến người ở bên trong am hiểu hỏa diễm tự nhiên cũng có rất nhanh theo bọn hắn dưới chân thiếu đốt hướng về chung quanh lan tràn cái này đáng sợ mất phương hướng thảo nguyên tại một mảnh đại hỏa trung tiêu không còn một mảnh biến thành chuỗi lùi lất hoang xa xa rừng rậm xa xa ngay trước mắt chỗ đó một cái khủng bố hoa ăn thịt người đang đợi lấy bọn hắn đông một hít một hơi lãnh khí nếu như vừa rồi nếu như vừa rồi theo cái phương hướng này đi lời mà nói bọn hắn nhất định sẽ chết không có chỗ trôn thứ tư quan phá rất nhanh tất cả mọi người đã minh bạch tinh thần liên minh thủ đoạn đằng sau thứ năm cửa thứ sáu quan mọi người đều theo các loại không thể tưởng tượng góc độ đi phá cục tinh thần liên minh thiết chí các loại hố to toàn bộ được giải quyết thậm chí mãi cho đến rồi thứ 8 quan thời điểm đều không có cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì độ khó một đường thông thuận đến tới hạn năm thành phần thắng không tinh thần liên minh những này bấy giờ không có bị phá giải thời điểm khả năng không đến một thành nhưng là một khi bị phá giải cái này phần thắng khả năng tiểu tăng vọt đến chín thành thậm chí là 10 thành mà giờ khắc này tinh thần liên minh cao tầng làm sao có thể những cái kia đại năng khiếp sợ bọn hắn rõ ràng đi đến một bước này đáng chết trước mấy quan rõ ràng tổn thất thảm trọng cuối cùng này mới quan đại nhân bọn hắn đã đến thứ chín quan thứ chín quan vâng đã qua cái này quan là đến chính thức truyền thừa chi địa những hài tử kia truyền thừa đã bắt đầu sao vâng toàn bộ buông tha cho lưu cho trần tinh một người truyền thừa những người khác đi ngăn trở tự do liên minh người dám can đảm kẻ xông vào giết không tha ta cũng không tin hắn mấy mươi người có thể xông qua ta tinh thần liên minh mấy trăm số thiên tài vâng thứ chín quan lại là một cái lừa người cửa khẩu cũng may giang hà bọn hắn sớm có chuẩn bị trải qua mấy lần nếm thử về sau đã tìm được phá cục phương pháp dễ dàng đến rồi tới hạn xa xa truyền thừa tri địa đã xa xa ngay trước mắt ân đông một cùng giang hà bỗng nhiên xem hướng lên bầu trời không chung. cái kêu nguyên bản lừng lánh rất nhiều ngôi sao bỗng nhiên tối rất nhiều tựa hồ có cái đại sự gì sinh mà nguyên bản chậm chạp sâu chối từng cái ngôi sao ánh sáng bỗng nhiên độ bạc tăng 70%. mươi phần trăm thật nhanh độ đến cùng sinh sự tình gì thời gian không nhiều lắm rồi xông mọi người liên nhau đột nhiên tỉnh ngộ lại nhưng mà vừa lúc đó Nguyên một đám tinh thần liên minh tu luyện giả xuất hiện, ngăn cản đường đi của bọn hắn, chọn vẹn 300 người, mỗi người đều là thâm niên người trung nhân tài kỹ xuất, mỗi người đều có được lấy thực lực không tầm thường. 300, đông mục sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn nguyên bản rộng lượng tu luyện giả, hiện tại chỉ còn lại có mấy mươi người. Tiêu tính toán tự do liên minh tu luyện giả thực lực cường đại, như thế nào đối mặt mấy lần địch nhân? Làm sao bây giờ? Tự do liên minh nguyên bản lĩnh đội hỏi, dùng biện pháp kia a. Đông mục hít sâu một hơi. Thật sự muốn dùng? Lĩnh đội thở dài, nếu như dùng biện pháp kia Cái kia gọi Giang Hạ chỉ sợ cũng phải, chính là muốn giết hắn. Đông Mộc ánh mắt lạnh lùng, ngươi cho rằng, trải qua vừa rồi liên hợp, chúng ta sẽ là bằng hữu, không, mười phần sai. Những người khác có thể bất tử, nhưng là duy trì có hắn không được. Hắn quá mạnh mẽ, nếu như tùy ý hắn đến rồi truyền thừa chi địa, nói không chừng thật sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn, phải chết. Đông Mộc cười lạnh, như vậy, ta hiểu được. Lĩnh đội lặng yên lui ra, bắt đầu chuẩn bị. Chỉ có hắn hiểu được, bọn hắn những người này xuất hiện ở chỗ này ý nghĩa, cái gì thiên tài, cái gì thứ nhất thế đội, nói trắng ra là bọn hắn tất cả đều là phá hôi ngoại trừ đông mục chỉ có những này tự do liên minh thái tử đảng mới là lần này chính thức người thừa kế về phần tán tu chưa bao giờ tại bọn hắn cân nhắc bên trong truyền thừa nghi thức độ bạo tăng nhất định là chỉ để lại cho trần tinh một người đông mục khẳng định đông mục lão đại làm sao bây giờ một cái tán tu đi tới hỏi sông thực lực của chúng ta rất tưởng chưa hẳn sợ bọn họ húng chi chúng ta không phải muốn sát nhân chỉ cần tiến lên là được rồi dùng nhanh nhất độ sông minh bạch mọi người hưng phấn rất nhanh Tinh thần liên minh đội ngũ giơ đến. Mà bên này tất cả mọi người, tại trong nháy mắt tuân ra nhanh nhất độ. Ngoại trừ hai người, Đông Mục cùng Giang Hà. Ngươi vì sao bất động? Đông Mục nghi hoặc. Ngươi vì cái gì bất động? Giang Hà cười cười. Từ vừa mới bắt đầu, là Đông Mục chầm chậm vào Giang Hà, theo sau Giang Hà một đường phá cục mà đến, mà bây giờ, trái lại là Giang Hà chầm chậm vào Đông Mục rồi. Hắn cũng không tin, đường đường tự do liên minh một đời tuổi trẻ lão đại, sẽ liền một điểm cũng không có chuẩn bị, một đường chỉ có thể đi theo đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Thằng này, có lẽ mới là lớn nhất bột của ta chạy nước rút cần công tác chuẩn bị. Đông Mục hít sâu một hơi. Thật là đúng dịp, ta cũng thế. Giang Hà cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ta nói thật. Đông Mục thần sắc mặt ngưng trọng. Ta cũng thế. Giang Hà sắc mặt trở nên càng ngưng trọng. Đông Mục. Giang Hà. Mà giờ khắc này, xa xa đội ngũ đã giao phong. Tất cả mọi người điên cuồng hướng chuyển thừa chi địa chạy nước rút, tinh thần liên minh chỉ có thể ngăn trở, cũng may bọn hắn nhân số quá nhiều, ngược lại là không để cho người chạy ra bọn hắn phạm vi, chỉ là hiện tại tất cả mọi người lăn lộn cùng một chỗ, tự do liên minh, tinh thần liên minh, tán tu toàn bộ ngăn ở rồi chuyển thừa chi địa cửa ra bảo. một đoàn dây rối không sai biệt lắm đông mục trong nội tâm nói ra sau đó nhìn giang hà liếc lập tức một hồi bực bội kế hoạch không sai biệt lắm chuẩn bị đã xong nhưng là hắn để ý nhất giang hà lại không ở trong đó mà là cùng với hắn tại cuối cùng xa xa đang trông xem thế nào như vậy sao được lĩnh đội ánh mắt đã xem ra đông mục khẽ lắc đầu vẫn chưa tới thời điểm giang hà phải chết ngươi không đi ta đi trước đông mục đống nhiên một tiếng cười to với anh hắn bạo độ đột nhiên phóng tới chuyển thừa chi địa tự do liên minh cùng tinh thần liên minh các loại tất cả mọi người rằng co thời điểm hắn rõ ràng ý định từ phía trên trực tiếp tiến lên có lẽ đây chính là hắn mục đích ha ha ta đến rồi đông một một tiếng cùng thiếu là lúc này rồi giang hà theo sát phía sau nhưng mà mặc dù bên ngoài những người này không có ngăn lại bọn hắn nhưng là chuyển thừa chi địa cửa vào cái kia âm thầm đột nhiên xuất hiện hai cái tinh thần liên minh thủ vệ ngăn cản đường đi quả nhiên có người ở chỗ này chờ đông một bị ngăn cản không tốt đông một sắc mặt đại biến tinh thần liên minh rõ ràng còn có che giấu người mà giờ khác này sau lưng hắn Giang Hà lại thông thuận không trở ngại xung qua tinh thần liên minh không tiếp tục người có thể ngăn trở ha ha đa tại Đông Mục Minh ta đi vào trước Giang Hà cười to nhưng mà ra ngoài ý định chính là vừa lúc đó Đông Mục đống nhiên thân ảnh nhanh lùi lại không càng chuẩn xác mà nói trước mắt thân ảnh trong nháy mắt này biến mất rõ ràng về tới tại chỗ về tới cái kia mới bắt đầu nhất địa phương cái kia rời xa chiến trường vừa bắt đầu hắn và Giang Hà đứng địa phương hắn rõ ràng chính ở chỗ này hắn bản thể rõ ràng không có động gặp lại Bằng hữu đông một sắc mặt bỗng nhiên lộ ra âm trầm dáng tươi cười nhận được mệnh lệnh tự do liên minh lĩnh đội thở dài một tiếng thúc giục rồi nào đó dụng tâm pháp sở hữu tất cả đang tại chém giết tự do liên minh đệ tử bỗng nhiên hiện trên người mình toát ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ đây là đáng chết trên người của ta tại sao có thể có cái này không tốt tất cả mọi người sắc mặt đại biến không chỉ có tự do liên minh còn có bọn hắn những cái kia đối thủ xuất sở hữu tất cả tự do liên minh tu luyện giả trên người quan huy lần lánh một cỗ lực lượng đáng sợ tại thời khắc này bạo tự bạo đây là tự bạo Đông mục rõ ràng dùng sở hữu tất cả tự do liên minh tu luyện giả tự bạo làm làm đại giá, cứ thế mà đem tất cả mọi người mang đi, thậm chí, cái kia đi theo đông mục xâm nhập giang hạ. Vâng anh! Trứng mắt quang huy ầm ầm nổ tung. Công tỷ xin ghi do nguồn tản thủ vẹn VN.